những độc chất này huyết dịch coi như là đơn thuần lấy tay tới đón sở cũng sẽ xuất hiện rất nhiều vấn đề nọc độc cũng sẽ thông qua làn da thẩm thấu tiến trong cơ thể tương đương với chúng độc lần này ngã vào bàn tay số lượng có chút nhiều nô hiên lấy da m ạ n h vải đem cấp trên huyết dịch cho lau tay căn bản cũng không có bất cứ chuyện gì thoạt nhìn như trước tia đồng dạng xinh đẹp bất quá không có quá nhiều người chú ý đôi tay này xinh đẹp tay thật sự là có không ít không sao những vật này còn không gây thương tổ n ta nô hiên tại hỏi thăm nô h i n lúc trước hỏi thăm hạ vân v ă long trảng vân tông chủ ngươi biết tập kích mình là y ê u thú nào sao vân văn long cơ hồ không hề nghĩ ngợi phải trả lời nói huyễn hơi biện sương mù giảm yêu tộc đến nay mới thôi chưa từng người hoàn toàn phải biết mà ngay cả trên lục địa là không ít y ê u thú đều không có hoàn toàn phải biết huống hồ huyễn hơi biện sương mù trong sương mù đậm ngược lại là miễn cưỡng nhìn rõ ràng như là x à hình dạng xem trước khi đến không vấn đề vân văn long đúng bởi vì h ỏ i cũng là h ỏ i không tin tức này c ũ n g chưa nói không sai biệt lắm chương hai trăm bảy mươi hai hiện hải long nô hiên đã hiểu đại khái tin tức hắn đối với yêu thú hoàn toàn không biết gì cả bất quá bên người có một h i ệ u lắm yêu thú n ô yến cái này cũng đã đủ rồi chỉ là khi hắn vừa mới chuyển thân nhìn về phía n ô yến lúc tựa hồ đoán được ngô yến muốn nói gì lại là truyền ông nói như là loài rắn yêu thú rất nhiều bất quá chính như hắn từng nói tại huyện hơi biện sương mù căn bản là thấy không rõ lắm đấy trừ phi bản thân có rất mạnh thực lực nếu không căn bản thấy không rõ lắm quá khoảng cách xa nếu thuộc về hoàn cảnh nơi đây cựu căn bản không cần lo lắng cái vấn đề này chỉ là cái này loài rắn yêu thú căn bản phán đoán không ra là loại nào yêu thú ta bất lực xem ra nàng là nghĩ lầm ngô yên sẽ như vậy hỏi nô hiên đại bộ phận năng lực bọn ta còn không rõ ràng lắm chỉ là biết rõ có được lực lượng bản nguyên mà thôi hoàn toàn không rõ ràng lắm nô hiên sẽ có loại năng lực này có thể phân biệt ra yêu thú năng lực căn bản không cần chạm đến yêu thú chỉ là yêu thú đồ vật là có thể phân biệt đi ra nói trắng ra là coi như là cái cái lông chìm hắn cũng có thể phân biệt đi ra loại năng lực này thật sự là dùng tốt nhưng chỉ giới hạn trong phân biệt mà thôi nếu tìm không thấy giải độc phương pháp biết rõ yêu thú cũng vô dụng không ta không phải ý tứ này kỳ thật ta đã biết yêu thú này tên gọi là gì rồi nếu biết do yêu thú này danh、tự. nếu g ư ơ i thường tình giải thích như thế như nào đ xuyên xuyên qua huyện hơi b i ể n sương mù chính hắn sớm tựu đi xuyên qua làm gì để cho ngô hiến hỗ trợ huống hồ ngô hiên chỉ là chạm đến hạ huyết dịch cảm thụ trong đó độc tố là có thể phân biệt đi ra cái này cảm giác có chút đầm rồng hang hổ linh hồn độc tố cũng không phải tốt như vậy rõ xét đấy n ô yến phục hồi tinh thần lại về sau đón lấy truyền âm n ó i trên cơ bản ta đều tin tưởng ngươi thật sự có thể phân biệt đi ra nỗi yên nhẹ gật đầu truyền âm n ó i cái này có lẽ chuẩn xác ta phán đoán độc này là hiện h ả i long đấy ngươi biết hiện h ả i long độc giải thích như thế nào sao hiện h ả i long n ô yến nghẹn ngào hô lên cũng không phải thông qua truyền âm đấy trong mắt tràn đầy kinh ngạc tựa h ồ cái này hiện h ả i long đối với nàng trùng kích rất lớn vân thiên nghe song sợ run lên đối với cái này cũng không phải như thế nào nghe qua vân văn long cũng không rõ ràng lắm nhân loại cùng yêu tộc tranh đấu nhiều năm như vậy cũng không phải là sở hữu tất cả yêu tộc đều hiểu hoặc hứa mô cái tông môn sở hữu tất cả yêu tộc đều hiểu tối thiểu cái này tông môn không phải là vân long tông làm sao vậy cái này hiện h ả i long rất khủng bố n ô h i ê n truyền âm hỏi no y ế n nhanh chóng khôi phục lại truyền âm trả lời cái này hiện h ả i long cực kỳ h n g á c trên cơ bản xem như huyễn hơi biển sương mù thập hùng một trong rồi hắn có thể đủ gặp được hiện hài long thật sự là vẫn khí cực kém rồi hiện hài long không riêng gì tập kích nhân loại càng là biết sẽ Tập tộc, kích cơ yêu b ả nghe thuộc tầu. yêu độc cái về đ lập ừ n nói người, loài yêu tộc, tộc t ư phương ờ n xuyên trong này, chuyển n g giải g đều độc độc đã chất ra. loại pháp sớm thế ngô hiên trong nội tâm vui vẻ quả nhiên không hỏi lầm người phải nói cũng may có ngô hiến tại bên người nếu không căn bản cũng không tin tưởng giải thích như thế nào đọc rồi hắn chỉ có thể phân biệt không rõ ràng lắm phương pháp bất quá thiếu khoản này nhân tình xét đến cùng còn là do ở trong n ô hiến mua huyện vụ địch mới có thể đến giúp đỡ trị liệu đấy trải qua ngắn gọn trao đổi ngô hiên đã tin tưởng đại khái giải độc phương pháp tương ứng linh dược đều t ì n h tưởng là cái gì rồi rất nhỏ gật đầu về sau quay người đối với vân tiên tiểu nói trên đại thể đã t ì n h t ư ở n g giải độc phương pháp cuối cùng không có để cho vân huynh thất vọng thực thật sự nhanh nhanh nói ra vân trời đã là kích động t ố t đỉnh vân văn long cũng là như thế nếu không phải thân thể hành động bất tiện hắn đã sớm nhảy c ẩ n lên vốn đã tuyệt vọng hắn biết được tin tức này có thể không hưng phấn không thôi sao tập kích vân tông chủ chính là hiện hải long trước khi các ngươi cũng đã nghe qua rồi nay yêu thú độc tính rất mạnh muốn giải độc c ầ n n l i h d ư ợ c t h â n thể to lớn l vì cái này năm chủng linh dược đừng nói năm loại rồi coi như là mười loại đều được rồi coi như là tông ta táng ra bại sản đều phải đem cái này linh dược cho mua về linh tinh không có có thể kiếm lại k h ô nếu g g có n ư từ i ể u lúc hai tháng trước lời mà nói đoan chừng phục d ụ n g một đoạn thời gian ngắn là có thể hoàn toàn thanh lý xong rồi ta có thể sống sót tịu rất tốt không hy vọng xa vời có thể nhanh chóng khôi phục lại trước kia trình độ h u ố n hồ hiện tại trong tông có vân nhi ta cũng vậy rất thiên tâm vân văn long tại tinh tường có phương pháp về sau cả người đều nới lỏng khi hắn trúng độc trong lúc rất nhiều chuyện đều là vân thiên quản lý đấy điểm ấy hắn cảm thấy rất hài lòng hắn lo lắng nhất chính là mình nhi t ử xử lý không tốt cái tiêu nhị vị đi phòng khách quý các loại mua sắm đan dược trở về để cho gia phụ phục dụng có hiệu quả về sau nhất định trọng thưởng vân thiên khẳng định trước hết để cho n ô hiên cùng n ô h ế n ở tại chỗ này rồi hiệu quả đến tột cùng có hữu hiệu, hiệu hay không đều không rõ ràng lắm đúng rồi vân huynh nếu đem linh dược mua sắm trở về hy vọng có thể để cho ta tự mình luyện chế nô hiên trước khi đều nói qua hiện hải long hoàn toàn là độc lập yêu tộc chỉ cần thấy được có mục tiêu tự công kích vô luận là nhân loại vẫn là yêu tộc bởi như vậy bọn hắn xuyên qua h u y ễ n hơi biển sương m ù lúc nếu đụng phải hiện hài lòng công kích chẳng phải là cũng sẽ thân chúng kịch đầu vì thế muốn cho vân thiên đem linh dược đưa tới trải qua tự tự luyện chế về sau số lượng nhiều như vậy chính mình lưu một bộ phận còn lại cho vân văn long phục d ụ n g thật sự là tương đương hòa toán vân thiên không hề nghĩ ngợi t i ể u cười nói kỳ thật cho dù ngô huynh không nói ta cũng là muốn cho ngô huynh đến luyện chế dù sao toa thuốc này là do ngô huynh đưa ra tự nhiên là do ngươi tới luyện chế ta cũng vậy tin tưởng n ô huynh trình độ vân thiên đem bọn họ cho tặng ra ngoài p hai â n p người tất cả ngồi xuống về sau ngô hiên ngừng tạm mới hỏi vừa rồi nghe ngươi vừa nói như vậy giống như thông qua huyễn hơi biển sương mù có nguy hiểm rất lớn tựa như có phải hay không chúng ta gặp được hiện hài lòng c ũ n g sẽ p h ả i gánh chịu đến công kích. Nô yến gật đầu nói đúng hiện hải long cơ bản đều sẽ công kích trừ phi biểu hiện ra thực lực xa xa vượt trên hiện hải long nếu không hiện hải long đều sẽ tới công kích bất quá điểm ấy yên tâm huyễn hơi biển sương mù rất lớn hiện hải long cũng không phải đầu nào tuyến đường đều có đấy bất quá đi xuyên qua vẫn có chút độ khó chỉ cần cẩn thận điểm t i ể u không có vấn đề nỗi yến trầm ngâm biết hiện hải long cũng không phải huyễn hơi biển sương mù hung nhất yêu tộc nỗi yến cũng đã nói cái này chỉ là thập hung một trong m ạ thôi còn có những thứ khác cựu hùng cũng chưa hề đi ra khó trách m u ố nếu xuyên xuyên qua huyễn qua muốn qua đấy. biển sương cần trùng trùng khăn, phận cũng n dựa hơi khó thực thể trải điệp điệp đại bộ mù mới lực có đi là vào thực lực đạt tới băng lăng cung c u n g chủ hoặc là chuyển thuyết kia bên trong b u ồ n nguyên thân thể cường giả tình trạng mới có thể thông suốt rồi được vậy ngươi phải gấp rút khôi phục linh lực đến lúc đó tăng lớn xuyên qua sát xuất thành công hy vọng đến lúc đó không hội nộ g đến nguy hiểm gì nô hiên đã c o đoán trước rồi nhân loại cùng nhân loại cũng có chỗ xung đột chớ nói chi là yêu tộc cùng yêu tộc thật sự hy vọng có thể bình an xuyên qua nô h ế n trong mắt lộ ra một vòng t ư ơ n g cảm trận cười nói bất quá yên tâm tại của ta dưới sự dẫn dắt chỉ cần không phải vận khí quá kém đều có thể bình an vô sự đi qua điểm ấy ngươi cứ yên tâm dù sao tóm lại cẩn thận một chút thì tốt hơn có thể trị liệu hiện hài lòng độc tố đang dược đến lúc đó ta cũng vậy lưu lại một phần như vậy coi như là gặp được hiện hài lòng cũng không cần phải lo lắng trúng độc n ô yến có chút lòng tin là chuyện tốt chỉ là hết t h ả đều muốn chuẩn bị cho tốt v ậ n k h í những vật này nói không chính xác thật sự đến phiên chính mình lúc cái kia chính là khóc chưa từng nước mắt điểm ấy là không có sai chỉ là của ta có một chuyện không rõ ngô yến ngữ khí ngừng tạm mới dò hỏi ngươi làm thế nào biết cái kia trong máu độc tố chính là hiện h ả i lòng đây này bằng vào điểm ấy nọc độc cũng không phải nói không ai có thể biết chia ra ra ngươi tựa hồ không có đi qua huyễn hơi b i ể n sương ngủ làm sao biết cái này yêu thú ngô yến đã sớm ngờ tới ngô yến sẽ như vậy hỏi chính là cười nói cái này sao kỳ thật chính là phân tích ra được đấy ta mặc dù không có đi qua nhưng đối với yêu thú loại đích nghiên cứu tương đối nhiều hắn lời này không hề nghi ngờ là nói dối rồi đôi tay này bí mật hắn liền người thân cận nhất đều không có nói ra cũng không phải không tin được mà là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện nói cùng không nói kỳ thật không có gì khác biệt nỗi yến chỉ là nhẹ nhàng h ư n g tiếng không có tiếp tục nhiều hỏi chút gì nếu đối với yêu thú vô cùng lý giải lợi mà nói thông qua dò xét độc tố hoàn toàn chính xác có thể t ì n h tưởng là yêu thú nào bố trí đúng rồi tình trạng của ngươi bây giờ bao lâu mới có thể khôi phục đỉnh phong tiêu chuẩn đâu này nỗi yến đem t h o i để chuyển rời đến nỗi yến trên người nỗi yến tu vị càng nhanh khôi phục tốt nhất rồi như vậy thông qua huyễn hơi biện sương mù tỷ lệ sẽ gia tăng thật lớn n ỗ yến suy nghĩ một hồi chính xác hồi đáp ít nhất cần thời gian nửa năm mới chương ó t ể h hai trăm bảy mươi ba giải độc tác giả là bại gia tử bên trên trang mục lục hạ trang đạo đ o ạ n t x t mâu nền lam hoàng lục phấn bạch cho em ở trà bạc văn tự tiểu trong đại đặc biệt lớn lớn nhất kiểu chữ tống thể thể chữ đậm nét chữ khải mạch cờ rô sóc nhã hát tự định nghĩa đủ tơ cơ l ạ t to sơ cồn nhanh trong trậm phục chế tấu trường tự động sắc chữ thời gian nửa năm nô hiến mới có thể khôi phục lại hắn ngược lại là không nghĩ tới thời gian biết sẽ cần dài như vậy hắn vốn quyết định t i u là muốn cho nô hiến hoàn toàn khôi phục lại như vậy sẽ bảo hiểm một điểm thật sự cần thời gian nửa năm khôi phục vậy hắn sẽ chờ hơn nửa năm nhìn vân văn long thương thế hắn tự tin tưởng việc này không thể gấp cần đầy đủ thú vị mới có thể cam đoan an toàn của mình bảo trụ mệnh mới là chủ yếu nhất gấp gáp như vậy t i u đi qua nếu mất mạng cái gì đều là vô nghĩa rồi hiện tại thời gian cho phép hắn làm như vậy hắn chỉ là muốn nhanh lên trở về cũng không phải là băng lăng cung bên kia hiện tại thiếu đi hắn lại không được hắn chỉ là không muốn làm cho n g u y ệ t hinh nhi các nàng lo lắng mà thôi t r ừ đó gia t i ể u không có gì rồi dù sao bên kia cũng an toàn hắn ở bên cạnh dừng lại lâu cá biệt năm cũng không có vấn đề gì cái này cũng là vì cam đoan an toàn thông qua hiện tại ngô y ế n nói ra kiên định như vậy lời nói ra tựa hồ thật là nắm chắc mười phần có thể rất nhanh điểm trở lại băng lăng cung cái này là một chuyện tốt nhưng cũng không phải là gấp gáp như vậy vốn muốn nói không cần gấp như vậy nhưng khi nhìn đến nét mặt của nàng ngô hiên muốn lời nói ra cũng bị nuốt trở lại trong bụng cái kia đến lúc đó tự làm phiền ngươi chỉ là phải xuyên qua huyễn hơi biển sương mù cần chuẩn bị cái gì n ô h i ế n hỏi không cần chuẩn bị cái gì cho dù chuẩn bị cũng là lãng phí mà thôi n ô h i ế n nói ra vân thiên thu thập những n à y linh dược c h ọ n vẹn liền xài vài ngày thời gian có thể nói là phí hết sức của chín châu hai h ổ bỏ ra cực lớn giá tiền mua mua được tất cả linh dược hơn nữa còn là mua vài phần cái này năm trùng trồng linh dược bộ phận vẫn tương đối hy hi hữu đấy giá cả tự nhiên không cần nhiều lời lúc này bãi phòng tại n ô hiên trước mặt đúng là những cái kia linh dược vân thiên k í cảm h những điều này đều là mua mua được linh Huynh nhìn xem đúng hay không. Huynh hơi chút chính những linh chế. Hắn chưa từng gặp qua những này linh dược, chỉ là hơi chút kiểm tra xuống, liền lập tức rõ ràng. Vậy thì phiền động điều đều được đúng đầu đúng đầu nói này Nô Nô xuống, nói, này luyện từng này xuống, liền ràng. Nô Huynh Vân Thiên gật giờ gặp kiểm rồi mới rồi, kiểm thoái rồi. ra, tra tra rõ mua mua ta qua là là là vậy, bây lập xem dược, dược dược, tức c bắt Vậy sẽ kích không thôi càng nhiều nữa như t r ư ớ c vẫn là kích động hy vọng nô hiên luyện chế ra đến về sau thật sự có hiệu quả hắn hiện tại cũng không dám đặc biệt cam đoan có thể hữu hiệu có hữu hiệu hay không chỉ có để cho cha mình ăn hết về sau mới có tại h ể rõ r giản trong thời gian ngắn nô hiên đã đem tất cả linh dược đều luyện chế thành đan dược về số lượng còn có thể chính mình lưu lại một phần nhỏ còn lại đều cầm xuống đi cho vân thiên lên rồi nhanh như vậy tựu luyện chế tốt rồi vân thiên tiếp nhận đan dược về sau cảm thấy có chút kinh ngạc vừa mới qua đi nửa ngày thời gian cũng đã luyện chế tốt rồi tốc độ này là có chút nhanh những này linh dược đều là thuộc về tứ phẩm cấp độ cũng không tính là cực kỳ tốt luyện chế thời gian cũng quá nhanh một chút đúng đã toàn bộ đều luyện chế tốt rồi cầm đi cho vân tông chủ phục d ụ n g một lần phục d ụ n g một viên tình huống thân thể tốt đi một chút về sau t i u duy nhất một lần phục d ụ n g h a i khỏa nếu phục d ụ n g quá nhiều lời nói sợ kinh mạch không chịu nổi ngô hiên giải thích vân thiên rốt cuộc không hỏi nhiều rồi mặc kệ thời gian dài hơn dù sao luyện chế tốt là được rồi lập tức hắn gật đầu trả lời vậy ta đây thì lấy đi cho phụ thân phục vụ vậy thì phiền t o á i ngô h rồi hắn nhanh chóng cầm đi cho cha mình phục d ụ n g còn kết quả như thế nào nô hiên chẳng muốn đi suy nghĩ chỉ cần ngô hiến không có nhớ lầm hiệu quả kia khẳng định không cần nhiều lời quả nhiên hắn trong phòng còn ngồi chưa nóng cái g h ế vân trời đã đến gõ hắn cửa tại ngô hiên vừa muốn đứng dậy đi mở cửa lúc vân thiên tự ở ngoài cửa kích động nói phụ thân phục d ụ n g cái kia giải độc đan về sau đã có thể đem độc tố ép ra ngoài rồi nô hiên mở cửa liền thấy vân thiên cái kia kích động đến mặt bọ bừng cái này hiệu quả nhanh như vậy chỉ thấy hiệu vậy chúng ta đi nhìn một cái nô hiên mắt nhìn bên cạnh gian phòng nô yến ở bên trong không có động tĩnh nàng đối với phương diện này cũng sẽ không có bất cứ hứng thú gì nếu như không phải n ô y ế n nàng căn bản sẽ không tới nơi này đi vào vân văn long căn phòng của chứng kiến nằm ở trên ghế vân văn long cũng là mặt mũi tràn đầy kích động rõ ràng chứng kiến bàn tay hắn chạy ra màu xanh lá nọc độc liên tục không ngừng tích nhập trong chậu hương vị tương đương gây mũi nô đại sư người đã đến rồi cái này giải độc đan hiệu quả tương đương kinh người phục dụng về sau lập tức có thể đem độc tố cho sắp xếp đi ra dựa theo tốc độ này đến xem đem độc trong người tố thanh trừ là chuyện sớm hay mượt rồi vân văn long tiếng nói đều trở nên to không ít cả người khí sắc tốt hơn chút nào đối với ngô hiên xưng hô trực tiếp tự đổi giọng vì ngô đại sư ngô hiên mặc dù là tứ phẩm luyện đan sư chính thức có thể được xưng tụng đại sư ít nhất là ngũ phẩm cấp độ nhưng ngô hiên có thể giải liền ngũ phẩm luyện đan sư cũng không thể tới ra động kêu lên một tiếng đại sư hoàn toàn danh xứng với thực đã vân tông chủ trạng thái có chuyển biến tốt ta đây an tâm luyện chế đan dược phục sau khi dùng xong còn không có hoàn toàn đem độc cho thanh trừ hết lời mà nói cái kêu cứ tiếp tục luyện chế cái này giải đ a n ngô hiên không có ngoài ý liệu chỉ cần tin tự đúng cái kia tựu i không có sai đúng vậy a thật sự là rất cảm tạ ngô hưng u rồi không hiện tại có lẽ s ư n g một tiếng ngô đại sư vân thiên cười vui vẻ xuống hiệu quả đã rất rõ r à n g rồi vậy theo ước định cái kia năm trăm vạn linh tinh không cần trả còn trọng thù lời mà nói chẳng ngô đại sư cần chính là cái gì đâu này phụ thân của mình đều s ư n g hô i như vậy rồi hắn có thể nào không đổi giọng chỉ là không đợi ngô hiên nói chuyện nằm ở trên ghế vân văn long cũng đã nói ra không cần nhiều lời đem t à n g bảo khố mở ra để cho n ô đại sư tự mình đi vào chọn lựa một kiện đồ vật không hổ là tông chủ liền khen thưởng đều là như vậy có khí phách mở miệng chính là đem tàng bảo khố khai mở p h o n g suất để cho ngô hiên đi vào tùy ý chọn tuyển một kiện thật sự là lớn thủ bút vốn ngô hiên cũng không rõ ràng chính mình cần thứ gì trên đại thể mình cũng đã có để cho hắn nói ra vật mình m u ố n t r ê n lệch đúng là lực lượng bản nguyên còn có có thể phát huy ra bổn nguyên thân thể lực lượng tâm pháp lực lượng bản nguyên không cần nhiều lời tin tưởng vân long tông không có còn tâm pháp điểm ấy sẽ không quá chắc chắn rồi hiện tại vân văn long mở miệng để hắn tiến vào tàng bảo khố c h ọ lựa như thế để cho hắn có vài phần lựa chọn vân thiên cũng đồng ý lời của phụ thân nói đối với ngô hiên cởi nói vậy xin mời đi theo ta nghe theo phụ thân phân phó tự mang ngô đại sư đi tàng b ả o khố hy vọng ngươi có thể đủ thỏa mãn vốn có thể trả hết nợ nợ nần cũng không tệ rồi cho lớn như vậy thù lao ra đương nhiên biết sẽ cảm thấy đã hài lòng cái này thì tương đương với là tặng không vốn giải độc chuyện này cũng không thế nào hao tâm tốn sức cái này thời gian thắng cái t u rút ngắn rất nhiều muốn là dựa theo d ị vãng luyện đan lời nói vậy khẳng định là muốn luyện chế hơn nửa tháng mới có thể đem bút trướng này cho còn đã xong chương á c l o ạ t hai đó cho chọn được, cái i trăm bảy mươi bốn tàng b ả o khố tại vân thiên giới sự dẫn dắt n ô hiên cùng đi theo tới rồi vân long tông tàng b ả o khố chỉ là nghe danh tự để n ô hiên có vài phần mong đợi lớn như vậy trong tông môn tàng b ả o khố bên trong đ ồ vật nhất định bất p hàm nếu như không phải bảo vật làm sao có thể sẽ thả nhân tàng b ả o khố đâu này tàng b ả o khố ở vào vân long tông khu vực trung tâm cũng không phải đi thông dưới mặt đất điều này hiển nhiên là tương đương rõ ràng không thể nghi ngờ là đem bảo vật bạo lộ ở trước mặt mọi người chân chính bảo vật nhất định sẽ ẩn nấp rồi đối với vật tương đối quý trọng t i u toàn bộ gửi đến tàng bảo khố bên trong ngẫu nhiên tại vạn dược các đấu g i á hội trong mua được đồ đạc cũng sẽ gửi nhân bên trong tại tích lũy tháng ngày xuống dấu bảo khố ly đầu bảo vật số lượng cũng không ít tại vân thiên giới chỉ thị tàng bảo khố đại môn bị thủ vệ mở ra đập vào mi mắt chính là từng rẽ cái giá đỡ thượng diện đều bảy chương hai trăm bảy mươi b ố tàng bảo khố đầy các loại đồ đạc có đa n dược có linh khí cũng có tâm pháp căn bản là cái đại hỗn tạp cái gì loại hình cái gì cũng có số lượng khá nhiều kỳ thật cái này tàng bảo khố cũng là cho phần đông đệ tử khen thưởng nếu lập công lớn cũng sẽ giống nô hiên như vậy có thể đi vào chọn lựa nô hiên hiện tại t i ể u như cùng những đệ tử kia lập công lớn có thể chọn lựa vật mình muốn nô đại sư ngươi cho dù ở chỗ này chọn lựa thời gian không giới hạn chế muốn chọn đến khi nào t i ể u bao lâu ta về trước đi nhìn xem phụ thân rồi đâm tới thứ gì để cho thủ vệ này trèo lên nhớ kỹ là được rồi vân thiên lo lắng phụ thân muốn trở về nhìn xem tình huống như thế nào bài độc là đã bắt đầu còn muốn tiếp tục xem đã tình huống thân thể như thế nào vân thiên cáo biệt về sau g i a hiệu thủ vệ cùng ở ngô hiên kỳ thật đây cũng là giám sát đồ đạc chỉ có thể chọn lựa một kiện vô luận cái gì đó đều được bất luận lớn nhỏ chỉ là nhiều chọn lựa một vật thì không được nếu để cho ngô hiên một mình ở bên trong chọn lựa ai tin tưởng ngô hiên có thể hay không lấy thêm tại đây vừa rồi không có kiểm tra đồ đạc mang thứ đó đều ném vào trong chữ vật giới chỉ như vậy là có thể đơn giản mang đi ra ngoài rồi nếu đi ra ngoài lúc làm cho kiểm tra chữ vật giới chỉ đây cũng có chút thất lễ nhưng mà không kiểm tra lại lo lắng sẽ bị lấy thêm nếu các loại người đi rồi tiến đến điểm nhẹ số lượng lúc phát hiện đồ đạc không t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi bốn tàng bảo khâu thấy người sớm sẽ không biết chạy đi đâu vì thế phải phái cái thủ vệ nhìn xem điểm ấy nô g hiên lòng dạ biết rõ dù sao thủ vệ xem tự xem chính mình chọn cái gì đều được nô g hiên theo cửa ra vào bắt đầu đi đến bên trong đầu từ từ xem đi chọn lựa bảo vật kỳ thật cũng không phải của hắn sở trường của cải trong tay linh khí đều không có vài món đối với phương diện này đồng dạng là không có quá nhiều nghiên cứu bởi vì lớn nhất vũ khí chính là hấp thu võ kỹ dung hợp võ kỹ về sau uy lực lớn đến kinh người bởi vậy cảm giác muốn hay không vũ khí đều là cảm thấy không sao cả nếu là có vừa tay đồ làm bếp ngược lại là chọn lựa không tồi chỉ là căn bản không cần nghĩ hắn tựu tin tưởng cái này tàng bạo khố trong tuyệt đối sẽ không có đồ làm bếp đấy ai sẽ đem một kiện đồ làm bếp phóng tới tàng bạo khố đây là lấy võ vi tôn thế giới không phải lấy ăn là trời thế giới bảo vật rất nhiều từng kiện từng kiện xem nhất định là bận không qua nổi vân thiên nói thời gian không giới hạn chế nhưng hắn cũng không có thể như vậy kéo dài thêm đồ đạc chọn tốt về sau cũng là nên lúc này rời đi thôi thời điểm rồi vì thế hắn chủ yếu là xem tâm pháp một loại hắn hiện tại thiếu hụt chính là tâm pháp còn lại đều không thế nào thiếu cũng trứng mắt linh khí trứng mắt đan dược không cần phải võ k ỹ cẳng là chẳng muốn xem duy chỉ có t r ê n l ệ n h đúng là tâm pháp hiện tại tâm pháp của hắn vẫn là cái k i a bộ phận dung ban quyết h ư cấp tâm pháp dùng lúc trước ánh mắt đến xem nhất định là vậy rồi không dạy nổi tâm pháp khiến cho người hâm mộ nhanh bây giờ căn bản chính là bản phế phẩm đối với ngô hiên trợ giúp có ít cơ hồ là không có nửa điểm chỗ dùng dù sao phẩm cấp quá thấp nhất định phải cao hơn nữa phẩm cấp tâm pháp hắn không cầu có thể đủ tất cả có thể thông tâm pháp chỉ cầu đối ứng bản thân tu v i tâm pháp như vậy tu luyện t i ể u làm chơi ăn thật rồi bởi vì chỉ chọn lựa tâm pháp như vậy t i ể u loại bỏ rất nhiều thứ nếu tâm pháp chưa đầy ý đấy t i ể u chuyển đổi thành những vật khác đến xem như vậy thời gian t i ể u giảm bớt thật nhiều rồi linh cấp tâm pháp vân thăng quyết thoạt nhìn thật không tệ bộ dáng n ô hiên cầm qua một quyển tâm pháp đây vốn là linh cấp tâm pháp thì ra là so hư cấp cấp cao nhất mà thôi linh cấp phía trên còn có hôn cấp tâm pháp kỳ thật chính là đối ứng tu vị chậm rãi thăng lên trước kia vừa bắt đầu người tu luyện không ai chỉ điểm chỉ có tùy thành thành thật thật tự chế. Tự chế tiện thành â mở p h á ra về sau sẽ đem quyền này tâm pháp thả lại trên c kệ rồi hắn sau khi xem không có, có cái gì cảm giác cũng liền cho để lại chỗ cũ rồi nếu là có điểm cảm giác đấy trước hết nhớ kỹ phương vị các loại đem tất cả tâm pháp đều sau khi xem xong lại chọn lựa chính mình cần nhất một ít bản cứ như vậy hắn một đường đi dạo x u ố n g d ư ớ i chứng kiến cố tình pháp t ự lấy xuống xem càng xem đến phần sau lại càng cảm giác vân long tông quả nhiên là đại thủ bút những này tâm pháp đều là thuộc về tương đối chân quý đấy mấu chốt vẫn là thuộc về nhị lưu tông môn nếu nhất lưu tông môn nội t ì n h càng thêm không cần nhiều lời điều này làm cho hắn đối với băng lăng cũng có vài phần mong đợi chỉ là mong đợi cũng không phải tâm pháp phương diện cũng không phải võ kỹ phương diện mà là phương diện tu luyện cùng người lực phương diện nếu là có đối ứng tâm pháp của hắn đã sớm giao tâm pháp đưa cho hắn tu luyện vấn đề chính là không có lương viễn mang tới chỉ là cho băng vũ tích tâm pháp vậy hay là cùng chủ tự mình truyền thụ cho tâm pháp còn hắn cũng chưa có chỉ có thể trơ mắt nhìn rồi nếu là có một bộ tốt tâm pháp tốc độ tu luyện của hắn nhất định đột nhiên tăng mạnh nếu không phải có được lực lượng bản nguyên hắn tu vi hiện tại miễn cưỡng có thể đột phá hư linh kỳ cũng đã rất tốt dũng băng quyết là giả cấp tâm pháp nhưng là thuộc về bình thường điểm hư cấp tâm pháp hiệu quả có là có chỉ là không quá rõ ràng nhất là tính nhắm vào tâm pháp với hắn mà nói cần chính là không thuộc tính đấy không tính nhắm vào cũng may có thể đ o á n chừng toàn diện điểm quá chỉ một rồi ngược lại càng khó đột phá như vậy cũng tốt so tu luyện giống như đơn thuần hấp thu cùng một loại thuộc tính linh lực rất dễ dàng t i u đạt đến thực h ạ n đây là hắn cảm thấy n h ấ t chuyện buồn rầu rồi hơn nữa không phải lần đầu tiên đã xảy ra tại một đường đi dạo xuống dưới lúc tại trên kệ phát hiện một quyển đen như mực sách bịa thật là làm không đến ghi có cũng không biết dùng cái gì đó chế luyện thoạt nhìn rất là ánh sáng thoáng cái đem hắn cho hấp dẫn theo trên giá sách lấy xuống lúc tràn đầy phấn khởi lật ra quyển này đen kíp sách lại phát hiện bên trong vẫn là một mảnh đèn nhánh lại là không có cái gì có khả năng vốn là có chữ viết bị đen k ỵ thuốc nhuộm bao trùm ở bên trên làm cho đem tất cả lời bao trùm lại rồi cũng nên cái gì đều nhìn không thấy rồi đó cũng không phải mấu chốt mấu chốt là tại cầm trong tay lúc cảm giác được có cổ cảm giác quen thuộc tựa hồ mình có thể từ đó nhìn ra mấy thứ gì đó đây là vật gì nô hiên hỏi hướng bên cạnh thủ vệ thủ vệ này nên biết mấy thứ gì đó vân thiên lúc rời đi cũng đã dặn dò thủ vệ này muốn nghe theo nô hiên lời mà nói nô hiên hỏi cái gì đáp cái gì thủ vệ dừng một chút tại trong đầu tìm tòi hạ ký ức mới lên tiếng đây là tâm pháp được tôn sùng chắc thành là bản thiếu tâm pháp tâm pháp n ô hiên sợ run lên còn đặc biệt tiếp tục mở ra cái gì đều nhìn không tới cái này còn có thể gọi tâm pháp chẳng lẽ là m à i nhỏ rồi để cho mình nuốt vào sao đây là tâm pháp là cái gì tâm pháp cái này cũng không rõ ràng rồi nghe nói như thế nào phá hư đều không phá hư được như thế nào xem đều không rõ ràng lắm tựa hồ bị bao trùm cái gì đặc thù linh lực làm cho không thể xem thủ vệ nghĩ nghĩ tiếp tục giải thích nói nỗ hiên đại khái bên trên đã rõ ràng tóm lại tựu là bị người làm mấy thứ gì đó làm cho không thể quan sát chắc hẳn quyển sách này vân trời đã thỉnh giáo không ít người để cho bọn họ phá giải quyển sách này tiếc là căn bản không có thể bị phá giải chỉ có thể để ở chỗ này rồi bình thường phá giải không được sách khiến cho mọi người cảm giác được là kiện bảo vật chỉ là lại bảo vật đồ vật nhìn không ra là vật gì cũng vô dụng nhất định là tâm ý nguội lạnh sẽ đem quyển này tâm pháp lưu dự ở đây rồi thì ra là thế vậy sẽ phải cuốn này đi nô hiên ý định muốn quyển này tâm pháp bên cạnh thủ vệ vốn là sửng sốt một chút nhưng không có nói gì nhiều ngược lại trong mắt có vài phần kinh t ư ợ n g ở trong mắt hắn xem ra nô hiên chính là muốn đánh cuộc một phen đem quyển sách này mang đi đi tìm những người khác hỗ trợ xem nói trắng ra là chính là muốn chính mình đi phá giải có thể nếu là có thể phá giải lợi mà nói đã sớm phá giải không riêng gì vân thiên l i ê n vân văn long tìm khắp không ít đại sư đến xem người nổi danh tìm khắp đến nhìn rồi mà ngay cả cấm chế đại sư đều tìm tới ý đồ muốn từ trông được ra mấy thứ gì đó kết quả chính là toàn bộ cuối cùng đều là thất bại cuối cùng quyển này đồ đặc cựu bị liệt là một quyển đồ bỏ đi không vứt bỏ cũng đã rất tốt lưu giữ ở đây cũng là hy vọng có người có thể chứng kiến thủ vệ này tuy nhiên khinh thường nhưng cũng không còn nói cái gì đó đây đều là ngô hiên tự do cái gì không chọn hết lần này tới lần khác t i ể u chọn chúng quấn này đồ đạc đổi lại hắn chắc chắn sẽ không chọn những vật này làm cho này giảm thủ vệ phi thường rõ ràng nơi này cái đó món k h á c chân quý nhất nếu ngày nào đó đến phiên hắn đến chọn căn bản không phí thời gian gì là có thể lựa đi ra rồi vậy thì tốt ta đây t i ể u đăng ký xuống thủ vệ lấy ra một quyển sổ sách loại đồ vật chở mình vài trang về sau lấy ra bút lông ở phía trên hoa mất một hàng chữ biểu thị vật như vậy bị lấy đi rồi có thể ngài có thể mang đi nô hiên mang theo quyển này tâm pháp t i u đổi trở về phòng kỳ thật hắn trong lòng cũng là không có gì đáy ngọn nguồn đ ấy chỉ là cảm giác được có chút quen thuộc tựa hồ mình có thể nhìn rõ ràng quyển này tâm pháp nếu là không có đáy ngọn nguồn hắn cũng ý định tuyển quyển này đồ hắn nhìn không ra mang về băng lăng cũng khiến người khác nhìn xem không là được có thể làm cho vô số người không nhìn ra tâm pháp nhất định là tốt tâm pháp về đến phòng nội lúc nô hiên đem quyển này đèn kịn tâm pháp đặt lên bàn hít một hơi thật sâu về sau trên tay đã là nổi lên lực lượng bàn nguyên Hắn đã là vận dụng đã là tất chương ả buồn nguyên tri lực, ắ nhắm n ngay quyển này n ớ c s hát hai trăm nhẹ nhàng t bảy mươi lăm bản nguyên quyết tác giả là bại gia tử bên trên trang mục lục hạ trang đạo loạn txct màu nền lam hoàng lục phấn bạch cho em mở trà bạc văn tự tiểu trong đại đặc biệt lớn lớn nhất kiểu chữ tống thể thể chữ đem nét chữ kịp h mạch ả i cờ dô s địa mặt nhan sắc như trước vẫn không thay đổi nhưng là có màu sắc rực rỡ chữ ở phía trên hiện hiện có thể thấy rõ ràng bản nguyên quyết xuất hiện chữ nguyên vẹn khẳng định nội tâm của hắn nghĩ cách hắn cảm giác mình có thể nhìn rõ ràng quyển này tâm pháp có loại cảm ứng này khẳng định nằm ở chỗ lực lượng bản nguyên lên quyển này tâm pháp đối với lực lượng bản nguyên có cảm ứng cũng liền để cho hắn sinh ra hút nhau cảm giác vì thế hắn liền định đã muốn quyển này tâm pháp hiện tại thử xuống quả nhiên có thể phân biệt đi ra bản nguyên quyết ba chữ vừa vặn đã chứng minh hắn phỏng đoán quyển này tâm pháp chính là đối ứng bổn nguyên thân thể đấy do vì đối ứng bổn nguyên thân thể tự nhiên cần lực lượng bản nguyên mới có thể mở ra quyển này tâm pháp đơn thuần có được lực lượng bản nguyên có lẽ còn không được nhất định phải có được b u ồ n nguyên thân thể dung hợp lực lượng bản nguyên về sau mới có thể mở ra quyển này tâm pháp bản nguyên quyết nghe danh tự t i ể u rất bá đạo hắn đã là không kịp chờ đợi lật ra trang kế tiếp chỉ là vừa vừa chứng kiến bên trong chữ trong lúc đó t i ể u biến mất khôi phục dáng dấp ban đầu hắn sợ run lên chợ tiếp tục đưa vào lực lượng bản nguyên chữ viết một lần nữa xuất hiện thấy vậy bản nhất định phải tiếp tục đưa vào lực lượng bản nguyên mới có thể quan sát hắn nhanh chóng quét mắt vài lần lật ra vài trang về sau đại khái bên trên hiểu được quyển này đại khái tin tức rồi muốn tu luyện quyển này tâm pháp điều kiện tiên quyết tự nhiên là có được bổn nguyên thân thể đây là khẳng định v à lại bên trong nâng lên chủ yếu nhất tin tức để cho ngô hiên giải khai nghi hoặc cho tới nay bổn nguyên thân thể muốn đột phá nhất định phải phải không ngừng hấp thu lực lượng bản nguyên đ ạ tới t trình độ nhất định lúc mới có thể đột phá đến hạ một tầm thứ bên h c ả n h này ngô hiên t i ể u gặp được chính là đột phá hướng linh vương k ỳ l ú c phải hấp thu một loại lực lượng bản nguyên mới có thể đột phá bất quá tại đây đầu ghi lại chính thức mấu chốt cũng không phải cái này mà là lực lượng bản nguyên cần không phải số lượng mà là chất lượng hắn bây giờ có được những này băng linh tri tâm hỏa linh chi tâm cái này là sơ cấp lực lượng bản nguyên lực lượng bản nguyên chia làm nhiều cái đẳng cấp thì ra là sơ cấp trung cấp cùng cao cấp ba loại lực lượng bản nguyên tỷ lệ vì ba loại sơ cấp lực lượng bản nguyên linh lực tương đương với lớp m ộ ư ơ i cấp lực lượng bản nguyên linh lực ba loại trung cấp lực lượng bản nguyên ẩ n chứa linh lực tương đương với nhất cao cấp lực lượng bản nguyên linh lực trong đó muốn đột phá đến linh vương kỳ tu vị phải có một loại trung cấp lực lượng bản nguyên chuyển đổi tới chính là cần ba loại sơ cấp lực lượng bản nguyên ẩ n chứa linh lực mới có thể đạt tới đột phá tiêu chuẩn lỗ hiên biết được không có thể đột phá vừa mới chính là chỉ có hai chủng sơ cấp lực lượng bản nguyên tăng thêm lấy được thổ linh c h i tâm mới có thể đạt tiêu chuẩn lực lượng bản nguyên xưng hô có chỗ bất đồng sơ cấp lực lượng bản nguyên dùng linh để diễn tả trung cấp lực lượng bản nguyên dùng u để diễn tả cao cấp lực lượng bản nguyên dùng thánh để diễn tả dùng băng lực lượng bản nguyên với tư cách ví dụ phân biệt là băng linh c h i tâm băng u c h i tâm cùng b ă n g thánh c h i tâm tại trước đây thật lâu hắn lực lượng bản nguyên đã bị lương chấp sự đã từng nói qua thuộc về tương đối thấp cấp lực lượng bản nguyên chỉ là hắn không rõ lắm phương diện này tin tức hiện tại hắn rốt cuộc hiểu rõ những n à y lực lượng bản nguyên đều là lúc đầu lực lượng bản nguyên mà thôi hiện tại hắn có là sáu loại sơ cấp lực lượng bản nguyên tương đương với hai chủng trung cấp lực lượng bản nguyên rồi dùng tình huống này đến xem hắn chính thức đột phá cực hạn chính là đạt tới hôn nguyên kỳ đ ỉ n h phong tiêu chuẩn đột phá đến hôn nguyên kỳ đ ỉ n h phong cũng đã là khó có thể đột phá đến lúc đó cần chính là càng nhiều nữa lực lượng bản nguyên rồi được gọi là ba loại trung cấp lực lượng bản nguyên sắp nhập bắt đầu tự là cao cấp lực lượng bản nguyên thay lời khác mà nói đánh ngay từ đầu hắn chỉ có một loại cao cấp lực lượng bản nguyên trực tiếp t i u đơn giản bước qua linh vương kỳ cùng hôn nguyên kỳ cái này là bản nguyên quyết trong nói cần chính là chất lượng không phải số lượng đương nhiên đây nhất định là đối với có một chút thực lực mà nói rồi lúc ban đầu liền chút tu vị đều không có đấy t i u liên cùng hấp thu lực lượng b ả n nguyên đừng nói cao cấp rồi liền sơ cấp cũng là muốn liều mạng mà chứng minh tốt nhất t i u thật sự mất mạng để cho ngô hiên mà chuyển biến thành bởi như vậy ngô hiên lại muốn đi tìm kiếm lực lượng b ả n nguyên mới có thể tiếp tục đột phá đi xuống bồn nguyên thân thể muốn đột phá chính là như vậy khó khăn rất nhanh lô hiên sẽ đem quyển này tâm pháp cho phiên dịch xong rồi bên trong ghi lại cặn kẽ tu luyện tâm pháp hoàn toàn là nhằm vào trong cơ thể lực lượng bản nguyên học thấu về sau tốc độ tu luyện t i ể u sợ đã gia tăng gấp hai rồi hắn đem cho hợp lên ánh mắt lộ ra thêm vài phần cung nhiệt tự đủ không nghĩ tới cái này bản nguyên quyết còn chỉ là bản thứ nhất mà thôi bên trong ghi lại đúng là là bình thường nhất một tầng tâm pháp mặc dù có chút thất vọng nhưng khơi dậy dục vọng của hắn cái này bản nguyên quyết nội dung căn bản không để yên cái này chỉ là lúc đầu mật quyển nội dung chỉ là bản nguyên quyết tầng thứ nhất nội dung là có chút ít cũng tốt hơn dung băng quyết rồi dùng hiệu quả cũng thật to tăng lên còn dư lại bản nguyên quyết cũng không biết tán lạc tại ở đâu hơn nữa cũng không biết là do ai viết bất quá y theo loại tình huống này đến xem nô hiên suy đoán tám phần là cái kia cường giả trong truyền thuyết viết dù sao người kia chính là buồn nguyên thân thể nổi danh nhất chính là hắn có thể viết ra cái này bản nguyên quyết cũng là bình thường đấy nội dung là có chút ít tối thiểu có thể làm cho hắn hiểu được không ít thứ mấu chốt là nắm giữ so sánh trụ cột tâm pháp vận công nhất định sẽ làm chơi ăn thật còn quyền này tâm pháp quyết định tốc độ hoàn toàn không có tiêu xuất ra tựa hồ là thuộc về không có phẩm cấp cấp hiện tại lập tức nếm thử hạ nô hiên không chút do dự mà bắt đầu ngồi xuống tu luyện nếm thử hạ hiệu quả như thế nào căn cứ bản nguyên quyết bên trên tâm pháp bắt đầu vận hành trong cơ thể lực lượng bản nguyên quyền này tâm pháp hoàn toàn chính là chế tạo riêng giống như rất dễ dàng tựu lĩnh nộ lên trong cơ thể lực lượng bản nguyên điên cuồng lưu chuyển lên rõ ràng là bất đồng lực lượng bản nguyên lại hoặc như là dung hợp lại với nhau để cho tự thân tu vị nhanh chóng tăng lên đây hết thạy thật sự là quá mỹ diệu ai ngờ hắn như vậy ngồi xuống tại tỉnh lãi lúc phát hiện bên người ngồi nô h ế n tại bên cạnh mình hộ pháp không nghĩ tới như vậy nhập định đúng là đem bên ngoài cho hoàn toàn quên mất đặt đến cảnh giới vong ngã khi hắn tỉnh lại thì bên cạnh ngô yến đi theo tỉnh lại từ lúc ngồi trong đi ra lúc khí tức đã có chỗ bất đồng rất cho dễ dàng phát giác được biến hóa cho nên ngô yến cũng đi theo mở mắt ta ở chỗ này ngồi xuống thời gian dài bao lâu ngô h i ế n có chút xấu hổ mà hỏi có chừng bốn ngày thời gian rồi ta theo bên cạnh trong phòng cảm giác được ngươi trong gian phòng đó khí tức có chút không đúng tựu tới giúp ngươi hộ pháp rồi để tránh những người khác tới quay dậy ngươi ngô yến nói ra Đã đứng ngày、rồi. Nô Hiên đứng dậy, rồi. l ú chương này n cảm giác được i l lực trong t hai ê m n g trăm bảy mươi sáu bên cạnh vụ thành ngồi bốn ngày nô hiên cảm thấy rất là thỏa mãn cơ bản đã quen thuộc cái này bản nguyên quyết dung hợp lực lượng bản nguyên tốc độ thật to tăng lên it viện các gt ờ it viện các gt ờ quảng cáo toàn văn chữ bất quá cũng không có thiếu địa phương cần muốn tiếp tục đi nghiên cứu đấy chỉ là hiện tại không có quá nhiều thời gian tu luyện không ngày đêm thời gian vĩnh viễn sẽ không đủ cho nên muốn tiếp tục tu luyện xuống dưới các loại trở lại băng làng cung nói sau n ô i hiến đi theo phía sau hắn trong tay y nguyên nắm lấy chi tiêu nguyễn vũ địch theo nắm bắt tới tay bắt đầu vẫn không hề rời đi quá thân khi bọn hắn đi tìm vân thiên tạm b i ệ t lúc mới vừa vặn đi vào sân nhỏ rất xa i ể u đã nghe được xa xa chuyển tới thanh âm dựa theo đối phận đến xem ngươi còn phải gọi ta là một tiếng thúc thúc vân cháu trai biết được vân tông chủ hắn đã có chuyển biến tốt chẳng lẽ cái này đều không cho chúng ta vào xem hành lang chỗ tựa hồ đã xảy ra tranh chấp nỗ hiên nhìn thấy vân thiên đi theo mấy trung n i ê n nhân đang nói mấy thứ gì đó người đến sắc mặt cũng không tốt lắm đều ở đây vì vân thiên c ũ n g tự tuyệt gặp khách mà cảm thấy bất mãn trong đó có người hắn từng thấy đúng là cái kia tứ cấp luyện khí sư lưu nhạc đúng là lưu nhạc tông người lưu tông chủ cái này thật sự là thật có l ỗ i gia phụ là có chuyển biến tốt nhưng vẫn là bất tiện gặp mặt các vị vẫn là thỉnh trở lại vân thiên nhìn bề ngoài so sánh k h á c h khí chỉ là trong giọng nói cũng không phải quá tốt trước mắt người trung niên này nam tử chính là lưu nhạc tông tông chủ lưu t ử việt trừ đó ra còn có những thứ khác tông chủ một khối đến đây bất quá đều là nhị lưu tông môn c vậy, tông tông vậy thì ỉ c ngang h lưu nhau ị l tại quan viên bái p h ó n g hoàng đế mà không phải hoàng đế bái phòng quan viên vậy sao vậy không biết còn có thể hay không thể tham gia tông môn bài danh thi đấu lâu này nếu là không có thể lợi mà nói tự sớm làm rời khỏi để tránh đến lúc đó phiền thoái một người trong đó có chút châm chọc nói ra nói tới cái này tông môn bài danh thi đấu vân thiên nghiêm sắc mặt ánh mắt trở nên hơi trở nên nghiêm nghị tông môn bài danh thi đấu tuyệt đối sẽ tham gia gia phụ vị trí tựu i để ta làm thay thế căn bản không cần gia phụ tự mình ra trượt a chính là người nhậm chức môn chủ kế tiếp không có bất kỳ sai lầm nào đấy hào khí lập tức ngưng đọng lưu tử việt cười lớn một tiếng trong mắt lóe lên vài phần quan s ắ c không hổ là hộ phụ không khuyển tử đã nói chắc chắn như thế đến lúc đó tựu i hy vọng vân long tông có thể có rất tốt biểu hiện đây là khẳng định vân thiên nắm chặt cây quặn it viện các gt it viện các gt quảng cáo toàn văn chữ có vài phần phong cách quý phái nghe thế nô hiên đại khái bên trên đã hiểu mấy thứ gì đó tóm lại xét đến cùng vẫn là tông môn ở giữa lợi ích chỗ còn cái kia tông môn bài danh thi đấu không được rõ lắm so là cái gì rồi đã đều nói đến nước này rồi chúng ta t i ể u không nhìn tới nhìn qua vân tông chủ rồi đi lưu tử việt phất tay áo xoay người rời đi những người khác sắc mặt có chút bất mãn nhưng vẫn là đi theo một khối đi nha ai ngờ còn đi chưa được mấy bước cái kia lưu nhạc liền thấy đứng ở đ ằ n g sang nô hiên lập tức gào lên ngươi tiểu tử này lại đang tại đây hắn như vậy một hô để cho ánh mắt mọi người đều tụ tập tại ngô hiên trên người ngô hiên không sợ hãi đi tới căn bản không để ý tới bọn hắn như thế nào là người người quen biết lưu tử việt đưa ánh mắt chuyển qua ngô hiên trên người cao thấp đánh giá lại chuyển qua ngô hiến trên người nhìn không ra chút ít vấn đề gì tông chủ tiểu tử này chính là ta cùng ngài nói qua theo ta cướp đoạt cái kia linh khí đấy lưu nhạc nhớ tới đấu g i á hội c h u y ệ n tình tự cảm giác có chút phẫn nộ trong đoạn thời gian này hắn đã phân phó người đi cha ngô hiên thân phận đại khái bên trên đều tra ra chút ít nội dung hắn chỉ cần tinh tường một điểm cái kia chính là ngô hiên phải hay là không đại tông môn người như vậy đủ rồi nếu đại tông môn người nhất định là không thể trả thù điều tra ra thật là không môn không phái cũng không biết theo cái góc nào trong nô gia vì thế t i ể u đặc biệt tìm rất lâu không nghĩ tới biết sẽ trốn ở vân long trong tông thì ra là thế lưu tử việt nhữ chặt mày lưu nhạc cái này luyện khí sư tại lưu nhạc tông địa vị cũng không tệ lắm luyện khí phương diện cũng có thủ đoạn không nghĩ tới biết sẽ đưa tại cái vô danh tiểu tử trong ta nghĩ đến ngươi tiểu tử này mua cái kia cây sáo tới làm cái gì không nghĩ tới là ý định đưa cho nữ nhân ngươi đây quả thực là lãng phí lúc này thời điểm lưu nhạc thấy được nô hiến trong tay h u y ế n vũ địch trong nội tâm c à n g là tức giận không thôi ở trong mắt hắn xem ra nô hiên mua cái này cây sáo là thuộc về lấy nữ nhân niềm vui mà thôi thứ này người tài mới có là chính ngươi không ra cao hơn giá tiền cái này có thể trách a i chính mình không có b u ồ n sự mua sắm trách trách người khác đoạt ngươi đồ đạc rơi xuống khôi h à i điểm sao nô hiên mắt lạnh nhìn hắn theo cái kêu bưng lợi uy hết lúc hắn đối với lưu nhạc rất không có hảo cảm chính mình không có bổn sự cầm xuống lại trách trách người khác mua xuống cái này có thể trách a i n g ư ơ i n g ư ơ i lưu nhạc dưới sự phẫn nộ đúng là trực tiếp vào tới muốn hung hăng giáo hấn ngô h i ề n một phen chỉ là mới vừa vặn đi ra ngoài một đám thủ vệ tựu dâng lên ngăn tại ngô h i ề n trước mặt của đồng thời truyền đến vân thiên âm thanh lạnh như bằng ngô đại sư là ta vân long tông khách quý hơn nữa đây là ta vân long tông địa b ả n cái này là lưu nhạc tông lễ nghi sao trở về chuyện này như vậy thôi lưu tử việt để cho lưu nhạc t trở về đồng thời lạnh dên một tiếng nói lần này là có chút thất lễ hy vọng tông môn bài danh thi đấu không để cho ta thất vọng rồi lưu nhạc có chút không cam lòng thu tay về lạnh lùng nhìn ngô hiên liếc về sau quay người hay theo đã đi ra ngô đại sư thật sự là xin lỗi cho ngươi chê cười nghe nói ngươi đang tu luyện nhanh như vậy tiểu tu luyện tốt rồi vân thiên ra hiệu những thủ vệ kia ly khai trên mặt một lần nữa đã phủ lên dáng tươi cười đối với ngô hiên phải nhiều thân thiết thì có nhiều thân thiết chủ yếu là ngô hiên cứu được phụ thân của mình có thể không thân thiết sao đúng đã không cần bế quan c h à n g vân tông chủ tình huống bây giờ như thế nào ngô hiên thuận tiện hỏi nói gia phụ tình huống bây giờ càng ngày càng tốt khí s ắ c càng ngày càng hơn đều xịn hơn vậy thì may mắn mà có ngô đại sư vân thiên tiếu cười tựa hồ nhớ tới mấy thứ gì đó chính là do hỏi ngô đại sư tại t à n g b ả o khố ở bên trong chọn lựa cái kia bản không nhìn ra tâm pháp hẳn là thật sự nhìn ra mấy thứ gì đó cái này đương nhiên không có như trước vẫn là như cũ ta ý định lấy về khiến người khác nhìn xem có thể hay không nhìn ra mấy thứ gì đó vân minh không ngại ta lấy đi cái kia bản tâm pháp ngô hiên viện cái nói dối những chuyện này vẫn là không nói đi ra cho thỏa đáng kỳ thật nói ra cũng không có gì bọn hắn cũng học tập không được dù sao cũng không phải bổn nguyên thân thể đương nhiên không ngại dù sao nhiều năm như vậy căn bản là không có người nhìn ra được ném tại đó cũng là vô dụng vân thiên t hoáng thất vọng chật hỏi ngô đại sư người đây là muốn đi nô hiên gật đầu nói đ ú n g ở chỗ này đã chờ đợi đã lâu rồi chúng ta có chuyện quan trọng trong người cũng làn ê n lúc rời đi vân thiên thở dài trong lòng biết không thể ép ở chính là cười nói ta đây sẽ không lưu nô đại sư nếu có chuyện gì cầm lệnh bài kia vân long tông tùy thời đều hoan g h ê n h cáo biệt vân thiên nô hiên cùng nô h ế n mà bắt đầu chạy tới vĩnh ơ i biển sương n g rồi đang đánh dò xét về sau h u y ệ n hơi biện sương mù ở này vùng phía nam đại lục bắc bộ chỗ ở thành thị gọi là bên cạnh vụ thành kỳ thật thì ra là truyền tống chuyện tình chuyện nhiều cái thành thị là đến cũng không tính đặc biệt phiền thoái mới vừa nói tâm pháp là cái kêu bản đen sao nô yến nghi ngờ hỏi đúng vậy nhìn ra được sao nô h i ế n đem cái kêu bản nguyên quyết lấy ra ngoài tại trước mặt nàng lung lay hạ cười nói nô yến lấy đi qua xem ra nàng cũng không có đi mở ra xem qua tuy nhiên nô h i ê n đang tu luyện lúc không có đem cái này bản nguyên quyết cho thu nhập trong chữ vật giới chỉ nhưng nàng tôn trọng nô yên cho nên không có mở ra đến xem chỉ là chứng kiến đặt ở trên mặt bàn mà thôi nàng tùy ý lật ra có vài phần suy tư nói quyển này tâm pháp chất liệu bên trên thì có chỗ cổ quái thượng diện tựa hồ rơi xuống cực kỳ t h â m ảo cấm chế ta là nhìn không ra rồi nô yến đem quyển này tâm pháp đưa trả cho n ô hiên n ô hiên tại s a u khi nhận lấy cười nói nếu ta có thể biết rõ bên trong là cái gì nội dung điểm ấy ngươi tin không ngô yến cười nói đương nhiên tin tưởng ngươi có thể đủ nhìn ra được cũng không l ạ kỳ ngươi muốn so quyển này tâm pháp cổ quái hơn nhiều n ô hiên hừ hừ cười cười không lại nói gì nhiều mang theo ngô yến một khối tiến về trước bên cạnh vụ thành trải qua nhiều cái chuyện tống trận về sau rốt cục đi tới bên cạnh vụ thành mới vừa vặn đi tới nơi này bên cạnh vụ thành ngô i ế n lập tức minh bạch cái này tại sao gọi là bên cạnh vụ thành rồi vừa mới từ chuyện tống trận đi ra bên ngoài chính là một mảnh nồng n ặ c xương trắng nhất là cả mảnh thiên không đều bị xương trắng chỗ che lại rõ ràng bây giờ là ở vào ban ngày bị xương trắng nơi bao bọc địa phương đều lộ ra lở mở một mảnh rất rõ ràng những xương trắng này đều là do huyễn hơi biển sương mù bay tới đấy những cái tia xương trắng đều đem cái thành phố này che lại rồi quanh năm suốt tháng những xương trắng này đều không có tán qua tối đã biết sẽ trở thành n h ạ t điểm mà sẽ không biến mất cũng may những xương trắng này trên mặt đất tương đối ít còn là có thể thấy rõ ràng hoàn cảnh nơi này mặc dù có chút không quá tiện lợi nhưng tại đây thoạt nhìn cũng không hoang vu vẫn là lộ ra so sánh phồn hoa người đến người đi nô hiên do tham bên này vụ thành nhưng thật ra là nguy hiểm nhất thường xuyên sẽ có yêu thú theo h u y ễ n hơi biển sương ngủ trong sông tới chỉ là người cũng không ít trái lại còn rất nhiều đại đa số đều là tới nơi này kiếm lấy linh tính đấy giết chết yêu thú cầm lấy đi bán của cải lấy tiền mặt lại có thể kiếm lấy một số linh tinh, sao mà không làm kiếm tinh, có cớ thể một không mà này. số sao đâu bởi vậy thường x u bên, bên cạnh vụ thành thuật về nguy hiểm nhất thành thị cũng là an toàn nhất thành thị phòng ngự biện pháp căn bản là vùng phía nam đại lục tốt nhất cường giả phổ biến rất nhiều hôn thiên kỷ cường giả càng là ở chỗ này đi đi lại lại mạnh hơn cường giả cũng biết sẽ xuất hiện ở đây huyễn hơi biển sương mù là có chút nguy hiểm có thể hay là có người sẽ nhớ tiến về trước bắc bộ đại lục cho nên ngẫu nhiên xuất hiện rất mạnh cường giả cũng không lạ kỳ ở chỗ này tốt nhất chính là ít xuất hiện nói không chừng cái nào đó đi ngang qua đại gia kỳ thật chính là hôn thiên kỷ cường giả Trưng 276, trưng 277 hải. Tác tử trên trang trang huyến bên giả, gia 276, 277 hải. hạ bụ bại mục lục là loạt, đạo đoạn, TXT. lam hoàng lục phấn bạch cho em m ở trà bạc văn tự tiểu trong đại đặc biệt lớn lớn nhất kiểu chữ tống thể thể chữ đậm nét chữ khải mạch cờ dô sóc nhã hát tự định nghĩa đủ bất cơ l ự c to sơ cồn nhanh trong trầm phục chế tấu trường tự động s ắ p chữ cái này là bên cạnh vụ thành những xương trắng này đều là h u y ễ n v ụ hải bày tới hay sao Nô hiên nhìn chung quanh tình huống nơi này nếu như bị những người khác biết mình đợi lát nữa phải xuyên qua h u y ễ n v ụ hải nhất định sẽ bị sợ trắng váng đại đa số người căn bản là nghị cũng không dám nghĩ chuyện tình hôn thiên kỳ tu vị cũng không phải tốt như vậy đột phá có thể đạt tới hôn thiên kỳ tu vị cũng đã là tông chủ cấp bậ húng chi không phải hôn tiên kỳ t i ể u lớn mật đến tiến về trước h u y ễ n vụ hải đấy đại đa số đều chọn dừng lại ở vùng phía nam đại lục tiến về trước bắc bộ đại lục kỳ thật cũng không có gì dùng hai cái đại lục kém cũng không quá xa nếu tại bắc bộ đại lục không có thế lực lời nói đi đến bên kia cũng vô dụng đúng những xương trắng này đều là từ h u y ễ n vụ hải phiêu tới nô hiên có chút cảm xúc nhìn lấy những xương trắng này tựa hồ cảm thấy có chút thân thiết cái này xương trắng đến tột u cùng lạc như thế nào sinh ra đâu này nô hiên cảm giác cái này xương trắng không có gì linh lực nói là đơn thuần xương trắng lại có chút ít quỷ dị còn như thế nào hình thành cũng không phải là đặc biệt rõ ràng cái này không được rõ lắm rồi tựa hồ từ vừa mới bắt đầu cũng đã tồn tại chỉ là xương trắng xuất hiện đối với ở trong nước sinh tồn yêu t ộ c có bảo vệ tác dụng nô yến giải thích nói hai người các ngươi là mới tới tới tiến hành huy chương một cái huy chương mười cân linh tinh bọn hắn bị người kêu lại nói đúng ra là thứ cửa hàng nhỏ tựa như còn có chút người tại đó xếp hàng mua x ă m cái này huy chương mua sắm sau tựu i đeo tại trên ngực bọn hắn mới vừa vào chuyện đưa tới lúc tựu đã thấy chỗ này rồi nô hiên tùy tiện tựu ném đi qua hai mươi cân linh tinh Mua đương nhiên g n đã đ ạ khái đ o ư cái huy chương này t, -t Hữu chuyển, U này cũng không sẽ tạo thành khó khăn gì chỉ cần là yếu thú rất xa là có thể chứng kiến yếu thú tới trước Mang mang không mang Huy trên ư g đường u nếu Huy là loại có có một tốt. t Nhân đi nô hiên đều có thể nghe được chung quanh đàm luận thanh nhắn của đàm luận chuyện tình đúng là về cái kia tông môn bài danh thi đấu trên đại thể rõ ràng tin tức cái này tông môn bài danh thi đấu kỳ thật chính là sát y ê u thú ngoại trừ sát y ê u thú bên ngoài vẫn là sát y ê u thú cũng không còn là luyện đàn cùng tỷ thí về phần tổ chức sân bãi chính là chỗ này bên cạnh vụ thành chém giết y ê u thú đúng là cái này nguyễn vụ h ả i y ê u thú cái nào tông môn giết càng nhiều vinh dự lại càng cao đến lúc đó dựa theo cái này đến tiến hành bài danh như vậy không quang năng đủ chém giết không ít y ê u thú còn có thể cho mình tông môn mang đến danh dự thật sự là nhất cử lưỡng tiện chỉ là sự tình này với hắn cũng không có quá nhiều quan hệ tại n ô h ế n dưới sự dẫn dắt bọn hắn không chút do dự tựu đi ra thành ngoài thành đó là hoàn toàn hoang lương phóng tầm mắt nhìn tới chính là rộng lớn đất bằng một gốc cây m ộ t đều không có thậm chí ngay cả cỏ dại đều rất ít cái này cũng là vì để cho ánh mắt mở thêm rộng rãi nếu là có yêu thú đánh úp lại xa xa là có thể chứng kiến tốt làm chuẩn bị trừ đó ra khắp nơi đều là khanh khanh hoa hoa rõ ràng cho thấy tại đây chịu qua thảm thiết chiến đấu hơn nữa còn là quanh năm suốt tháng mới hình thành hai người đi ra thành khiến người khác thang mục kết t i ệ n chỉ cần không phải rất mạnh tồn tại đều top năm top ba đi ra ngoài Hiện tiếp ạ mới điểm hai người đi ra ngoài, có điểm giống là chịu h đi đi ra là có c t tứ theo toàn thân trật ý của. còn có khác cũng cũng có ra, Đương đi đi người người nhiên những g vật ấ tục r trên ở về, đều người p h bỏ tổn thương. Tiếp t ụ đi lên phía trước lúc xương trắng nồng độ trở nên càng lúc càng lớn có thể thấy được khoảng cách dần dần tại rút ngăn lấy từ nơi này hướng bên cạnh vụ thành nhìn lại chỉ có thể mơ hồ chứng kiến cái k i a cửa thành hình r ă n g rồi mới điểm ấy khoảng cách cũng đã thấy không rõ lắm quá khoảng cách xa rồi nếu tiến vào huyễn vụ hải lúc cái kia xương trắng lại sẽ nhiều đậm đặc nơi này xương trắng ngươi có thể đủ nhìn đến mức quá nhiều xa nô hiên dò hỏi kỳ thật chúng ta có thể thấy được phạm vi cùng các ngươi thấy phạm vi không sai biệt lắm chỉ là chúng ta khác biệt ở chỗ có thể đủ linh thức dò xét rất rộng phạm vi các ngươi nhân loại t i u dò xét không tra được quá xa phạm vi nô hiến giải thích nói nô hiên đ ừ n g tạm nguyên lai、like、khác biệt là ở chỗ này đừng nói là tại xương trắng rồi coi như là đang không có xương trắng địa phương linh thức cũng không thể dò xét quá xa chỉ cần tu vị không phải c ự cao c linh thức dò xét cơ hồ đã trở thành gần gà lúc trước hắn là có thể dò xét rất xa lần này hắn lại lần nữa nếm thử thao túng mình linh thức hướng bốn phía dò xét mà đi linh thức như là thay thế tầm mắt của mình nhanh chóng đi phía trước phương dũng mánh lao tới rõ ràng xem tới rồi vài dặm bên ngoài hải dương tại phiến khu vực này ở bên trong còn có người cả đàn cả lũ cùng các loại cổ g á i yêu thú chiến đấu tại ngô hiên thu hồi linh thức lúc trong nội tâm cảm thấy có vài phần rung động cái này linh thức quả nhiên dùng tốt hơn nhiều tại đây trong sương mù khói trắng phản cũng vẫn có thể nhìn càng thêm thêm xa đây cũng là cùng chính mình tu luyện bổn nguyên bí quyết có quan hệ hơi chút làm lớn ra thăm dò pha vi cái này linh thức thăm dò pha vi ngươi có thể đủ dò xét rất xa ngô hiên dò hỏi cũng không tính đặc biệt xa đại khái tại trường một dặm bình thường tu vi nhân loại tại trong x ư ơ n g mù khói trắng linh thức dò xét muốn rút ngắn thật nhiều rồi tối đa bất quá xa mấy mét phạm vi tương đương nhỏ nô yến đang nói ra bản thân có thể dò xét cách xa một dặm lúc đến có vài phần t ố t sắc cái này là giữa hai người trên lệnh to lớn rồi có chút yêu thú dò xét khoảng cách càng thêm xa ở mảnh này trong x ư ơ n g mù khói trắng hết hoàn toàn ở vào ẩn nấp vị trí vì này nhân loại tương đương có hại chịu thiệt hết hoàn toàn ở vào bị động trạng thái khi bọn hắn chuẩn bị tiếp cận gần biển bên cạnh lúc trong sương mù trắng trong lúc đó nhào lên và chỉ là mới vừa vặn tới gần bọn hắn, t i ể u đã sợ đến phục trên mặt đất, không dám nhúc ních rồi. Cút. Nô g yến lạnh rên một tiếng, những n à y yêu thú quay người liền hướng bên cạnh bỏ chạy, căn bản không cần xuất thủ, tu vị thấp điểm yêu thú ta còn có thể mệnh lệnh, hơi chút cao điểm không thể rồi. điểm ấy ngô h i ê n vẫn là minh bạch đấy, tu vị thấp làm sao có thể không chế được cao tu vi. Mấu chốt hay là muốn xem hình thái, có chút cao tu vi, cũng không có thể mệnh lệnh ngô yến. chủ yếu là ngô yến thuộc về cao cấp yêu thú, đã có được tư tưởng của mình, trừ phi là bộ h ạ nếu không căn bản không cần nghe theo. tại ngô yến khí tức xuống những cái kia thấp tu vi yêu thú căn bản không dám đối với bọn họ công kích bình an vô sự tới nơi này bờ biển nơi này s ư ơ n g trắng trở nên càng thêm nồng đậm cơ hội là chỉ có thể nhìn rõ ràng bên người mà thôi rồi nô yến đi vào bờ biển ngồi trồm h ồ n g xuống thò tay hướng trong nước mò xuống sắc mặt biến hóa nói chúng ta bây giờ vẫn không thể đi chương hai trăm bảy mươi tám nguyên nhân chúng ta bây giờ vẫn không thể đi nô yến chỉ là chạm đến xuống nước tự đoán được tạm thời không thể đi nha làm sao sẽ không thể đi nô yên cảm thấy có chút nghi hoặc tình huống trở nên hơi cổ quái c ũ n g đi theo thỏ tay thỏ t vào r o như g cùng nước, t ô n g t h ờ n nước không nhau, g gì hồ hề khác c ả m g i á c b ắ t đầu lạnh lạnh, b â n g o à i giống n hắn ư nước nước không có vấn đề gì. Chẳng lạnh? h vấn ngồi gì. giác có Cảm đề đây lẽ là là quá ngồi lạnh. Cảm giác nước quá mát, đây là hắn mở c ư ờ i đều mà thôi đương nhiên không thể nào biết cảm giác được nước lạnh rồi đạt tới nhất định được thú vị lạnh cùng nhiệt nóng đã không thành vấn đề rồi n ô yến còn có thể từ nơi này nước cảm giác được không thể ra đi cái này giống như là nhìn bầu trời khí không được không thể lái thuyền đúng tạm thời không thể đi n ô yến đứng lên giận dữ nói đừng nói đi nếu như là một chết vậy bây giờ tựu có thể đi cuối cùng là chuyện gì xảy ra nô hiên cảm thấy kinh ngạc không thôi lời nói này cũng quá khoa trương điểm đi bây giờ thử mê lầu nhanh nhất văn tự đổi mới xe chết kỳ thật vận khí của chúng ta tính toán ra vẫn tương đối không tệ đối với xuyên qua h u y ễ n vụ hải mà nói nô hiến giải thích nói trước đây thật lâu nơi này thành thị còn không có như vậy chắc chắn cấm chế phương diện cũng không có mạnh như vậy yêu tộc thường xuyên theo h u y ễ n vụ hải trong phốc s ô n g tới trong đó cũng c o đặc biệt điên cuồng thời điểm vừa mới chính là mấy ngày nữa chính là điên cuồng nhất thời đoạn la ý nói Mấy ngày yêu nữa sẽ có vô số trên biển sẽ số có tộc, vô đúng i tới tập kích nhân loại. Nội hiên đại ê bên trên n cùng trong nước nhân nghe trong kích được theo tập tứ khái lao đó. đ ý từ xưa đến nay đại bộ phận yêu tộc cùng nhân loại cũng không cùng mấy ngày nữa tự là linh lực nhất thời điểm thịnh vượng yêu tộc đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này chỉ muốn tới gần cái hải vực này nhân loại đều bị công kích nỗi yến giải thích bên trong vùng rừng rậm kia yêu tộc chẳng phải là cũng sẽ công kích đi lên loại chuyện này tự nghiêm trọng hơn nữa còn là khá là nghiêm trọng bởi như vậy chẳng phải là cả mảnh đại lục đều loạn thành nhất đoàn dĩ nhiên không phải rừng r ầ m không giống với tại nước biển thối l ù i lúc yêu tộc sẽ đại quy mô tiến công khi đó là linh lực nhất thời điểm thịnh vượng cũng chỉ có là trên biển yêu tộc mới có linh lực tăng cường nô hiến nói ra nói như vậy chính là rất nhiều yêu tộc xông tới rồi nhân loại bên này chẳng phải là biết sẽ rơi vào tay giặc nô hiên chỉ là m ộ n giới tự hủy bỏ thuyết pháp này nếu dễ dàng như vậy rơi vào tay giặc lời mà nói sớm sẽ luôn hãm làm sao có thể sống đến bây giờ loại này linh lực tăng cường tình huống tin tưởng nhiều năm như vậy ở bên trong tuyệt đối không phải là lần thứ nhất cũng sẽ không là một lần cuối cùng đây là đương nhiên đại quy mô sông tới căn bản là một ít linh trí không mở yêu tộc tu vị bên trên so sánh hơi thấp chỉ là số lượng có chút kinh người chỉ cần ngăn cản xuống các loại nước b i ể n trướng khi trở về linh lực trở về hình dáng ban đầu cũng liền toàn bộ lui về rồi n ô yến ngón tay hướng thiên không nói ra kỳ thật cũng cùng ánh trăng có quan hệ đến lúc đó những xương trắng này biết sẽ dần dần thay đổi ít ánh trăng sẽ chiếu xuống để cho mảnh đất này linh lực đại tăng hấp dẫn không ít yêu tộc sông tới bất quá chính thức cường đại yêu tộc vẫn tương đối ít tới nơi này đấy đây chỉ có linh trí không mở yêu tộc xung ố tới linh trí đã mở ra đối với cái này cơ bản không có hứng thú nói đến đây n ô hiên đại khái bên trên đã rõ ràng dựa theo tình huống này xem ra muốn là bọn hắn hiện tại tựu i đi ra ngoài tuyệt đối sẽ gặp được chạy tới đây yêu thú d ậ m d ạ p chẳng c h ị t yêu thú tiến hành không khác biệt công kích đụng vào tựu i là tìm cái chết lúc này hắn hai mắt tỏa sáng nói ra vậy chúng ta là không phải tại yêu tộc thối lui lúc đi theo cùng nhau rời đi đương nhiên nỗi yến cười nói yêu tộc thối lui thời gian cũng đã khôi phục lại bình tĩnh hôn ở trong đó cùng rời đi không riêng gì những cái kia linh trí không mở yêu thú bình tĩnh trở lại liên cương đại yêu tộc cũng sẽ trong đoạn thời gian này bế quan tu luyện kỳ thật trong khoảng thời gian này thuộc về một loại lột sắc kỳ tại ánh trăng sung túc khu vực có thể tốt hơn tăng cao tu vi bởi vậy chỉ cần không đi quáy dày chúng cũng sẽ không để ý tới bất kỳ vật gì bất quá có một loại ngoại lệ cái kia chính là đối với nhân loại rất rõ cảm giác như trước sẽ công kích nếu tại của ta dưới sự dẫn dắt chúng đều không cảm ứng được loài người khí tức cũng liền cho rằng là thông thường yêu tộc thông qua mà thôi sẽ không đi để ý tới cho nên nói cái này là cơ hội rất tốt chỉ là đối với các n g ư ơ i n h â n loại mà nói coi như là một chàng thái nạn rồi nô hiến nói ra ánh tráng sao nô hiên n g ầ g đầu nhìn tràn đầy xương trắng thiên không chắc làm ảnh này xương trắng nguyên nhân mới có thể để cho những này yêu tộc hải thích và n g không trong rừng rậm yêu tộc đã sớm nổ tung lúc này hắn hiểu được tại sao lại tại lúc này gian đoạn cử hành tông môn bài danh thi đấu rồi bọn hắn đều tin tưởng mấy ngày nay về sau sẽ xuất hiện loại tình huống này cũng không biết đã trải qua bao nhiêu lần vì thế tại ngăn cản đồng thời còn muốn tăng thêm điểm t ặ n t ư ở n g chứng minh từng người tông môn thực、lực. hỏi ngươi cái so sánh lúng túng vấn đề đến lúc đó yêu tộc bị chém giết nhiều như vậy ngươi có hay không cảm giác được phẫn nộ nô hiên nghĩ đến ngô yến cũng là yêu tộc nhiều như vậy đồng bạn bị chém giết sẽ không cảm thấy thống khổ và phẫn nộ sao nô yến tựa hồ cũng không n g o ạ i ý muốn ngô hiên sẽ hỏi ra vấn đề này chính là nhẹ khẽ vớt vớt trong tay nguyễn vũ địch không thèm để ý c ư ờ i nói ta hiện tại có thể tín nhiệm để ý chỉ có hai dạng đồ vật thứ giống nhau là trong tay nguyễn vũ địch thứ hai tốt chính là ngươi rồi cho nên những thứ khác đều không liên quan đến việc của ta chuyện coi như là yêu tộc cùng nhân loại toàn bộ chết hết rồi cũng không quan c h u y ệ n ta nàng chán nhan cười cười thoạt nhìn là xinh đẹp như vậy rồi lại làm cho người cảm thấy thương cảm càng nhiều nữa như là tại miễn cưỡng cười vui vốn ngô hiên muốn nói chính mình đéo phải thứ tốt chỉ là càng nhiều nữa vẫn là ngô hiến trong lời nói cảm xúc nếu như thiếu đi chính mình như vậy ngô hiến tín nhiệm chỉ có trong tay mình huyên v ụ địch hắn không rõ ràng lắm ngô hiến đến tột cùng chuyện gì xảy ra nhưng theo trong lời nói của nàng nghe tới đối với yêu tộc cũng không có bất kỳ hào cảm đối với nhân loại có lẽ càng có hào cảm một ít trong lúc nhất thời ngô hiên cũng không biết nói cái gì đó mới tốt nữa là giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì vẫn là nói sang chuyện khác hiện tại không thể thông qua h u y ễ n vụ hải chúng ta trở về trong thành chờ đợi ngô hiên rốt c ụ c biệt xuất một câu lời nói dù sao đợi ở chỗ này cũng vô dụng vậy còn không như trở lại bên cạnh vụ thành trong đã chờ đợi các loại thời gian vừa quá chính là xuyên qua h u y ễ n vụ hải thời cơ nghe ngô yến nói theo sau yêu t ộ c cùng nhau rời đi như vậy có thể tăng lớn thành công s á c x u ấ t để cho trong lòng của hắn thật cao hứng như vậy chẳng phải là có thể thuận lợi đi đến bắc bộ đại lục ngô yến nhẹ nhàng ứng tiếng chính là đi theo ngô hiên sau lưng cũng không tính nói cái gì đó rồi gần đây ngô yến trở nên hơi bắt đầu trầm mặc rồi tại vừa mới gặp được lúc còn không ngừng tự xưng m ộ n vương tính cách cực kỳ hóa bát bây giờ trở nên trầm mặc ít nói chẳng lẽ theo lớn lên tính cách cũng bắt đầu có sở biến hóa sao đối với chuyện này ngô yến cũng không có hỏi nhiều hai người bọn họ trở lại bên cạnh vụ thành lúc lại là đưa tới những người khác một hồi xôn xao vừa mới đi ra ngoài lại đã trở về có cho rằng bọn họ là không chịu nổi liền nhanh chóng chạy về nhị vị có hứng thú gia nhập đội ngũ của chúng ta sao chúng ta bên này thực lực cũng không kém mấy ngày nữa cùng nhau chém giết yêu thú kiếm lấy linh tinh như thế nào tuyệt đối sẽ không ít các ngươi nô hiên tùy ý nhìn thoáng qua người đến tu vị thấp nhất đã ở hư linh kỳ kỳ thật không riêng gì đồng nhất đội coi như là toàn bộ bên cạnh vụ thành phổ biến tu vị cũng không thấp đều là tương đối cao chúng ta đã có đội ngũ của mình rồi nô hiên trực tiếp t i ể u c ự tuyệt cái này mời đây đối với hắn mà nói là không có ý nghĩa gì đấy bọn hắn vừa mới vào thành đã có người tới lôi kéo bọn họ mấy ngày sau nên đón đúng là yêu thú kia xâm nhập tông môn có tông môn bài g à n h thi đấu mặt khác không môn không phái tàn tu cũng không biết sẽ bỏ qua cơ hội này s o n g tới yêu thú căn cứ nô g yến thuyết pháp chính là tương đối thấp t u vị mấu chốt là linh trí không mở ý nghĩa chỉ độ đấy như vậy tặng không tiền cơ hội những tán tu này làm sao có thể không đi kiếm nhân thủ một chiếc nhẫn chữ vật chém rết sạch hay thu nhân trong chữ vật giới chỉ, thật sự là tương đối thuận tiện đi tới nơi này bên cạnh vụ thành đấy cơ bản đều nhân thủ một chiếc nhẫn chữ vật dù sao muốn đi tới nơi này bên cạnh vụ thành cần thông qua nhiều cái chuyện tống trận chỉ là những n à y chuyện tống trận phí tổn cự không thấp nô hiên cựu tràn đầy cảm thụ tăng thêm nô yến tiêu hao theo tiên phượng thành lại tới đây cũng đã tiêu hao hơn một nghìn linh tinh một nửa xuống đều có hơn năm trăm cân linh tinh đủ để thấy cái này tiêu phí cỡ nào kinh người đổi lại giày đặt thành người làm sao có thể biết sẽ hoa nhiều tiền như vậy tới coi như là tới thực lực bản thân đều phải rất mạnh mới được vàng không đi vào bên cạnh vụ thành có làm được cái gì đến bên cạnh vụ thành chính là vì kiếm lấy càng nhiều nữa linh tinh vàng không tới nơi này cho rằng là du lịch du lịch tùy tiện tìm rừng rậm còn không dùng dùng tiền bởi vậy bên này vụ thành người hiện tại tương đối nhiều theo vừa lúc đi vào hắn liền thấy rất nhiều người đang đi lại rồi tu vị cũng không thấp rõ ràng cho thấy hướng về phía lần này yêu thú xâm nhập mà đến kỳ thật cho dù không phải đại quy mô yêu thú xâm nhập vừa vụ thành thủy chung đều biết rất nhiều người tại đây vĩnh viễn là chiến đấu tiền tuyến trừ phi có một ngày h u y ễ n vụ hải bên trong yêu thú toàn bộ đều chết sạch vừa vụ thành sẽ phải dần dần ít người rồi cự tuyệt về sau đối phương cũng không cảm thấy bất ngờ cự tuyệt là chuyện thường xảy ra nhất là ngô hiên đến rồi câu đã có đội ngũ đối phương cũng sẽ không nói gì nhiều bất quá đội ngũ của hắn kỳ thật chính là ngô h ế n mà thôi hai người đủ để n đối ê với bọn hắn mà nói tại khách sạn rừng chân là xa xỉ sự tỉnh nhất là trong khoảng thời gian này giá cả càng là lên nhanh rừng chân vị trí cũng không có chúng ta chỉ có thể đi bên ngoài chỗ kia ngồi Nô Hiên bất đ ắ chương dĩ nói. Ta ở đâu đều ợ hai trăm bảy mươi chín vô tình gặp được phượng linh tộc tác giả là bại gia từ bên trên trang mục lục hạ trang đạo loạn txct màu n ề n lam hoàng lục phấn bạch cho em ở trà bạc văn tự t i ể u trong đại đặc biệt lớn lớn nhất kiểu chữ tống thể thể chữ đậm nét chữ khải mạch cờ dô sóc nhã hát tự định nghĩa đủ t ự cơ lạc to sơ cồn nhanh t r o n g trầm phục chế tấu trường tự động s ắ p chữ lựa đỏ ăn mặc với hắn tại phượng linh tộc nhìn đã có chỗ bất đồng nhưng sai biệt cũng không phải quá lớn chủ yếu là quần áo đều là trang phục màu đỏ rực tại chỗ ngực đều theo lên chỉ phượng hoàng thoạt nhìn trông rất sống động tin tưởng đây chính là tại thiên khải trong đại lục phượng linh tộc rồi không nghĩ tới chính là phượng linh tộc hội tại vùng phía nam đại lục ý nghĩa hỏa linh nguyện cùng hỏa linh hân muốn tới đây tự tương đối khó khăn rồi dù sao muốn tới đây tự phải xuyên qua huyện vụ hải độ khó bên trên vẫn tương đối lớn. tông môn bài danh thi đấu trên cơ bản chỉ cần là tông môn đều chạy đến bên cạnh vụ thành tham gia phượng linh tộc tại h u y ề n thiên đại lục là thần bí viễn cổ tộc cuối cùng chính là cái tông môn ở bên cạnh thì sẽ không thể đeo đ i ề u cùng những tông môn khác đồng dạng đều được thành thành thật thật bày ra về phần phái ra bao nhiêu người nhất định từng người tông môn thực lực phái ít đấy đại biểu đối với thực lực mình rất có lòng tin cái này so chính là chém g i ế t số lượng cũng không phải so với người mấy bao nhiêu tóm lại tông môn đều thập phần coi trọng cái này tông môn bài danh thi đấu nếu là không tham gia tuyệt đối sẽ bị thoá mạng trong khoảng thời gian này nhưng mà rất nhiều yêu thú công tới thời điểm nhất là bên cạnh vụ thành càng là trọng điểm trọng điểm lịch từ năm đó đều là tại đây làm chủ công sau đó hướng bên cạnh tàn g ra nếu n h ì n không được trên biển yêu thú toàn bộ đều công tới còn không đem những thành thị khác cho đ ặ p bằng bởi vậy phượng linh tộc người vừa xuất hiện nô hiên lập tức cảm thấy rất mạnh áp lực nhào tới trước mặt không riêng gì hắn cảm giác người chung quanh đều nhao nhao lui bước tới chi đội ngũ này thấp nhất tu vị đều có linh vương kỳ tuy nói tại thiên khải đại lục linh vương kỳ thuộc về vừa mới cất bước nhưng cũng không phải khắp nơi đều có rau cải trắng chỉ có cái kia phương trưởng láo lãnh đạo một đám linh vương kỳ cường giả mới thuộc về rau cải trắng rồi hơn nữa còn là thấp kém rau cải trắng bọn này phượng linh tộc người đi vào một cái khách sạn khách điếm này t r o n g không chỉ có tại đám người này đi vào lúc mới bị ngồi đ ầ y người tựa hồ là đem cái này quán rượu đều cho mua nếu không khách sạn này đã sớm ngồi đ ầ y người nô hiên ánh mắt quăng tại trên người bọn họ muốn từ nhiều người như vậy ở bên trong tìm kiếm ra hỏa linh nguyện các nàng mẫu thân, thân ảnh trọng yếu như vậy tông môn bài danh thi đấu với tư cách lịch đại hỏa phượng vương địa vị nhất định sẽ tương đối trọng yếu quả nhiên nô hiên tại nhiều người như vậy ở bên trong đã tìm được cái xinh đẹp nữ tính xem tuổi bất quá gần ba mươi tuổi cái này nữ tính hắn từng thấy hay là tại cái kia kỳ l ạ trong mật thất thấy ảnh hưởng cơ hội là giống như lúc chỉ là hơi chút trở nên càng thêm thành thục cái này là phượng linh tộc tiền nhiệm hỏa phượng vương hỏa hơ lam nô hiên nhẹ mắt h í con người đánh giá cái kia hỏa hơ lam hỏa linh hân cùng hỏa linh nguyệt hai tỷ muội cùng với nàng giống nhau đến mấy phần bởi vì bản thân có được lực lượng bản nguyên dễ dàng là có thể nhìn thấu những người khác t h vị thời gian qua đi nhiều năm như vậy hỏa ân lam tu vị như trước hay là tại hôn nguyên kỳ tu vị thiên khải đại lục linh lực tuy nhiên nồng đậm nhưng tăng cao tu vi cũng không phải chuyện một sớm một chiều cần chính là quanh năm suốt tháng t ừ n g tu vị cấp độ đoạn đều có mười tầng đều được thời gian dần qua đột phá đi lên nô hiền so sánh khoa c h ư ơ n g điểm đột phá là so sánh nhanh nhưng không có nghĩa là những người khác đã đột phá vô cùng nhanh hiện tại cũng bắt đầu chậm lại rồi chỉ cần không phải có kỳ nộ g gì trên căn bản là rất khó tính chất nhảy nhót đột phá bằng không hắn cũng sẽ không định hạ chừng một năm dựa vào đan dược miễn cưỡng đột phá đến hôn nguyên kỳ rồi Muốn biết hắn hiện tại cũng có linh vương kỳ bảy tám tầng tu vi chừng một năm thời gian có thể đột phá đến hôn nguyên kỳ đã coi như là rất nhanh vượt xa người bình tường h rồi nô hiên dò xét ánh mắt đưa tới ngồi ở trong khách sạn hỏa h ân lam chú ý của người t r u n g quanh đều là vội vàng nhìn quét liếc liền nhanh chóng nhìn sang một bên rồi căn bản không dám nhìn nhiều nô hiên nhìn chằm chằm có thể không làm cho hỏa h ân lam chú ý của lúc này c a o mày cảm thấy có chút không vui ngoại trừ tình lữ tin tưởng không có người nào ưa thích bị như vậy nhìn chằm, chằm vào đấy bất quá không có nói gì nhiều con mắt sinh trưởng ở trên thân người khác nếu như là dâm tà ánh mắt nhất định là biết sẽ bị đại ánh nô hiên chỉ là dò xét hạ mà thôi cũng không c ó dùng cái loại ánh mắt này đi dò xét nhìn cái gì là xem nữ nhân kia sao nô hiên chứng kiến nô hiên nhìn chằm chằm vào h ò a h ân lam cảm thấy có chút ghen ghét e n g h bên người t i ể u có một nữ nhân nhìn chằm chằm vào những nữ nhân khác xem đây tuyệt đối là một kiện chuyện thất lễ nô hiên gật đầu nói đúng nàng là bằng hưu tam ẫ u thân chúng ta đi qua hắn muốn cùng h ò a ân lam lên tiếng kêu gọi trước đều đã đi tới nơi này có thể không lên tiếng kêu gọi sao bằng hữu nô thân nô yến có chút s ứ n g sở nguyên lai là chuyện như thế nô h i ế n mang theo nô yến đi tới vừa mới vừa đi đến cửa miệng đã bị phượng linh tộc người ngăn cản thật xin lỗi khách sạn này đã bị bao súng rồi nếu muốn dừng chân hoặc là uống rượu lời nói thỉnh đi địa phương khác không ta là tới tìm hỏa h ân làm tiền bồi đấy nô h i ế n cười nói tìm hỏa trưởng lão hay sao thủ vệ kia nhìn về phía hỏa h ân lam muốn nghe xem hỏa h ân lam nói như thế nào để cho hắn tiến đến thanh âm quen thuộc truyền vào nô yên trong hai cái thanh này thanh âm cùng tính tượng trông không hề khác gì nhau cái này n n ế giống c vậy vân thiên đối với ngô hiên thân thiết như vậy đó là ngô hiên so sánh thần bí lại có thể xuất ra nhiều như vậy đang dược đổi lại bình thường không có, có nghĩa vụ thân thiết như vậy có thể nói chuyện cũng đã không tệ chỉ là cái này đạm mạc thái độ để cho ngô hiến lại cảm thấy có chút khó chịu chỉ là nàng không nói gì hết t h ả đều dùng ngô hiên làm chủ hòa hân lam đi vào thiên khải đại lục tuy nhiên d á n g cấp làm trưởng lão nhưng cấp trên khí chất như cũ là không thay đổi ngẩng đầu lại hỏi tìm ta có chuyện gì t h a m dò được tên của nàng cũng không khó lại là cái trưởng lão rất dễ dàng t h a m dò được kỳ thật lần này tới không có việc gì chính là muốn cùng ngài nói chuyện ngài con gái đã đi tới thiên khải đại lục ngô hiên nói ra cái gì hòa hân lam kích động đứng lên người chung quanh đều kinh ngạc nhìn về phía hòa hân lam đến tột cùng là chuyện gì có thể làm cho mình trường lão kích động như vậy hòa hân lam trong lòng biết mình là có chút thất thố ho nhẹ âm thanh về sau nói ra các ngươi theo ta lên, lên ra lên bên trên nói cùng hắn nói khách sạn này là bị bọn hắn bao xuống còn không bằng nói là phượng linh tộc sở kiến nếu bao xuống lời nói có chút tông môn tại cả tháng trước t i ể u bao ra rồi khi bọn hắn đi lên về sau mọi người hai mặt nhìn nhau mới một câu đã bị mang tới đầu để cho bọn họ hoàn toàn không rõ ràng lắm là chuyện gì xảy ra bất quá những chuyện này cũng không phải là bọn hắn quản lý trong phạm vi cũng không quả can thiệp chương hai trăm tám mươi nói chuyện hòa hân lam dẫn bọn hắn lên tới phòng trọ về sau để cho bọn họ đều ngồi xuống còn phân phó người hầu châm trà rót nước thái độ hoàn toàn bất đồng đủ để thấy hòa linh hân cùng hòa linh nguyệt đối với nàng mà nói quan trọng đến cỡ nào chỉ là một câu để nàng thất thố như vậy không chút do dự tiểu chiêu đãi đám bọn hắn lên lầu nếu cho tin tức không đúng đích lời nói chắc hẳn nhất định sẽ bị từ trên lầu cho ném xuống rồi bất quá đối với nữ nhi của mình có thể quan tâm như vậy cũng là chuyện đương nhiên đấy như vậy hai người các ngươi cũng là theo huyền thiên đại lục tới hòa hân lam mở miệ vốn là hỏi thân phận ta là theo huyền thiên đại lục tới nàng bản thân liền là người nơi này bất quá bây giờ một khối hành động nô hiên không có nhiều rong dài trực tiếp liền nói ta theo linh nguyệt cùng linh hân đều là từ thông đạo tới bởi vì phát sinh chút n g o à i ý m ớ n ở trong đường hầm đã bị trộm t r ư ơ n g hai trăm tám mươi nói chuyện tập ta liền ngã xuống đến lối đi kia bên ngoài làm cho bị c h u y ể n t ố n g đến cái này vùng phía nam đại lục nô hiên giải thích để cho hỏa hân làm có vài phần n g o à i ý mới nô hiến cũng là lần đầu tiên nghe nói bất quá thân vì yêu tộc cũng không có cơ hội gì tiến về trước huyền thiên đại lục h ú n chi vẫn bị phong ấn căn bản cũng không có cơ hội bốn phía nhìn một chút ngươi có thể đủ bình an vô sự cũng đã rất tốt không bị truyền tống đến yêu tộc bên kia cũng đã là văn hạnh hòa h ân lam cười dò hỏi nghe ngươi k h ẩ u khí ngươi tự hồ cùng linh nguyện cùng linh hân quan hệ không tệ chẳng có chứng cứ gì có thể chứng minh các nàng thực tới nơi này thiên khải đại lục lại có cái gì chứng minh đại biểu ngươi cùng quan hệ của các nàng tốt hòa h ân lam để cho bọn họ đi lên cũng không phải là hoàn toàn tin tưởng bọn họ chỉ là muốn chọn lựa một chỗ yên tĩnh nghe ngô hiên như thế nào lời giải thích mà thôi danh tự hiểu rõ ràng rất đơn giản hơn nữa nói ra đơn giản hơn không có chứng minh lời mà nói cái k i a hết thể đều là nói x u ô n g điểm ấy cũng vừa bắt đầu ngã xuống đến b ă nguyên n g ở bên trong hỏa linh nguyệt vừa mới bắt đầu t i ể u không thể nào tin đảm nhiệm hắn chỉ có xuất ra cái k i a hỏa linh c h i tâm mới hoàn toàn đã tin tưởng bất quá bây giờ loại phương pháp này căn bản không thể thực hiện được hỏa linh c h i tâm hoàn toàn dung hợp cho người rồi cho dù hắn muốn lấy ra cũng không có biện pháp gì rồi đương nhiên hắn có biện pháp tốt hơn chứng minh hắn cùng hỏa linh nguyện trương hai trăm tám mươi nói chuyện quan hệ không tệ n ô hiên cười nói lựa tiền bối hỏi như vậy cũng là bình thường đấy cái này chứng minh rất đơn giản cái kia chính là ở đằng kia đình nghị mát ở dưới mặt thất ta cùng linh n g u y ệ t các nàng đều cùng nhau quan sát cũng thiếu chút đã bị chết ở tại hỏa thanh linh trong tay cuối cùng là chuyện gì xảy ra hòa hân lam sắc mặt đột biến từ khi đi vào thiên khải đại lục bên này huyền thiên đại lục tin tức cơ bản không có rồi húng chi vẫn là ở vào vùng phía nam đại lục chân chính thông đạo cũng chỉ có bắc bộ đại lục mà thôi nói trắng ra là hòa hân lam mặc dù có thể ở bên cạnh kỳ thật cũng là xuyên qua còn làm sao qua được cũng chỉ có nàng mình biết rồi khi tiếp xúc nô g hiên đem đại khái chuyện tình đều nói ra hoàn toàn không thèm để ý ngô hiến tựu ở bên cạnh kỳ thật những này cũng không coi vào đâu đại bí mật đã biết cũng không có gì bất quá ngược lại là một việc gièm pha tự giết lẫn nhau gièm pha nô g hiến từ đầu tới đuôi chú ý cũng chỉ có h u y ễ n vũ địch chẳng hề nói một câu giống là thật là làm không đến nghe được giống như như thế nào muốn biết những chuyện này nhất định là cùng linh n g u y ệ t các nàng quan hệ không tệ mới có thể hiểu chứ cái k i a thủy tinh biểu hiện trắng cảnh cũng chỉ có thể biểu hiện một lần nếu như không phải chứng kiến cái tia cảnh tượng ta còn thực sự không biết ngài chính là linh nguyện mẹ của các nàng dù sao ngươi sớm rời đi rồi huyền thiên đại lục nô hiên nhấp một mục trà nhìn xem h ỏ a hân lam sắc mặt không ngừng đang thay đổi hóa là đang tiêu hóa cái này bị thảm tin tức không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy thật sự đã xảy ra h ỏ a hân lam cười khổ nói ta đã tin tưởng có thể biết rõ nhiều như vậy tin tức cũng chỉ có thể cùng với các nàng hai tỷ m ộ i quan hệ tốt mới có thể đã biết chỉ là không nghĩ tới liền ngươi đều bị khóa ở cái kia trong mật thất rồi nói như vậy hai người bọn họ hiện tại đi tới thiên khải đại lục chỉ là còn đang bắc bộ đại lục bên kia đúng vậy bất quá yên tâm đi các nàng hiện tại tương đương an toàn ta suy đoán hiện tại hẳn là tại băng lăng cung trong đợi chờ đợi của ta trở về nô hiên nói ra băng lăng cung các nàng như thế nào cùng băng lăng cung có liên lạc hẳn là không có sao mới đúng hòa hân lam lộ ra vẻ mặt kinh ngạc băng lăng cung đối với vùng phía nam thông thường tu luyện giả mà nói đó là tương đối lạ lẫm chỉ là đối với đại tông môn mà nói vậy thì không phải là đặc biệt xa lạ cái này không cần kinh ngạc thân phận của ta bây giờ coi như là băng lăng cung cùng chủ ký danh đệ tử đi mặc dù nói chưa từng gặp mặt sự tình thật sự là quá nhiều từng cơn sóng liên tiếp căn bản không có thời gian nghỉ ngơi cũng không còn bình thường qua làm cho hiện tại loạn thành một b ầ y chỉ có xuyên qua h u y ễ n vụ hải mới có thể gặp mặt ngươi là băng cung chủ ký danh đ ệ tử hòa hân lam tựa hồ gặp càng thêm kinh ngạc sự tình nhịn không được nhiều đánh giá n ô hiên một phen m u ố n tử trên người hắn nhìn ra mấy thứ gì đó kỳ thật sự tình còn có rất nhiều ta liền không đồng nhất một thuật lại n ô hiên tò mò hỏi chẳng lựa tiền bối ngài là thế nào theo bắc bộ đại lục tới cái này rất đơn giản nhưng thật ra là c u n g chủ tự mình đi tiếp chúng ta dùng c u n g chủ cường hãn thực lực dẫn người qua h u y ễ n vụ hải là tương đương chuyện dễ dàng nếu băng c u n g chủ biết rõ ngươi ở nơi này tới mang ngươi trở về cũng là dễ dàng đối với những khác người mà nói h u y ễ n vụ hải chính là cái ác mộng nhưng đối với c u n g chủ nhóm đám bọn họ mà nói quả thực giống như là qua sông đơn giản như vậy hòa hân lam cười nói có thể làm cho c u n g chủ tự mình tiến về trước đi mang tới xem ra hòa hân lam đối với phượng linh tộc cũng khá quan trọng đấy chỉ là hắn nha tự cảm thấy có chút bất đắc dĩ chỉ là cái kêu băng công chủ c ă nhưng bản cũng k ô n này, g biết rõ ta t rõ ở chỗ h ờ vậy đi đến u lúc đó để cho tộc trưởng mang ngươi một khối đi qua là được rồi như vậy tịu sẽ thoải mái rất nhiều hòa hân lam nói một tin tức tốt tin tức này để cho ngô hiên hai mắt tỏa sáng muốn là thật sự có thể mang chính mình tới đương nhiên là mừng rỡ tự tại có một cường giả dẫn đi cái kia nguy hiểm cơ hồ tựu i là không rồi tốc độ vừa nhanh như vậy hà nhạc vì không vì đâu này tộc trưởng kia bao lâu mới có thể có rảnh đâu này nô hiên vội vắng hỏi hòa hân lam có chút l u n g túng nói cái này cũng không rõ r à n g rồi thường xuyên đều là thần lòng kiến thủ bất kiến vi đấy lần trước gặp thời điểm hình như là năm năm trước đi nô hiên ngược lại rút n g ụ m khí lạnh không nghĩ tới hòa hân lam còn có nói cười đều tiềm h chất bên trên lần gặp gỡ là năm năm trước đây không phải lừa người sao Cái kia đến trong ộ t tới bao lâu mới có thể tu đặt t cùng chờ có cũng là chuyện không có cách nào khác, huyện hải cực cường hoặc có cái xuyên huyện không nào huyện nguy hiểm, nếu như không phải tu vị cường đại, hoặc là ủng có cái gì phải phải hải. hải hiểm, mới đại, bao qua lâu, là là Đây vụ vụ vị kỳ ì n h độ c a h khó thể h ấ t t bảo bản vận, căn n có là ô qua.、Trong、tộc r o n g t ngoại trừ tộc trưởng bên ngoài những người khác cho dù có thể thông qua cũng không dám dẫn người hòa h â n lam cũng là rất cảm thấy bất đắc dĩ rõ ràng đã nghe được nữ nhi của mình tin tức rất muốn đi gặp mặt vấn đề là gây khó dễ bị h u y ễ n vụ hải cản lại đã như vậy vậy thì không có biện pháp lô hiên thở dài hắn cũng không muốn như vậy chờ đợi Quỷ mới biết tộc trưởng kêu bao nhiêu năm sau mới có thể ra xem ra hết thể lại trở về khởi điểm đến lúc đó chỉ có thể để cho ngô yến dẫn đường rồi ngô yến cũng khẳng định nói có thể trôi qua độ nguy hiểm đã là giảm mạnh rồi cái này cũng là không có biện pháp đấy không bằng ngươi tới tộc của ta tu luyện cũng thành đến lúc đó tộc trưởng trở về là có thể trực tiếp mang ngươi tới rồi hòa hân lam đã nhận đồng ngô h i ê n hiện tại cũng ý định mời ngô h i ê n đi phượng linh tộc rồi mấy năm thời gian đảo m ắ t tự qua lần bế quan là có thể tới rồi đến lúc đó không cần tìm kiếm khắp nơi ngô yên trực tiếp mang theo hắn đi là được rồi cái này không cần ta ý định đi chung quanh một chút tôi luyện hạ chính mình đi ngô hiên tìm cái cớ cũng không thể nói ngô hiến có thể mang chính mình xuyên qua h u y ễ n v ụ hải đi điểm ấy vẫn là d ấ u giếm cho thỏa đáng nếu nói ra cái kia ngô hiến bí mật nhất định là giữ không được yêu tộc cùng loài người quan hệ bất hòa hải mỗi cái nhìn cá nhân rất bất đồng còn lại là h u y ễ n v ụ hải yêu tộc vậy càng là dễ dàng khiến cho phẫn nộ rồi vì thế nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện chuyện này cùng hỏa linh n g u y ệ t các nàng nói không nhiều lắm vấn đề chỉ là mẹ của các nàng bởi vì nghe không rõ cho nên vẫn là ít nhất thì tốt hơn như vậy a người trẻ tuổi nhiều tôi luyện l à chuyện tốt đã như vậy t i ể u tôn trọng lựa chọn của ngươi rồi chỉ là tộc trưởng trở lại muốn như thế nào thông chi ngươi thì sao hòa h ân lam hỏi cái này không cần ta vẫn là có ý định ở bên cạnh ma luyện một phen đi chỉ cần tại đem linh n g u y ệ t cùng linh h â n mang về lúc truyền đạt ta còn an toàn là được rồi nếu có thể để cho ta cái kia không hoàn thành trách nhiệm sư phó tới đem ta mang về t i ể u tốt nhất rồi Nô hiên điều khản câu cái kia chưa từng gặp mặt sư phó thật là quá không hoàn thành trách nhiệm rồi vậy được rồi chỉ là cái này thiên khải đại lục không hề giống huyền thiên đại lục như vậy an toàn còn phải cẩn thận một chút mới đúng hòa hân lam đứng lên cười nói bất quá ngươi có thể đến bên cạnh vụ thành chắc hẳn cũng là đến chém giết yêu thú kiếm lấy linh tình à. đây cũng là một loại ma luyện các ngươi chém giết yêu thú càng nhiều đến lúc đó chúng ta đều thu mua rồi giá cả tuyệt đối so với người khác cao hơn như vậy cảm giác như thế nào tông môn bài danh thi đấu so chính là yêu thú chém giết số lượng bao nhiêu cũng có người không ngừng thu mua yêu thú thi thể như vậy cũng có thể tính toán làm điểm. Nghe là có chút không quá công bình trên thực tế chém g i ế t hơn mấy vì tông môn người những tán tu kia chém g i ế t số lượng chiếm quá ít nếu tông môn thực lực quá kém cái kia thu mua điểm này tán tu cũng không làm nên chuyện gì hối hộ thật sự nếu số lượng rất nhiều lời mà nói như thế nào hạn chế cũng giới hạn không chế trụ nổi vụ trộm giao dịch ai cũng không biết đến lúc đó tình hình chiến đấu đều rất loạn vụ trộm giao dịch đều không ai biết được đã như vậy l i ề n dứt khoát không thêm vào hạn chế có thể có rất nhiều linh tinh đại lượng thu mua vậy cũng là thực lực bản thân một loại nô hiên khỏe miệng mỉm cười nói rút chính mình chưa bao giờ ý định ra trận chém rết yếu thú thế nào cũng không quan chuyện của hắn linh tinh hắn rất nhiều cũng không muốn ra trận bất quá vẫn là thuận miệng đáp được rồi kỳ thật chúng ta càng nhiều nữa còn là tới nơi này nhìn xem mà thôi không sao cả muốn ra trận ý tứ hòa hân lam lộ ra thất vọng ánh mắt cái này nhưng mà thật lớn ma luyện cơ hội không nghĩ tới ngô hiên chỉ là muốn nhìn xem mà thôi nếu nàng biết rõ ngô hiên thật sự mục đích là xuyên qua h u y ễ n vụ hải khi đó sẽ không biết là biểu tình gì rồi Trưng 281, Thời Tác tử gian dung đắn. Tác giả, là bên giả, gia bại là lam hoàng lục phấn bạch cho em m ở trà bạc văn tự tiểu trong đại đặc biệt lớn lớn nhất kiểu chữ tống thể thể chữ đậm nét chữ khải mạch cờ d ô sóc nhã hát tự định nghĩa đủ tờ c ờ l ự c to sơ cồn nhanh t r o n g trầm phục chế tấu trường tự động s ắ p chữ nhìn xem cũng tốt mới từ huyền thiên đại lục tới không bao lâu cũng là cần thích đứng thoáng một phát tại đây mới được rồi hòa hân lam cười nói chúng ta cùng một chỗ xuống dưới đi ăn một chút gì xem ra các ngươi cũng không có gian phòng không bằng thử an bài cái gian phòng cho các ngươi không biết là muốn một cái phòng vẫn là lưỡng cái gian phòng hòa hân lam có chút mập mờ nhìn bọn họ lưỡng ngô hiên còn không có há miệng nói chuyện ngô hiến cũng đã nói ra một cái là tốt rồi không cần quá nhiều hòa hân lam kinh ngạc nhìn nàng một cái nàng không nghĩ tới ngô hiên biết sẽ mở miệng nói chuyện điểm này ngay cả ngô hiên cũng không nghĩ tới chỉ là càng nhiều nữa hay để cho ngô hiên trận tròn mắt đúng là muốn một cái phòng vốn hắn muốn nói muốn lưỡng cái gian phòng đấy nếu là không có hai cái khoảng không phòng liền định đi bên ngoài nghỉ ngơi vậy thì một cái gian phòng này khách sạn là của chúng ta gian phòng còn là có không ít cho nên tùy ý một điểm không cần thái quá mức câu t h ú hòa hân lam mang theo bọn hắn đi xuống muốn ở dưới mặt ăn một chút gì luôn ngồi ở phía trên cũng không có lời gì có thể nói nên phải hỏi hết cũng đã nói xong rồi khi bọn hắn đều đứng dậy đi theo xuống dưới lúc nô hiên kinh ngạc truyền âm nói đây là có chuyện gì hai người chúng ta cùng ở một gian phòng ta là không có, có quan hệ gì chỉ là ngươi không có vấn đề gì sao cựu cùng một chỗ ngồi xuống có thể có quan hệ gì nô yến truyền âm nói chủ yếu là ta cảm giác khí tức không đúng lắm cái này xương trắng trở nên hơi cổ quái không biết có phải hay không yêu tộc đại phản công điềm báo tốt nhất chính là đã ở bên cạnh ta như vậy dùng khí tức của ta là có thể che đậy kín ngươi mặt khác yêu tộc cựu cũng không phát hiện ngươi rồi ngô hiên nghiêm sắc mặt hắn tin tưởng ngô hiến chắc là sẽ không nói lung tung kỳ thật ở bên ngoài có thể chứng kiến xương trắng trong phòng đầu tương tự có thể chứng kiến phiêu vào xương trắng cái này xương trắng hoàn toàn chính là thuộc về cẩn thận rồi hắn đối với phương diện này không có, có cảm ó c giác chỉ có ngô hiến mới có phương diện này năng lực cho nên hết thể đều được nghe nàng đấy nếu là thật có cái gì d ị biến vậy coi như trở nên rất phiền thái đi vào dưới lầu sự xuất hiện của bọn hắn lập tức hấp dẫn phía dưới ánh mắt mọi người hỏa h ân lam còn thân hơn tự phân phó làm cho cho ngô hiên cùng ngô hiến chuẩn bị một gian phòng để cho tất cả mọi người cảm thấy có chút kinh ngạc xem hỏa h ân lam đối với ngô hiên nhiệt tình độ bọn hắn cũng không có nói gì nhiều rồi chỉ là mới vừa mới ngồi xuống chuẩn bị ăn chút gì đó lúc ngô hiến lại truyền âm nói chúng ta đi ra xem một chút giống như h u y ễ n v ụ hải bên kia có cái gì gì động trước mắt mấu chốt nhất chính là h u y ễ n v ụ hải tình huống nhất định phải thời khắc chú ý mới được ngay sau đó đứng dậy cáo từ nói lựa thiên bối chúng ta có một số việc trước tiên ở bên cạnh vụ thành ở bên trong đi dạo hạ xuống đợi lát nữa sẽ trở lại t a đây t i ự u không ở thêm các ngươi mệt mỏi sẽ trở lại nghỉ ngơi hòa hân lam đưa mắt nhìn sau khi bọn hắn rời đi suy nghĩ đã là chuyển rời đến bắc bộ đại lục bên kia nàng hiện tại hy vọng tộc trưởng nhanh lên trở về chạy tới băng lăng cung đem nữ nhi của mình cho tiếp trở về cáo biệt hòa hân lam hai người bọn họ trực tiếp t i ự u đi ra khách sạn hướng nguyễn vụ hải phương hướng đi đến trên đường đi chứng kiến càng ngày càng nhiều người còn có người liên tục không ngừng theo chuyện tống trận phương hướng đi tới đã là tới gần yêu tộc xâm nhập thời gian nhất định là phải nhanh chạy đến có thậm chí là ngày cuối cùng mới vội vàng chạy đến dù sao mỗi tòa thành thị đều có chuyện tống trận không cần tốn quá nhiều thời gian tựu đi tới bên cạnh vụ thành rồi cần chỉ là linh tinh mà thôi khi bọn hắn đi tới lúc căn bản không cần ngô yến giải thích ngô h i ê n đã cảm giác được bên ngoài có sở biến hóa sự biến hóa này chính là xương trắng càng lúc càng m ở nhạt rồi cái này xương trắng càng lúc càng m ở nhạt rồi xương trắng càng nhạt đến lúc đó ánh trăng chiếu bắn trước mặt tích lại càng quẳng yêu tộc linh lực tựu trở nên càng mạnh mẽ hơn có khả năng sẽ có cường hãn hơn yêu tộc công tới ngô yến truyền âm nói căn cứ ngô yến thuyết pháp cái này xương trắng nhìn như có chút hại người trên thực tế cũng là đang bảo vệ người và không tại xương trắng phai nhạt về sau những n à y yêu tộc làm sao sẽ trở nên mạnh mẽ đ â u n à y hiện tại xương trắng đã bắt đầu trở thành nhạt đến lúc đó trở nên trời quang mây cạnh người la có thể thấy càng rõ ràng hơn rồi chỉ là yêu tộc sẽ trở nên mạnh hơn rồi yêu tộc thay đổi mãnh liệt từ trước đến nay đối với nhân loại căm hận yêu tộc chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này thực lực tăng nhiều dù muốn đem nhân loại trò công hãm có lẽ là ta quá lo lắng xương trắng trở thành nhạt rồi hẳn không có cái vấn đề lớn gì chỉ cần chống cự một thời gian ngắn xương trắng một lần nữa ngưng tụ trở về yêu tộc cũng liền lui về rồi nô yến nói ra cái kia cái này phải cần bao nhiêu thời gian những này yêu tộc mới có thể lui về lâu này bất quá ta cũng quyết hỏi cái này bao nhiêu năm mới phải xuất hiện một lần hồi tương lại vấn đề này hắn còn chưa từng hỏi cũng không dài lắm đại khái chỉ biết tán một tuần vòng t à hưu thời gian bất quá đây là trước đây thật lâu số liệu hiện tại cũng không rõ ràng là đã bao lâu còn thời gian ta nhớ không lầm hẳn là mười năm xuất hiện một lần nô yến thở dài trí nhớ của nàng như cũng là dừng lại tại bị phong tấn trước thời điểm đó số liệu không có nghĩa là lúc này thời điểm áp dụng nô hiên đã trầm mặc biết tùy tiện kéo cái người đi tới do hỏi ta muốn hỏi ngươi chuyện lao tử vội vàng đâu rồi không có thời gian với ngươi dòng dài sự tình gì bị bắt người ở cực kỳ không kiên nhẫn chứng kiến ngô hiên đưa qua một khối linh tinh lúc sắc mặt lập tức tựu trở nên hòa ái dễ gần rồi lần trước yêu tộc xâm nhập rằng có bao lâu thời gian bao nhiêu năm mới tiến hành một lần nô hiên hỏi người nọ suy nghĩ một hồi mới lên tiếng hình như là hai tuần thời gian thời gian là sáu năm một lần ngươi chẳng lẽ không phải người nơi này cầm linh tinh ngươi có thể đi thôi nô hiên phất tay ra hiệu để cho hắn ly khai nên hỏi cũng đã hỏi tại người đi đường kia hài lòng cầm linh tinh đi về sau mới trầm giọng nói trọn vẹn dài quá thời gian một tuần thời gian cũng đi theo rút ngắn bốn năm phải hay là không dựa theo loại tình huống này ra thời gian biết sẽ càng ngày càng dài đ â u này thậm chí biết sẽ hoàn toàn mất hết ta cũng vậy không nghĩ tới biết sẽ kéo dài nhiều như vậy mười năm rút ngắn tới rồi sáu năm một lần khó trách ta cảm giác có chút khác thường không nghĩ tới sẽ là loại tình huống này sẽ không có cái vấn đề lớn gì đến lúc đó dựa theo kế hoạch hành động là được rồi nô hiến nói ra nô hiên nhẹ gật đầu nếu đặc biệt nghiêm trọng người nơi này đã sớm khủng hoảng không dứt chả như nào đây biết sẽ hưng phấn như vậy lâu này chỉ là dựa theo loại tình huống này đến xem càng đi về phía sau xương trắng càng lúc càng m ở nhạt nguyễn v ụ hải đoán trường t i ể u không tồn tại nữa đến lúc đó h u y ễ n v ụ hải yêu tộc toàn bộ đều ở linh lực đại tăng tình huống không có bất kỳ hạn chế không ngừng công tới tin tưởng thế hệ trước, trước đó đều tin tưởng thời gian đang không ngừng rút ngắn chương ò n biện sẽ có cái gì p á cái p phải phạm giải cũng không ngô lắng lắng cũng vô dụng, sống hiên vi. nhiều tới, quyết, Mấu nếu này đến chốt thật rất nhiều tới, dùng thực lực của hắn chỉ có hắn dùng hắn là là là vô lo lo đ bị t hai à n phần. Không nghĩ tới chúng h phá hồi tới t l ạ gặp ặ m trăm tiểu tử cùng n v ọ tám mươi hai xung đột không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt tiểu tử c u ầ n vọng âm tàn thanh âm của từ phía sau chuyển đến xoay n g ư ờ i Nô hiên liền thấy cái kia làm cho người chán ghét sắp mặt người này đúng là cái kia cái gọi là luyện khí đại sư lưu nhạc lưu nhạc tông người lại lần nữa ra hiện ở trước mặt của hắn đây cũng là tất nhiên tình huống chỉ cần là tông môn đều sẽ tham gia cái này tông môn bài danh thi đấu lưu nhạc tông khẳng định tựu sẽ đến không riêng gì lưu nhạc tông liên vân long tông cũng tới cả hai năm nay lại muốn tranh đấu một phen nhìn xem cái nào tông môn chém giết yêu thú tối đa đây đều là sớm đã quyết định sự t ì n h ảnh hưởng từng người địa vị bài danh thi đấu trước kia là nhất lưu tông môn nếu là không chú trọng thứ hạng này thi đấu lời mà nói cũng có khả năng ngã xuống đến nhị lưu t ô n g môn thứ hạng là theo như cao xếp hàng thấp điểm ấy là không có sai muốn trở thành nhất lưu t ô n g môn t i ể u muốn chạm sát đủ số lượng nhất định nói trắng ra là nếu nơi này t ô n g môn toàn bộ đều chém giết yêu thú số lượng thỏa mãn trở thành nhất lưu t ô n g môn số lượng cái kia đều sẽ tăng lên đến nhất lưu t ô n g môn chỉ là muốn trở thành nhất lưu t ô n g môn có đơn giản như vậy lời nói t i ể u cũng không có nhị lưu t ô n g môn tam lưu t ô n g môn thuyết pháp rồi chính là bởi vì cường đại mới có thể chém giết càng nhiều nữa yêu thú lúc này mới có trở thành nhất lưu tôm môn tư chất cách đương nhiên bình phán tiêu chuẩn không đơn thuần là cái này chém giết yêu thú đơn giản như vậy đạt tới tiêu chuẩn về sau t i ể u sẽ thông qua tông môn tổng hợp tình huống đến tính toán nếu là không có thể đạt tới tiêu chuẩn cũng là không có thể trở thành nhất l ư u tông môn đấy cái này chém giết yêu thú chỉ là tiến vào bình phán điều kiện tiên quyết mà thôi cũng không phải quyết định nhân tố nếu chém giết số lượng vẫn là cùng bản thân địa vị không sai biệt lắm tiêu chuẩn vậy thì bảo trì không thay đổi nếu thấp hơn số lượng ấy cái k i a chính là muốn xuống cấp căn bản không cân nhắc tông môn thực lực như thế nào muốn giảm cấp liền trụ cột nhất tiêu chuẩn đều không đạt được đấy tự nhiên được xuống cấp làm như vậy cũng là vì điều động từng cái tông môn tính tích cực có cảm giác mình trùng kích nhất l ư u tông môn vô vọng t i u phái ra số ít người đi chém giết yêu thú đây không thể nghi ngờ là bất lợi nhìn như đẳng cấp đối với tông môn không có gì thay đổi trên thực tế biến hóa một đi không trở lại rồi tông môn tên t u ổ i càng lớn thì có nhiều người hơn gia nhập trong đó như vậy tựu i lớn mạnh thế lực giống vậy người khác muốn gia nhập cái tông môn vừa nghe đến là thứ đoạn kết của trào lưu tông môn nhất định là xoay người rời đi cường giả lời nói càng chắc là sẽ không gia nhập bởi vậy từng cái tông môn đều cực kỳ trọng thị lần này tông môn bài danh thi đấu đem trong tông môn cường đại trưởng lão đều phái tới lưu nhạc tông người cũng sẽ đem thực lực cường đại người cho phái tới rồi trong đó lưu nhạc chính là một cái trong số đó trong đó nhất lưu tông môn cùng nhị lưu tông môn khác biệt ở chỗ nhị lưu tông môn cơ bản liền tông chủ đều đến đây nhất lưu tông môn lời mà nói tông chủ căn bản không cần tự mình ra trận cái này là lớn nhất khác biệt rồi tông chủ không hề nghi ngờ là đại biểu toàn bộ tông môn thực lực bởi vì thực lực rất mạnh lại có đầu lĩnh tác dụng chém giết nảy sinh yêu thú tiệu tương đối nhiều vì thế lưu nhạc tông các loại đều không có hảo ý t i ế n về trước vân long tông vấn an vân văn long nếu ngã bệnh không thể ra t r u n cái kia vân long tông tự không đủ gây sợ vân thiên còn chưa đủ thành thục bọn hắn càng là không có quá nhiều lo lắng như thế nào người có vấn đề nô hiên quay đầu đạm mặt nói vốn cho rằng sẽ không lại theo chân bọn họ tiếp xúc ai ngờ tạm thời không thể đi muốn ở bên cạnh vụ thành trong nghỉ ngơi vài chu cái kia nhìn thấy lưu nhạc tông là chuyện sớm hay một rồi chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp mặt rồi hơn nữa lại chứng kiến cái này ngù x u ẩ mặt ngươi chính là trước sau như một cồn vọng a không môn không phải đấy còn cùng lao phu chơi giả heo ăn thịt hổ lần trước là trở ngại tại vân long tông lần này lại có ai có thể giúp ngươi lưu nhạc chứng kiến ngô y ế n trong tay cầm nguyễn v ụ địch t i ê u hận đến thẳng c ắ n răng với hắn mà nói nguyễn v ụ địch đã không trọng yếu quan trọng là dẹp loạn tức giận bị cái không môn không phái tiểu bối đại nặng không ai sẽ cảm thấy vui vẻ tại lưu nhạc dưới chỉ thị đứng ở lưu nhạc bên người thủ vệ hướng ngô hiên ép sát mà đi tu vị đồng đều tại linh vương kỳ tiêu chuẩn rõ ràng cho thấy có lẽ mạnh người chung quanh có vài phần hứng thú nhìn xem ở trong thành nội đấu cũng không hiếm thấy nhất là tại bên cạnh vụ thành ở bên trong càng là không ai để ý tới rồi bởi vậy tại bên cạnh vụ thành ở bên trong tán tu sẽ phi thường có hại chịu thiệt dù sao thuộc về đơn bạc thế lực ở đâu so ra mà vượt t â m môn lên đem bọn họ lưỡng cho ta bắt lấy xin bọn họ trở về uống mấy chén trà nói sau lưu nhạc cơm tàn ra lệnh áp sát tới mấy cái linh vương kỳ cường giả không chút do dự t i ể u nhào tới sẽ đem nô hiên cùng nô hiến cho chế trụ nhưng t i ể u chút tu vi ấy như thế nào đủ xem cái này mấy người đại hán mới vừa vặn nhào lên đã bị ngô hiên đột nhiên một cước đạp tới liên tục đạp vài chân mấy cái linh vương kỳ cường giả đúng là bị dễ dàng đạp bay ra ngoài kèm theo tiếng van g nặng nề bọn hắn đều nặng nề nện xuống đất chật vật đứng lên lúc trong cơ thể đã là bị thương không nhẹ như thế b u n g lỏng chấp đoán giết hết nhiều cái linh vương kỳ để cho lưu nhạc sắc mặt lập tức t i u thay đổi mặt khác vây xem xem kịch vui đấy khuôn mặt tươi cười cũng đi theo đọc lại chẳng ai ngờ rằng sẽ là đập phát chết luôn coi như là mấy cái linh vương kỳ cường giả là có chút thái quá mức sơ sẩy nhưng tốc độ phản ứng không phải là dùng để trưng cho đẹp hiện tại liền phản, ứng chưa từng kịp phản ứng. cũng đã luyện à bị b đạp c ký sư n nhẹ. so về luyện đan sư cần thêm nữa là hỏa diễm độ ấm bằng không liền tài liệu đều đốt nấu không thay đổi còn thế nào luyện ký một cố cường hãn tu vị theo lưu nhạc trong cơ thể hiện ra ra hướng ngô hiên trên người trực gác mà đi đốn để cho ngô hiên cảm thấy có vài phần áp lực ngô hiên trên mặt như cũng là treo nụ cười nhàn nhạt cái này là hôn nguyên kỳ tu vị sao quả nhiên càng thêm thành thục không có bị đè nén bất quá so về cái kia phương trưởng lao vẫn là kém một đoạn dùng hắn tu vi hiện tại giải quyết cái hôn nguyên kỳ không có khó khăn quá lớn đang cùng cái kia phương trưởng lao dốc sức l i ề u m ạ n g lúc tu vi của hắn so hiện tại muốn thấp hơn vài tầng mấu chốt là lực lượng bản nguyên cũng không có nhiều lưu nhạc thi triển cho áp lực của hắn xa kém xa phương trưởng lao cho áp lực của hắn tiểu tử để cho ngươi xem một chút cái gì mới gọi là thực lực chân chính lưu nhạc gầm nhẹ một tiếng vung lên bàn tay hỏa diễm đệ lên muốn đem nô hiên cho cuốn vào không đợi nô hiên xuất thủ cũng đã có người nhanh hơn hắn xuất thủ cái kia chính là bên người nô hiến nô hiên chứng kiến đứng tại phía sau mình nô hiến nhẹ nhàng trôi giặt đến trước mặt của hắn vung lên trong tay h u y ễ n vũ địch nhắm ngay phương trưởng lao thi triển hỏa diễm tay của g õ đi lên thoạt nhìn là bình thản như vậy nô hiên lại biết cái này h u y ễ n vũ địch đã cùng nô hiến hoàn toàn dung hợp cũng cùng hoàn cảnh chung quanh dung hợp chỉ là chiêu thức ấy cũng đủ để vung cái này lưu nhạc mấy con phố rồi Bành. Một tiếng. lưu nhạc cũng còn k hoảng ô n g có kịp n cả cái người đã bị k -e、người, người ta, ta sợ hô lên dựa vào ăn cơm nương tay xuống dưới mấu chốt là hắn không có, có cảm giác được bất kỳ đau đớn vấn đề chính là nhúc nhích không rồi lưu nhạc sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi không nghĩ tới xuất thủ sẽ là ngô yến hắn còn tưởng rằng ngô yến là đã bị ngô i ế n bảo vệ bình hoa mà thôi không nghĩ tới đó cũng không phải bình hoa mà là chân tài thật học nếu như ngươi còn dám tiếp tục t a đây không ngại cho ngươi vĩnh viễn không thể động đậy ngô yến lạnh lùng nói nàng tin tưởng lưu nhạc như vậy cựu thị ngô i ê n hết thể đều là ra với mình cũng là do ở mua chi này nguyễn vụ địch dẫn tới phiền thoái nàng nếu là không xuất thủ vậy thì có chút ít nói không được ngô i ế n nhẹ khẽ lắc đầu n ô yến ra tay thật sự là đủ nặng đấy dùng hắn nhìn tới cái này lưu nhạc tay của xem như tàn phế rồi tuy nhiên lưu nhạc cảm giác không thấy đau đớn trên thực tế cánh tay kinh mạch đã là bị chấn đ ộ n rồi hoàn toàn chặt đứt cùng lưu nhạc tự thân liên hệ năng lực này thật sự là có chút t à môn cũng đủ âm trầm hung ác nô hiên cũng không phải chú ý đ ạ i đối phương đều không khách khí cạnh mình còn khách khí làm gì muốn là bọn hắn không có lần này thực lực bị bắt đi sau cũng không biết biết sẽ xảy ra chuyện gì các ngươi cũng dám làm tổn thương ta tông trưởng lão gấm lên giận dữ từ trong đám người truyền đến lưu nhạc tông tông chủ lưu tử việt đã đi tới sắc mặt cực kỳ âm trầm nhất là chứng kiến lưu nhạc cánh tay đã tê liệt như là phế bỏ giống như lửa giận trong lòng càng tăng lên nếu nói hắn không biết lưu nhạc tìm ngô hiên thiền thoái điểm ấy hoàn toàn không có khả năng còn không bằng nói là lưu t ử viện trao quyền để cho lưu nhạc xuất thủ cho ngô hiên cái g i a o hấn không nghĩ tới nếu không không có bị g i a o hấn ngược lại cạnh mình đổ một mảnh cực kỳ coi trọng luyện khí đại sư hiện tại tay đều bị cắt đứt rồi luyện khí năng lực t i ể u giảm bớt đi nhiều là người của các ngươi động thủ trước chúng ta chỉ có điều tại từ ta bảo vệ mà thôi ngô hiên không có sợ hãi người tông chủ này hắn chưa bao giờ sợ qua những người này tự ta bảo vệ. lưu ờ i nói này, l đến đằng sau nói sau sau. Lưu tử việt không thèm nói đã ạ là thế theo lựa nô nô tông tông giận ngọc trời mặt mũi này đã là ném đi được rồi nếu còn không chế trụ nổi nô hiên vậy bọn họ lưu nhạc tông tựu không sống được nữa lưu tông chủ người đây là ý gì lúc này có người dẫn một đám người đã đi tới người tới chính là vân thiên kỳ thật vân long tông người sớm đã bị tình huống nơi này hấp dẫn đã tới người vây xem nhiều như vậy cũng liền hấp dẫn chú ý của những người khác rồi chỉ là hắn một mực không có vội va xuất thủ vân vân hướng tương đối chặt chẽ lúc gấp mới ý định xuất thủ theo một phương diện khác cũng muốn nhìn một chút ngộ hiên là nghĩ như thế nào nếu từ đầu tới đuôi đều là thỏa hiệp cái kia kết giao cũng không có ý nghĩa gì cái này thuộc về một loại cỏ đầu tường do thổi chiều nào theo chiều đấy rồi nói trắng ra là hay là tại vân long tông lưu phải không sợ lưu nhạc tông thoạt nhìn rất là có đảm lượng khí không ở vân long tông lúc đối mặt lưu nhạc tông trở nên ăn nói khép nép đấy cái kia sẽ không có kết giao ý nghĩa lưu tông chủ người đây là ý gì vân thiên mang theo một nhóm người đã đi tới đứng ở ngô hiên bên người cười nói chuyện này từ đầu tới đôi ta đều nhìn ở trong mắt còn ai muốn ra tay ta muốn người t r u n g quanh cũng biết rồi hơn nữa các ngươi đến tột cùng là cái gì ân oán ta cũng vậy tin tưởng thực lực của mình chưa đủ sẽ đem lửa g i ậ n phát tiết đến trên thân người khác đây là cái tông cửa đích hành vi sao vân long tông xuất hiện để cho chung quanh người quan sát đến rồi lớn hơn hưng thú tông môn cùng tông môn xung đột đó là tương đương thú vị đều muốn nhìn một chút cuối cùng là thế nào thu chẳng nhất là thường xuyên nghe được lưu nhạc tông cùng vân long tông co xung đột hai nhà quan hệ cũng không phải quá tốt vân thiên xuất hiện tương tự không để cho ngô hiên cảm thấy ngoài ý mớn hắn đã sớm thanh sở vân thiên ở phụ cận đây nhìn xem mặc kệ vân thiên có ở đấy không chuyện này với hắn không có có ảnh hưởng gì vân cháu trai xem ra ngươi là quyết tâm giữ gìn tiểu tử này đã thương、tông、ta trường lão cứ như vậy xong việc rõ ràng là lưu tử việt bên này xuất thủ trước chính mình không có b u ồ n sự t i ể u hô ra trường bái kiến không biết xấu hổ đấy chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy đấy bất quá với tư cách tông chủ không có có một chút mặt của ra là không được bởi vì vân long tông vân văn long không ở tại chỗ vậy hắn t i ể u không có gì có thể sợ hãi đấy cái kia lưu tông chủ ngươi muốn như thế nào nô hiên cười nói mình trưởng lao không có b u ồ n sự có thể trách được hay chẳng lẽ lưu tông chủ muốn hôn tự giáo hấn ta tên tiểu bối này hay sao vân thiên cũng đứng ra nói ra lưu tông chủ ta chính là quyết tâm giữ gìn thì như thế nào muốn hay không để cho ta nói ra đầu đuôi sự tình để cho mọi người phân xử thử n g h e một chút đến tột cùng là ai sai trước đây lưu tử việt sắc mặt trở nên tái nhật mà bắt đầu đã làm sai trước nhất định là lưu nhạc rồi chỉ là cái loại này đấu giá cách làm coi như là một loại quy tắc ngầm cường giả đều hiểu dùng chỉ là không nghĩ tới đụng nhắm cây đinh co quắp ngồi ở trên mặt đất lưu nhạc đứng lên há miệng muốn nói gì thời gian lưu tử việt đã là hung á c tiếng nói sai là lỗi tại h ắ n trước để cho bổn tông không thể nhịn được nữa hôm nay bất kể như thế nào tiểu tử này nhất định phải lưu lại lưu tử việt đã không dài dòng nữa xuống dưới cả người tự x u ố n g tới phất tay chính là muốn đem ngô hiên cho bắt x u ố n g tới đã là đạt đến không nói lý tình huống ai dám động đến hắn kèm theo một tiếng thanh â m thanh thúy một đạo l ử a đỏ thân ảnh nhanh chóng chắn ngô hiên trước mặt của bất quá cũng không phải hòa h ân lam mà là phượng linh tộc cường giả tu vị cũng có hôn thiên kỳ phía trên lúc này từ trong đám người đi ra là hòa h ân lam hòa h ân lam tu vị mới bất quá hôn nguyên kỳ bất quá địa vị lại cực cao hôn thiên kỳ cường giả đều được nghe nàng đấy phượng linh tộc xuất hiện lưu tử việt tay trợn run lên Tức tốc rụt trở về, cả về, đều người lưu à chấn động, có chút không dám tin nhìn h động, tin dám xem p ợ được, được n Linh không tin nhưng trong nội tâm đã đoán g gì l chút thể thứ Tộc. tâm Mặc có mấy dù đó. đã ư nhạc sắc mặt một mảnh cho tàn phượng linh tộc chính là nhất lưu tông môn hơn nữa còn là xếp hạng hàng đầu nhất lưu tông môn một cái tát có thể chụp chết lưu nhạc tông không nghĩ tới ngô hiên đúng là cùng cái này phượng linh tộc có một chân liên vân thiên đều có chút chấn kinh rồi có thể làm cho người bảo hộ ngô hiên cái này vẫn chưa thể nói rõ cùng phượng linh tộc quan hệ sao các ngươi là cái nào tông môn hay sao hòa hân lam đi tới ngô hiên trước mặt của mắt l ạ n h nhìn lưu tử việt thứ hai cũng không dám thở mạnh hạ xuống tu vị không bằng hắn nhưng địa vị lại cao vô cùng lưu nhạc tông đấy lưu tử việt nói chuyện lực lượng đều tiết tông chủ thì như thế nào còn chưa đủ tay người ta hạ lợi hại cái này là tông môn ở giữa tranh lệch lưu nhạc tông hay sao hòa hân lam lắc đầu nghe đều chưa từng nghe qua nhị lưu tông môn ai sẽ để bụng trừ phi là so khá nổi danh nhị lưu tông môn ngược lại là sẽ nhớ kỹ cái này lưu nhạc tông cũng không biết là cái góc nào đấy đến tột cùng là chuyện gì xảy ra hòa hân lam xoay đầu lại n ữ khí lập tức trở nên hòa ái dễ gần để cho người bên ngoài chống mắt l ư u l ư ớ i nô hiên ho nhẹ thanh â m kỳ thật hắn cũng biết rằng hòa hân lam theo vừa mới bắt đầu t i u nhìn thấy bây giờ rồi chỉ là không có lập tức xuất thủ mà thôi hiện tại không xuất thủ không được hắn đem đại khái tình huống đều nói ra người bên ngoài sau khi nghe được đều cảm thấy cực kỳ phẫn nộ đấu giá không đủ vậy mà dùng thân phận áp chế nếu mỗi người đều chơi như vậy vậy còn đấu giá cái giá ma trực tiếp hay cùng đấu giá hội nói thân phận của mình sau đó giao tiền rời đi được nguyên lai、like、là chuyện như thế hòa hân lam ánh mắt lập lòe xoay người lại đối với lưu tử việt nói ra chuyện này ta liền không có ý định truy cứu mấy thứ gì đó hiện tại cần chính là đoàn kết cùng một chỗ chống cự yêu tộc nói rõ hắn chính là ta con ngôi ai dám động đến hắn chính là theo ta gây khó dễ lời này vừa nói ra khiến cho mọi người một mảnh xôn xao lưu tử việt trong nội tâm mặc dù hận nhưng không nghĩ tới ngô hiên sẽ là phượng linh tộc trưởng lao con ngôi cái này hậu trường thật sự là khá lớn đấy trước khi một điểm tin tức đều không có nếu sớm t u điều tra ra lời mà nói coi như là cho hắn hai cái gan cũng không dám tiếp tục làm như vậy à đứng ở sau lưng ngô hiên cũng có chút ngây ngẩn cả người chính mình lại lúc nào nhận thức làm hỏa hân lam với tư cách mẹ nuôi rồi bất quá suy nghĩ kỹ một chút hắn đãi hỏa linh nguyện cùng hỏa linh hân cũng như cùng tỷ tỷ giống như cho rằng là con nuôi cũng vị thường bất khả không nói làm con rể cũng đã không tệ h ỏ a hân lam nhất định là muốn bảo trụ ngô hiên đấy đừng nói là đối mặt lưu nhạc tông rồi coi như là đối mặt nhất lưu tô n g môn đều phải đem ngô hiên cho bảo vệ không vì cái gì khác vì chính là ngô hiên là băng lăng cung cung chủ đệ tử đây đều là ngô hiên tự mình nói tuy nói là lời từ một phía nhưng nàng đều đã tin tưởng xuất thủ gọn gàng khí thế bất phàm lại tin tưởng nữ nhi của mình chuyện tình đã biết phượng linh tộc bí mật đại biểu sự t ì n h thật sự chủ yếu nhất là thà tin là có không thể tin là không nô hiên không có băng lăng cung đệ t ử thân phận hỏa h ân lam cũng sẽ bảo vệ dù sao cùng nữ nhi của mình quan hệ không tệ cũng phải cần bảo vệ bây giờ là cùng băng lăng c u n g có quan hệ càng là muốn bảo vệ băng lăng cung thế lực thật lớn nhất định phải bảo trụ nô hiên đổi lại phượng linh tộc tộc trưởng càng là muốn bảo trụ nhắc tới bắc bộ đại lục nhất định phải được nhắc tới băng lăng cung vô luận là thế lực vẫn là tài lực đều là manh liệt cực kỳ lời nói cường hãn băng lăng cung so về phượng linh tộc có thể vung phượng linh tộc mấy con phố đã minh bạch bùn tông không phải làm như vậy rồi lưu tử việt bây giờ là đem nước đáng hướng trong bụng ư ớt m ặ thật t sự là ném đi được rồi cái gì gọi là cường quyền đây mới gọi là làm cường quyền ước hiếp người ta không môn không phái không nghĩ tới bị áp khí đều không kịp thở rồi bên cạnh vụ thành bây giờ là cường giả tụ tập hôm nay chuyện này khẳng định phải chuyển khắp toàn bộ vùng phía nam đại lục cái này lưu nhạc tông còn có mặt mũi sao đi thôi lưu tử việt đối với lưu nhạc nổi giận gầm lên một tiếng xoay người rời đi lưu nhạc hiện ở nơi nào còn dám nói nửa câu lời nói cũng đôi đi theo một khối đi không môn không phái có lẽ là đúng vậy nhưng chỉ là thân phận cũng đủ để cho lưu nhạc tông xong đời chương hai trăm tám mươi ba xâm nhập tác giả la bại gia tử bên trên trang mục lục hạ trang đạo loạn t x t mâu nền lam hoàng lục phấn bạch cho em m ở trà bạc văn tự tiểu trong đại đặc biệt lớn, lớn nhất kiểu chữ Thể thể t cờ cờ ố người người một bên vân thiên thoáng cười khổ nói không nghĩ tới ngô đại sư biết sẽ có như thế bối cảnh muốn là dạng như vậy ta cũng không cần đi ra cái này sao bất quá vẫn là đa tạ vân huynh hỗ trợ nô hiên vẫn là rất cảm kích vân thiên đấy coi như là bản thân vân long tông cùng lưu nhạc tông quan hệ không được có thể đứng ra giúp mình cũng là rất tốt còn phượng linh tộc bên kia giải thích hắn cũng giải thích không rõ ràng lắm ai tin tưởng phượng linh tộc ở này vùng phía nam đại lục đâu này khó trách nô đại sư muốn n ộ i vã chạy đến nguyên lai、like、là cùng phượng linh tộc gặp nói trở lại nô đại sư cũng là muốn gia nhập lần này tông môn bài danh thi đấu là thuộc về phượng linh tộc bên kia vân thiên dò hỏi ta chỉ là đến bên này nhìn xem mà thôi nếu tham gia lời nói vậy thì đại biểu cá nhân rồi Nô Hiên nói ra. đối ạ Đại Lại i biểu cá nhân. Vân Thiên hai nói giết thi phải giá tin ghi nhiều người bán bảng, thể, nếu yêu yếu thu mua u cá hoặc chém cho cho chỉ cần hắn cầm tấm bảng, ghi chú sáng, nhân. Vân nhất định Ngô tưởng hắn mình tàn khẳng định sẽ rất nhiều tông môn họ. thú Vậy vừa về mắt tỏa Êt tất ta. Ta tấm một tù, rất ra. sẽ Sư sẽ rõ đấy, là là là ý. x với nhất lưu tông môn mà nói số lượng này là vi bất tốc đạo đối với nhị tam lưu tông môn mà nói tự nhiên là càng nhiều càng tốt rồi được rồi nếu là có nhất định sẽ toàn bộ bán đưa cho ngươi nô hiên chỉ có thể phu diễn câu nếu là thật nếu như mà có nhất định sẽ bán chỉ là hắn không có ý định đi ra ngoài c h é m giết cáo biệt vân thiên hắn và ngô hiến ngay tại bên cạnh vụ thành trong tiếp tục đi dạo xuống tự quấn trở lại khách sạn nghỉ ngơi vốn bọn hắn đi ra nhất định bên ngoài tình huống tình huống cũng đã rõ ràng còn kém chờ đợi yêu thú xâm nhập nô hiên tiếp tục tu luyện lấy bổn nguyên bí quyết hắn cũng không có thiếu địa phương cần tu luyện thời gian rất nhanh đã trôi qua rồi vài ngày bên ngoài động tĩnh càng lúc càng lớn nô hiên đã theo trong khi tu luyện tỉnh lại khi mở mắt ra chứng kiến ngô yến đứng ở cửa sổ vừa nhìn hướng ra phía ngoài đầu tại ngô hiên lúc đứng lên xuyên thấu qua cái này cửa sổ thấy rõ ràng bên ngoài xương trắng đã nhạt rất nhiều so về vừa tới bên cạnh vụ thành lúc đã là thiếu đi gấp bội đã sắp bắt đầu ta đã có thể cảm giác được yêu tộc chạy tới đây xương trắng đã nhanh chóng tối lui đêm nay chính là lớn chiến bắt đầu ngô hiên nhìn ngoài cửa sổ chậm rãi nói ra đêm nay sao ngô hiên nhìn xem bên ngoài thời gian đã đến buổi chiều s ắ t trời đã dần dần tối xuống khoảng cách buổi tối đã rất nhanh bên ngoài người thông qua phán đoán cái này xương trắng tình huống cũng tin tưởng bao lâu đã bắt đầu dù sao cái này không phải lần đầu tiên đã bắt đầu đã tiến hành rồi rất nhiều lần rồi bọn hắn cứ như vậy lẳng lặng đứng ở cửa số trước cùng đợi màn đêm hàng lâm thời gian rất nhanh đã trôi qua rồi t r u n g quanh nhanh chóng trở tối một đạo ánh trăng theo bầu trời đem chiếu xuống xương trắng tự như là băng tuyết nhanh chóng tan ra rồi xương trắng tại càng lúc càng mờ nhạt mỏng dưới tình huống ánh trăng trở nên càng ngày càng tràn đầy hắn chưa bao giờ thấy qua sáng như vậy ánh trăng khắp đại địa đều bị chiếu sáng cùng mặt trời bất đồng là ánh sáng lạnh lại có thể có thể so với mặt trời giống như s á ngời nô hiên rõ ràng cảm giác được trong cơ thể nguyệt linh chi tâm đi theo táo động đối với tháng này quang cũng là cực kỳ khát vọng phản phất tháng này quang lộ ra khát thường ma lực có thể bắt hắn cho hút đi vào trầm mê ở trong đó cái này mảnh đại lục ánh trăng hắn cũng không phải lần đầu tiên cách nhìn chỉ là không nghĩ tới tại phiến khu vực này ở bên trong tháng này quang biết sẽ là đặc biệt như vậy không riêng gì hắn ở bên cạnh hắn nô g hiến làn da tản mát ra bạch quang nhàn nhạt ra giống như tại hấp thu tháng này quang c h i lực khí tức cũng đang nhanh chóng kéo lên trong cả ngươi đều đắm chìm trong trong đó quên mất tình huống c u n g quanh Chứ bọn họ ra lưỡng có loại cảm giác này bên ngoài đường đi người ở phía ngoài căn bản không có bất kỳ cảm giác đối với bọn họ mà nói tháng này qua ngoại n g trừ so bình thường muốn tràn đầy bên ngoài sẽ không có hắn hắn cảm giác rất lâu không có loại cảm giác này rồi tháng này quang chi lực quả nhiên dễ dàng làm cho yêu chầm b ê l ô yến từ đó phục hồi tinh thần lại sâu đậm đã gọi ra khẩu khí cảm giác l ạ n như vậy hài lòng vậy ngươi tiếp tục tại nơi này tu luyện đi ta đi ra xem một chút dù sao thừa dịp lúc này ngươi ở nơi này tu luyện hai tuần thời gian như vậy cũng có thể tăng lên chính mình không ít thực lực n ô hiên tự nhiên cũng sẽ không lãng phí trong khoảng thời gian này chỉ là hắn còn muốn đi ra xem một chút bên ngoài tình huống như thế nào n ô hiến suy nghĩ một chút chính là gật đầu nói vậy được rồi ta ngay ở chỗ này tu luyện trong khoảng thời gian này cũng không thể lãng phí tốc độ tu luyện là bình thời gấp bội kỳ thật n ô hiến không nghĩ ra đi cũng là về xâm nhập yêu thú cho dù nàng chán ghét yêu tộc cũng không có thể cứ như vậy nhìn xem yêu tộc không ngừng bị chém giết chứ dù sao trong cơ thể nàng vẫn có lấy yêu tộc huyết mạch n ô hiên mắt nhìn nỗ h ế n quay người tựu đi ra khỏi phòng đi xuống lầu dưới vừa mới đi vào dưới lầu t i ê u đã thấy phượng linh tộc người đã là chuẩn bị xong nghiễm nhiên một bộ muốn trên chiến trường bộ dáng hào khí đều trở nên trầm trọng mỗi người đều phải hoàn thành nhiệm vụ của mình nếu làm không được cũng đừng đã trở về hòa hân làm đối với người ở chỗ này nghiêm nghị nói ra phượng linh tộc người nổi giận gầm lên một tiếng biểu thị chính mình biết sẽ hoàn thành nhiệm vụ mỗi người nhiệm vụ số lượng đều có chỗ bất đồng còn là bao nhiêu điểm ấy ngô hiên cũng không rõ ràng lắm bất quá tin tưởng số lượng tuyệt đối sẽ không thấp tại tuyên thệ song sau phượng linh tộc người quay người liền hướng bên ngoài đi đến hòa hân lam cũng nhìn thấy từ trên lầu đi xuống nô hiên cười nói là ý định cùng đi xem sao nô hiên gật đầu nói đúng như vậy thịnh truyện đại sự nhất định là mau mau đến xem rồi vô luận tham gia hay không tham gia đều mau mau đến xem là cái gì tình huống dù sao hắn cho tới bây giờ đều chưa có xem vậy hãy theo đến đây đi hiện tại đã coi như là đã bắt đầu hòa hân lam không lại nói gì nhiều nàng cũng phải cần lên sân khấu đấy quay người liền hướng phòng đi ra ngoài ra hiệu nô hiên đ ổ i k ị p nô hiên đi ra khách sạn này lúc bên ngoài thật sự là đủ sáng ánh trăng chi lực so về vừa bắt đầu lại là cường thịnh v à i phần đường đi bên ngoài đã là người ta tấp nập toàn bộ đều tuân hướng bờ biển bọn hắn theo sau một khối nhanh chóng đi về hướng bờ biển còn chưa tới đạt cửa thành cũng đã là nghe được yêu thú gào thét tiếng tê còn có người gào thét tiếng la tiếng nổ mạnh càng là bên thai không rước chiến đấu đã là vang dội đã là đã bắt đầu quả nhiên tại đi vào thành miếng lúc xa xa là có thể chứng kiến bờ biển tình huống nhóm lớn yêu thú như là con kiến đồng dạng hướng bờ bên trên dâng lên đồng dạng người bên bờ không ý kỵ tí nào xông tới nhanh chóng chém giết lấy yêu thú bọn hắn căn bản không cần lo lắng yêu thú thi thể sẽ chiếm không gian yêu thú mới vừa vặn bị chém giết lập tức tự được thu vào trong chữ vật giới chỉ cho nên ít sẽ thấy yêu thú thi thể ngừng ở lại bao lâu giả thiết chạm giết người không thu vào trong chữ vật giới chỉ những người khác cũng sẽ nhanh chóng thu nhập trong chữ vật giới chỉ bởi vậy đều là nhanh chóng thu nhập trong chữ vật giới chỉ rồi quyết không thể từ từ đã nô hiên ngầm đầu nhìn thiết không hiện tại đã là vạn dặm không mây trong bầu trời đêm không có một vần mây càng là không có dị vãng cái kia mảng lớn xương trắng ở trong trời đêm treo thật cao chỉ có một luân phiên minh nguyệt những cái kia công tới y ê u thú thân thể mặt ngoài đều bao trùm lên một tầng ánh sáng màu bạc giống như có lẽ đã là cường hóa chúng không ý kị xông tới người coi như là liên tục không ngừng có đồng bạn chết rồi chúng vẫn là biết sẽ xông tới không có có sợ chút nào như là ngô hiến từng nói những n à y y ê u thú đều là thuộc về linh trí không mở tăng thêm ánh trăng cường hóa xuống khiến chúng nó、no、giống như ăn hết hưng ơ phân thuốc nhanh chóng xông tới theo càng ngày càng nhiều người lao ra ngược lại bên cạnh vụ thành bên trong lộ ra trống giống ngô hiến cũng nhịn không được nữa đi theo liền sông ra ngoài chọn lấy một chỗ người tương đối ít điểm địa phương muốn cùng một khối chém giết yêu thú hắn mới vừa vặn tới gần cũng đã có yêu thú nhào tới khoảng cách gần quan sát để cho ngô hiên nhìn càng rõ ràng hơn toàn bộ yêu thú thân thể đều ở đây hấp thu ánh trăng đồng đều hiện lên ở bên ngoài thân có vẻ hơi phóng ánh lần này hắn chém giết chính là một cái r i n biển mở ra miệng lớn dính máu chính là nhào tới tại ngô hiên một cú đạp nặng nề dưới đã trúng biển đầu rán trực tiếp t i u đá phát nổ chỉ là một chiêu sẽ đem con rắn biển này cho kích tế l i ê u đánh gục về sau ngô hiên n h ú n mày theo sát lấy lại là chém giết vài con yêu thú lúc này hắn rốt cuộc phát hiện trong đó khác thường không hổ là linh lực tăng cường tu vị rõ ràng không thay đổi uy lực nhưng lại lớn rồi gấp đ ộ i nô hiên nội tâm cảm thấy có chút kinh ngạc chém giết sạch vài con yêu thú đều là thuộc về tu vi so với hơi thấp đồng đều tại ẩn đan kỳ đến hóa hư kỳ tu vị chỉ là ẩn đan kỳ tu vi yêu thú thì t r i ể n ra công kích uy lực cực kỳ kinh người đúng là đạt đến hóa hư kỳ tiêu chuẩn hắn tin tưởng tháng này q u a n biết sẽ cường hóa rất nhiều không nghĩ tới biết sẽ cường hóa bên trên nhiều như vậy cái này trọn vẹn chính là tăng lên một cảnh giới coi như là nhân loại Phục lấy cái lấy gì t vang k vọng thiên địa tiếng nổ mạnh từ đằng xa truyền đến đem ánh mắt của mọi người đều hấp dẫn tới thấy không phải yêu thú bị tập bay mà là không ít người bị hung hăng đánh bay một mảnh nhân loại các ngươi đừng quá đ ắ t ý lần này chính là của chúng ta phản công trên mặt biển bay lên một đầu to lớn yêu thú xem ra giống như là con bò nhắm ngay đám đông mở ra miệng rộng như là đem linh lực trong cơ thể cho rằng là đạn pháo cho phun ra ngoài ngoại trừ cái này con yêu thú bên ngoài còn có hắn yêu thú của hắn nhao nhao từ biển mặt bay lên có thể bay lên chứng minh đã có hôn nguyên kỷ tu vị nếu như bản thân có cánh lợi mà nói tự không cần hôn nguyên kỷ tu vị nếu là không có cánh lợi mà nói cũng chỉ có thể dựa vào bản thân linh lực phi hành hiện tại những này bay lên yêu thú rõ ràng đều không có nửa cây cánh đều là dựa vào tự thân linh lực phi trên không chúng đấy tại bọn họ tập kích xuống mạng lớn người bị đánh bay ra ngoài ưu thế cực tốc hướng yêu tộc bên kia nghiên mà đi chương hai trăm tám mươi bốn giờ mới bắt đầu đột như kỳ lai biến hóa để cho không ít người đều ngây ngẩn cả người cho tới nay ưu thế đều là hướng bọn hắn bên này ngược lại đấy cơ bản đều là dùng thực lực mang tính áp đảo đem yêu thú cho ăn đến xít sao đấy lần này thì có chỗ bất đồng vậy mà biết sẽ có nhiều như thế cường đại yêu thú đánh ú t lại số lượng lại là hiểu rõ mười phần nhiều có từ đằng xa công kích có bày ra tự thân bạo lực phóng tới trong đám người công kích vung lên to lớn cánh tay nương tựa theo yêu thú kinh khủng kia thân hình vẫn cho tới nay xuất hiện hôn nguyên kỳ yêu thú cũng không phải ly kỳ sự tình chỉ là không giống lần này xuất hiện nhiều như vậy đương nhiên nhân loại bên này cũng không phải là không có cường giả hôn nguyên kỳ cường giả cũng là một nắm thậm chí ngay cả hôn thiên kỳ đều có vì gia tăng sĩ khí cũng đã là tức giận xông tới đều nhắm ngay những cái tia hôn nguyên kỳ yêu thú công kích chiến đấu kịch liệt tiếp tục tiến hành tại phần đông cường giả dưới sự dẫn dắt sĩ khí dần dần tăng cường yêu thú số lượng nhiều nhân loại số lượng cũng nhiều theo tất cả tòa thành thị tụ tập lại cường giả nhân số chắc chắn sẽ không ít bình quân tu vị đều tương đối cao chỉ là trong lúc bất chợt bị làm rối loạn tay chân hơi chút chú ý một chút lúc bước đi lại trở về trên người bọn họ ngô hiên tại chém giết một con yêu thú về sau nhanh chóng lui về sau đi lúc này bên người thổi qua cái nhân ảnh hắn căn bản không dùng nhìn t i u tin h tưởng là ngô yến theo tới rồi lần này ánh trăng rất sáng rất mạnh ta đã là bị phong ấn thật lâu so v ề tình huống trước kia tháng này quang cho yêu tộc mang tới linh lực tăng phúc quá kinh người đủ mục đích để nâng cao một cảnh giới ngô yến vừa tới t i u giải thích nói nói rõ một chút mà nói hiện tại phi trên không trung yêu tộc kỳ thật tu vị bất quá là linh vương kỳ mà thôi tại ánh trăng linh lực tăng phúc xuống toàn bộ đều đạt đến hôn nguyên kỳ tiêu chuẩn nếu bản thân là hôn nguyên kỳ tiêu chuẩn lời mà nói vậy thì sẽ tăng lên đến hôn thiên kỳ cái này không vượt ra ngoài ngô yên phán đoán nhưng vẫn là để cho hắn cảm thấy thập phần khiếp sợ cái này tăng phúc thật sự là quá kinh người đừng nhìn tăng lên cái cảnh giới trên ý nghĩa hoàn toàn khác nhau tốt so nhân loại giả thiết nhân số chỉ có một trăm người trong đó hôn nguyên kỳ tu vị chỉ có mười người nhưng linh vương kỳ cường giả thì có năm mươi sáu mươi người tăng lên một cảnh giới về sau sẽ đem đám kia linh vương kỳ cường giả toàn bộ đều tăng lên tới hôn nguyên kỳ cái này được khủng bố cỡ nào nói trắng ra là tu vị càng nhiều đấy số lượng thì càng nhiều tại đây tu vị tăng cường xuống toàn bộ đều tới nâng lên thăng ý nghĩa vốn là không quá thu hút tu vị trong lúc đó tựu trở nên mạnh mẽ số lượng cũng trở nên nhiều hơn huyết vụ hải bên trong yêu thú có bao nhiêu không ai biết sẽ tinh tưởng nhưng là đều tinh tưởng tại đây đầu yêu thú nhất định là vô cùng vô tận tại toàn bộ đều tăng lên cấp bậc sau lại sẽ mạnh đến mức độ như thế nào quả nhiên có ở đây không ít phi trên không trung yêu thú bị chém giết sau lại có nhóm lớn yêu thú bay lên dù sao giờ mới bắt đầu có chút yêu thú còn không có đổi u tới bên này tình huống hiện tại còn có thể miễn cưỡng khống chế theo thời gian trôi qua cũng không rõ ràng có thể hay không kéo dài nữa rồi chỉ cần là yêu thú là có thể tăng lên một cảnh giới nếu tới cái hôn thiên kỳ đấy đây chẳng phải là tăng thêm sự kinh khủng điểm ấy ngô hiên đã không dám tưởng tượng tiếp rồi kỳ thật người chung quanh trong nội tâm đều muốn không sai biệt lắm trong nội tâm không còn có trước cảm giác hưng phấn thay vào đó ngược lại là một cỗ sợ hãi xem ra là rất khó đẩy lên quá lâu ngô hiên quét mắt liếc tình huống hiện tại có lẽ còn có thể chống đỡ nhưng là đừng quên đ ã xương trắng một lần nữa ngưng kết mà thành lúc trọn vẹn muốn chống hai tuần thời gian hai tuần thời gian nếu tu luyện trong nháy mắt đã trôi qua rồi đổi lại chống cự yêu thú mạnh mẽ vậy đơn giản chính là sống một ngày bằng một năm rồi người đi về trước đi ta tiếp tục ở đây vừa nhìn xem tình huống của bên này ngươi xem cảm giác cũng sẽ không quá tốt nô hiên nói ra vậy ngươi cẩn thận một chút nô hiên đến chỉ là nhắc nhở hắn vài câu mà thôi người còn lại chết sống cũng không quan chuyện của nàng tương tự yêu tộc như thế nào cũng không quan chuyện của nàng chỉ là nàng không muốn nhìn thấy những tình huống này vì thế sau khi gật đầu quay người t i u bay trở về rồi vân long tông tình huống cũng không phải quá tốt toàn bộ đều tụ tập cùng một chỗ Phải nói theo nói vân ừ a bắt đầu sẽ k h thiếu chủ coi chừng thủ vệ nổi giận gầm lên một tiếng vung lên trong tay linh kiếm muốn đem đánh về phía vân thiên yêu thú cho c h é m giết vân thiên đã sớm kịp phản ứng cực tốc quay người t i ể u huy kiếm chém đi lên một đạo lăng lệ mũi kiếm c u â n quá nào lên yêu thú tại chỗ bị chém thành hai đoạn vân thiên sau lưng bạo khởi tiếng vang nặng n ề nhanh chóng xoay người lại chứng kiến ngô hiên phiêu tới thân ả n h đem chuẩn bị đánh lén vân thiên yêu thú đá phát nổ tại đá bể đồng thời ngô hiên đem yêu thú thi thể đổ cho bên cạnh thủ vệ ra hiệu bọn hắn nhận lấy đa tạ ngô đại sư giải cứu vân thiên ngoài miệng nói tạ lấy trong tay cũng không thể nhàn rỗi yêu thú liên tục không ngừng công tới nửa điểm thời gian ở không đều không có cho dù không có của ta giải cứu ngươi cũng có thể tự mình xử lý ngô hiên cười nhạt một tiếng kỳ thật hắn tới nơi này chủ yếu là hỏi một số chuyện ở chỗ này với hắn quen thuộc nhất đấy ngoại trừ hỏa hơn lam bên ngoài chính là vân thiên rồi n ô đại sư coi trọng ta chúng ta bên này đã là sắp không chịu được nữa rồi chuẩn bị muốn chuyển di khu vực vân thiên cười khổ nói nơi này yêu thú đã dần dần trở nên mạnh mẽ thấp tu vi cơ bản cũng bị mất sông tới đều là yêu thú mạnh mẽ rồi lúc ban đầu mặc người chém giết thấp tu vị yêu thú cơ bản đã nhanh hết phía sau đều có hóa hư kỳ cùng hư linh kỳ trình độ tại linh khi tăng phúc xuống cựu trở nên vì linh vương kỳ tu vị như vậy ứng phó cựu trở nên tương đương căng thẳng rồi tại ngô hiên vừa định hỏi thăm một số chuyện lúc phía trước chuyển đến gào t é t thanh â n của thấp hơn linh vương kỳ tu vi toàn bộ hướng nội thành lưu lại còn lại chậm rãi sau này lui lại lời nói này nghe là như vậy không có tiền đồ chỉ là đang nhìn hướng bầu trời đem chiếu dọi xuống mặt biển lúc tất cả mọi người lúc này đều sợ ngây người do vốn mười mấy cái bay lên yêu thú biến thành trên trăm tên hiện tại lại biến thành hơn một nghìn cái nhanh nhất văn tự đổi mới vô luận l à tại nhân loại nếu yêu tộc đều là lộ ra tương đối ít chỉ là lần này để cho yêu tộc trở nên nhiều như vậy đều là tháng này quang t h n g phúc lúc này để cho hắn thật sâu cảm thấy câu nói kia đạt tới linh vương kỳ quả nhiên mới là vừa mới bắt đầu mà thôi Trưng 285, mất lý trí. Tác giả, là nhanh t r o n g trầm phục chế tấu trường tự động sắp chữ nhiều như vậy huấn nguyên kỳ tu vi yêu thú để cho những cái kia tu v i so với hơi thấp đều sợ vỡ mật quay người liền hướng nội thành bỏ chạy có chút tuyệt vọng càng là không chút do dự lợi dụng c h u y ệ n tống trận chống chết bọn hắn nhận thức vì cái thành phố này đã chống không nội nữa hiện tại giờ mới bắt đầu không bao lâu thì có nhiều như vậy yêu thú xông tới rồi tiếp tục tiếp tục như thế còn không bị s ă n bằng đến lúc đó cứ như vậy mấy cái c h u y ệ n tống trận cũng không thể duy nhất một lần truyền tống hết tất cả mọi người à bây giờ còn đàm cái dám tông môn bài danh thi đấu nếu là có bản lãnh xông đi lên chém giết trên trăm đầu hôn nguyên kỳ yêu thú cam đoan có thể trở thành nhất lưu tông môn vấn đề là hiện tại ngay cả đám lưu tông môn đều cảm thấy sợ số lượng chớ nói chi là những cái kia nhị tam lưu tông môn t ừ n g u y ê n bổn ganh đua so sánh đến hiện tại có thể mạng sống cũng không tệ rồi bọn hắn tin tưởng những ngày yêu thú thực tế tiêu chuẩn chỉ là tại linh t r ư ơ n g hai trăm tám mươi lăm mất lý trí vương kỳ không nghĩ tới sẽ bị tăng phúc đến loại trình độ này mặc dù là giả mạo hôn nguyên kỳ nhưng công kích uy lực thật thật tại tại tăng lên rồi đương nhiên chính thức hôn nguyên kỳ nhân loại theo linh vương kỳ tăng phúc đến huấn nguyên kỳ yêu thú chiến đấu nhất định là có thể đạt tới nháy mắt rết trình độ dù sao uy lực thì lên rồi chân chính cảnh giới cũng không có đi lên chỉ là một chủng chồng uy lực tăng phúc đều có thể cảm giác được uy lực trước cảnh giới nhưng là hư đấy thuộc về cùng lần kia phương trưởng lão tình huống không sai biệt lắm mang tới linh vương kỳ cường giả đều là tạo đi ra ngoài phi thường hư hơn nữa không ổn định bất quá nhóm này yêu thú chỉ là hư điểm mà thôi nhưng vẫn là ổn định cũng không phải cường hành dung hợp lực lượng bản nguyên làm ra có thể coi là là hư cũng rất kinh khủng dầu gì cũng có thể vanh ra bình thường hôn nguyên kỳ tu vi công kích nhân loại bên này hôn nguyên kỳ cường giả số lượng cũng không nhiều đều là dùng linh vương kỳ tu vị làm chủ chống lại hôn nguyên kỳ thật sự là thái quá mức cố hết sức bởi vậy ở phía trước chiến đấu cường giả đã là để cho tu vị thấp dần dần lui về phía sau coi như là liền bọn hắn đều đã bắt đầu ăn không tiêu số lượng thật sự là nhiều lắm nhất định phải dần dần lui về phía sau đến lúc đó một khối rút vào nội thành dựa vào cấm chế phòng ngự hơi chút ngăn cản xuống dù sao bọn hắn đều cần khôi phục đã có cái kia phòng ngự cấm chương hai trăm tám mươi lăm mất lý trí chế là có thể hơi chút nghỉ ngơi một chút quay quay ra trận đổi lại dĩ vãng không có khủng bố như vậy tình huống đều cần trở về thành làm sơ nghỉ ngơi chớ nói chi là hiện tại nhóm lớn yêu thú lần nguy hiểm này những năm qua căn bản cũng không có tăng phúc mạnh như vậy tối đa tăng phúc một chút mà thôi lần này c h ọ n vẹn tăng phúc hơn hai lần vân thiên bên cạnh ngăn cản vừa mang theo bộ hạ hướng bên cạnh thành t ố i lui vấn đề này vậy coi như tương đối làm cho người chấn kinh rồi vừa mới chính là ngô hiên muốn hỏi chuyện tình nghị muốn hiểu rõ hạ trước kia đại khái tình huống không nghĩ tới trước kia chỉ là tăng phúc một điểm hôm nay đúng là tăng phúc hơn hai lần t i ế p qua vài thập niên chẳng phải là tăng phúc hơn vài lần cái này không khỏi quá khoa trương trọng chứ vốn là duy trì thời gian kéo dài lại là tăng phúc quá mạnh tiếp tục tiếp tục như thế lục địa còn không bị bọn này h i yêu cho đà bằng kỳ thật h i yêu công tới không riêng gì đối với loài người căm h ậ n còn có muốn chiếm lĩnh trên lục địa tư chất nguyên trên lục địa tư chất nguyên mới là rất phong phú tất cả chủng chồng, linh dược nhóm lớn linh tinh nỗ hiên sắc mặt đi theo ngưng trọng lên cái này với hắn mà nói cũng là tương đương bất lợi kế hoạch của bọn hắn bản thân liền là đi theo y ê u t h ú cùng nhau rời đi muốn là hoàn toàn áp chế đi lên không cần lui về trong biển như vậy còn nói thế nào theo chân chúng nó cùng nhau rời đi chỉ là hiện tại hắn bất lực chỉ có thể đi theo một khối không ngừng hướng bên cạnh thành thối lui càng ngày càng nhiều y ê u t h ú từ biển ở bên trong dâng lên chiếm lĩnh m ả n g lớn lục địa rốt cục đang cực khổ ngăn cản xuống bọn hắn thời gian dần qua lui trở về bên cạnh vụ thành ở bên trong đại đa số đều thừa dịp cái này quay người phục dụng đ ă n g dược nhanh chóng khôi phục linh lực trong cơ thể bởi vì phần lớn người đều lui về trong thành tự lộ ra không ít chỗ trống để cho y ê u thú dâng lên chỉ thấy bọn này xông tới y ê u thú hung hăng đâm vào cấm chế phòng ngự thượng diện ngay cả đám tơ tí t ì chấn động đều không có hơn nữa còn là rất nhiều y ê u thú công kích đều không có khiến cho nửa điểm chấn động cái này cường hãn lực phòng ngự để cho ngô hiên cảm thán không thôi hắn đã sớm tin tưởng cái này cấm chế phòng ngự khẳng định rất chắc chắn bây giờ thấy lần này tình huống không thể không cảm thán trong đó phòng ngự thật sự là rất c ư ờ n g hãn nếu là không có mạnh mẽ như vậy lời mà nói tại sao có thể đảm đương ngăn cản yếu thú nhiệm vụ đâu này tại đây một vòng trong chiến đấu không ít người đã là phụ bỏ tổn thương thậm chí có bộ phận đã là đã bị chết ở tại bên cạnh bờ vô luận là trước kia vẫn là hiện tại đều sẽ có người thương vong chỉ là về số lượng sai biệt mà thôi rốt cục đã trở về bất quá đợi lát nữa còn muốn đi ra ngoài ninh địch hiện tại làm sơ nghỉ ngơi biết sẽ đi chờ đợi ở đây cũng không phải cái biện pháp cái này cấm chế phòng ngự cũng không phải vô địch chỉ có thể ngăn cản một thời gian ngắn mà thôi vân thiên lấy da đan dược nhét vào trong miệng nhanh chóng khôi phục tiêu hao linh lực n ô hiền cũng là móc da đan dược nhét vào trong miệng trong thời gian ngắn ngủi tiêu hao linh lực thật sự là quá kinh người t r u n g quanh cấm chế phòng ngự phải không đoạn tại va chạm xem bắt đầu không có vấn đề gì nhưng là chỉ là hiện tại mà thôi kéo dài như vậy nữa khẳng định cũng sẽ bị công phá điểm ấy là không nghi ngờ chút nào khá tốt ngươi không có chuyện gì nếu gặp chuyện không may thì phiền thoái hòa hân lam từ đằng xa bay tới chứng kiến ngô hiên bình an vô sự lúc lập tức t i ể u nhẹ nhàng thở ra trước khi vẫn còn cho rằng ngô hiên bất thượng chẳng như vậy tiểu ít đi lịch luyện cơ hội hiện tại xem ra coi như là bọn hắn đều muốn trở về tránh một chút rồi càng đừng nói cái gì lịch lãm rèn luyện rồi hiện tại làm sao nhiều y ê u thú như thế nào đi giải quyết l ô hiên nhìn xem bên ngoài hung manh y ê u thú tiếp tục tiếp tục như thế là không được như vậy kế hoạch của hắn cũng đi theo p h a o ngâm thang chúng ta đều không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này y ê u thú lực lượng đều tăng cường rất nhiều bất quá chúng ta đã thỉnh cầu cường giả trợ giúp y ê u thú tuy nhiều nhưng chúng ta còn có thể áp chế xuống hòa hân lam trong con n g ư ô i lóe ra chấn định ánh mắt chính thức đến bên cạnh vụ thành chính là có rất nhiều cường giả điểm ấy là không có sai chỉ là cường đại hơn cường giả cũng không có tới nơi này ý định nói cách khác tu vị đều có hồn thiên kỳ đã ngoài tu vi đều là không có ý định tham gia loại này chiến đấu đối với bọn họ đến nói không có ý nghĩa gì đối với bọn họ càng nhiều nữa ý nghĩa hay là tại tại đi thăm dò từng cái mật cảnh ngắt lấy thêm nữa cực phẩm linh dược ở bên cạnh vụ thành săn giết y ê u thú cái kia là đối với tu vi so với so sánh hơi thấp mà nói không riêng gì phát ra nổi chống cự y ê u thú tác dụng lại có thể tiến hành một sự rèn luyện cũng không phải nói bọn hắn tuyệt tình cho tới nay những này y ê u thú đều là bị áp đảo tính bị đánh lui bọn hắn tới cũng chỉ có thể đứng ở bên cạnh xem mà thôi không có ý nghĩa gì nói t r ắ n g ra là kỳ thật bên cạnh vụ thành thì tương đương với cái ma luyện chiến trường lại có thể kiếm lấy linh tinh lại có thể ma luyện thật sự là nhất cử l ư n g tiện hiện tại hoàn toàn bất đồng quá nhiều yêu thú mạnh mẽ rồi đến linh vương kỳ là có thể đỉnh cái hôn nguyên kỳ đến hôn nguyên kỳ đều có thể so ra mà vượt cái nhị tam lưu tông môn tông chủ rồi như vậy bọn hắn chỉ có thể thỉnh cầu cường giả chi viện nô hiên nghe được loại tình huống này cũng liền nhẹ nhàng thở ra rồi dùng thực lực của hắn bây giờ còn có thể đối phó mấy cái cường hóa bản hôn nguyên kỳ yêu thú nhiều hơn nữa hắn không thể đối phó rồi hắn cũng không phải cường giả t u y ệ thế t lực lượng bản nguyên tuy nhiên mạnh nhưng tranh lệch quá lớn cũng khó có thể đền bù tới một vs một khá tốt vấn đề là yêu thú có thể sẽ không cùng người một vs một chứng kiến đều nào lên đem người cho tháo thành t ă n g khối chuẩn bị đón đánh hòa hân lam làm sơ nghỉ ngơi về sau đối với chính mình người hô câu chuẩn bị lại muốn đi ra ngoài chiến đấu toàn bộ đều đợi ở chỗ này lời mà nói đoán chừng đều không đợi được cường giả trợ giút vừa vụ thành cũng đã luân hãm bởi vậy đều làm sơ nghỉ ngơi c ự luân phiên phê g a trợ Bên cạnh vân tại r rồi, ra. ra ờ i ngơi khối Hiên đi chiến đã đồng đấu. nghỉ cùng nhất Nô dừng cũng hắn cũng là thuộc về nhân chút, theo thuộc tốt một Tốt xấu lao lao là l o về bên này trận doanh, trợ h giúp c é một giết khẳng Tại thú yêu định. là m hồi điên cùng chống cự về sau rốt cục nên đón một đám cường giả đã đến tu vị đồng đều tại hôn tiên k ỳ phía trên tại gia nhập chiến trường lúc lập tức tiến hành rồi đại quy mô phản công đối với yêu thú tiến hành cường ngạnh áp chế đã có cường giả gia nhập áp lực kịch giảm một mực chống cự tại phía trước đấy rốt cục có thể có thời gian nghỉ ngơi nô hiên cũng từ tiền tuyến lui trở về linh lực trong cơ thể cơ hồ tiêu hao sạch sẽ bất quá chém giết không ít y ê u thú chứng kiến nhiều cường giả như vậy đến hắn rốt cục nhẹ nhàng thở ra cái này vẫn là đệ nhất phê cường giả còn có những thứ khác cường giả không có đã đến bất kể như thế nào nô hiên đã hoàn thành nhiệm vụ của mình hiện tại chính là trở về lẳng lặng chờ đợi yêu thú thối lui thời điểm rồi hắn cũng thừa dịp trong khoảng thời gian này thật tốt tu luyện một phen có được nguyệt linh chi tâm chính hắn cường thịnh như vậy ánh trăng tu luyện tốc độ cũng có thể tăng lên không ít chỉ là hắn cũng không thể giống những cái kia yếu thú giống như có thể làm cho bản thân tăng lên một cảnh giới nếu là thật có thể như vậy như vậy hắn cũng không phải là người mà là yêu tộc lần này yêu thú xâm nhập là kinh người một chút nhưng chỉnh thể tình huống không có thay đổi quá lớn đã có rất nhiều cường giả gia nhập nếu như cùng dĩ vãng đồng dạng hoàn toàn c h ấ n áp lại yêu thú yêu thú so về nhân loại số lượng đều là nhiều hơn rất nhiều trải qua nhiều năm như vậy nhân loại còn có thể còn sống sót dùng cường giả mà nói đúng là vẫn còn nhân loại chiếm đa số ngoại trừ ngô hiên theo trên chiến trường lui ra đến bên ngoài những người khác cũng đi theo lui xuống giới cũng là nên nghỉ ngơi cho khỏe rơi xuống khi thật chống được nhóm này cường giả đã đến bọn hắn tiếp tục chiến đấu vài ngày rồi dù sao ai cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này triệu tập cường giả cũng là cần phải thời gian đấy vì thế mới kéo rất lâu đại đa số đều sức cùng lực kiệt nô hiên cũng không ngoại lệ lần này hắn chém giết rất nhiều y ê u thú chỉ là đều trực tiếp đưa cho vân thiên cũng không tính thu lấy vật gì linh tinh rồi có thể cho hắn tìm được bổn nguyên bí quyết tịu i đối với hắn rất cảm kích tăng thêm phải về đến băng lăng cung rồi nếu hơn linh tinh đều là không có quá đại ý nghĩa rồi lô hiên trở lại khách sạn đi vào gian phòng của bọn hắn lúc còn không có đẩy cửa ra t i ể u cảm giác được một cỗ kỳ lạ linh lực từ giữa đầu bừng lên hắn tin tưởng cỗ này linh lực chính là ngô hiến đ ấy tốt đang không có thái quá mức kinh n g ư i không có có ảnh hưởng đến chung quanh gian phòng chỉ cần không tới gần cửa ra vào t i ể u cũng không cảm giác được loại hiện tượng này đương nhiên coi như là cảm thấy cũng là cho rằng đang tu luyện không có gì bất đồng đẩy cửa ra lúc đập vào mi mắt là trên giường tính t o a n g ô hiến mặt ngoài thân thể tản mát ra nhàn nhạt, nhạt bặc sáng điểm ấy xem bắt đầu không có gì thay đổi trước khi hắn liền từ ngô hiến trên người xem qua chỉ là tu luyện về sau hơi chút sáng hơn một điểm khí tức cảm giác n à y sinh đến vẫn tương đối vững vàng vậy thì để cho hắn cảm thấy yên tâm chỉ là khi hắn tiếp cận đột nhiên phát hiện ngô hiến trên người có vài phần khác thường làn da nhan sắc đúng là hơi chút lộ ra điểm màu lam nhạc bởi vì bị bạc sáng nơi bao bọc nếu không nhìn kỹ thật đúng là nhìn không ra làn da thậm chí có điểm màu xanh nhạc làn da màu xanh da trời cũng không l ạ kỳ trước khi tại trong mật thất đột phá phong v n lúc cũng đã lộ ra qua để cho ngô hiên nghi ngờ là lúc tu luyện cũng sẽ xuất hiện dì theo suy đoán suy chỉ ủ a ắ n tháng này quan vấn đề, hấp thu về sau biết, sẽ dẫn phát tự thân biến hóa, biết, sẽ chuyển biến thành yêu tộc. Suy nghĩ cẩn thận về sau, Nô Hiên liền không nữa nhiều đoán, tìm chỗ địa phương đi theo ngồi xuống tu luyện. có tộc. chỗ c hóa, thể thu biết, phát tự biết, tìm theo tu hấp h là về về về đề, yêu Suy sau sau, địa đi sẽ, sẽ, là khi hắn đánh ngồi xuống còn không đến bao lâu đột nhiên cảm giác được bên người khí tức có chút biến hóa khi hắn mở mắt ra thời gian trước hết nhất đập vào mi mắt là tóc dài màu lam tại dưới ánh trăng nổi lên nhàn nhạt ánh sáng màu lam nỗi yến chẳng bao lâu đứng ở cửa số chỗ người nhìn về phía ngoài cửa sổ chẳng tại nhìn cái gì đó chỉ là biến hoa trên người để cho ngô hiên nhịn không được nhìn nhiều mấy lần tại ánh trăng chiếu d ọ i xuống nhìn càng rõ ràng hơn nhặt làn da màu xanh lam tại lộ ra trên cánh tay của còn chứng kiến thật mỏng lân thiến ngô hiên chứng kiến ngô hiên đã thức dậy chính là đứng dậy hỏi đã tu luyện xong rồi hả thanh âm của hắn đưa tới ngô hiên chú ý của chậm rãi xoay người lại đợi ngô hiên hoàn toàn nhìn rõ ràng thời gian cả người đều ngây ngẩn cả người tại xoay người lại lúc ánh trăng đều bị phần lưng của nàng cho che lại trong phòng đầu tự lộ ra tương đối tối đúng là trong phòng lộ ra tương đối tối mới i h ngươi lên n rõ làm sao vậy ngô hiến tiến lên dò hỏi ai ngờ mới vừa vặn câu hỏi ngô hiến trong lúc đó tựu lao đến vung lên trong tay nguyễn vũ địch tựu trọc đi qua ẩn chứa trong đó chính là xác ý cái này cũng không thể làm nửa điểm giả nô hiên không chút do dự tiệu trở tay vớt ve chọc tới u y ê n vũ địch nhanh chóng bắt lấy nô hiến hai tay của đem nàng cho cường hành cố định trụ cơ nàng nói ngươi làm sao vậy cho ta t ỉ n h nô hiên bởi vì nàng đã làm mất lý trí rồi tam phần là hấp thu tháng này quan quá nhiều đem trong cơ thể yêu tính cho kích phát ra ra đem hắn đều quên hết mới vừa công kích tốt đang không có đem hết toàn lực nếu không hắn khẳng định bị đánh bay khôi phục không ít thực lực nô hiến bản thân tu vị sẽ không chênh lệch tại đây giới ánh trăng khẳng định có thể tăng lên cái cảnh giới vậy thì không phải là hắn hiện tại có thể ngăn cản công kích ta đúng vậy nô yến trong đôi mắt rơi xuống hai hàng nước mắt thoạt nhìn là đau khổ như vậy ngươi đã làm sai điều gì nô y ế n cảm thấy có chút ngạc nhiên như thế nào trong lúc đó t i u toát ra câu này chẳng lẽ lại khơi gợi lên cái gì không tốt hồi ức ta không có sai nô yến gọi một tiếng dùng sức tránh thoát nô y ế n bắt lấy tay của nàng quay người liền hướng ngoài cửa sổ bay đi Nói nó tháng này quang thực điểm xấu nô y ế n m a n g câu quay người cũng đi theo bay ra ngoài đuổi sát ở phía sau nô y ế n nhất định là nhận lấy cái gì kích thích đi theo ánh trăng có tất nhiên liên hệ khi hắn đuổi theo ra đi thời gian phát hiện ngô yến đã hướng h u y ễ n vụ hải bên kia bay đi bên k i a nhưng mà chiến trường chính ngô yến chắc là sẽ không đã bị công kích dù sao nàng bản thân liền là yêu tộc vấn đề hắn sẽ phải chịu công kích nhưng lại không thể mặc kệ ngô yến có thể là có thể dẫn hắn xuyên qua h u y ễ n vụ hải đấy thiếu đi ngô yến lời mà nói hắn còn làm sao vượt qua ngay sau đó hắn không hề nghĩ ngợi nhanh chóng tự đuổi theo tại bên đường phố nghỉ ngơi đều chứng kiến hai người bọn họ hướng h u y ễ n vụ hải bay đi đại đa số cũng nhịn không được cảm t h á n không thôi cương giả, chính là cương giả tinh lực cỡ nào tràn đầy mới vừa vặn nghỉ ngơi không bao lâu lại muốn đi ra ngoài chiến đấu đúng vậy à hình như là theo phượng linh tộc khách sạn bay ra ngoài đấy không hổ là nhất liệu tông môn chờ chúng ta nghỉ ngơi biết cũng đi theo một khối đi ra ngoài không thể để cho những cái kia yêu thú quá cản rỡ bởi vì ngô yến biểu hiện ra còn là một người tự nhiên không ai hoài nghi nàng sẽ là yêu tộc đối với những người khác mà nói có thể phi hành cũng đã là thuộc về c ư ờ n giả g hôn nguyên kỳ cũng không phải tốt như vậy đột phá tại hạ bên cạnh nghỉ ngơi vân thiên cũng nhìn rõ r à n g rồi thoáng ngốc trẻ nói ta liền tình tưởng ngô đại sư tu vị không kém đúng là đạt đến hôn nguyên kỳ hiện tại lại muốn đi ra ngoài đây cũng quá mạnh chứ hòa h â n lam cũng là cảm thấy có chút kinh ngạc nàng hoàn toàn không nhìn ra ngô hiên có hốn nguyên kỳ trình độ còn tưởng rằng như cũng là linh vương kỳ tiêu chuẩn chỉ là mới nghỉ ngơi một hồi t i ể u lao ra cuối cùng là chuyện gì xảy ra bất quá chứng kiến ngô hiên cùng ngô hiến đều có thực lực mạnh như vậy nàng cũng liền không đổi k ị p đi dùng lần này thực lực tự vệ là dư xài đấy người khác đều cho rằng hắn có hốn nguyên kỳ t u vị vấn đề hắn căn bản cũng không có hốn nguyên kỳ t u vị nếu không phải nương tựa theo lực lượng bản nguyên căn bản chính là không bay lên được cũng tốt khi hắn bay được nếu không sớm đã bị ngô h ế n cho bỏ qua rồi hai người cứ như vậy bay ra thành xuyên qua cái kia cấm chế phòng ngự nô hiên liền thấy bên ngoài hỗn loạn chiến trường có không ít cường giả gia nhập về sau đã là dần dần đem yêu thú đẻ lui về nguyễn vũ hải rồi có thể nô hiên chú ý cũng không phải cái này mà là phi hướng mặt trước nô hiến nô hiến như cũng là thẳng tắp bay về phía nguyễn vũ hải không có chút nào ý tứ dừng lại t r u n g quanh yêu thú quả nhiên không có chặn đường ý của nàng người là dường như khó cảm ứng ra ra nhưng là yêu thú bất đồng dễ dàng là có thể theo nô hiến trên người cảm nhận được đồng loại khí tức cũng không có công kích nô hiên tự bi kịch Mới khỏi vừa vặn ra tuy nhiên hắn không ham chiến nhưng mắt thấy ngô yến càng bay càng xa tiếp tục tiếp tục như thế lời mà nói nhất định sẽ bay vào huyễn vụ hải rồi đến lúc đó hắn đuổi theo mau thì phiền thoái không thể nghi ngờ chính là lâm vào địch nhân đang bao vây đây quả thực là hành động tìm chết chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể thi triển toàn bộ lực bay qua cái này đã mất đi lý trí đến tột u cùng phải tới lúc nào nô hiên cảm thấy có chút hối hận nếu một mực dừng lại ở n ô hiến bên cạnh cựu sẽ không xuất hiện loại tình huống này rồi nhưng mà ai có thể nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này vốn đang cho rằng không biết sẽ có cái vấn đề lớn hơn gì không phải là có thể tăng cường linh lực ánh trăng sao chỉ là đối với yêu tộc mà nói cái kia chính là một chuyện khác rồi ba chương hai trăm tám mươi sáu vung tha cho vì truy n ô hiến nô hiên không thể không tăng lên tự thân tốc độ bên ngoài thân tản mát ra nhàn nhạt màu sắc rực rỡ trong người lập tức đốt lên lực lượng bản nguyên linh lực t r o người n g nổ bung cả cái tốc độ của con người lập tức tăng vọt mấy lần vẽ ra trên không trung một đường vòng cung gần tiếp cận mà đi hắn ở đây hấp thu nhiều như vậy lực lượng bản nguyên sau đã có chỗ bất đồng rồi lại cũng không cần phục dụng bất kỳ vật gì cũng không cần đem lực lượng bản nguyên tản mát ra bên ngoài cơ thể hình thành linh cánh chỉ cần t r o người n g bạo phát đi ra là được rồi như vậy t i ể u sẽ không thái quá tại trói mắt hai người kia là chuyện gì xảy ra đây là đi tìm chết sao mà còn xem bọn hắn làm khỉ gió gì đang làm cái gì muốn tìm cái chết cũng trách không được chúng ta Hiện tuy ạ i rồi. nói tới có thể bận tâm được chính cũng lực thể tâm tệ thể thật. Thật mình không Không không ghê không không nghĩ bận lần này những này y áp thú đều cường đại rồi nhiều như đều đại cường rồi v ậ Chu ư ơ nhiên g a ế n luyện ngây mẩn người. n đấu đều tu Tuy giả i cả h không quá rõ ràng nhưng là tốc độ tương đương dễ làm người khác chú ý đấy chỉ là để cho bọn họ cảm thấy nghi ngờ vẫn là ngô hiên không đi chiến đấu ngược lại không rõ ràng lắm hai người đến tột cùng là tới làm cái gì đúng là thẳng tắp bay đi h u y ễ n vụ hải phương hướng bay đi h u y ễ n vụ hải phương hướng điểm ấy không ai còn được chỉ là tại lúc này đoạn phi hướng h u y ê n vụ hải quả thực tiệu là hành động tìm chết nô hiên tại buộc phát lực lượng bản nguyên xuống nhanh chóng đem hắn cùng nô hiến khoảng cách cho kéo gần lại không đến sau một lát hắn cũng đã đuổi tới nô hiến bên người cũng hô tỉnh a ngươi không có thể tiếp tục đi tới đi xuống nô hiến quay đầu lại nhìn về phía hắn như trước vẫn là mắt không biểu tình trực tiếp chính là dùng trong tay h u y ê n vụ địch nhắm ngay n ô hiên chính là chọc đi qua một đạo lăng lệ nước trôi kích quanh tới sợ đến n ô hiên nhanh chóng hướng bên cạnh né tránh thấy vậy ngô yến chỉ là thông thường mất lý trí mà thôi cũng không có lung tung nổi điên đem thực lực bản thân cho phát huy được mặc dù không có trong công kích nhưng để cho ngô h i ế n cảm thấy có chút khó thở cái này ngô yến cũng đã điên mất rồi tiếp tục tiếp tục như thế cũng không biết bao lâu mới có thể khôi phục lại để cho hắn bất mãn phía dưới nhanh chóng đưa tay tới hung hăng nắm ngô yến khuôn mặt nhỏ nhắn giống trước khi niết nàng khi còn bé mặt của giống như hung hăng hướng bên cạnh thoát đi cũng chương hai trăm tám mươi sáu vung thai cho mắng tranh thủ thời gian tỉnh lại cho ta nói hay là muốn dẫn ta xuyên qua h u y ễ n vụ hải đấy ngươi đây là đang đội ước sao đau quá khi hắn lôi kéo xuống nỗi yến nhẹ r ê n một tiếng cuối cùng từ trong khôi phục lại trong con ngươi cũng khôi phục vốn có sắc thái mới vừa vặn khôi phục lại t i u cảm giác được đôi má bị hung hăng nắm bắt cũng nhìn thấy phi ở bên cạnh n ô i hiên n ô i hiên đã gặp nàng ánh mắt đã khôi phục mới b u ô n g lòng tay ra thấy vậy vẫn là rất có hiệu quả đấy nhất định phải đánh nàng một phen mới có thể để cho nàng từ đó khôi phục lại ngươi rốt cục đã tỉnh lại ta còn tưởng rằng ngươi vĩnh viễn không sẽ tỉnh lại nô hiên rốt cục nhẹ nhàng thở ra nô hiến đánh ra b u ô n phía sắc mặt cũng là có sở biến hóa quay người mặt hướng bên cạnh vụ thành nói ra chúng ta nhanh đi về đi nơi đây không thể ở l â u xoay người bọn hắn nhanh chóng bay trở về bên cạnh vụ thành mọi người lại nhìn không tới bọn hắn từ đằng xa nhanh chóng đã bay trở về bởi vì tốc độ so sánh nhanh cơ bản đem đuổi theo tới yêu thú cho vung ra một bên cạnh không đến một lát bọn hắn tự bay trở về trong thành làm cho cảm thấy rất là khó hiểu rõ ràng là vội vã bay ra khỏi thành thị tất cả mọi người còn tưởng rằng là muốn chạm sát yêu thú ai ngờ là phóng tới nguyễn vụ hải nhưng đang lúc mọi người đều cho là bọn họ phóng tới nguyễn vụ hải thời gian hết lần này tới lần khác lại xoay người nhanh chóng đã bay trở về làm cho không làm rõ ràng được tình huống chẳng lẽ đây là đi ra ngoài hóng gió tán giải s ầ u bình thường giải s ầ u mà nói không ai sẽ phản đối có thể bây giờ còn là thời kỳ mấu chốt vậy mà mạo hiểm lớn như vậy nguy hiểm lao ra không biết là khen bọn họ cứng hãn hay là nói bọn hắn bệnh tâm thần đâu này bất quá không ai đi nói bọn hắn mấy thứ gì đó ánh mắt đi theo đám bọn hắn đến khách sạn tự chuyển rời đến ngoài thành rồi người ta làm cái gì cũng không quan chuyện của bọn hắn hòa hân l a m muốn hỏi chút gì bất quá cũng không có ý định đến hỏi tựa hồ xảy ra chút việc về đến phòng trong thời gian nô hiến ngồi ở bên giường sâu đậm đã gọi ra khẩu khí tựa hồ cả cá nhân đều nới lỏng cuối cùng là chuyện gì xảy ra nô hiên khẳng định phải biết rõ đây là cái gì tình huống để tránh sau này lại phát sinh loại tình huống này vậy cũng thì p h i ề n thoái nô yến giận dữ nói cũng may ngươi đem ta cho cứu tỉnh rồi nếu không ta vẫn bay đi h u y ễ n vụ hải rồi trước khi ta về đến phòng trong t i ể u như cùng bình thường đồng dạng tu luyện chỉ là đang tu luyện thời gian ý thức dần dần trở nên bắt đầu mơ hồ ai ngờ tỉnh lại thì liền thấy ngươi tại bên người rồi cái kia đây là cái gì tình huống phải hay là không ánh trăng vấn đề nô yến hỏi nô yến lắc đầu lại là gật đầu đấy sắc mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng có thể nói là cũng có thể nói không phải kỳ thật ta là bị mị âm cho hấp dẫn tới đấy để cho ta tạm thời đã mất đi lý trí mà cái mị âm cũng là đặc biệt nhằm vào ta đấy mị âm nô hiên nhớ tới tại trong mật thất tình huống lại là hỏi cái này phải hay là không cùng các ngươi giao nhân có quan hệ nô yến cũng là tản mát r a khí tức quỷ dị làm cho mất lý trí cái này mị âm hình như là loại điều này thăng cấp bản hắn t i ể u không có, có cảm ó c giác được cái này mị âm nô yến cũng giải thích nói hoàn toàn chính là nhằm vào của nàng nô yến nhìn hắn một cái lại đem đầu nghiêng một bên khẽ gật đầu một cái nói đúng vậy nói đúng ra là có liên quan tới ta nô yến cho tin tức rất đơn giản nhưng nô hiên rất nhanh sẽ liên hệ t r â m ngâm hội mới lên tiếng chẳng lẽ là cùng phong ấn người của ngươi có quan hệ đã phát hiện ngươi ở nơi này rồi hả thật sự dạng như vậy chúng ta tiến vào huyễn vụ hải thời gian chẳng phải là cùng đưa tới cửa không sai biệt lắm chúng ta đây tựu i tạm thời không đi đi mỹ âm hoàn toàn nhằm vào của nàng cũng không phải châm đối với những khác người nếu có thể khiến người khác không khống chế được mà nói sớm tựu không kiểm soát hối h ổ có thể như vậy nhằm vào nàng hoặc là chính là cách tại đây rất gần hoặc là chính là ngô yến trên người như trước còn có phong ấn không ta nói rồi đấy nhất định phải mang ngươi xuyên qua h u y ễ n vụ hải đấy cái này mị âm là nhằm vào ta đúng vậy cũng không phải phát hiện ta mà là nhằm vào sở hữu tất cả giao nhân tại thành thị này trong chỉ có ta là giao nhân khẳng định chính là nhằm vào ta ngô yến vội vàng giải thích nói đợi bọn này yêu tộc thối lui sau chúng ta tự phải nhanh đi theo thời gian không thể mang xuống rồi có thể ngươi vẫn chưa trả lời ta h u y ễ n v ụ hải bên trong phải hay là không có phong ấn người của ngươi nô hiên nhìn xem nàng hỏi nô hiên có chút không dám xem nô hiên nhưng vẫn là gật đầu nói đúng vậy bất quá chỉ muốn đi theo yêu tộc một khối thối lui quân cái đường xa t i ự u cũng không phát hiện ta chúng ta cũng là có thể xuyên qua h u y ễ n v ụ hải thừa dịp phần đông yêu tộc hấp thu ánh trăng sau cần hoàn toàn hóa thành linh lực thời gian lợi dụng cái này kẽ h hở là có thể thông qua được nô hiên là có chút bức thiết đi qua nhưng cũng không thể mạo hiểm cực lớn nguy hiểm tánh mạng thông qua đến lúc đó giống như là dê vào miệng rồi không riêng gì ngô yến gặp nguy hiểm mà ngay cả hắn cũng có gặp nguy hiểm hắn sẽ không đi đánh không có nắm chặt t r ậ t chiến tình nguyện ở chỗ này chờ lâu cái vài thập niên chờ đợi phượng linh tộc tộc trường trở về cũng không muốn để cho bọn họ lâm vào trong nguy cơ chỉ là ngô yến nói có căn có căn cứ nghe ngược lại là rất làm cho người tin phục đấy không được tuy nhiên ta không sợ nguy hiểm nhưng rất rõ ràng hiện tại sẽ có chút ít khó khăn nói không chừng ngươi vừa trở lại huyện vụ hải đã bị phong ấn đó của ngươi yêu tộc phát hiện tuy nhiên ta không biết các ngươi đến tột cùng chuyện gì xảy ra nhưng vẫn là lựa chọn buông tha đi nô hiên cười nói ta là phải xuyên qua h u y ễ n vụ hải nhưng để cho chúng ta lưỡng đều có chuyện nguy hiểm vẫn là không làm cho thỏa đáng các loại phượng linh tộc tộc trưởng trở về chúng ta vẫn có thể xuyên qua h u y ễ n vụ hải đấy thời gian là cần lâu rồi điểm tối thiểu chúng ta bây giờ là an toàn nhưng mà không có gì nhưng nhị gì hết phải xuyên qua h u y ễ n vụ hải chính là ta cũng không phải ngươi nô hiên nhìn xem nàng nói ra trừ phi ngươi thật sự phải về n u y ễ n vụ hải nếu không ta tuyệt không ngăn đón ngươi kỳ thật ta biết đấy ngươi cũng không muốn trở lại huyện vụ hải nô hiến thân thể mềm mại chấn động không khí trong phòng trở nên trầm trọng sau một lát nàng mới gật đầu nói vậy được rồi ngươi đã đều nói như vậy vậy thì không vội đi xuyên qua cùng đợi cái kia phượng linh tộc dẫn chúng ta qua đi thôi nô hiên đứng dậy thận trọng nói để cho an toàn ta liền dừng lại ở bên cạnh ngươi một khối tu l u y ệ n đi dù sao cũng không tới phiên chúng ta ra sân nô hiên vài ngày trước tiêu hao đều còn không có hoàn toàn bổ sung trở về Khi、thật bọn hắn bất thượng chàng cũng không có gì không ai không thể nói chàng sẽ bị phạt muốn là dựa theo nói như vậy còn có nhiều người hơn không có tới chống cự nơi này yêu thú há không phải là bọn hắn đều lần lượt phạt hai tuần thời gian đảo mắt đã trôi qua rồi bên ngoài xương trắng bắt đầu dần dần trở nên đậm đặc mà bắt đầu ánh trăng tại đây xương trắng xuống nhanh chóng thay đổi phai nhạt tại bên cạnh vụ thành bên ngoài yêu thú thế công đã là dần dần trở nên chậm có bộ phận yêu thú bắt đầu trở lại trong biển lần này yêu thú tuy nhiên rất mạnh nhưng ở phần đông cường giả chợ rút xuống dễ dàng tự bị chế trụ loài n g ư ờ i c ứ n g hãn lần này hoàn toàn hiện ra lúc mới bắt đầu nô hiên còn cảm thấy có chút nghi hoặc sự nghi ngờ này chính là ánh trăng bình thường đều là buổi tối mới xuất hiện như vậy ban ngày chẳng phải là yêu thú linh lực tăng cường biết sẽ biến mất tức là ánh trăng vẫn tồn tại như cũ thiên là sáng lên rồi nhưng ánh trăng như t r ư ớ c treo lên thật cao ánh trăng là nhìn không thấy rồi nhưng linh lực vẫn ở chỗ cũ tăng cường yêu tộc rốt cục lui đi nhưng tiếp nguyên bản kế hoạch của chúng ta là theo chân cùng nhau rời đi đấy hiện tại chỉ có thể lựa chọn buông t h á cho nô hiên từ lúc ngồi trong đứng dậy trải qua hơn một tuần thời gian tu luyện đối với hắn chỗ tốt cũng không ít nhất là hơi chút hiểu rõ bổn nguyên bí quyết để cho hắn cảm thấy rất là cao hứng mặt khác đúng là ngô hiến cũng sẽ không bao giờ mất lý trí rồi bình an vượt qua lần này xâm nhập ta đây đi ra ngoài lên tiếng kêu gọi cũng là nên đã đi ra ở tại chỗ này cũng không phải cái biện pháp dù sao tới gần h u y ễ n v ụ hải chọn lửa cái xa xôi thành thị ở lại đi nô hiên vừa mới xoay người chuẩn bị đi tới cửa nô yến đi theo đứng lên người đã đi tới nói ta cũng vậy đi lên tiếng kêu gọi đi nô y ế n sửng sốt một chút cái này nô yến chẳng lẽ rồi tính vậy mà biết sẽ cùng các người nói chuyện rồi hả chỉ là không đợi hắn nói chuyện chỉ cảm thấy phần lưng mắt lạnh cả người t i ể u tê liệt k é xuống ba chương hai trăm tám mươi sáu vung tha cho vì truy nô yến nô yến không thể không tăng lên tự thân tốc độ bên ngoài thân tản mát ra nhàn nhạt màu sắc rực rỡ trong người lập tức đốt lên lực lượng bản nguyên linh lực cho người nổ bung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 hiện tại có thể bận tâm được chính mình cũng không tệ rồi không thể không nói lần này áp lực ghê c ớ m thật thật không nghĩ tới những n à y yêu thú đều cường đại rồi nhiều như vậy Chu 286, tha cho vây chiến đấu tu luyện giả đều ngây cả tốc khác chú ý đấy. Chỉ là để cho bọn họ cảm chiến Ngược cùng cái tắc tha nhiên không Nhưng họ thấy nghi ngờ. Vẫn là ngô hiên không không hai thẳng huyến hải phương hướng. Bay đi huyến đấu tu luyện đều Tuy quá đấu. Trương tương tột tới rõ ràng. rõ ràng người. đương người người vùng ngây mẩn bọn ngờ. Vẫn ngô đến Đúng giả gì. vây vụ vụ bay Bay đấy. đi lại đi đi độ để là làm là là lắm là làm là dễ ý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 tống thể thể chữ đậm nét chữ khải mạch cờ rô xóc nhã hát tự định nghĩa đủ lực ơ l ự c to sơ cồn nhanh trong trầm phục chế tấu trường tự động s ắ p chữ cuối cùng là chuyện gì xảy ra nô hiên cảm giác được toàn thân tê dại thẳng tắp ngã xuống đất mà đi chỉ là tại ngã xuống đất trước cũng đã bị ngô hiến ôm lấy hắn không nghĩ tới ngô hiến biết sẽ đánh lén bởi vì không có gì cảnh giác cho dù kịp phản ứng nô hiến tay của đã là sờ lên phần lưng của mình ngô hiến cũng không nói lời nào mà là theo bản thân trên cánh tay của lấy khối tiếp theo lân t ế n nhẹ nhàng bóp nát chiếu vào trên người của hắn ngay sau đó ôm hắn liền từ cửa sổ bay ra ngoài bay thẳng hướng nguyễn vụ hải phương hướng vừa định lên lầu hỏa hơn lam liền thấy ngô yến ôm ngô hiên hướng nguyễn vụ hải bay đi cảm thấy nghi ngờ nói hai người bọn họ thì sao trong phòng chờ đợi thời gian một tuần hiện tại lại bay đi nguyễn vụ hải đây là muốn làm những gì nàng không có nhìn ra trong đó không đúng phải nói cho rằng ngô yến cùng ngô hiên là cùng nhau t r ư ơ n g hai trăm tám mươi bảy cường hành mang đi chắc chắn sẽ không hoài nghi ngô yến sẽ đối với ngô hiên bất lợi ngươi đây là muốn dẫn ta xuyên qua nguyễn vụ hải sao ngô hiên đã là tinh tường ngô yến ý nghĩ nếu ngô yến muốn gây bất lợi cho chính mình lời mà nói sớm nên làm như vậy chỉ là không nghĩ tới nàng chọn cường hành mang chính mình xuyên qua h u y ễ n v ụ hải ngô yến không có nói chuyện trước vốn là ở trên người hắn liên tục chọn đến mấy lần mới nói khẽ vừa bắt đầu ta liền cho ngươi rót vào tê liệt độc tố ta biết dùng năng lực của ngươi rất nhanh sẽ có thể giải khai vì có thể cho ngươi một mực tê liệt lấy ta lại cho ngươi thêm không ít tê liệt độc tố ngươi đã là nhúc nhích không được nữa trừ phi ta không lại thêm vào tê liệt độc tố ta đây là đang hỏi ngươi ngươi là muốn cường hành dẫn ta xuyên qua n u y ễ n vũ hải sao n ô hiên mặt sắc mặt nghiêm trọng đây là cái gì độc tố chẳng lẽ hắn còn không hiểu không chỉ là để cho hắn đơn thuần tê liệt vừa mới bắt đầu tốc độ vẫn tương đối nhẹ đích chỉ là tại ngã xuống lúc n ô yến liền nhanh chóng cho nhiều vài cái để cho hắn hoàn toàn nhúc nhích không thể tốt đang không có mất đi ý thức chỉ là thân thể tê liệt không thể động m à thôi đúng ta muốn mạnh mẽ mang ngươi thông qua h u y ễ n vụ hải đây là duy nhất xuyên qua h u y ễ n vụ hải cơ hội rồi không thể cứ như vậy lãng phí hết rồi ta nói rồi đấy muốn dẫn ngươi mặc qua n u y ễ n vụ hải n ỗ yến kiên định nói ra nhưng mà chương hai trăm tám mươi bảy h ngược đi cái hải có cựu của kêu huyến trong nhân trong n vụ g i Tiếp phải biết, Hiên vội nói. phải nói đổi nói thiên chứ. tục chẳng chừng như không không không h bắt trả. Ta p Nô xuyên ràng ư vậy, và là mà bị sẽ sao, rõ qua đã n linh g t ộ tộc trưởng trở sẽ lại rồi. đồ Hắn dùng nôn ngữ đến ý để càng h Hiến hắn o Nô dẫn n cái trở bất về, quá y tự rất hồ h k ô có tốc Ngược khả không không Hiến giảm. năng, Nô nếu độ lúc ạ i càng l càng nhanh mắt thấy cũng đã là sắp ra khỏi thành rồi không riêng gì như vậy nô h i ế n đã không có ý định trả lời bất luận cái gì lời nói cứ như vậy lẳng lặng ôm hắn bay đi n g ễ n vũ hải điều này làm cho ngô hiên cảm thấy dở khóc dở cười một đại nam nhân bị như vậy ôm thật sự là cảm thấy có chút bất đắc dĩ hồi tưởng lại trước khi hắn vẫn thường xuyên ôm ngô hiến chỉ là lần này vị trí là điều chỉnh lại đến phiên ngô hiến ôm hắn một lát sau bọn hắn bay ra bên cạnh vụ thành bên cạnh vụ thành bên ngoài xương trắng đậm ấm ức ánh mắt dần dần thấy không rõ lắm rồi bởi vì thị giác chết xuống dưới ngô hiên mắt lẽ xem đến phía dưới thối lui yêu thú nhao nhao hướng h u y ễ n v ụ hải ở bên trong chui vào ngô h ế n cũng không tính toản chui vào vào trong biển nhưng tiếp tục mang theo ngô hiên bay đi n u y ễ n vũ hải bởi vì đã c o xương trắng hơi chút xa một chút khoảng cách đã thấy không rõ lắm có người ý đồ xuyên qua h u y ễ n vụ hải rồi bất quá không có đợi bao lâu chỉ là hơi chút bay xa điểm lúc nỗi yến ôm hắn thẳng tắp sông vào trong biển không nghĩ giống như giống như bị nước biển cho s ạ p đến ở bên cạnh họ tạo ra cái linh khí vòng bảo hộ đem nước biển đều cách trở tại bên ngoài bên trong vẫn có thể bình thường hô hấp đấy điểm ấy chỉ cần là tu vị cao điểm đều không có vấn đề gì tương tại cái kia viễn linh trong rừng rậm hỏa linh hân liền mang theo hắn theo cái kia đáy hồ trong cung điện đi ra trên người tự căng ra lấy vòng bảo hộ sẽ không cảm thấy có thống khổ gì bất đồng là ngô hiến tốc độ cực nhanh dưới đáy biển đi tới tốc độ ngô h i ế n cảm giác so phi hành trên không trung tốc độ phải nhanh hơn gấp đội thay lời khác mà nói coi như là ở trong nước hắn coi như là đem lực lượng bản nguyên hoàn toàn bạo phát đi ra tốc độ cũng đổi không kịp bây giờ ngô hiến bây giờ ngô hiến cũng không phải lần trước mất lý trí thời điểm biết được thực lực chỉ là phát huy một nửa đi ra hôm nay không có mất lý trí nhanh chóng it a dẹp gt ờ độ bản thân cựu cực nhanh tăng thêm vào trong biển lúc lại là nhanh lên vài lần tốc độ tương đương kinh người quả thực giống như là một con cá giống như ở trong nước cực tốc du động n ô hiên lường mắt xem tiếp đi lúc cũng không nhìn thấy trong tưởng tượng đôi cá như trước còn là kia đôi mảnh khanh chân bất đồng là làn da của nàng đã là nổi lên nhàn nhạt màu xanh da trời trên người đi theo nổi lên lân phiến ý nghĩa nàng hiện tại xem như lộ ra chân thân tại đây trên biển n ô hiến mái tóc dài màu xanh lam sau này phiêu động lấy ánh mắt d ừ n g ở phía trước chẳng nghĩ đến mấy thứ gì đó theo, theo tốc h e o t độ này đại khái tiếp tục thời gian một tuần là có thể xuyên qua huyện vụ hải đi đến cái kia bắc bộ đại lục chỉ là đi đến chính là bắc bộ đại lục nhất thiên địa phương bất quá chỉ cần lên tới lục địa tựu đã coi như là an toàn nô hiên lúc này rốt cục nói chuyện giải thích là tiến về trước thời gian nô hiên nghe xong có chút lưỡi lưỡi dù n g loại tốc độ này đều phải tiếp tục bay lên một tuần v ò n g cái k i a được bao nhiêu khoảng cách xa bất quá kiên trì một tuần v ò n g cũng không phải là cái gì việc khó coi hắn lần này thú vị coi như là bơi một tháng trước cũng sẽ không có nửa điểm câu kiện nô hiên đã trầm mặc biết do hỏi không sai biệt lắm ngươi nên nói cho ta biết sự thật chứ trong phòng lúc ngươi chỉ tại chỉ k đúng người nói dối đoán không lầm phong ấn tu vi cấm chế là bị đã phá vỡ nhưng là truy tung cấm chế cũng không có giải trừ kỳ thật mới từ trong phong ấn đi ra lúc cựu đã biết ta đi ra giống như có hay không cái này truy tung cấm chế đều không trọng yếu tìm được ta là chuyện sớm hay muộn bởi vì đã là biết rõ chính ta tại bên cạnh vụ thành rồi sau đó thông qua mị âm đến khống chế ý thức muốn khống chế ta trở lại h u y ễ n vụ hải quả là thế n ô hiên đã đoán được cái đại khái không nghĩ tới thật sự như thế cái này mị âm hắn không biết là cái gì đồ chơi nhưng có thể như thế chính xác để cho n ô hiến bị khống chế rõ ràng cho thấy tinh tường nàng ở chỗ này đấy luôn không khả năng tùy tiện tóc dối bởi nhìn xem tỷ lệ chính xác như thế nào chứ có thể coi là là có truy tung cấm chế ngươi chỉ cần chạy trốn tới xa xôi trong thành thị không được sao người cái kêu cựu nhân tại n u y ễ n vụ hải luôn không khả năng vọt tới bắt lại ngươi chứ ngươi nói n ra vậy ngươi cho là ta làm sao sẽ bị phong ấn ở cái kia trong núi n g ư ơ n mà nói để cho ngô hiên nghe lời cái k i a dày đặt thành cách bên cạnh vụ thành tương đương xa xôi đã có thể đem nàng cho phong ấn tại cái kia có thể lần nữa đem nàng cho phong ấn tại cái kia kỳ thật chủ yếu nhất không phải cái này mà là ta thể nội chúng t r ù n g chồng độc trốn đi kết quả như trước sẽ không biến hóa cái kia chính là bị phong ấn ngươi nói n ra câu kinh người lời nói ba chương hai trăm tám mươi tám c ự nhân chúng độc nô hiên nghe xong rất là khiếp sợ hắn còn tưởng rằng là nô hiên trong cái gì đặc thù phong ấn căn bản cũng không có thể cởi bỏ ai ngờ là chúng độc cần phải là chúng độc ta vậy cũng có thể giải độc chứ chẳng lẽ là không biết phương thuốc dân gian nô hiên biết không giải không được độc chỉ có phương thuốc dân gian là có thể giải độc nếu không có nói chính là giải không được độc rồi mấu chốt là loại độc chất này còn có thể để cho trong cơ thể nàng phong ấn làm lại lần nữa như vậy chẳng phải là hết thể đều âm phí nô hiên lắc đầu nói đó cũng không phải thông thường độc mà là linh hồn độc đ ộ c này tương đương tại trong linh hồn của ta làm cái lạc ấn cho nên mới có thể thi triển m ị âm khống chế được ta nhưng ta còn là có phản kháng chỗ trống mẫu chốc nhất như trước còn là trước kia phong ấn tin tưởng ngươi cũng chứng kiến cái kia linh lực màu trắng rồi kỳ thật chính là chỗ này linh hồn chương hai trăm tám mươi tám cựu nhân c h i độc làm ra cái kia chúng ta phá vỡ phong ấn đến tột cùng là cái gì chẳng lẽ chỉ là phong ấn tu vi nô hiên vội vắng hỏi hắn một mực nghi hoặc cái kia linh lực màu trắng là cái gì không nghĩ tới biết sẽ là linh hồn tri độc hắn còn tưởng rằng là vật gì nô hiến tốc độ như c ũ là không có giảm ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía trước tiếp tục giải thích nói đúng chỉ là kích phá phong ấn tu vì cơm chế mà thôi chân chính linh hồn chi độc như c ũ là không có cởi bỏ chỉ cần trong cơ thể ta còn có loại này linh hồn chi độc cũng chạy không thoát sớm muộn đều sẽ tìm tới tới bài trừ tu vị phong ấn về sau bản thân tu vị hơi chút khôi phục điểm là có thể cường hành chấn áp c ố này linh hồn chi độc vì thế mới đã khá nhiều cái kia muốn bài trừ cái này cái linh hồn chi độc chẳng lẽ chỉ có đem ngươi cái kia cựu nhân chém giết sạch mới có thể giải khai nô h i n hỏi kỳ thật còn có chủng trồng phương pháp có thể giải mở cái k i a chính là để cho ngô yến cựu nhân cởi bỏ linh hồn này chi độc chỉ là điểm ấy hắn không có nói ra đã đều là cựu nhân rồi làm sao có thể sẽ giúp ngươi giải độc ngô yến đã trầm mặc một lát mới nhẹ nhàng gật đầu biểu thị ngô hiên t u y ế t pháp là chính xác đúng chỉ có thể làm như vậy ngô yến nói câu về sau tự không nói thêm lời rồi ngô h i ế n đã trầm mặc biết nghi ngờ nói có thể ta vẫn còn có chút không t r ư ơ n g hai trăm tám mươi tám cựu nhân giải tuy nhiên linh hồn này chi độc có thể làm cho cựu nhân truy tung đến ngươi nhưng người nên cũng có thể lợi dụng tự thân tu vị c h â n áp thật sự truy ngơi ư mà đến cũng có thể chạy trốn ví dụ như trốn vào trong đám người chỉ cần tu vị đạt tới trình độ nhất định tin tưởng tuyệt đối có thể bài trừ linh hồn này chi độc mới đúng linh hồn này chi độc thuộc về có lẽ cùng phong ấn không sai biệt lắm nếu tu vị trở nên mạnh mẽ cũng đủ để đem cái này phong ấn cho bài trừ mất lần này ngô hiên câu hỏi ngô yến cũng không trả lời hoàn toàn chính là đã trơ m ặ t nói cái gì đều không nói bộ dạng như vậy ngược lại làm cho ngô hiên cảm thấy có chút không đúng tự a hấu ngô yến còn đang giấu g i ế m lấy chính mình cái gì lúc này hắn cảm giác trong cơ thể tê liệt độc tố đã dần dần hóa giải tiếp tục tiếp tục như thế hơi chút đợi lát nữa là có thể giải khai chỉ muốn thơi bỏ lời mà nói không hề nghi ngờ t i ể u p h ả n kháng cường hành mang ngô yến ly khai hắn cũng không cho rằng lần này sẽ thành công đi đến bắc bộ đại lục chắc hẳn hiện tại ngô yến cựu nhân đều đã phát hiện nàng tại nguyễn vũ hải rồi tại bên cạnh vụ thành trong t i ể u bị phát hiện rồi chớ nói chi là tại đây nguyễn vũ hải bên trong tại đây nhưng mà yêu tộc thiên h ạ chỉ là khi hắn vừa định nhanh chóng cởi bỏ cái này tê liệt đốc l ú n ô yến lại cho hắn đến rồi vài cái vốn đã giải khai hơn phân nửa tê liệt độc lại bị đổ đ ầ y rồi để cho hắn hoàn toàn tê dại bung tha đi trừ phi ta giúp ngươi cởi bỏ nếu không tuyệt đối không thể động n ô yến nói ra thật là lòng của nữ nhân kim d ư ớ i đáy biển hắn hoàn toàn không biết n ô yến suy nghĩ cái gì chỉ có thể thành thành thật thật nằm hy vọng thật sự có thể bình an vô sự đi đến đến bắc bộ đại lục chỉ cần trở lại băng lăng cung ở bên trong hắn cựu không cần phải lo lắng sẽ phát sinh cái gì ngoài ý mướn hắn không biết n ô yến cựu nhân là ai tại yêu tập vậy là cái gì địa vị dám cùng băng lăng cung đối kháng lời nói vậy đơn giản đó là một con đường chết rồi hắn tin tưởng băng lăng cung thực lực nô yến giữ yên lặng nô yên cũng chỉ có thể giữ yên lặng rồi cho dù hắn dốc sức l i ề u mạng tới khai mở cái này tê liệt độc tố kết quả là vẫn bị n ô yến phát hiện nhưng tiếc hắn không phải bách độc bất sâm nếu không tịu sẽ không xuất hiện loại tình huống này rồi hắn bây giờ có thể làm chính là l ặ n g lặng nhìn những n à y nước biển ngẫu nhiên còn có thể rất xa chứng kiến phụ cận có du động yêu thú chỉ là chúng cũng không có tới quản n ô yến càng không để ý đến hắn trước khi tới nỗi yến tự lấy ra khối lân phiến bóp nát rơi vãi ở trên người hắn hẳn là để cho hắn đã có được yêu t ộ c khí thức nếu không là sẽ không xuất hiện tình huống như vậy tại trên biển tiếp tục bơi hai ngày sau tình huống thoạt nhìn vẫn tương đối ổn định trên đường đi không có gì tình huống điều này làm cho hắn vẫn cảm thấy rất vui mừng trên đường đi đều thấy được không ít cảnh sắc xuyên thấu qua thanh tịnh nước biển thấy rõ ràng bên ngoài tình huống cơ bản đều là xương trắng tràn ngập thấy không rõ lắm tầm mắt trên cơ bản cũng đã khôi phục lại tình huống trước kia rồi chỉ là tại đây so về bên cạnh vụ thành xương trắng lộ ra càng thêm đầm đặc điểm xương trắng là nhìn không thấy rồi chỉ là từ biển trong nhìn về phía trước ngược lại ánh mắt càng rộng rãi rất dễ dàng thấy rõ sở tình huống chung quanh chỉ là loại này đặc quyền vẫn là thuộc về yêu tộc người loại nếu làm như vậy quả thực chính là đem bản thân bạo lộ tại yêu tộc không coi vào đâu hoàn toàn tựu là muốn cho chính mình cái chết nhanh hơn khi hắn cho rằng có thể bình an vô sự lúc nô hiên ánh mắt lạnh lẽo vội vàng nói có yêu thú hướng bên này bay tới giống như mục tiêu là chúng ta tê liệt độc tố là để cho hắn không thể nhúc ních không có nghĩa là hắn linh thức không thể thi triển như trước vẫn là thông suốt bởi vì không thể nhúc ních theo lúc mới bắt đầu t i ể u đã đang dùng linh thức dò xét chung quanh rồi đã cũng không có thể nhúc đ í c h cái k i a lợi dụng linh thức không quan g năng đủ biết rõ tình huống chung quanh cũng có thể có hay không nguy hiểm hiện tại t i ể u rõ ràng cảm giác được có một nhân vật cực kỳ mạnh mục tiêu chính là bọn họ điểm ấy cùng bình thường đi ngang qua yêu thú bất đồng t i ể u rõ ràng nhất sông của bọn hắn tới hoàn toàn t i ể u là tập trung ở bọn hắn làm sao n g ư ơ i biết sau một lúc lâu n ô yến sắc mặt đ ộ i biến ngay sau đó một cố sợ hai t u n hướng trong lòng cái loại này cảm giác quen thuộc để cho nàng thân thể mềm mại run dày xuống bất quá tốc độ như cũ là không giảm ngược lại cực tốc gia tăng rốt cục bị đã tìm được sao nô yến nhẹ giọng lẩm bẩm nói nô h i ế n nhìn xem nô yến biểu lộ biết rõ s u n g lên phải là nô yến cử nhân linh thức tuy nhiên có thể dò xét nhưng không thể hoàn toàn dò xét cha rõ ràng chủ yếu là trước người tới tu vị quá mạnh mẽ đem linh thức đều chắn bên ngoài căn bản chính là khó có thể bị dò xét cha rõ ràng là tình huống như thế nào thậm chí là dạng gì đều nhìn không tới chỉ là biết do hướng bên này bay tới mà thôi nô yến tốc độ cực nhanh nô yến dò xét đến tốc độ của đối phương nhanh hơn đem giữa bọn họ khoảng cách nhanh trong kéo gần lại nô yến trước khi tới ờ còn là biết h ôm người đàn ông đâu rồi nhiều năm như vậy không thấy vậy mà động xuân tâm đâu này chuyển tới thanh em rõ ràng cho thấy giọng nữ và lại nội dung để cho ngô hiên có chút khiếp sợ không nghĩ tới người đến đúng là ngô hiên tỉ tỉ cái này lại là cựu nhân của nàng hồi tưởng lại hỏa linh hân cùng hỏa linh nguyệt cũng bị thân thích làm hại điểm ấy cũng không tính được cái gì chỉ là lý do lại sẽ là cái gì ngô hiên cắn chặt môi anh đ ạ o ô n ngô hiên chính là bay ra ngoài vừa mới bay ra ngoài đối phương cũng đã là ngăn ở trước mặt của bọn hắn để cho ngô hiên nhìn rõ ràng người tới bộ g á n g người này tướng mạo cùng ngô hiên cũng không có quá nhiều chỗ tương tự bất quá cẩn thận tìm vẫn là miễn cưỡng có thể tìm ra từng chút một chỗ tương tự cũng liền chỉ là một chút mà thôi bộ g á n g sinh đẹp động lòng người trên ó gió. c dài đối với Hiên nói, màu lam tung bay theo、gió. Nhưng đây đối với Ngô Hiên mà nói, cũng không bay đây phải ọ trọng n chính thân phương. g điểm, điểm đối tại thể thức của t r là ở tại thân, thể của đối phương. Trên thân thể của nàng trải rộng v ả y màu xanh lam m ẫ u chốt là có một đầu lớn đuôi cá tại vung đầy lấy v ả y màu xanh lam ở mảnh này trong x ư ơ n g mù khói trắng lộ ra đến mức dị thường dễ làm người khác chú ý không hề nghi ngờ đối phương là dùng chân thân hiện hiện ra đấy chân chính giao hình dạng người trái lại ngô hiến thân thể sẽ không có như vậy hoàn toàn chân vẫn là đùi u người hai người khác nhau không riêng gì cái đôi lên tướng mạo bên trên cũng có chỗ bất đồng chính là lỗ t hai l ộ r a so sánh lanh lảnh thoạt nhìn giống như là mang cá giống như nhất là lân phiến thiên nhiều nô yến tỉ tỉ là biểu hiện chân thân nô yến chẳng lẽ không có biểu hiện chân thân trong lúc đó ngô yên trong đầu l o a lên lập tức đem sự tình đều cho sâu chuỗi mà bắt đầu nô yến bây giờ thật là chân thân bình thời thời điểm có thể dùng loài người bộ dáng biểu hiện hoặc là chính là dùng nhân loại thân phận biểu hiện hoặc là cựu là hoàn toàn đem chân thân hiện hiện ra tuyệt đối sẽ không hiện ra từng chút một chủ yếu nhất một điểm ở chỗ yêu tập vô luận như thế nào cường đại đều có yêu khí có mạnh đến đâu cũng sẽ không hoàn toàn hóa vì nhân loại bất quá hồng liên tộc cái này tự ngoại lệ mặc dù là yêu tộc nhưng lại là thuộc về linh dược thuộc về đạt trình độ cao nhất linh dược biến thành vì thế không có yêu khí cũng là bình thường đấy cũng cùng nhân loại không có quá kém khác nhau chỉ là yêu thú t i ể u không giống với lúc trước yêu tộc là gọi chúng yêu thú thực đúng là loại thú rồi như là giao nhân loại này như trước còn không là nhân loại muốn đủng có loài người hoàn toàn hình thái đường tắt duy nhất chính là cùng nhân loại sinh sôi nảy nở thay lời khác mà nói nô yến hoặc là mẫu thân là nhân loại hoặc là phụ thân là nhân loại tóm lại có một phải là nhân loại mới có thể để cho huyết thống kế thừa xuống bằng không bộ dáng tất nhiên sẽ giống trước mắt giao nhân giống như dễ dàng bị nhận ra đừng nói lừa dối vượt qua kiểm tra rồi còn không có tiến trình ở bên trong cũng đã bị vây công đi à nha cái này giữa các nàng mâu thuẫn miêu tả sinh động tăng thêm ngô yến thống khổ hô h à o mẹ của mình có lẽ mẹ của nàng tự là nhân loại tuy nhiên cùng giao nhân yêu nhau nhưng không chiếm được kết quả rất tốt làm cho xuất hiện loại này kết cục bi thảm ngươi không phải của ta tỉ tỉ việc khiếu thân thiết như vậy n ô yến lạnh rên một tiếng mặt mũi tràn đầy sương lạnh hả sự thật chính là sự thật ngươi là mội mội của ta là không cải biến được đấy chẳng qua là cùng cha khác mẹ mội mội mà thôi Lời là bên trên trang mục lục loạt, Lam Lục lớn lớn lực cờ đối nghiệm hiên giả, bại gia tiểu đại biệt kiểu khải của chứng Tác mục TXCT. bạch cho bạc đặc chữ, chữ chữ mạch sóc lực lực cồn, đủ trang trang nghĩa đoàn đạo đầm định tống phương, phòng phấn hạ Hoàng nhất thể thể chữ nét chữ khải nhã hát Trưng Tướng sơ ngô Trần bên trên nền, văn trong nét Mâu em mở dô to trà tử tự, tự nô yến toàn thân run dậy nghỉ nội tình bên trong hô lên trong ngựa khi tràn đầy phẫn nộ cùng bị thương nô yến tỉ tỉ đương nhiên sẽ không họ nô mà gọi là làm b i ể n hạ nô yến cùng nô h i ế n họ chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi hoặc là nói căn bản không muốn cùng cha mình họ sự thật chính là sự thật làm sao ngươi nói đều không cải biến được b i ể n hạ không hề động nộ ngược lại là có phần hứng thú nhìn xem nô h i ế n nói ra chỉ là không nghĩ tới ngươi còn dám tới cái này h u y ễ n vụ hải biết rất rõ ràng ta có thể tìm được ngươi nếu ngươi trốn ở loài người trong thành thị ta còn thực sự không năng lực ngươi như thế nào hiện tại xem ra hẳn là với ngươi trong ngực nam nhân có quan hệ chứ nói như vậy thân mội mội của ta ngươi còn không phải động xuân tâm biện hạ lời mà nói cũng không có để cho ngô hiên ra ngoài ý định ngô h i ê n trong lời nói có cực lớn chương hai trăm tám mươi chín chân tướng mâu thuẫn cái này mâu thuẫn chính là biện hạ nói lời nói này trốn ở trong thành thị biện hạ khẳng định không thể trắng trận đi vào bắt người rồi nói như vậy cường hành mang chính mình xuyên qua h u y ễ n vụ hải chỉ có thể nói nàng có vài phần may mắn tâm lý càng nhiều nữa vẫn là đã đáp ứng ngô hiên muốn mang hắn xuyên qua n u y ễ n vụ hải đúng vậy ta chính là muốn mang hắn xuyên qua huyện vụ hải đ i ể m ấy chẳng lẽ không được sao nỗi yến không có phản bác mấy thứ gì đó ngược lại là cực kỳ sảng khoái thừa nhận đ i ể m ấy đương nhiên không được biện hạ cười cự tuyệt nói ra ngươi cũng đã ở trước mặt ta còn muốn để cho ta phóng ngươi qua lúc trước vốn chính là muốn giết ngươi nếu không phải phụ thân n g h ệ tình mẹ của ngươi tình cũ phân lên ngươi cho rằng biết sẽ sống đến bây giờ nỗi yến bảo trì trầm mặc chỉ là trong nội tâm càng nhiều nữa vẫn là hoang mang bất quá căn bản không cần hắn đi hỏi thầm biện hạ cũng đã đem sự tình trước kia đều nói ra không phải là đã chết cái tiện nhân mà thôi lúc trước cũng không biết phụ thân nghĩ như thế nào vậy mà sẽ cùng cái đê tiện nhân loại tốt hơn rồi nếu không phải ngươi có một nửa dao nhân huyết mạch sớm nhất định phải chết đem ngươi nuôi sống cũng đã không tệ không nghĩ tới tiện nhân k i a chết it a dẹp vê đút vê đút vê đút eh chương hai trăm tám mươi chín chân tướng us hoa năm con gờ tờ liêu chi về sau ngươi vậy mà xuống tay bờ gác đem không ít đồng bạn đều giết còn đem biển l i n h châu đập thật sự là rất có bản lĩnh a biện hạ càng nói đến phần sau khẩu khí lại càng lạnh im n ô yến hốc mắt thay đổi đến bỏ bừng cả giận nói mẫu thân đều là bị những cái kia x u ấ t sinh cho hại chết đấy bọn hắn phải chết nàng đã là phẫn nộ tới cực điểm phất tay chính là gõ ra một đạo rất mạnh nước l a n g ba chấn động không khí công tới đủ để thấy nội tâm của nàng cỡ nào sự phẫn nộ n ô yến nghe song tâm cũng rất nặng nề đại khái bên trên đã hiểu mâu thuẫn nội dung bình thường yêu tộc cùng nhân loại đều có mâu thuẫn thông hôn càng thêm là rất không có khả năng coi như là ở cùng một chỗ cũng sẽ bị mặt khác yêu tộc ngược đãi hoặc là không hữu hảo chắc hẳn n ô yến mẫu thân chính là bị giao nhân cho hại chết đấy nếu không phải như thế ngô yến cũng sẽ không xuất thủ chém giết càng sẽ không đập hư cái kia biển linh châu biển linh châu là cái gì hắn không rõ lắm nhất định là so sánh quan trọng đồ vật lúc này hắn có chút đã minh bạch có lẽ ngô yến bổn ý không riêng gì muốn mang hắn xuyên qua h u y ễ n v ụ hải càng nhiều nữa vẫn là muốn báo thủ biện hạ phải là trong đó cựu nhân một trong bất đắc dĩ thực lực chưa đủ nhưng lại không muốn tiếp tục chỉ hoan sổ dưới ngược lại là có lẽ h u y ễ n v ụ hải cùng biện hạ dốc sức l i ề u mạng đến rồi không có ai sẽ chịu được tự thân thù người sống trên đời chỉ có tự mình chính tay đâm mới có thể giải hết cỗ này h o à n khí đương nhiên vừa bắt đầu ngô yến theo như lời nói đều là thuộc về lời nói dối căn bản không phải không tham gia đối kháng nhân loại mới có thể bị phong ấn đấy nàng chỉ là tùy tiện tìm cái cớ mà thôi b i ể n hạ dễ dàng t u tránh qua tránh né công kích này chứng kiến ngô yến sự phẫn nộ trong nội tâm càng là vô cùng thoải mái vốn phụ thân nhiệm t ì n h cũ cho ngươi bị phong ấn cho ngươi sống trên coi lời này chỉ là ngươi bây giờ đào thoát phong ấn cũng dám đưa tới cửa cơ hội này ta làm sao sẽ vương tha về phần ngươi trong ngực tiểu bạch kiểm vậy thì một khối tiễn tạng Các nếu g ư ơ i trên lục địa có cơn giả bởi vì ngô yến có thể che giấu tung tích nàng cũng không thể che giấu đến lúc đó liên hợp lại đối phó nàng vậy cũng thì phiền thoái đã liền ngô yến mẫu thân cũng giáng hại làm sao sẽ hảo tâm để cho ngô yến chạy trốn đã sớm hận không thể đem ngô yến cho chém giết để tránh vũ nhục con mắt đối với nàng mà nói cha mình cưới cái nhân loại làm làm vợ hoàn toàn tựu là một loại vũ n h ụ đối với cái này cũng không có thiếu giao nhân vụn trộm cười não các nàng b i ể n hạ càng nghĩ càng giận cả người linh lực đã hướng bốn phía c ă n g ra cường hãng áp lực phốc s ô n g tới điều này làm cho ngô hiên cảm thấy trong nội tâm hơi lạnh cái này b i ể n hạ thật đúng là rất trợn tu vị đúng là cao tới h ố n nguyên k ỳ hậu kỳ tiêu chuẩn chỉ cần có tầng đã là tới gần đ ỉ n h phong tiêu chuẩn ngô hiến tu vị mới không có khôi phục bao lâu nhiều nhất cũng liền tại hôn g u y ê n kỷ một hai tầng tả hưu hoàn toàn không thể so sánh với lúc này ngô hiên phát hiện chính mình lại nhưng đã có thể nhúc đ í c h thì ra là ngô hiến đã cho mình giải độc sẽ không tiếp tục tê liệt đi xuống không đợi hắn kịp phản ứng trong tay đã là nhiều hơn vài miếng lân thiến kèm theo còn có ngô hiến truyền âm đây là của ta lân thiến qua một ngày t i ể u bóp nát một mảnh vẩy lên người như vậy trên người của ngươi t i ể u có được yêu thú khí t ứ c những yêu thú k h á c l i ề n cho rằng ngươi là đồng bạn t i ể u cũng không công kích ngươi ngươi chỉ cần một mực bay về phía trước là được rồi không cần loại bay nếu gặp được yêu thú mạnh mẽ hơi thở này tựu không có tác dụng rồi ngô hiên nắm chặt cái kia lân thiến vừa muốn nói gì lúc nô yến lại là tiếp tục nói rất vui vẻ có thể đi cùng với ngươi tức là không thể với ngươi cùng nhau đi cái kia băng làng cung rồi lần này tới mục đích ngoại trừ tiễn ngươi đi bắc bộ đại lục bên ngoài chủ yếu hơn chính là báo thủ đi thôi để cho ta tới ngăn chặn nàng hy vọng chúng ta còn có thể gặp mặt nàng hung hăng đem nô hiên nặng nề đẩy hướng đáy biển kèm theo nặng nề tiếng vang nô hiên chìm vào dưới đáy biển xuyên t h ấ u qua linh thức các nàng đều có thể cảm giác được nô hiên nhanh chóng hướng mặt trước thoát đi căn bản cũng không quản các nàng rồi ớ lại đem hắn đem thả đi ta còn tưởng rằng hai người các ngươi biết sẽ liên hợp công kích ta đâu này b i ể n hạ cười nói chạy trốn thì chạy trốn đi chỉ là t i ể u khinh địch như vậy đem ngươi cho vứt bỏ rồi thật sự là có chút tuyệt tình đâu này h o mội mội của ta ánh mắt của ngươi giống như không tốt lắm đâu này ta đã nói rồi nhân loại cũng không đáng tín nhiệm nô yến biểu lộ không có có biến hóa chút nào trong tay nắm lấy nguyễn bụ địch âm thanh lạnh lùng nói nói nhảm đừng như vậy nhiều lần này ta sẽ vì mẫu thân báo thủ cho dù chết cũng muốn kéo ngươi một khối chết biện hạ ánh mắt cũng đi theo trở nên lạnh nhìn xem n ô yến trong tay nguyễn vũ địch cười lạnh nói ngươi còn có thể tìm về cái này cây sáo coi như là có chút bản lánh rồi chỉ là có thể không có thể đánh được ta tự nhìn ngươi qua nhiều năm như vậy có hay không có tiến bộ nhiều hai người chiến đấu hết sức căng thẳng bốn chương hai trăm chín mươi dốc sức l i ề u mạng hai người tại ngắn gọn trao đổi nỗi yến đã là lập tức đánh đòn phủ đầu nâng lên h u y ễ n v ụ địch chính là đặt nhẹ nhẹ ở bên miệng bắt đầu thổi mới vừa và thổi duyên dáng thanh âm cái này h u y ễ n v ụ địch trong chuyến đến nghe là như vậy e m hay trong lúc đó thanh âm trở nên rồn dập lên phi trên không trung hải hạ sắc mặt trở nên ngưng trọng lên nhanh chóng chính là hướng bên cạnh tránh đi hải hạ vừa mới tránh ra vừa rồi bay địa phương nhắc lên từng đợt chấn động bất quá lấy mắt thường thấy không rõ lắm nhưng phía dưới vùng biển lập tức bị kích thích tầng tầng sóng biển cũng sinh ra vòng xoáy sinh ra loại hiện tượng này đều là do tại ngô yến trong tay h u y ễ n v ụ địch tạo thành xuyên thấu qua h u y ễ n v ụ địch phát ra công kích là vô hình đấy tại tập trung khóa chặt mục tiêu lúc lập tức t i u triển khai công kích liên tục không ngừng đánh phía hải hạ chỉ là công kích rơi vào khoảng không mặc dù là vô hình đấy nhưng có thể cảm g ắ t chương hai trăm chín mươi dốc sức liệu mạng cảm giáp đến linh lực chấn động chính là nhanh chóng tránh qua tránh né chỉ là công kích cũng không phải chỉ có một sóng mà thôi kèm theo ngô yến thổi vô hình công kích tại tiếng địch cao t h ấ p xuống sinh ra bất đồng công kích liên tục không ngừng đánh út về phía hải hạ nhiều năm như vậy không thấy công kích vẫn là không có thay đổi linh lực như cũng là không có bất kỳ tiến bộ công kích của ngươi thật sự là quá yếu hôm nay sẽ là của ngươi tự kỳ hải hạ né tránh về sau nhắm ngay ngô yến nhẹ nhàng hé miệng tại âm lánh dưới hai mắt một loại đặc thù linh lực theo trong miệng nàng phóng xuất ra chỉ là không có bất kỳ thanh âm nào ngô yến sắc mặt trở nên ngưng trọng lên chẳng những không có dừng lại thổi ngược lại đem thanh â m trở nên càng thêm bé nhọn nàng ý định cùng hải hạ tiến hành làm mị âm đại chiến cả hai đối với đụng vào nhau thời gian không c h u n g nhắc lên từng cơn chấn động chỉ có chứng kiến mặt biển đã là hỗn loạn không chịu nổi lúc mới rõ ràng các nàng thật là đang tiến hành công kích hơn nữa còn là ngô yến rơi tại hạ phong từ biển trước mặt chấn động đó có thể thấy được sóng biển là hướng ngô yến bên kia bay tới đấy đại biểu hải hạ công kích càng chương hai trăm chín mươi dốc sức liệu mạng thắng một bậc rõ ràng n ô yến sử dụng là thần cấp linh khí đúng là không đủ hải hạ đối kháng coi như là cả hai tu vị tranh l ệ n h rất lớn nhưng từ vừa mới bắt đầu n ô yến chính là rơi xuống hạ phong thần phẩm linh khí sở dĩ là thần phẩm đó là có thể đủ siêu cường phát huy ra thực lực bản thân cũng có thể đền bù giữa hai người tranh l ệ n h mới đúng giải thích duy nhất chính là hải hạ đồng dạng có được thần phẩm linh khí nếu không căn bản không thể nào biết dễ dàng như thế đem n ô yến công kích cho đều ngăn cản trở về trong lúc đó hải hạ ngậm miệng lại thả ra ngoài sóng âm tự nhiên biến mất n ỗ yến thừa cơ hội này thổi trống canh một c à n mạnh mẽ công kích Lúc ngươi à y lại phát hiện phát n c ô kích không kích, kích không kích căn công công có tác công đánh hải hạ, hoàn hiến hoàn bản đến nói đúng toàn bắn ngô toàn dụng. Sóng n bị là là lại là g rồi. ra ra ra. Tuy ý âm cho rằng đối với ta còn hữu dụng c h ỗ sao vừa rồi chỉ là chơi với ngươi chơi mà thôi hơn nữa ngươi cái kia nguyễn v ụ địch còn thần phẩm linh khí thật sự là cười chết người t i ê u một không c h ọ n vẹn linh khí căn bản là không tính là thần phẩm chính là cái thông thường rách dưới hàng mà thôi hải hạ theo trong miệng h ộ ặ ra một viên nóng ánh sáng long lanh màu lam nhạt ngọc châu cái này viên ngọc châu bay ra ngoài về sau tựa hồ đang bên người tạo thành vô hình vòng bảo hộ đem n ô yến công kích đều cho ngăn cản ở ngoài hải linh châu n ô yến thân thể mềm mại chấn động ngừng thổi cả kinh nói hải linh châu không phải đã bị ta làm hỏng đến sao chả như nào đây có hải linh châu cũng là thần phẩm linh khí so về u y ễ n vụ địch tự nhiên là càng cao hơn nữa rồi hải linh châu chính là tác dụng đó là có thể đủ phát ra nổi tránh biện tác dụng cũng có thể gia tăng tốc độ tu luyện đối tượng tự nhiên là thủy thuộc tính rồi mấu chốt là có thể chống cự âm ba công kích chỉ cần có thể tại thừa nhận trong phạm vi hoàn toàn là có thể bị chống cự Còn một điều chính là tăng cường sóng âm công kích có thể nói là một loại trên b i ể n trí bảo tồn tại ý nghĩa đối với hải hạ hữu hiệu chỉ có thể là thi triển võ kỹ công kích mà không phải thông qua loại sóng âm này đến công kích khó trách biết sẽ từ vừa mới bắt đầu tự rơi xuống hạ phòng hải hạ có được loại bảo vật này nàng còn có thể có cái gì phần thắng trong tay nàng có chính là h u y ễ n b ũ địch trừ đó ra sẽ không có những thứ khác bảo vật bị ngươi phá hủy chuyện cười ngươi phá hư cái kia khỏa hải linh châu là giả mạo đấy chỉ là khỏa thông thường ngọc châu mà thôi nếu là thật bị ngươi làm học rồi ngươi cho là mình thật sự có thể sống sót hải hạ phi thường hứng thú nhìn xem ngô yến cực kỳ khát vọng chứng kiến ngô yến trong mắt tuyệt vọng hải linh châu là trí bảo thật sự nếu như bị ngô yến cho đập bể vậy thì không phải là đơn giản phong ấn cho nàng phong ấn xử phạt chỉ là sát hại đồng tộc trừng phạt cũng không tại ở hải linh châu nếu hải linh châu bị đập bể cái tia chính là liền phụ thân nàng đều giữ không được cái này cái này sao lại thế này ngô yến sắc mặt trở nên rất khó coi ý vị này của nàng phần thắng cơ hồ là m o manh cả hai t r a n l ệ quá lớn hải linh châu đã là của ta đây cũng là phụ thân cho ta nói rõ đã là đem ta bồi dưỡng thành giao nhân nước kế tiếp nhiệm người nối nghiệp rồi chỉ ngươi cái kia tàn phá linh khí ngươi cho rằng thật sự đối với ta hữu hiệu lần này đã không có bất kỳ người nào giúp ngươi x i n tha chờ lợi của ngươi chỉ có chế tài hải hạ cười đến run dậy cả người đấy so về đối với ngô hiến công kích càng nhiều nữa vẫn là muốn từ ngôn ngữ đối với nội tâm của nàng đến trùng kích muốn đánh tan ngô hiến thần kinh ngươi có thể trở thành giao nhân nước kế tiếp nhiệm điểm ấy cũng không l ạ kỳ lần này ta đã nói qua cho dù chết đều phải kéo ngươi làm đ ệ lương đấy đang khi nói chuyện nỗi yến linh lực gia tăng mãnh liệt như là bạo tạc nổ tung thức nhen nhóm giống như điên cuồng đi lên tháo chạy trở nên gấp mấy lần gấp đội bạo tăng tại nàng chỗ phi trong khu vực nước biển hoàn toàn bị bản thân bạo phát đi ra linh lực cho hung hăng ép xuống hướng bên cạnh tóe lên kinh khủng c ậ n sóng hải hạ sau khi thấy sắc mặt rốt cục thay đổi không còn có trước chấn định không nghĩ tới ngươi biết sẽ làm đến mức này xem ra ta thật là coi thường quyết tâm của ngươi bất quá ngươi cho rằng thật sự đối với ta có hiệu quả sao chỉ là gia tốc tử vong của mình mà thôi n ỗ yến trong lúc đó buộc phát ra thực lực mạnh như vậy nữ yến không bao giờ nữa thi triển sóng âm công kích cả người vào tới vung lên trong tay nguyễn vũ địch chính là công tới toàn thân thả ra là cường hãn thủy linh lực phảng phất biến thành sóng lớn đi phía trước mánh liệt mà đi nàng không bao giờ nữa thi triển sóng âm công kích rồi điểm ấy đối với hải hạ đã là không có tác dụng quá lớn chỉ có thể lợi dụng võ kỹ đến công kích hải hạ tự nhiên cũng không chịu yếu thế nô yến đang thi triển thiêu đốt linh hồn về sau thực lực đã trên phạm vi lớn tăng trưởng cũng đã không thể giống trước khi như vậy dễ dàng chỉ có thể ứng chiến hải linh châu hiệu quả cũng không chỉ có như thế mà thôi hải hạ đem hải linh châu thu hồi trong cơ thể đi theo buộc phát ra toàn thân linh lực hai người như là biến thành hai tia sáng n u ô i nhọn giống như hung hăng đối với đụng vào nhau âm âm một tiếng thuần túy nhất linh lực va chạm đem hai người đều hung hăng bắn ra rồi mặt biển lập tức nhắc lên kinh người sóng biển nô yến bị bắn ra khoảng cách so về hải hạ bị bắn ra khoảng cách m u ô n xa hải hạ ngược lại còn tốt hơn một ít hai người tranh lệch lập tức đoán được rồi coi như là ngô y ế n linh hồn thiêu đốt như cũng là so hải hạ tốn bên trên một bậc đây là khẳng định hải hạ vô luận là thú vị hay là kiềm giữ bảo vật đều vượt xa quá ngô y ế n ngô y ế n coi như là linh hồn thiêu đốt tu vị là thật to tăng lên nhưng không có viễn siêu hải hạ như thế nào cho dù n g ư ơ i thiêu đốt linh hồn đều so với ta phải kém nhưng mà này còn không phải ta thực lực chân tránh đừng quên cái này hai chu vẫn là đặc thù nhất đấy số lớn linh lực như trước bị chứa đựng trong người sao sao lại thế này là tê liệt độc tố hải hạ vừa đắc ý cười âm thanh lúc phát hiện mình thoáng không thể động đại rồi đúng là chúng ngô yến thi triển tê liệt độc tố tuy nhiên chỉ là tạm thời tê liệt nhưng tại đây vài giây đồng hồ thời gian đã là lộ ra cực lớn khe hở rồi bởi vậy ngô yến đã là n ắ m lấy nguyễn v ụ địch lao đến trong mắt tuân ra hừng hực ánh lửa muốn cho hải hạ một kích trí mạng ta sẽ không để cho ngươi được như ý hải hạ bén nhọn kêu một tiếng chính là toàn thân buộc phát ra linh lực kinh người đúng là ngạnh xinh xinh đích đem cái kia tê liệt độc tố cho giải hết rồi chỉ là công kích thượng diện đã là có chút không còn kịp rồi chỉ có thể nhanh chóng đưa tay phản kích lại là ầm ầm một tiếng vang lên hải hạ cả người đều bị đánh bay ra ngoài nô yến cũng bị lực phản chấn cho bắn đoạn khoảng cách sắc mặt trở nên càng thêm khó coi cũng không phải thương thế quá nặng mà là linh hồn đã là bị thiêu đốt rất nhiều trái lại hải hạ bên này vội vàng phản kích không để cho nàng về phần thụ cực đả thương nặng hại nhưng cũng không tiện không đến cầm lấy đi trên thân thể lân phiến bị chấn l ạ không ít sắc mặt đỏ bừng cuối cùng vẫn là không nhịn được nổ ngũ huyết nô yến cũng sẽ không cho nàng thở cơ hội lại tiếp tục vung h u y ễ n vũ địch xuống tới ai ngờ cái kia hải hạ cười lạnh nói ngươi cho rằng lần này còn biết sẽ đơn giản như vậy sao nàng nhẹ nhàng phất phất tay mấy cái cự đại quái vật biển từ biển trong bay lên trở thành khiên thịt chắn trước mặt của nàng dùng năng lực của nàng có thể đơn giản khống chế được mấy cái quái vật biển đi lên là cực kỳ chuyện dễ dàng nô yến không có bất kỳ biểu lộ vung kẽ n u y ễ n vũ địch tựu đem những n à y quái vật biển cho đánh bay thẳng tắp phóng tới hải hạ chỉ là mới vừa vặn đánh bay cuối cùng một cái quái vật biển lúc hải hạ đã l à vọt lên trên mặt â m trầm cười lạnh trong tay nắm lấy viên hữu tia hải linh châu công tới mặc kệ hải hạ công kích là cái gì ngô yến đã sẽ không ngừng dừng lại cùng đợi đúng là tử vong thà răng như vậy còn không bằng liệu một phen tại nàng vừa định cùng hải hạ đồng quy vụ tận lúc hải hạ trong tay hải linh châu tản mát ra tia sáng trói mát ra tựa hồ đem hải hạ linh lực trong cơ thể đều cho phóng ra ngoài không đợi ngô yến kịp phản ứng cũng đã bị đạo tia sáng này cho bắn bay bị đẩy lùi ngô yến giống l ạ như rượu đất dây vẽ ra trên không trung một đường vòng cung hướng mặt biển đập xuống đang chuẩn bị nện vào trong biển lúc nỗi yến dựa vào lực lượng cuối cùng cả người hơi chút nổi lên bất quá đây đã là n ỏ mạnh hết đà hơi chút đã bay xuống chính là hướng mặt biển tê xuống trên người mánh liệt linh khí đã biến mất rồi vốn thiêu đốt linh hồn cũng không phải nhanh như vậy tựu i chấm dứt đấy bởi vì nàng cùng hải hạ dốc sức liều mạng tiêu hao tốc độ rất nhanh cộng thêm bị thương nghiêm trọng ảnh hưởng đến của nàng trạng thái tại này song trùng dưới tình huống để cho nàng rốt cục không chịu nổi cũng không phải nàng không muốn liều mà thật sự là không nhúc n í c được nàng lẳng lặng nổi trên mặt biển dựa vào bản thân có một nửa dao nhân huyết thống có thể tự động bám vào trên mặt biển nàng hiện tại có thể làm được chỉ có thể là xem mà thôi rồi trừ đó ra cái gì đều không làm được phi trên không trung hải hạ cũng không chịu nổi nàng vô cùng sơ sẩy chúng n ô yến chiêu vốn hợp lại tiêu hao nhất định là không nhỏ nhưng không đến mức sẽ phải chịu thương nặng như vậy chủ yếu vẫn là quá sơ sót nàng sâu đậm thở gấp mấy hơi thở chứng kiến ngô yến đã là không thể động đậy chính là bưng lòng xuống ta ngược lại thật ra xem thường ngươi rồi không nghĩ tới còn thật sự có thể theo ta đánh đến loại trình độ này nhưng là gần kể là cái dạng này rồi hào hào dừng lại ở trong phong ấn không được sao vậy mà biết sẽ theo trong phong ấn đi ra còn dám trắng trận trở lại h u y ễ n vụ hải hải hạ trầm rãi phi xuống dưới nô yến đã là đã không có bất kỳ lực lượng nào coi như là rõ ràng để cho nàng công kích đều không có chút nào khí lực công kích linh hồn tiêu hao quá nghiêm trọng tiếp tục tiếp tục như thế lời mà nói t i ự u tính là không chết cũng sẽ thành cái kẻ ngu thường thường mang đến cường hãn thực lực võ kỹ đều mang đến cực lớn mặt trái ảnh hưởng chỉ là nghe danh tự t i ự u tinh tưởng trong đó khủng bố tính ta đoán vẫn là cùng nam nhân kia có quan hệ đi vất vất vạ và dẫn hắn tới nơi này từ vừa mới bắt đầu tự chạy trốn thật sự đáng giá ngươi trả giá sao hải hạ lạnh lùng nhìn xem nàng âm hiểm cười nói tin tưởng ngươi cũng có thể cảm ứng được người nam nhân kia đã vô ảnh vô tung biến mất đi à nha trốn đích thực là khá nhanh cái gì không đi tin tưởng vậy mà đi đối với tín nhân loại cái này giống như là phụ thân đi tin tưởng ngươi mẫu thân đồng dạng b u ồ n cười là ngươi nhóm đám bọn họ hãm hại mẫu thân đấy mẫu thân tuyệt đối sẽ không làm ra sự tình như này tuyệt đối sẽ không trộm cắp bất kỳ vật gì đấy nô yến nghỉ nội tình bên trong hô lên nhưng thanh âm cũng không lớn thanh âm nàng có thể nói ra lời cũng đáng gầm đã rất đáng gần rồi. k hải ô n g sai. h hạ cười có nói, thao ể thể thể là như thế này thì như thế nào? Nhân loại này nào. này này như như Nhân cùng yêu tộc, vĩnh viễn không thể kết hợp đấy. Hiện xong, ngươi nghiệt ngươi thế thì thế hợp hết thể chết tộc, kết tại rốt giết yêu đấy. cái rồi, cái hải cuộc có thể giết chết cái này sốc đều đã chỗ、bẩn. Hải hạ h bẩn. t a túng trong tay hải linh châu chuẩn bị công hướng về phía n ô yến để cho nàng chết không toàn thây nội yến bên khỏe mắt rơi xuống một chuyến nước mắt thật là hết thể đều đã xong nàng muốn báo thù nhưng đã là không thể nào liền cơ hội cuối cùng cũng đã đã mất đi có thể vừa lúc đó một bóng người lạng yên không tiếng động xuất hiện ở hải hạ sau lưng lập tức kiếp nổ n à y sinh hào quang năm màu hung hăng n ê n hướng hải hạ sau lưng của hải hạ khi phản ứng lại có thể thấy chỉ có cái k i a năm màu n h ă n sắc ngay sau đó t i ể u cảm giác được một cố cường hãn linh lực rót vào trong cơ thể toàn thân đột nhiên chấn động cảm giác trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đã bị chấn bể xương cốt tức thì bị chấn động trở thành một phấn công kích này đã có thể có thể so với hôn nguyên kỳ thời đỉnh cao cường lực một kích đổi lại bình thường lời nói vẫn có thể miễn cưỡng tiết được tức là công kích này là rót vào trong cơ thể của nàng như là tại trong cơ thể của nàng trôn xuống vô số thuốc nổ sau đó toàn bộ kiếp nổ tại mất đi ý thức trước khi nàng còn muốn đem hải linh châu thu vào thể nội như vậy có thể phát ra nổi khôi phục tác dụng nhưng mà đã có cánh tay nhanh hơn nàng bắt được cái kia hải linh châu dễ dàng cắt cắt đ ứ t của nàng liên hệ nàng đôi mắt trứng mắt đồng tử dần dần phóng đại nàng đã nhìn rõ ràng đối với công kích mình người là ai đúng là từ vừa mới bắt đầu t i u trốn chạy ngô hiên rõ ràng linh thức dò xét cha không được tồn tại tại sao lại đột nhiên xuất hiện chẳng lẽ đây đều là đã mưu đồ bí mật tốt kế hoạch sao nàng đã muốn không được nhiều như vậy bên khỏe miệng tràn ra huyết dịch cả người đi phía trước té xuống hoàn toàn mất đi ý thức nói đúng ra là cách cái chết không xa căn bản là nhất kích tất sát nô hiên tiếp nhận hải linh châu về sau ánh mắt lạnh lẽo nhanh chóng ôm lấy nổi trên mặt biển nô hiến chính là hướng chỉ định chạy trốn phương hướng bay đi rốt cuộc không để ý tới hải hạ tình huống bởi vì hắn biết rõ hải hạ đã là chết chắc vốn bị thương t i ể u so sánh nặng tại chính mình cường hắn nhất một chiêu hạ đánh lén thành công đừng nói là hôn nguyên kỳ coi như là hôn thiên kỳ đều phải chết đánh ngay từ đầu hắn không có ý định chạy trốn qua hắn vốn cũng không phải là loại người này người khác tại liều mạng chính mình cứ như vậy chạy trốn điểm ấy hắn khi làm không được bởi vì thực lực phương diện t r ê n lệnh hắn tin tưởng xung đột chính diện lời mà nói nếu không không thể giúp ngô yến ngược lại biết sẽ làm trở ngại chứ không giúp gì cơ hội thắng lợi cực kỳ xa vời điểm ấy ngô yến đã tự mình xác nhận coi như là t i ê u đốt linh hồn đều khó có thể đối phó dù sao đối với giao tu vị cao lại có trí bảo ngô hiền coi như là kíp nổ toàn thân lực lượng bản nguyên cũng không có thể cùng với nàng so sánh với chỉ có thể là ngắn mùi tính đấy thi triển ra đạt tới hôn nguyên kỳ đ ỉ n h phong công kích nhưng cái này gần kề có thể sử dụng một chiêu dù sao hắn mới là linh vương kỳ tiêu chuẩn chỉ có phóng xuất ra tất cả bổn nguyên chi lực hơn nữa đem linh lực trong cơ thể đều cơ bản lấy hết mới có thể thi triển ra một chiêu chiêu thứ hai đều không thi triển ra được cái này giống như là thật lâu trước trợ giúp băng linh tộc đồng dạng cái kêu băng hỏa đạp thiên khả năng công kích đập phát chết luôn không ít người nhưng chỉ là có thể thi triển vừa ra một chiêu bởi vậy hắn không thể lãng phí đây là duy nhất phản công cơ hội lợi dụng tự thân lực lượng bản nguyên có thể làm cho chính mình cùng hoàn cảnh chung quanh dung hợp được phát ra nổi ẩn nút tác dụng chỉ cần không phải khoảng cách gần xem đều nhìn không tới vì thế đánh ngay từ đầu cũng đã là trốn dưới đáy biển ở bên trong như vậy t i ể u không dễ dàng phát hiện đang trốn dâu trong quá trình tự nhiên là mắt thấy ngô hiến cùng hải hạ đại chiến trong lòng của hắn nóng này rất nếu như hải hạ không tới gần mặt biển lời mà nói cơ bản không có quá lớn đắc ý nghĩa chỉ cần hắn xông ra mặt biển t i ể u dễ dàng bị phát hiện h u ố n hồ còn muốn phi một khoảng cách công kích lại càng dễ thất bại vốn hắn muốn truyền âm qua cho ngô h ế n để cho hắn phối hợp chính mình bi kịch là đã bị sóng âm kia ảnh hưởng truyền âm đã là phu vân căn bản là chuyện không qua chỉ có thể l ặ n g lặng chờ rốt cuộc lần này bị hắn tóm lấy cơ hội tại hải hạ vung l ỏ n g dưới tình huống nhanh chóng chính là v ỡ ra cho trí mạng tổn thương hiệu quả là đã đ ạ t thành chỉ là bi kịch tiếp theo mà đến chính là ngô hiến thiêu đốt linh hồn toàn bộ thân ở nóng h ổ i tình huống cánh mạng thở hơi cuối cùng ngô hiên ngô hiến tự nhiên là mắt thấy toàn bộ quá trình nàng không nghĩ tới ngô hiên thật sự xuất hiện còn đem nàng cấp cứu đi qua càng là giúp nàng giết chết hải hạ cho nàng báo thủ đừng nói chuyện cái này hải linh châu có lẽ đối với ngươi có chỗ trợ giúp chớ để ý vật này là của người nào hiện tại bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn hắn đem hải linh châu chính là hướng n ô yến miệng gì hệ sẽ đi hắn lo lắng n ô yến biết sẽ chú ý cái này hải linh châu là hải hạ đấy xuất phát từ chán ghét cựu cũng không đi sử dụng n ô yến không có quá nhiều k h ú c mắc sẽ đem cái này hải linh châu cho nuốt xuống n ô hiên nói rất đúng hiện tại bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn cựu chết đi như thế lời mà nói hoàn toàn không đáng ba chương hai trăm chín mươi mốt cứu trị tác giả l a bại gia từ bên trên trang mục lục hạ trang đạo loạn txcit mâu n ề n lam hoàng lục phấn bạch cho em ở trà bạc văn tự tiểu trong đại đặc biệt lớn lớn nhất kiểu chữ thống thể thể chữ đậm nét chữ khải mạch cờ dô sóc nhã hát tự định nghĩa đủ tờ cờ lạc to sơ cồn nhanh t r o n g trầm phục chế tấu trường tự động s ắ p chữ n ô yến đem hải linh châu nuốt vào về sau t i ể u nhắm mắt bắt đầu khôi phục thân thể bất quá cái này chỉ là tạm thời trị liệu mà thôi cũng không thể đủ đem linh hồn của nàng thiếu tổn hại chữa lành chỉ có thể là tạm thời ổn định lại kéo dài thời gian tự tính là không chết cũng sẽ thành kẻ đần rồi nô hiên hiện tại đồng dạng là cảm thụ không được tốt cho lắm linh lực tiêu hao quá lớn cũng may đã nhanh chóng ăn vào đan dược bổ sung trong cơ thể tiêu hao linh lực chỉ là còn không có phải nghỉ ngơi hiện tại muốn vội vàng chạy đi rồi coi như là muốn tìm cái điểm dừng chân cơ bản đều là không thể nào đấy phóng mắt nhìn đi chung quanh tất cả đều là nước biển coi như là có đảo nhỏ cũng không dám dừng lại lâu tại đây nhưng mà huyện vụ hải cũng không phải thông thường vùng biển nô hiến hiện tại suy yếu như vậy dùng năng lực của hắn là có thể ngăn cản không ít yêu thú nhưng như vậy chỉ sẽ hấp dẫn càng ngày càng nhiều yêu thú đến đây đấy bởi vậy hắn hiện đang lo lắng ngô hiến chương hai trăm chín mươi mốt cứu trị tình huống nhưng chỉ có thể thành thành thật thật bay đi lục địa mới được rồi dù sao căn bản tìm không thấy có thể chỗ đặt chân đều là tương đối nguy hiểm khu vực hắn một bên đang phi hành một vừa chú ý lấy ngô hiến tình huống từ vừa mới bắt đầu ngô hiến sắc mặt sẽ rất khó xem khí tức lộ ra rất là bạc nhược yếu kém ít nhất vẫn có chút khí t ứ c cũng không biết muốn bay bao lâu mới có thể đi đến bắc bộ đại lục ngô hiên trong nội tâm rất là sốt ruột hắn cũng không thể giống ngô h ế n giống như có thể ở trong nước cực tốc chạy n ư ớ rút chỉ có thể thành thành thật thật theo trên bầu trời phi hành thông qua ngô yến cho lân t h i ế n vậy lên người về sau sẽ có chứa yêu tộc khí tức như vậy là có thể không bị yêu tộc phát hiện mình là loài người bây giờ tổng thể tình huống vẫn là tốt đẹp chính là không có gì yêu thú đến tập kích chính mình chắc hẳn đều là đem mình cho rằng đồng loại điểm ấy là so sánh may mắn chỉ là ngô yến tình huống càng ngày càng kém đây mới thật sự là mấu chốt hắn biết rõ ngô yến n g c h ố t hắn biết rõ ngô yến nghiêm trọng ở chỗ linh hồn phương diện thân thể phương diện còn không có đã bị trí mạng tổn thương vì để cho thân thể của nàng thương thế đỡ một ít nô hiên đã sớm cho nàng uống đan dược chỉ là đơn giản đan dược chữa trị vết thương đối với linh hồn cũng không có quá lớn tác dụng trị liệu linh hồn phương thuốc dân gian cũng không phải là không có trước đây thật lâu tô thanh đan vương phương thuốc dân gian thì ra là hởn hồn đ a n coi như là có thể t r ư ờ n g hai trăm chín mươi mốt cứu trị đủ trị liệu linh hồn đ ấy chỉ là tình hình kinh tế của hắn bên trên căn bản không có loại đan dược này cho dù có cũng không biết đối với nô hiến có hiệu quả hay không nếu hắn có thể nhanh lên xuất thủ ứng với nên sẽ không xuất hiện loại tình huống này chẳng qua là lúc đó tình huống nguy cấp không muốn thất thủ cũng chỉ có thể như vậy đang chờ nếu không hai người đều được xong đời bất kể như thế nào hiện tại hắn duy nhất có thể làm cũng chỉ có t r ư ớ c xuyên qua mảnh này với b ụ hải còn lại đều không suy nghĩ nhiều tiếp tục đã bay sau một ngày phía trước như cũng là một mảnh trắng xóa phía dưới như cũng là nước biển nếu không phải ngẫu nhiên chứng kiến có chút đáng ngầm hắn đều cho là mình căn bản là không có gì đã qua chỉ là theo thời gian trôi qua n ô yến tình huống càng ngày càng kém coi như là có hải linh châu cũng không thể bảo trì quá lâu trước chiến đấu tiêu hao thật sự là quá nghiêm trọng nhất là cái loại này s ó n g âm công kích cơ bản đều là nhằm vào linh hồn tới cộng thêm thiêu đốt linh hồn thật sự là thuộc về tổn thương càng thêm bị thương lúc này hắn xuyên thấu qua linh thức phát hiện phía trước cách đó không xa có một hòn đảo cũng không tính đặc biệt lớn lòng hắn tiếp theo động phải hay là không muốn hạ xuống bang giúp ngô yến ổn định hạ thương thế tiếp tục tiếp tục như thế lời mà nói đ ừ n g nói đi đến bắc bộ đại lục trên nửa đường ngô yến cũng sắp xong đời dù là thật là chống được bắc bộ đại lục khi đó cũng không biết ngô yến tình huống biết sẽ loạn thành cái dạng gì hiện tại chỉ có thể quyết định hạ đi nghỉ ngơi nhìn xem có phương pháp gì có thể làm cho ngô hiến thương thế đỡ một ít đang chuẩn bị tới gần cái kia hòn đảo lúc hắn cũng đã lợi dụng linh thức không ngừng xem xét bên trong tình huống nhìn xem có hay không yêu thú mạnh mẽ ở bên trong vừa mới xem xét liền phát hiện có rất nhiều yêu thú ở bên trong cái này cũng là chuyện đương nhiên ấy cũng may những này yêu thú đều ở đây so sánh biên giới địa phương nghỉ ngơi hòn đảo trung tâm khu vực yêu thú cũng tương đối ít h u y ễ n vụ h ả i yêu thú đều là dùng trên biển sinh tồn làm chủ chúng trên đất bằng nghỉ ngơi không sẽ như thế nào tại trên hòn đảo sinh hoạt vì thế đất chống vẫn phải có nếu không có nói hắn chỉ có thể ngạnh sinh sinh đích khai ra khối khu vực an toàn rồi nô yến tình huống không thể tiếp tục mang xuống rồi ngay sau đó hắn bay đến hòn đảo trung tâm tìm toàn núi cao t i ể u bay xuống không chút do dự tiểu thi triển hư linh hóa lợi dụng một hai bàn tay to hung hăng đào ra cái huyệt động đi ra so về đại ở dưới mặt trên núi huyệt động rõ ràng càng thêm an toàn một ít tiến vào trong huyệt động lúc nô h i ê n mới cảm giác đứng trên mặt đất cảm giác thật tốt ở trong nước lúc thật sự là cảm thấy có chút vô lực căn bản không có thể làm cái gì thân thể thật nóng nô yên đem nô yến nhẹ nhàng bông thò tay đi sờ một cái đầu của nàng vô luận là đầu vẫn là toàn thân đều là lộ ra tương đối nóng hổi quả thực giống như là phát sốt cao giống như hắn ở đây nghĩ thế nào xử lý thời điểm n ô yến đã chậm rãi mở mắt ánh mắt có vẻ hơi mê ly nhưng vẫn là nói ra nói cái này đây là đâu đã đi đến bắc bộ đại lục sao nàng vẫn có chút ý thức chỉ là mơ mơ màng màng điểm m à thôi không có hoàn toàn đã hôn mê t ừ vừa mới bắt đầu tựu i đang lợi dụng hải linh châu bảo trụ tự thân linh hồn khôi phục là chưa nói tới nhưng bảo trụ vẫn là không có quá lớn hỏi lui hải linh châu với tư cách trí bảo năng lực tự nhiên sẽ không đơn giản như vậy có thể nói là thuộc về giao nhân nước hạng nhất trí bảo rồi có được hải linh châu thì tương đương với trở thành kế tiếp nhiệm giao nhân nước quốc vương chỉ là điều ấy đủ để tin tưởng cái này hải linh châu trọng yếu đến cỡ nào rồi hiện tại đã là rơi xuống ngô y ế n trên tay tin tưởng giao nhân nước người biết kế tiếp nhiệm hải hạ bị giết hại hải linh châu còn bị cướp đi lời mà nói cái tia thật là biết sẽ điên mất rồi bởi vậy ngô hiên cũng cân nhắc đến vấn đề này mới không dám tiếp tục ở đây mặt b i ể n dừng lại tại đây nhưng mà thuộc về giao nhân nước địa bàn nếu như bị tìm được lời nói cái kia chính là muốn chết đấy có lẽ ngô yến phụ thân sẽ bỏ qua bọn hắn nhưng là những người khác không có nghĩa là sẽ bỏ qua bất quá ngô yến phụ thân có lẽ cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn nữ nhi của mình đều bị giết còn có thể bông tha bọn hắn bây giờ còn chưa có đến bắc bộ đại lục còn muốn phi khoảng cách rất xa ngươi bây giờ cảm giác như thế nào đây nô g h i ê n trước xác định ngô yến tình huống vốn hắn xuống chính là muốn xác nhận ngô yến tình huống đến tột cùng như thế nào ngô yến ý thức là có chút mơ mơ hồ, hồ nhưng vẫn là bảo trí nhất định được thần trí khi tức hơi yếu nói ra ta ta không có việc gì nhanh lên chạy đi đi nàng còn là muốn cho ngô hiên trước quay về bắc bộ đại lục chỉ là loại lời này ngô hiên cũng không phải không rõ ràng lắm càng là làm như vậy đại biểu ngô hiến cảm giác tại đây rất là nguy hiểm không được tình huống của ngươi rất ít gấp trước mắt là tối trọng yếu nhất vẫn là bang giúp ngươi trị liệu linh hồn còn lại không thể đ a t ư ở n g ngô hiên kiên định nói ngô hiến chỉ là n ở một nụ cười trong tay nguyễn vũ địch như cũng là không có r ờ i thân coi như là tại thương thế nghiêm trọng nhất lúc nàng vẫn là thật chặt đem n g ễ n vũ địch cho giữ ở bên người đủ để chứng minh nàng đối với cái này n g ễ n vũ địch cỡ nào nhìn nặng xem trọng không là thật khí mà là một loại tưởng niệm cùng hồi ức tựa hồ nàng đã nhận đồng nô hiên mà nói hoặc giả hứa thật là làm không đến nghe được đã là lâm vào trong hôn mê thương thế nặng như vậy có thể sống sót cũng không tệ rồi còn có thể trông cậy vào nàng có thể rõ ràng nói ra trị liệu linh hồn phương thuốc dân gian hoặc là phương pháp khác nô hiên đứng dậy nhìn xem nô hiến tình huống hiện tại chỉ có thể đem làm trước ẩn hồn đan phương thuốc dân gian rồi chỉ là trước mắt không có gì linh dược tại bên người biết toa đan dược cũng là thuộc về không bột đ ấ gột nên hồ xem ra chỉ có thể ở cái này trên hòn đảo tìm rồi hả n ô hiên hiện tại chỉ có thể đưa ánh mắt chuyển rời đến trên hòn đảo rồi cái này hòn đảo cũng không tính lớn cũng không biết có hay không chính mình cần linh dược cho nên cảm thấy có chút lo lắng hắn quay đầu lại mắt nhìn n ô hiến tình huống đã là như vậy nguy cơ rồi không thể tiếp tục chờ đợi tiếp tục mang theo n ô hiến phi đi xuống không thể nghi ngờ sẽ để cho nàng tăng thêm thương thế vì thế hắn một thân một mình đi ra huyện động bắt đầu ở chung quanh l ụ c loại ai ngờ vừa mới s i ê u tầm xuống liền phát hiện đảo này thật sự là đủ hoang vú đấy linh dược cơ bản đều không có nói đúng ra đều bị ăn hết sạch rồi khó trách những này yêu thú cũng sẽ không t i h n đến bên trong đều không có gì vật c h â n quý chính là một ít cây một cùng cỏ dại tiến đều lười được vào được nô hiên hung h ă n g đạp lên mặt đất tâm thì nói vậy mà không có cái gì như vậy còn làm sao chữa toàn bộ đều bị yêu thú cho ăn hết sạch rồi hắn cảm thấy phi thường buồn dầu lần này thật là có thể nói không bột đấu gột nên hồ rồi trở lại trong huyền động nô hiến như cũng là lẳng lặng nằm ở cái kia khí tức lộ ra rất không ổn định tiếp tục tiếp tục như thế thật sự biết sẽ rất nguy hiểm hơn nữa đã hoàn toàn lâm vào trong hôn mê cái này nên làm cái gì bây giờ nô hiên qua lại hoạt động vài bước ánh mắt nhìn về phía ngoài động xa xa phương hướng trong lúc đó hai mắt tỏa sáng kinh hỷ nói ta đây theo yêu thú trên người xem xét nhìn xem những n à y yêu thú có hay không phương diện này công hiệu câu ca giao được ăn cái gì bổ cái gì nô hiên đã đem mục tiêu nhắm ngay những n à y yêu thú trước khi trong lúc vô tình đụng vào yêu thú đều có thể phân biệt ra những n à y yêu thú danh tự ra thậm chí ngay cả trong đó hiệu quả đều có thể phân biệt đi ra nói thí dụ như an kim thạch hồ cho nhân loại mang tới hiệu quả chính là khôi phục linh lực kỳ thật chính là đem yêu thú cho rằng là linh dược đến phục d ụ n g trước mắt không có linh dược cũng chỉ có loại biện pháp này rồi hắn biết rõ ngô yến có một nửa yêu tộc huyết thống cũng không rõ ràng lắm ngô yến có nguyện ý hay không ăn nhưng bây giờ cũng chỉ có thể làm như vậy bất qua yêu tộc tầm đó giúp nhau cái ăn điểm ấy là chuyện thường xảy ra chỉ cần không phải ăn đồng loại là được rồi ngay sau đó hắn đã không nghĩ ngợi thêm hơi chút cha xét ngô yến tình huống về sau dựa vào suất động h u ệ t ra bên ngoài đầu bay ra ngoài thẳng tắp chính là hướng đàn yêu thú trung phi đi vì để tránh cho xuất hiện nghiêm trọng tình huống nô hiên cơ bản đều là đưa tay tới sở trạm thử d o xét đến là yêu thú nào hiệu quả là cái gì là được rồi nếu là không có hiệu quả như mình muốn trực tiếp t i ể u chọn bông t h á cho nếu phát hiện mình cần không chút do dự tiểu chém giết vân linh xà có chứa trị liệu linh hồn bị thương hiệu quả tiểu nó nô hiên không chút do dự thi t r i ể n ra hư linh hóa to lớn bàn tay vô hình hung hăng đem cái này thô như cánh tay vân linh xà bắt lại trực kích xà b ả y tớp tại cường hãn linh lực chấn động dưới trực tiếp chết bất đắc kỳ tử cái này vân linh xà tu vị tại hư linh kỳ hiệu quả không biết có phải hay không thật sự trong cơ thể linh lực rất là cường thịnh đây cũng là tại đây trong vòng hai tuần đem linh lực đều cho hấp đã no đầy đủ đi nô hiên đối với cái này vân linh xà rất hài lòng cũng không tính đi tìm những y ê u thú khác rồi những này y ê u thú đều là yếu n h ư đấy cũng không tính đặc biệt cường đại rất dễ dàng đã bị đánh chết đánh chết về sau nô hiên mang theo này vân linh xà nhanh chóng chạy về trong huyệt động cảm giác được nô hiến khí tức vẫn tính là vững vàng lúc trong lòng cũng t i ể u nhẹ nhàng thở ra hắn cũng không lo lắng cho mình tại săn rét yêu thú lúc nô yến sẽ bị đánh lén bản thân n ô yến chính là yêu tộc hơn nữa còn là thuộc về thượng vị yêu tộc cơ bản thông thường yêu thú cũng sẽ không tới gần v à lại ngô hiên một mực dùng linh thức chú ý bên này nếu là có yêu thú tiến vào p h ạ m vi lập tức thì sẽ biết cũng may những n à y yêu thú căn bản là không có hứng thú xâm nhập chớ nói chi là tìm được ngô yến rồi việc này không nên chậm trễ hắn nhanh chóng bắt đầu xử lý nảy sinh cái này vân linh xả vốn là rửa sạch sẽ đem các loại nội tạng đều cho dọn dẹp sạch sẽ sau chọn lựa phần tinh hoa nhất băng về sau tăng thêm bốn màu hoa bốn màu hoa hắn tổng cộng c h ụ được hai đó lần trước cho n ô yến chế tắc bánh sinh nhật lúc chỉ là dùng một đoá mà thôi những vật này càng nhiều càng tốt cho nên hắn tự chụp được hai đoá quả nhiên lần này dùng đến rồi bốn màu tiêu mất hiệu quả là để cho hiệu quả gấp b ộ i hắn đem cái này bốn màu hoa cùng thịt nát cùng một chỗ q u ấ y mà bắt đầu tự làm muốn cho trong đó hiệu quả trị liệu gấp b ộ i đây là hắn lần thứ nhất đ ế m thử cũng không rõ ràng lắm có hiệu quả hay không chỉ là hiện tại đã là là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn rồi không làm như vậy sẽ không có những thứ khác hy vọng bốn màu hoa cùng vân linh xà thịt q u ấ y đều về sau tiến hành các loại đồ gia vị để cho hương vị càng thêm ngon c tại, tại nấu nướng dưới trong huyện động bay ra nhàn nhạt mùi gạo nô hiên mới đem cái này ướp gia vị tốt thịt rắn cho bỏ vào cũng thời gian dần qua quấy lên tại đặc thù họa diễm khảo chế xuống thoáng cái sẽ đem hương vị ép ra ngoài để cho h u y ệ t động này tràn đẩy mùi gạo cùng mùi thịt bốn màu hoa kèm theo mùi thơm ngát càng là hướng chung quanh tháo chạy toàn bộ quá trình không có khó khăn quá lớn vốn xử lý độ khó cũng không phải là đặc biệt lớn rất nhanh sẽ chế tắc tốt rồi mùi thơm nồng nặc theo trong nồi bay tới cũng không có biểu hiện ra quá mạnh mẽ sinh mệnh lực kỳ thật cái này sinh mệnh lực toàn bộ đều bao hàm ở bên trong toàn bộ đều là nội liễm cũng không phải phóng ra ngoài cũng không phải phóng ra ngoài tự đại biểu rất có hiệu quả làm xong hơi chút phóng mát một điểm trước đi nô hiên đem thịnh tràn đầy chén để qua một bên cũng nâng dậy nô hiến để cho nàng nằm tại trong ngực của mình nhiệt độ cơ thể cơ bản không có gì thay đổi vẫn là như vậy nóng hổi hắn tin tưởng nô yến hiện tại cùng bản thân s ô lô lấy nhất định phải dựa vào cái này h ạ i linh châu chống xuống dưới không thể cứ như vậy xong đời hơi chút đợi lát nữa sau nóng hổi cháo đã n g ộ i chút ít hắn chính là bắt đầu uy cho ăn nô yến hút cháo nước nô yến vẫn còn có chút ý thức chậm rãi đem nô hiên uy cho ăn của nàng cháo nước cho nước vào theo từ t ừ ăn xuống dưới trạng thái tinh thần tựa hồ càng ngày càng tốt khi tức biến thành càng ngày càng ổn định rất rõ ràng đây là cái này xà hoa cháo sinh ra hiệu quả bắt đầu thoải mái thân thể của nàng còn có chữa trị linh hồn của nàng nhìn thấy loại tình huống này nô hiên trong nội tâm đốn vui mừng xem ra thật là có hiệu quả cố gắng của mình cuối cùng không có hồn phí coi như là không có tính nhắm vào đan dược thịt của yêu thú vẫn có cực lớn hiệu quả so là so ra k è m chính thức hiệu quả của đan dược nhưng tối thiểu có thể có ăn nếu định phẩm cấp lợi mà nói căn bản cũng không có phẩm cấp đáng nói đây là hỗn hợp thịt của yêu thú loại vật này không ai dưới có định nghĩa thật sự có thể coi là phẩm cấp lợi mà nói hẳn là tứ phẩm đi bốn mẩu tiêu mất phẩm cấp chính là tứ phẩm hỗn hợp đi vào lợi nói coi như là tứ phẩm đi đem cả chén cháo cho sau khi ăn xong nô yến hài lòng tựa ở trong lòng ngực của hắn dựa theo loại tình huống này xem ra khôi phục vẫn là cần thời gian rất lâu bất quá dưới mắt là thoát ly nguy hiểm t á n h mặn g rồi làm sơ nghỉ ngơi biết nô hiên ôm lấy ngô yến tự bay ra huyện động bắt đầu hướng bắc bộ đại lục phương hướng bay đi hắn không thể ở chỗ này dừng lại quá lâu bây giờ nhìn lại là rất an toàn nhưng chỉ là tạm thời nếu như bị giao nhân nước người đuổi theo vậy cũng thì phiền thoái vì thế hắn không thể đợi ngô yến tỉnh lại ôm lấy nàng cứ tiếp tục hướng chỉ định phương hướng bay đi đồng thời cũng cho mình bóp nát lân phiến để c h ô linh hồn của ta tựa hồ chữa trị không ít ngô hiến đang kinh ngạc quái lạ ngoài nhìn ngô hiên liếc về sau không cần hỏi nhiều cựu tinh tường có thể trợ giúp mình cũng chỉ có ngô h i ế n mà thôi rồi người rốt cục đã tỉnh lại cảm giác còn tốt đó chứ ngô yến tỉnh lại không có vượt quá ngô hiên đ ặ t ý liệu n ế u qua con rắn kia hoa cháo về sau đại khái bên trên đã khôi phục chút ít tỉnh lại là chuyện sớm hay m u ộ n chỉ là hoàn toàn khôi phục liền cần tốt một đoạn thời gian cảm giác khá tốt ngô hiến đã c h ầ m mà biết mới thấp giọng nói cảm ơn ngô hiên cười nhạt một tiếng hắn tin tưởng ngô hiến nói là có ý gì chỉ là hắn cũng không có chú ý mấy thứ gì đó như cũng là ô m ngô hiến nhanh chóng bay về phía trước đi các loại ngô hiến trạng thái hơi chút nhiều về sau chính là bắt đầu kể ra nảy sinh thân thế của nàng thân thế nội dung cùng suy đoán của hắn không sai biệt lắm ngô h ế n phụ thân cùng mẫu thân gặp nhau trong đó m g ô thân bị thương nghiêm trọng cũng là vì xuyên qua h u y ễ n vụ hải bị thương thân là giao nhân phụ thân cũng không có đả thương hại ngô yến mâu thân hơn nữa vì nàng trị liệu tình huống tự nhiên là lâu ngày sinh tinh rồi cái tia giao nhân liền định lấy cái nhân loại làm vợ kết quả đương nhiên là nhất trí phản đối bất quá bọn hắn vẫn là cường hành kết hợp được ngô yến sinh ra chính là câu trả lời tốt nhất chỉ là giao nhân nước người lại coi đây là xỉ n ụ thừa dịp ngô yến mâu thân không biết rõ tình hình dưới tình huống cố ý h ã n hại đánh tiếp lấy trừng phạt cơ hiệu đối với ngô yến mâu thân trừng phạt kết quả chính là chết rồi chắc hẳn thời điểm chết nhất định là cực kỳ thê thảm đấy nô yến biết rõ về sau tiêu tức giận báo thù đem hám hại mẫu thân mình người toàn bộ đều cho chém giết dưới sự phẫn nộ còn đem hải linh châu đập chỉ là đập hư chính là thông thường ngọc châu mà thôi bách vu giao nhân nước áp lực coi như là bạch cũng bị bôi thành đen nô yến phụ thân chỉ có thể phong ấn chặt nô yến để cho nàng tại trong phong ấn vượt qua kỳ thật làm ra loại chuyện này không riêng gì đối với cái này cảm thấy x ỉ đục càng nhiều nữa vẫn là ghen é t nô yến phụ thân có mấy cái thê tử hết lần này tới lần khác cũng rất sùng nô yến mẫu thân cho nên nhận người đố kỵ đã trở thành h ã m hại ngoại nổ hải hạ tức giận như thế nguyên nhân đã ở tại ngô yến giết mẹ của mình tổng chi hết t h ạ đều rất thật đáng buồn ngô yến đối với nguyễn vũ hải cực kỳ chán ghét nhưng là muốn trở lại đến báo thù hải hạ cũng là h ã m hại m â u thân mình hung thủ một trong bất quá hết t h ạ đều giải quyết hẳn không có vấn đề quá lớn rồi nhưng điều này cũng chỉ là có lẽ mà thôi rồi ba chương hai trăm chín mươi hai đến đã có ngô yến chỉ đường để cho phương hướng của bọn hắn càng thêm minh xác trải qua mấy ngày nữa phi hành ngô yến thông qua linh thức rốt cục dò xét cha được trước mặt lục địa có thể do xét đến lớn như vậy mảnh lục địa đại biểu thật sự đã đi tới bắc bộ đại lục cái này để trong lòng hắn mừng rỡ không thôi rốt cục đi vào bắc bộ đại lục nếu c h u y ế n đi tuyệt đối là dọa phá người khắc gan là hàn nhóm đám bọn họ điểm ấy phá tu vị lại có thể xuyên qua h u y ễ n vụ hải quả thực chính là kỳ tích đương nhiên nếu như không phải ngô hiến hỗ trợ coi như là mười cái ngô hiên đều không xuyên qua được ngoại trừ hải hạ bên ngoài t i ể u đã không có yêu thú nào đi ra chặn đường bọn họ trên đường đi đều cực kỳ an toàn dựa theo n ô h ế n thuyết pháp không có lên bờ đi công đánh loài người đều là gần tháng quang cho hấp khiên khích đấy hiện tại cũng trốn ở trong nước hấp thu cỗ này linh lực đối với trải qua đồng loại căn bản cũng không có bất kỳ để ý chỗ này mới khiến bọn hắn bình an vô sự xuyên qua huyện vụ hải đã tới bắc bộ đại lục đang phi hành trong mấy ngày này nô yến tình huống đã tốt hơn nhiều bất quá như là về tới hơn mấy tháng trước thì ra là nô yến muốn phá tan phong ấn lúc tình huống toàn thân cơ hồ hành động không thể tối đa cũng chỉ có thể động động tay mà thôi rồi lần này bị thương so về lần trước còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm lần này tổn thương linh mẫn hồn xuyên qua trắng xoá sương mũ lúc bọn hắn rốt cục lấy mắt thường nhìn thấy trước mặt đại lục tại ngô hiên ra t ấ c xuống đi tới lục địa phía trên tận lực bồi tiếp rơi xuống suy sụp tại vững vàng đạp trên mặt đất lúc loại cảm giác này như cũng là tốt đẹp như vậy rốt cục đi tới bắc bộ đại lục ngô hiên sâu đậm cảm thắng câu cái này đã trải qua bao lâu hắn rốt cục tới nơi này bắc bộ đại lục từ vừa mới bắt đầu đã bị chuyển tông đến vùng phía nam đại lục điểm ấy thật sự là để cho hắn cảm thấy rất là thất vọng bất quá đúng là để cho hắn đi tới vùng phía nam đại lục mới khiến cho hắn thật tốt thể nghiệm một bả bên này sinh hoạt chỉnh thể bên trên vẫn là thuộc về hữu kinh vô hi nếu như không phải gặp được nô yến lợi mà nói cũng không biết cần bao nhiêu năm mới có thể đi vào bắc bộ đại lục phải nói hoàn toàn là trông cậy và o phượng linh tộc hỗ trợ bằng không hắn căn bản là khó có thể xuyên qua cái này nguyễn vụ hải tuy nói hắn hiện tại đã là đạt đến bắc bộ đại lục nhưng cũng là thuộc về cực kỳ góc hẻo lánh muốn muốn đi trước băng lăng cung còn muốn cần đuổi một đoạn lớn đường mới được còn phương hướng đi như thế nào điểm ấy hắn cũng không rõ ràng rồi đương nhiên không cần lo lắng cái gì chỉ cần tìm được cá nhân đến hỏi thăm chịu tin tưởng như thế nào tiến về trước băng lăng cung rồi chỉ cần đi vào bắc bộ đại lục hết t h ể đều xử lý hơn nhiều nếu vẫn còn vùng phía nam đại lục coi như là đã biết khu vực đều không hữu dụng vẫn là tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút đuổi đến vài ngày đường ngươi cũng phải cần nghỉ ngơi một chút ta cũng vậy cần nghỉ ngơi hạ mới được rồi chiến đấu xong sau chính là không biết ngày đêm chạy về đằng này tốc độ đều là bằng nhanh nhất chạy nước rút là nên nghỉ ngơi thật tốt thoáng một phát mới được rồi nỗi yến nhận đồng hắn mà nói phải nói ngô hiên muốn như thế nào t i ể u ra sao bây giờ hết t h ể đều này đây hắn làm chủ rồi nỗi hiên ngược lại không gấp lấy trở về trước tiên đem tinh thần cấp dưỡng đủ có thể đi vào bắc bộ đại lục cũng đã rất tốt căn bản không nóng lòng mấy ngày nay thời gian hắn tiếp tục ôm nô yến hướng mặt trước bay đi theo khoảng cách kéo xa xương trắng trở nên càng ngày càng mầm manh hắn chọn lấy một chỗ so sánh khoảng cách xa đặt chân tại đây đã là đã không có bất kỳ xương trắng ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một chút hắn ôm nô yến đi vào hang động ở bên trong hang động không phải thiên nhiên cơ bản đều là bị hắn cường hành đào lên đem nô yến cho nhẹ nhàng sau khi để xuống nô y ế n mới thở phào nhẹ nhõm nói chẳng phụ thân ngươi có thể hay không truy tung đi lên đâu này nô yến sắc mặt lạnh lẽo nói ra hắn đã không phải là cha ta rồi điểm ấy ngược lại là không cần lo lắng mấy thứ gì đó linh hồn chúng độc đã giải khai đã là không ai tìm đạt được ta cho nên không cần phải lo lắng hắn sẽ đuổi theo thông qua linh hồn thiêu đốt hơn phân nửa độc tố sớm cựu đã biến mất rồi coi như là không có biến mất hải hạ đã bị chết cỗ này độc tố cũng liền tự nhiên biến mất nô hiên chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi đối phương truy không đuổi theo hắn cũng đã không sợ chỉ là muốn nghe một chút nô hiến ý tứ của mà thôi là muốn cùng phụ thân của nàng rằng co vẫn là cùng phụ thân nàng trở về vậy thì nghe một chút ý nghĩ của nàng rồi đã không có gặp mặt ý tứ vậy thì không thể tốt hơn rồi cái kia ngay ở chỗ này nghỉ ngơi vài ngày đến lúc đó chúng ta lại chạy đi nô hiên đánh ngồi xuống phục dụng viên thuốc nhanh chóng khôi phục linh lực trong cơ thể nô hiến cũng đi theo ngồi xuống khôi phục linh hồn bị thương cái này cũng phải cần từ từ sẽ đến mới có thể khôi phục như cũ đồng thời cũng đem nô hiên cho nàng chế luyện thịt nướng nhét vào trong miệng thời gian dần qua bắt đầu ăn những này thịt dĩ nhiên chính là cái kia vân linh xạ thịt bỏ dùng để nấu cháo thịt cũng không có thiếu thịt còn lại n ô hiên đương nhiên sẽ không lãng phí sẽ đem cái này còn lại thịt đều cho s ấ y nướng thành thịt khô rồi đang phi hành thời điểm hắn để ngô hiến ăn hết tự cấp nàng ăn thời điểm cũng đã nhắc nhở đây là vân linh xạ thịt cũng may ngô hiến căn bản cũng không chú ý chiếu ăn không lầm tại hang động trong điều trị vài ngày sau n ô hiên đột nhiên mở mắt ánh mắt nhìn về phía ngoài động chính là nhanh chóng đứng dậy đi tới ngô hiến bên người bởi vì có chút ít động tĩnh ngô hiên đi theo mở mắt chứng kiến n ô hiên ánh mắt cảnh giác nghi ngờ nói làm sao vậy chẳng lẽ chung quanh có người nô hiến đi theo lợi dụng linh thức dò xét tình huống chung quanh cũng không có phát hiện vấn đề gì không khỏi nghi ngờ nhìn hướng nô h i ế n chẳng nô h i ế n đang làm những gì có người hướng bên này đã tới đem khí tức che giấu nô h i ế n ánh mắt trở nên lăng lệ căn bản không như là đùa dỡn bộ dáng theo đạo lý mà nói có người đến có lẽ là một chuyện tốt nô h i ế n vốn chính là muốn tìm người đến câu hỏi đấy chỉ là thông qua linh thức dò xét trước người tới cho hắn cảm giác rất không thoải mái loại này không thoải mái còn có cổ cảm giác quen thuộc thì ra là thuộc về phương trưởng lão cái loại này cảm giác quen thuộc nếu những người này đều là thần bí kia tông m ô n người nếu hắn tiến về trước câu hỏi nếu không hỏi không ra cái gì ngược lại biết sẽ bị bắt chặt cái này so gặp được yêu thú còn nghiêm trọng hơn nhiều gặp được yêu thú còn có n ô y ế n khí tức hỗ trợ che giấu gặp được nhân loại địch đúng đích cái kia sẽ không có hiệu quả n ô y ế n hay là nghe theo n ô hiên lời mà nói đem tự thân khí tức cần giấu đi vốn hai người bọn họ sẽ không có phóng thích quá nhiều khí tức chỉ là vì an toàn đem khí tức hoàn toàn che giấu chỉ cần không phải mạnh hơn bọn họ quá nhiều cơ bản đều là khó có thể phát hiện đón lấy n ô hiên hướng cử động đi đến nỗi yến cũng đứng dậy theo trải qua mấy ngày nữa điều trị tình huống đã ổn định rất nhiều tuy nói vẫn không thể chiến đấu nhưng bình thường hành động còn không có vấn đề quá lớn n ô h i yến chọn lựa phương vị là chỗ tương đối cao từ nơi này có thể chứng kiến tính khoảng cách xa kỳ thật căn bản không dùng mắt thường lợi dụng linh thức là có thể dò xét chỉ cần tu vị không phải rất cao đều có thể dễ dàng bị dò xét điều tra ra quả nhiên sau một lát có một đám người hướng bên này đã đi tới tu vị đồng đều tại linh vương kỳ tiêu chuẩn trang phục đều là màu đen được chữ trang đem cả người đều cấp bao bao ở trong đó phát ra khí t ứ c để cho ngô hiên cảm thấy rất không thoải mái như là cùng chung quanh không hợp nhau cảm giác chỉ là từ nơi này ăn mặc đến xem để cho hắn lập tức nhớ lại chuyện lúc ban đầu nếu như không phải thần bí này tô n g môn nguyễn hinh nhi làm sao sẽ xảy ra vấn đề nếu như không phải hắn cứu về rồi thật sự tựu i đã bị chết không riêng gì như thế còn giết hại không ít người nếu không phải thần bí này tô n g môn hắn làm sao sẽ rơi xuống vùng phía nam đại lục nếu vận khí thiếu chút nữa lời mà nói rơi xuống đàn yêu thú ở bên trong vậy thì là chết chắc ngô h ế n cảm thụ được ngô hiên khí tức phẫn nộ cũng là thấy được đi về phía bên này người thần bí một phương diện kinh ngạc ngô hiên biết sẽ đối với bọn họ cảm thấy phẫn nộ chứng minh ngô hiên tựa hồ nhận thức bắc bộ đại lục người một mặt khác là đối với ngô hiên dò xét năng lực lại có thể dò xét như thế xa đám người này từ đầu tới đuôi không nói một lời giống như là một đám không nói gì giống như nhanh chóng hướng mặt trước tiến đến mục tiêu không phải ngô hiên bên này mà là một bên khác chỉ là phương hướng có c h ô giống nhau vẫn là cùng trước kia đồng dạng thần bí này tông môn quỷ dị tâm pháp còn có các loại quỷ dị năng lực có thể làm cho những người này năng lực trở nên rất cứng hãn đến đây nhóm người này số lượng có mấy chục người tu vị đồng đều tại linh vương kỳ trở lên coi như là đặt ở nhị lưu trong tâm môn coi như là tốt thế lực rồi đám người này khí tức rõ ràng nếu so với cái kêu phương trưởng lão làm ra người ổn định hơn nhiều thì ra là tác dụng phụ tương đối ít sẽ không xuất hiện linh lực hỗn loạn hiện tượng khi bọn hắn đi xa về sau ngô hiên quay người đối với ngô hiến nói ra người ở nơi này đãi một hồi ta tiến đến dò xét cha một chút hắn nhất định là mau mau đến xem đám người này đến tột cùng là muốn đi làm cái gì mang theo ngô hiến lời mà nói tự không tiện lắm hành động nô hiên gật đầu nói ra cẩn thận một chút nô hiên chính là nhanh chóng đổi tới đem tự thân khí tức đều cho ẩn n ặ n g theo sát ở phía sau một lát sau bọn này người đi tới một ngọn núi trước ngừng lại không đợi nô hiên nghi ngờ bọn hắn cái này là đang làm gì lúc t i ể u cảm giác được một cổ linh thức hướng phụ cận dò xét mà đến nô hiên vội vàng đem tự thân khí tức hoàn toàn che đậy kín hơn nữa cùng phụ cận cây c i d u n g hợp lại cùng nhau như vậy tiểu cũng không bị dò xét t r a ra được đối phương linh thức dò xét rất lâu về sau cho rằng phụ cận khi không có ai cầm đầu tiểu đi về phía trước trực tiếp biến mất ở trước mặt trong núi lớn cấm chế cái này không hề nghi ngờ chính là ảo giác cấm chế bên trong khẳng định có đồ vật gì đó chỉ chốc lát tất cả mọi người đi vào cái này trong cấm chế nô hiên lúc này mới đi theo sát dễ dàng xuyên qua cấm chế này thấy được bên trong có tình huống tại đây đầu chính là cái cửa động thẳng tắp đi đến bên trong đầu thông đi thoạt nhìn sâu không thấy đ ấ y chỉ là một cổ làm cho người s ờ n hết cả gai ốc khí tức chuyển ra cho bên trong tăng thêm vài phần t h ầ n bí nô hiên hơi chút ngừng tạm cuối cùng nhất vẫn là b u ô n g tha cho xâm nhập cơ hội cấm chế này đối với hắn không có hiệu quả gì chỉ là l ẻ loi một mình xâm nhập thật sự là có chút vô cùng lỗ mãng nếu tu vị cực kỳ mạnh mẽ mà nói cái kia cũng may chỉ là hiện tại sửa vì căn bản cũng không cường đại m ạ n mọi xâm nhập lời nói chỉ có bị nháy mắt giết chết phần chờ trở lại băng lăng cung ở bên trong cùng các người tụ hợp về sau lại thương lượng tới nơi này dù sao đã biết rồi cái này địa điểm bí mật trở lại hang động ở bên trong nô hiên mang theo ngô hiến mà bắt đầu hướng mặt trước bay đi cái chỗ này vẫn tương đối nguy hiểm không nghĩ tới biết sẽ là thần bí mật tông môn bí mật khu vực nếu là có mấy cường giả tới sưu tầm bọn hắn t i u khó có thể chạy trốn huống hồ cũng đã nghỉ ngơi vậy là đủ rồi nhiều ngày trôi qua như vậy tiêu hao đều đã hoàn toàn bổ sung hoàn tất coi như là gặp được chiến đấu đều có thể chống một hồi rồi nô hiên lo lắng chính là cái này nếu một đường đều là bình an lời nói vậy khẳng định liền nghỉ ngơi đều không cần nghỉ ngơi là có thể nhanh chóng chạy đi rồi vì bảo hiểm điểm hay là t r ư ớ c khôi phục tự thân linh lực lại chạy đi một đường lúc phi hành rốt cục tại đây trong khu rừng rậm rạp đã tìm được cái thôn xóm nô hiên trong nội tâm vui vẻ cái này là có thể hỏi được rồi chỉ là không đợi hắn xuống giới chính là chứng kiến một đám hắc y nhân ở dưới mặt bắt người rồi không muốn bị diệt tộc lợi mà nói toàn bộ tráng đinh đều đi ra cho ta hắc y nhân lạnh rên một tiếng hư linh kỳ khí tức hướng bốn phía bao phủ mà đi người nơi này tu vị đều là so sánh hơi thấp tại đây hư linh kỳ khí tức c h â n áp xuống thối cơ bản đều mềm lún mà đi tới hắc y nhân c h ọ n vẹn t h u có mấy cái đối phó cái này thôn xóm nhỏ hơn trăm người đã là dư xài rồi nơi này thôn dân tu vị đồng đều tại ẩn đan kỳ tiêu chuẩn căn bản cũng không có thể so sánh với tuy nhiên trong nội tâm phẫn nộ nhưng vì không bị thương và người nhà mỗi hộ i tráng đinh đều đứng dậy mấy vị đại nhân lần trước các ngươi đã chiêu qua một hồi tráng đinh rồi tiếp tục tiếp tục như thế lời mà nói chúng ta thôn xóm căn bản cũng không có tự bảo vệ mình sức mạnh một ông già run rẩy đi tới khích lệ nói qua người này phải là thôn này thôn trưởng chỉ là còn chưa nói vài câu đã bị hắc y nhân một cú đạp nặng nề đạp tới cả giận nói các ngươi chết sống cùng chúng ta dị quan mang đi người của các ngươi đây là để mắt các ngươi bị đạp bay thôn trưởng tại người khác đến đỡ xuống miễn cưỡng đứng lên trong nội tâm tuy nhiên p ẫ n nộ nhưng phản kháng chính là cái chết tu vi của bọn hắn quá thấp căn bản là đánh không lại theo trong thôn tráng đinh càng ngày càng ít năng lực tự vệ t i ể u giảm mạnh thôn xóm chung quanh đều cũng có yêu thú hoạt động khẳng định phải chút ít tráng đinh đến bảo vệ nếu không có lời mà nói bọn hắn còn thế nào còn sống không nên chào cha ta không nên chào cha ta một cái nam hải theo trong phòng vọt ra trực tiếp nào vào cha mình trong ngực khóc hy lý hoa l ạ c cha hắn hôn cũng là chạy nước mắt nhưng cái này hết cách rồi ai kêu lần này chọn chúng bọn hắn nói nhảm ta không muốn nói lần t h ứ hai cút cho ta hát ý nhân tựa hồ rất đáng ghét tiểu hải tử dưới sự phẫn nộ một cước đ ặ t tới cha hắn thân nhanh chóng ôm lấy con của mình đem phần lưng mặt hướng hắc y nhân muốn lấy thân thể ngăn cản công kích này tại tất cả mọi người đem mặt nghiêng qua một bên không đành lòng chứng kiến kế tiếp c h à n g c ả n h lúc hét thảm một tiếng theo bên t a i chuyển đến quay đầu nhìn lại phát hiện cái kêu hắc y nhân đúng là bị đạp bay hơn mười m trên mặt đất nhấp nhô tầm vài vòng về sau rốt cuộc nhúc nhích không thể xuất hiện ở trước mắt mọi người chính là cái ôm cô gái thanh niên làm cho tất cả mọi người đều ngốc trệ đều không rõ ràng lắm cuối cùng là chuyện gì xảy ra nỗ hiên mắt lạnh nhìn trước mắt h y nhân không có nghĩ tới những người này cũng đã cản dỡ tới mức này rồi kỳ thật tại huyền thiên đại lục thời gian cũng đã thường xuyên làm như vậy tại huyền thiên đại lục làm như vậy vậy thì thôi tôi thiểu huyền thiên đại lục thuộc về tương đối an toàn khu vực nhưng mà thiên khải đại lục t u so sánh đặc thù nhân loại chân chính địch nhân chính là yêu tộc ngược lại hiện tại tự giết lẫn nhau rõ ràng cho thấy muốn cho yêu tộc có cơ hội để lợi dụng được nô hiên cũng tin tưởng đối phương làm như vậy bị trộm tới trắng đinh không hề nghi ngờ là không s ố n ổ i tất nhiên sẽ bị trở thành thí nghiệm ngươi các người đến tột cùng là ai cũng dám tổn thương người của chúng ta Hắc y nhân chứng kiến chính mình đồng bạn bị đạp bay về sau toàn bộ đều ngây ngẩn cả người như vậy đột nhiên tự ra hiện tại bọn hắn trước mắt nhất định là tu vị bất phẳng bọn hắn cũng chỉ có thể tranh đua miệng lưỡi rồi hỏi ta là ai ta còn muốn hỏi các ngươi đến tột cùng là cái gì tông môn đấy nô hiên âm thanh lạnh lùng nói hắn xuống không riêng gì phải cứu nơi này thôn dân chủ yếu hơn hay là muốn hỏi rõ những người này đến tột cùng là cái gì tông môn đấy vấn đề này vẫn luôn không có cởi bỏ hỏi thế nào đều không chịu nói ra chúng ta là cái gì tông môn hay sao kỳ thật chúng ta lời nói chưa dứt đối phương cũng đã lao đến phất tay chính là một cỗ khói đen bao phủ tới n ô hiên căn bản ngay cả nhúc nhích cũng không bị cỗ này khói đen cho bao phủ ở bên trong thôn dân chung quanh sau khi thấy đều lộ ra ánh mắt sợ hãi những này khói đen bọn hắn đều gặp chính từng thấy rồi mới không dám phản kháng chỉ cần bị bao phủ đều bị tháo nước không nghĩ tới nhẹ nhàng như vậy đã bị bao phủ ở rồi cho dù ngươi so với chúng ta mạnh hơn một chút cũng sẽ bị tháo nước hắc y nhân cười to vài tiếng kế tiếp xuất hiện tình huống để cho tiếng cười của hắn im bặt mà rừng giống là bị người cho nắm biết hầu giống như bao phủ ở n ô hiên khói đen không giải thích được bị phá mất tản ra về sau n ô hiên cùng n ô hiến hoàn hảo không chút tổn hại không đợi đối phương kịp phản ứng n ô hiên cũng đã liền xông ra ngoài hung hăng chính là một cước đạp xuống dưới đem người kia cho đạp bay ra ngoài lại là một n g ấ t đi đứng đấy còn thừa lại một cái do ngươi đến nói không nhưng nhất định phải chết n ô hiên ánh mắt tâm lạnh hắn không có gì dỗi danh cùng đối phương d ò n g dài đối với cái này tông môn chán ghét đến c ự c điểm ta ta liệu mạng với ngươi đối phương nổi giận gầm lên một tiếng không có nói cho n ô hiên ý tứ của hung hăng nào tới Như trước vẫn là thi khói đen bao phủ nô h ư ư t r hiên thở dài nội tâm của hắn cũng biết rằng kỳ thật nói ra đoán chừng cũng là chết như vậy còn không bằng liều chết chống cự chỉ là liền cái tông môn danh tự đều dầu diếm điều này cũng quá khoa trương điểm cũng may hắn đã biết rồi phương vị đợi sau khi trở về lập tức cũng làm người ta một khối tới đem cái này h à n g ổ cho móc ra ngô hiên nhìn về phía thôn dân t r u n g quanh cũng nhìn không được hoảng sợ lui về phía sau vài bước sợ hãi ngô hiên sẽ đem mục tiêu chuyển hướng bọn hắn ai ngờ ngô hiên theo trong túi chữ vật lấy ra trên trăm cân linh tinh tiện tay chính là vứt trên mặt đất nói ra các ngươi cầm những này linh tinh đã đi đợi ở chỗ này cũng sẽ bị bắt đi còn các ngươi bị bắt đi người chỉ sợ là không về được sau khi nói xong hắn c u ông ngô hiến bay mất hắn có thể đủ rút được cũng chỉ có như vậy thôn dân phía dưới hai mặt nhìn nhau căn bản không có t i n tưởng tới Đến tuột c ù n g là sẽ ra c h u y ệ n g ì hai ế t thể đều phát sinh h đều quá n là n Nô Yến lặng lặng dừng h l ạ ở Nô Hiên t r o n ngực, nói cái gì chưa từng、hỏi. nàng g gì cái chưa c hỏi, ả m thấy c ó t h ể a n t â mươi là đ ợ c r phải ba i rồi khác. 293, gặp g nhau Tác tử giả, gia bên trên hạ đạo phấn nhã tự, chữ, cờ sóc nô hiên ôm nô yến tiếp tục bay về phía trước đã bay rất lâu sau đó mới nhìn đến cái không lớn không nhỏ thành trấn vốn hắn ý định hỏi thăm cái thôn kia giảm thôn dân đấy chứng kiến bọn hắn vẻ mặt sợ hãi liền bông tha sự lựa chọn này đã kể bên này đều có thôn s ố n g rồi đối với tín thành trấn cũng không quá xa quả nhiên đang bay đoạn thời gian cuối cùng đã tìm được cái thành trấn trên đường đi đều có thể chứng kiến yêu thú chỉ là tu vi so với khá thấp cảm ứng được nô yến khí tức lúc đều nhao nhao chạy trốn căn bản cũng không dám tập kích đi vào thành trấn trong lúc trải qua một phen tìm hiểu rốt cục rõ ràng băng lăng cùng phương vị Khoảng cách cái này cái trải h h à n t ấ rất nhất n xa, chủ c yếu là qua trường chương hai trăm chín mươi ba gặp nhau đồ b n ba bọn hắn rốt cục đi tới cái kê so sánh phồn hoa thành thị lợi dụng hắn chuyện tống trận trải qua nhiều lần c h u y ề n tống chính là buông lỏng đi tới băng lăng c u n g chỗ ở khu vực băng lăng thành đã có chuyện tống trận là có thể hoa cực ít thời gian có thể đến rất nhiều thành thị điểm ấy cùng vùng phía nam đại lục là không sai bền lắm c h u y ệ n tống đồng dạng cần tiêu hao linh tinh nhưng đây đối với hắn mà nói cũng không phải là cái gì vấn đề ngược lại trải qua cái chuyện tống trận về sau sẽ càng ngày càng kích động lên dù sao đều nhanh muốn tới băng l a n g cung rồi nô hiên tự nhiên cảm giác được nô hiên kích động trong lòng biết n ô hiên cũng sắp muốn tới cái k i a băng l a n g cung rồi ở đ ằ n g k i a băng l a n g cung ở bên trong có đối với hắn người rất trọng yếu đi vào băng l a n g thành mới vừa từ chuyện tống trận đi ra nô hiên tự cảm giác đến không khí nơi này cực kỳ rét lạnh băng linh lực ở chỗ này lộ ra cực kỳ nồng đậm cũng khó trách biết sẽ xưng là băng lăng thành rồi phóng tầm mắt nhìn tới phía trước đều là băng tuyết không ít kiến trúc thậm chí đều là dùng khối băng kiến tạo m à thành tại đây thật sự là thuộc tính băng đích thiên hạ băng không băng lăng cung cũng không lại ở chỗ này kiến tạo cung điện rồi băng lăng cung so sánh đặc t h ủ trong đó chia làm hai đại cung điện một tòa cung điện là có thể di động thì ra là đi đến huyền thiên đại lục lựa chọn sử dụng đệ tử cái kia tòa mặt khác một tòa hay là tại cái này băng lăng thành phụ cận tòa cung điện này thì sẽ không thể di động kỳ thật tiểu chương hai trăm chín mươi ba gặp nhau là toàn bộ rốt cuộc đến băng lăng cung chỗ ở khu vực nếu không phải c h u y ệ n tống trận lời mà nói cũng không biết cần phải bao lâu mới có thể đến cái thành phố này n ô hiên vẫn nhìn b ộ n phía tuy nhiên thông qua c h u y ệ n tống trận rất nhanh sẽ có thể đến kế tiếp thành thị nhưng hắn tin tưởng giữa hai người khoảng cách rất xa nếu chỉ dựa vào phi hành chẳng muốn phi hành bao nhiêu năm mới có thể đến bên này băng lăng cung chỗ ở khu vực đúng là bắc bộ đại lục c ự c bắc bọn hắn xuyên qua h u y ệ n vụ hải châu đến bờ biển chính là bắc bộ đại lục nhất phần đôi thì ra là vùng phía nam cơ hội là hai thái cực rồi lô h ế n cũng đi theo nhìn xem chung q u n h thân là thủy thuộc tính thể chất hoàn cảnh nơi này để cho nàng vẫn là cảm thấy thật hài lòng đấy đương nhiên nàng hiện tại đã không cần dựa vào ngô hiên ôm rồi ngoại trừ phi hành thuật bên ngoài hành đ ầ u vẫn là không có vấn đề quá lớn đấy xuất phát từ ngượng ngủng cũng không dám tiếp tục tại ngô hiên trong ngực chờ đợi ngô hiên cũng là không dám tiếp tục ôm ngô h i ê n rồi cái này cũng đã gần trở lại băng lăng cung rồi nếu vào cửa lúc loại tình huống này bị nguyệt hinh nhi chứng kiến chính mình khẳng định không có một l ấ p r a đừng nhìn nguyệt hinh nhi bình thường như vậy nghe lời của mình nếu ghen so với ai khác đều phải mãnh liệt hơn nhiều tại người khác chỉ đường xuống bọn hắn hướng băng lăng cung phương hướng đi đến đi ra băng lăng thành còn muốn đi một đoạn đường mới có thể đến cái này băng lăng cung chỉ là không có chờ bọn hắn đi vài bước nỗ hiên chính là phát hiện có người ở phụ cận đối với chính mình chỉ chỉ t r ò t r ò tốt giống mình đã trở thành cái danh nhân rồi đợi hắn nhìn khắp b ố n phía phát hiện trước mặt bố cáo bài lên đúng là dán mình bức họa cùng nhau đi tới hắn đều không có chú ý qua những vật này lần này xem xét vậy mà phát hiện bố cáo bài trên có mình bức họa bất quá cũng không phải truy nã đấy mà là thông báo tìm người chỉ cần cung cấp đầu mối đều ban thưởng một nghìn cân linh tinh mang về vậy mà được mười vạn cân linh tinh băng lăng c u n g quả nhiên có tiền cái này thông báo tìm người thù lao vẫn là tương đối phong phú khó trách sẽ có người đối với chính mình chỉ chỉ trỏ trỏ muốn tiến lên đây hỏi thăm nhưng chứng kiến có ngô yến tại bên người còn tưởng rằng chỗ tốt này đã bị ngô yến lấy được cho nên mới không có tiến lên đây đấy xem ra băng lăng c u n g đối với ngươi rất xem trọng à đều dán cái này thông báo tìm người rồi nếu ta mang ngươi trở về lời nói chẳng phải là có thể được mười vạn cân linh tinh rồi hả n ô yến không mở ra cười d â nói mười vạn cân linh tinh rất nhiều sao nói muốn ta hiện tại tựu i cho ngươi hai mươi vạn nô hiên tâm tính tốt xem ra các nàng đều bình an vô sự dừng lại ở băng lăng cung rồi bằng không như thế nào sẽ đem mình bức họa làm cho rõ ràng như vậy lâu n à y có lương viễn bọn họ dẫn đầu căn bản không giống nô hiên như vậy cần kiếm lấy linh tinh và v v những này căn bản là không có tất yếu băng lăng cung rất nhiều linh tinh ai c ò n biết sẽ sóng tốn thời gian ở giữa đi kiếm lấy linh tinh đương nhiên băng lăng cung linh tinh còn là thông qua kiếm lấy đấy các loại sản nghiệp đều có linh tinh cũng không phải lăng không mà đến bất quá điểm ấy đối với hắn mà nói cũng không trọng yếu dù sao mục tiêu của hắn cũng không phải đến kiếm lấy linh t i n h đấy bọn hắn ở chỗ này còn không có đ ạ i bao lâu liền thấy có rất nhiều nghiêm chỉnh huấn luyện người đi bên này nhanh chóng chạy đến ăn mặc đều là giống nhau cùng lương viễn bọn họ không sai biệt lắm rõ ràng chạy tới chính là băng lăng c u n g người bất quá đều là thuộc về thông thường đội tuần tra ngũ tu vị đồng đều tại hư linh kỳ trở lên bọn hắn đến đây chứng kiến ngô hiên lúc cao thấp đánh giá chính là kinh hỷ nói là ngô thiếu chủ sao ngô hiên gật đầu nói ra đúng chúng ta bây giờ tự chạy về băng lăng cúng đi hắn cũng không dài dòng hắn cũng muốn nhanh lên chạy về băng lăng cung rồi đang đi tuần đội dưới sự dẫn dắt bọn hắn rốt cục đi tới băng lăng cung chỗ ở khu vực quy mô sự h ù n g vĩ rốt cục để cho ngô hiên thấy được cái gì gọi là khí phái cái gì gọi là có tiền tại h u y ề n thiên đại lục coi là tương đối chân quý băng lăng thạch ở chỗ này lại là dùng để cho rằng là tấm gạch dùng để xây thành phòng ở mấu chốt là diện tích thật lớn thoạt nhìn vô biên vô hạn chung quanh băng lăng thành hoàn toàn cũng bị hạ thấp xuống băng lăng thành kiến trúc đều là dùng thông thường khối băng sở kiến thành nơi này hoàn toàn chính là dùng băng lăng thạch xây xong không hổ là tài đại khí thô băng lăng cung nếu dùng linh tinh đến kiến tạo chẳng phải là cường hắn hơn trên thực tế cái này cũng có chút quá khó khăn rồi linh tinh lớn nhỏ không đều rất khó tìm đến lớn khối coi như là tìm được khối lớn đấy linh tinh bị hấp thu hết trong đó linh lực về sau t i u phế bỏ với tư cách kiến trúc thật sự là có chút bất lợi băng lăng thạch là tốt rồi bên trên không ít có thể tăng cường chung quanh băng linh lực nồng đậm độ để cho thuộc tính băng tu luyện cảm thấy rất thoải mái không đợi bọn hắn tiến vào băng lăng cung nô hiên liền thấy có mấy cái bóng hình sinh đẹp đứng ở cửa ra vào nước mắt lượn quanh nhìn mình giống như các nàng đứng ở nơi đó đã rất lâu nô hiên nhất hầu khẽ nhúc đ í c h lại không biết nói ra nói cái gì đối phương đã là nhào tới trực tiếp cựu nhào vào ngô hiên trong ngực người này đúng là nguyệt hinh nhi mới nhào lên cựu trong ngực khóc lên nô liên nhi cũng là không chịu yếu thế đi theo một khối nhào tới tại trong lòng ngực của hắn khóc h ì lý hoa lạc b a n g vũ tích cùng hỏa linh hơn b ọ n người đều là yên lặng đứng ở bên cạnh hốc mắt đều là h n g đỏ các nàng không giống nguyệt hinh nhi khoa trương như vậy nhưng nội tâm cũng là thập phần có cảm xúc cũng là cảm thấy rất vui vẻ nếu như tại huyện thiên đại lục ra sức hơn mấy tháng điểm ấy các nàng đều sẽ cho rằng là bình thường đầu tiên là đã biết ngô hiên là an toàn đương nhiên sẽ không cảm thấy thương tâm cùng lo lắng chỉ là theo trong thông đạo bay ra ngoài ai cũng không biết xảy ra tình huống gì thời gian lâu như vậy đều không có tin tức làm cho các nàng cảm thấy có chút tuyệt vọng ngô hiến đứng ở bên cạnh nhìn xem trong lòng cũng có vài phần không đồng dạng như vậy tư vị trước khi nàng sớm đã ngờ tới ngô hiên biết sẽ có rất nhiều hồng nhàn c h i kỷ không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy khóc cái gì đâu rồi ta không phải đã, đã trở về sao ta phúc lớn mạng lớn tại sao có thể có sự tình đâu này nô hiên trong lòng cũng là có chút cảm xúc xem ra chính mình trở về sớm chút là chính xác nếu rồi trở về một lát cũng không biết n g u y ệ t hinh nhi các nàng lo lắng thành d ặ n gì g nói thì nói như thế nhưng các nàng vẫn là khóc hy lý hoa lạc một hồi lâu về sau mới từ từ bình tĩnh trở lại đúng vậy a ta cũng đã nói hiên ca phúc lớn mạng lớn nhất định là không có chuyện gì nữa n g u y ệ t hinh nhi theo nô hiên trong ngực đứng dậy ra nhẹ nhàng xóa sạch nước mắt trên mặt rốt cục lộ ra dáng tươi cười cũng không biết ai lo lắng nhất khuôn mặt đều là treo lo lắng suốt ngày đều là sầu mi khổ kiểm hòa linh hân ở bên cạnh đánh cái thú kỳ thật hai tâm tình đều là giống nhau đấy vốn thật tốt đều không nghĩ tới gặp được loại tình huống này linh hân tỉ tỉ ngươi lại đem ta nói dỡn nguyễn hinh nhi có phần có bất mãn nhưng như cũng là mặt mũi tràn đầy ánh sáng màu đỏ khí sắc đã tốt hơn nhiều ca ca ngươi không có việc gì thì tốt rồi để cho ta thật lo lắng cho nỗi liên nhi ngược lại là không có b u ô n g ra vẫn luôn ôm thật chặt hắn muốn đem nhiều ngày trôi qua như vậy tưởng niệm đều bù đắp lại một lát sau nỗi liên nhi đưa ánh mắt chuyển rời đến ngô h ế n trên người nhìn từ trên xuống dưới nàng một lát sau kinh ngạc nói yêu tộc khí tức kỳ thật không riêng gì ngô liên nhi mà ngay cả ngô yến cũng cảm thấy ngô liên nhi trên người không tầm thường khí tức ngô liên nhi còn ở vào khí tức không ổn định tình huống yêu tộc lời nói rất dễ dàng tự cảm thụ đi ra như vậy cũng tốt so ngô liên nhi có thể cảm giác được ngô yến yêu tộc khí tức giống như hồng liên tộc hay sao ngô yến nội tâm cũng là nhấc lên gọn sóng hồng liên tộc cực kỳ nổi danh chỉ cần là yêu tộc thì sẽ biết hồng liên tộc lần trước cái kia vân văn long độc rất khó giải chứ đối với hồng liên tộc mà nói cái này chỉ là cần một dọn tinh huyết vấn đề là có thể dễ dàng đem độc này tố giải khai điểm ấy cùng lần trước ngô liên nhi vì ngô hiên giải độc một cái đạo lý rất dễ dàng t i u giải khai không riêng gì giải độc l u y ệ n đan đều có chỗ trợ giúp quả thực chính là khắp người đều là bảo vật tương đối mà nói hồng liên tộc cũng cực kỳ cưỡng hãn cũng không phải dễ dàng như vậy bắt được không nghĩ tới nàng lại ở chỗ này gặp được cái hồng liên tộc người cùng ngô hiên quan hệ cũng không tệ lắm trong miệng còn gọi ca ca nếu không phải nàng t ì n h tưởng ngô hiên thật không phải là hồng liên tộc đấy còn tưởng rằng ngô hiên cũng là hồng liên tộc đấy nếu là thật vì hồng liên tộc đấy của nàng tê liệt độc tố đã sớm không có hiệu quả những người khác cũng phát hiện ngô hiên từ vừa mới bắt đầu t i ể u đứng ở ngô hiên sau lưng t ư s á c so về các nàng đến không kém cỏi chút nào cái này đều đưa ánh mắt chuyển hướng về phía ngô hiên muốn cho hắn cho cái giải thích ngô hiên ho nhẹ một tiếng cũng là cho các nàng giới thiệu lúc chính là nói ra đi vào rồi nói sau một mực đứng ở chỗ này cũng không phải cái biện pháp tại đây nhưng mà cửa lớn đứng ở chỗ này nói chuyện cũng không tốt lắm huống hồ những lời này trong thời gian ngắn cũng là nói không xong vẫn là tìm một chỗ ngồi xuống từ từ nói đi những người khác cũng là nhận đồng lời nói này liền là dẫn ngô hiên cùng ngô h i n tiến vào bọn hắn vừa mới đi vào lương chấp sự bọn người đến, đến rồi trong đó tự nhiên cũng kể cả b ă n g vũ tích phụ thân rồi kỳ thật bọn hắn sớm đã tới rồi chỉ là chúng nữ càng thêm bức thiết cùng ngô hiên gặp mặt cho nên t i ể u làm cho các nàng trước trải qua một phen nói chuyện tương tự là theo chân một khối đi nha ngô hiên định đem sự tình đều nói cho bọn hắn biết vì thế liền tiến vào trong phòng nghị sự toàn bộ đều ngồi xuống về sau ngô hiên mà bắt đầu đem đại khái chuyện tình đều nói ra cơ bản đều nói ra không có gì giấu diếm mà ngay cả ngô h ế n tình huống đều toàn bộ nói ra n ô h ế n tình huống là khẳng định phải nói dù sao đều muốn đi cùng với bọn họ không đem thân phận nói ra cũng có chút không qua được rồi không nói rõ ràng nếu ngày nào đó bị điều tra ra ngược lại biết sẽ càng thêm phiền thoái huống hồ bọn hắn phải xuyên qua huyện v ụ hải lung tung nói một phen là không ai tin đấy huống hồ tại đây đều là tín nhiệm người không cần phải giấu giếm mấy thứ gì đó ở bên nghe lương chấp sự bọn người nghe xong vừa mừng vừa sợ không nghĩ tới ngô hiến biết sẽ rơi xuống vùng phía nam đại lục phải nói tất cả mọi người không nghĩ tới có thể nói đây là trải qua một phen lịch lãm rèn luyện rồi đại khái tình huống chính là như vậy nếu như không phải ngô hiến ta thật là cần thật lâu mới có thể đã tới ngô hiên cười nói đương nhiên lựa tiền bối cũng rất quan tâm ta đợi đến lúc vượng linh tộc tộc trưởng khi trở về các ngươi là có thể cùng lựa tiền bối gặp mặt bất quá ta ngược lại là muốn đổi dọc rồi vẫn là hô hai vị vì t ỷ t ỷ đi dù sao cũng đã nhận thức lựa tiền bối vì mẹ nuôi rồi nghe thế hỏa linh hân cùng hỏa linh nguyệt các nàng cũng là vừa mừng vừa sợ đấy các nàng lo lắng ngô hiên tình huống cho nên cựu không hề rời đi qua băng làm cung không nghĩ tới ngô hiên chẳng những bình ăn đã trở về còn gặp được mẫu thân mình mấu chốt là mẫu thân mình tình huống cũng không tệ lắm hòa linh nguyệt đỏ bừng cả khuôn mặt hưng phấn nói chúng ta đây ngay ở chỗ này các loại mẫu thân tới chúng ta đã có thật nhiều năm không có gặp mẫu thân nếu như không phải là bị hỏa thanh linh phong ấn các nàng sớm tựu i đi tới thiên khải đại lục dùng thiên phú của các nàng đặt tới linh vương kỳ cũng không tính rất khó khăn chỉ là bị hỏa thanh linh vây khốn làm cho thời gian thật to kéo dài trên trăm năm chúng ta đây tựu i không khách khí hô một tiếng đệ đệ có thể có cường đại như vậy đệ đệ cũng là rất đáng được chuyện vui hòa linh hân lại là trêu kẹo nói cái kia ta liền xưng hâu ngươi vì yến tỉ tỉ đi thật sự là rất cảm tạ ngươi có thể đủ đem hiền ca mang về thật sự là rất cảm tạ nguyễn hinh nhi không có đối với ngô yến thân thế cảm thấy phản cảm ngược lại là cực kỳ cảm kích ngô yến những người khác cũng không có đối với ngô yến thân phận cảm thấy phản cảm không phải là nửa người nửa yêu điểm ấy các nàng hoàn toàn không ngại chỉ cần có thể trợ giúp bọn họ cái kia chính là đồng bạn n h i ệ tình t như vậy cảm kích để cho ngô yến có chút thất thố nàng còn tưởng rằng sẽ bị bãi xích và vân vân xem ra hết thệ đều là mình đa tâm chính là cười nói cái này không có gì nếu như không phải nô hiên ta cũng không thể tới các nàng rất nhanh sẽ quen thuộc giúp nhau hàn huyên nô hiên tựa hồ một người bạn đều không có gặp mấy cái có thể tâm sự t ì m ộ i cũng đi theo càng ngày càng sáng sủa nô hiên khuôn mặt tươi cười vừa thu lại chuyển hướng về phía bên cạnh lương chấp sự lương chấp sự vốn tên là vì lương sườn núi địa vị so lương viễn cao hơn khoảng cách lần trước băng lăng cung trong gặp mặt đã là qua rất nhiều năm lương chấp sự cung chủ hắn còn chưa có trở lại sao nô hiên hỏi lương sườn núi thở dài nói đúng cung chủ hắn còn chưa có trở lại còn trở về bao lâu rồi lúc này cũng không xác định bất quá đã đưa tin đến rồi nói để cho các ngươi tự mình tu luyện băng lăng cung làm làm hậu thuẫn có gì cần cứ việc nói là được rồi nô hiên cảm thấy không nói nên lời người sư phụ này thật sự chính là không có trách nhiệm tuyển chính mình tới nơi này hết lần này tới lần khác lại không đến dạy bảo coi như là giao không được tối thiểu gặp mặt đều tốt không nghĩ tới đều bệ bộn thành như vậy ngay cả đám mặt đều không có nhìn thấy hắn suy nghĩ một chút dù sao có trở về hay không ra cũng đã không sao nếu là có thể truyền thụ chính mình cái gì đó hắn đã sớm truyền thụ làm sao sẽ cái gì cũng không nói đ â u này tuy nhiên băng cung chủ không thể truyền thụ mấy thứ gì đó nhưng là hắn có thể chính mình tìm đến nô hiên lấy ra cái k i a bổn nguyên bí quyết đưa cho lương chấp sự nói vậy ngươi hỗ trợ tìm xuống cùng loại loại điều này tâm pháp cái này với ta mà nói rất trọng yếu lương chấp sự tiếp nhận quyền này nguyên bí quyết hơi chút lật ra tự nhiên là nhìn không ra cái gì đó bất quá hắn cũng không hỏi nhiều nói ra được rồi ta liền phân phó người đi xem xét đưa thư kho quá đa tâm pháp không đi thăm dò hạ căn bản không tìm ra được hắn cười đem quyền này nguyên bí quyết bồi thường nô hiên trinh trọng nói tuy nhiên c u n g chủ chưa có trở về nhưng đã khai báo một số chuyện người thân là bổn nguyên thân thể nhất định phải có lực lượng bản nguyên mới có thể phát huy trong đó hiệu quả vì thế chúng ta đặc biệt đi tìm rồi tin tưởng rất nhanh sẽ có mi mục trước đây n g ư ờ i tiện đem nhất tu vị đều nâng lên bằng không căn bản cũng không đủ người khác c ấ p đoạt l ô h i ê n đối với cái này cũng có chỗ hiểu rõ lực lượng bản nguyên vô luận là chỗ nào đều là cực kỳ trọng y i u đấy không riêng gì thế lực muốn cường hãn bản thân cũng nhất định phải cường hãn nếu không lực lượng bản nguyên đều đem người cho đánh bay cái này còn đoạt mấy thứ gì đó chỉ là trước đây có một số việc không thể không làm hắn đưa ánh mắt chuyển hướng về phía h ỏ a linh n g u y ệ t tại nói chuyện c h ú nữ g n thanh âm i ể u yên t ĩ n h trở lại rất rõ ràng ngô hiên muốn nói gì lời nói kỳ thật chúng ta tại trở lại cái này bắc bộ đại lúc lúc bị ta phát hiện thần bí kia tông môn hà hổ kỳ thật cũng không biết có phải hay không là hà hổ nhưng nhất định là căn cứ của bọn hắn địa chi một ngô hiên nói ra trọng điểm tất cả mọi người là sắc mặt biến vì ngưng trọng ánh mắt cũng thay đổi vì â m lãnh thần bí này tông môn không riêng để cho ngô hiên cảm thấy phẫn nộ cũng khiến người khác cảm thấy phẫn nộ dù sao gặp nạn không riêng gì ngô hiên một người mà thôi cơ h ộ i là tất cả viễn cổ tộc đều hứng chịu tới thần bí này tông môn ảnh hưởng đến các người nói thần bí kia tông môn căn cứ lương viễn mà nói rõ ràng đó là có thể đủ lợi dụng lực lượng bản nguyên cường hành làm cho có được lực lượng bản nguyên a lương chấp sự này sẽ chen lời lời nói tiền đến nghiêm túc nói kỳ thật điểm ấy không riêng gì huyền thiên đại lục có loại tình huống này thiên khải đại lục cũng có qua loại tình huống này căn cứ điều tra cái này thần bí tông môn phải là hắc linh tông cái này tông môn cực kỳ thần bí căn bản cũng không tin tưởng hang ổ tại đó nếu là thật đã tìm được vậy thì thật sự thật tốt quá、3. chương hai trăm chín mươi bốn hắc linh tông tưởng cái này thần bí tông môn tên gì rồi đúng là gọi hắc linh tông liền cái danh tự đều trốn trôn tranh tránh giống như cái này tông môn cực kỳ không thể lộ ra ngoài ánh sáng giống như cái này hắc linh tông rất cường đại sao vô luận ta như thế nào hỏi thăm đối phương đều là không chịu nói ra đến từ thân chỗ ở tông môn nô hiên đối với cái này cảm thấy có chút khó hiểu lương pha lắc đầu nói không cái này hắc linh tông không có chút nào cường đại trái lại mà nói so một ít tam lưu tông môn còn muốn k h ô n g bằng bất quá cái này cũng đã là trước đây thật lâu tin tức rồi thẳng đến những năm gần đây này trong lúc đó t i ể u tại biến mất khỏi thế gian rồi kỳ thật loại này môn phái nhỏ thường xuyên biến mất cũng là bình thường căn bản không có người đi chú ý mặc kệ do hắn tự xanh tự diệt chỉ là tại đây hắc linh tông biến mất về sau tiếp theo liền ba xuất hiện các loại chuyện quỷ dị chính là phát sinh các loại chương hai trăm chín mươi b ố hắc linh tông thôn trăng người bị cất đoạn nhưng lại đang tu luyện một loại cực kỳ tâm pháp quỷ dị thì ra là như cùng các ngươi từng nói có thể lợi dụng lực lượng bản nguyên điểm ấy lập tức đưa tới phần đông người chú ý lương pha sắc mặt nghiêm túc thấy vậy hắc linh tông cũng không phải vẫn luôn quỷ dị vẫn luôn cường đại nói như vậy chẳng lẽ không thành cái này hắc linh tông có cái gì chỗ dựa hoặc là phát hiện cái gì thượng cổ tâm pháp nô hiên suy đoán dưới trong lúc đó tự biến thành như vậy tự không thể không khiến người hoài nghi thượng cổ thất truyền tâm pháp rất nhiều y theo hắn phỏng đoán loại này có thể lợi dụng lực lượng bản nguyên tâm pháp nhất định là thuộc về thất truyền tâm pháp v ằ n g không cũng sẽ không chỉ có cái này hắc linh tông thi triển ra đúng vậy căn cứ phỏng đoán đều là như thế này chúng ta căn bản là khó có thể tìm ra kỳ thật cũng không phải không tìm ra được ngẫu nhiên tìm được một hai cái cứ điểm nhưng đều là không có nhân vật trọng yếu bên trong cũng không có đồ gì có thể nói hắc linh tông bị đại đa số tông môn liệt vào sổ đen rồi lương pha nói ra nếu ngô thiếu chủ ngươi tìm được địa phương là có thứ gì vậy thì không thể tốt hơn rồi sớm ngày đem cái này không người tính tông môn cho diệt trừ rất nhiều tông môn đệ tử đều bị cái này hắc linh tông cho t r ộ p tới rồi mỗi người đều bị k h ô n g chế ở cơ bản đều là có đi không trở lại chương hai trăm chín mươi bốn hắc linh tông lương pha bọn hắn k h ô n g chế tin tức không có quá nhiều khác nhau đương nhiên vẫn là so với bọn hắn nắm giữ phải nhiều đấy người cung chủ kia bọn hắn cũng không còn sao nô hiên hỏi lương pha hừ lạnh nói cung chủ bọn hắn nơi đó có nhiều như vậy r ồ i danh đi quản những chuyện này bọn hắn đều ở tiền tuyến trống cự yêu thú cũng không phải ở chỗ này làm nội đấu cũng chỉ có cái này phá hắc linh tông không để ý người khác lợi ích chỉ để ý ích lợi của mình vì thế đại đa số tông môn đều muốn đem hắc linh tông cho tiêu d i ệ t nhưng lại không biết ở nơi nào nô hiên rất nhận đồng lương pha l ờ i mà nói đều lúc này vẫn còn làm những n à y nội đấu tin tưởng đại bộ phận đều hy vọng yêu thú đi lấy hắc linh tông cho sân bằng đến lúc đó coi như là h ắ t linh tông la rách cổ họng cầu cứu chưa từng người biết sẽ để ý tới bọn hắn kỳ thật ta cũng không biết một ít chỗ đến cùng là đúng hay không h ă n hộ dù sao đi nhìn kỹ hắn nói rồi hiện tại t i ể u vội vàng đi vàng không lại rời đi thì phiền thoái nô hiên ánh mắt lạnh lẽo mặt khác chúng nữ cũng là nhận đồng hắn mà nói đều đối với cái này h ắ t linh tông hận thấu sớm rồi tại h u y ề n thiên đại lục lúc lúc t i ể u cho bọn hắn đã tạo thành rất nhiều phiền thoái xuyên qua thông đạo lúc cũng cho bọn hắn rất nhiều phiền t o á i hiện tại phát hiện cái cứ điểm nhất định là muốn đi tiêu diện vậy thì tốt đã như vậy việc này không nên chậm trễ chuẩn bị một chút t i ể u tiến về trước lương pha không hỏi thêm nữa nhìn hắn mọi người ánh mắt tin tưởng coi như là chính mình ngăn cản bọn hắn cũng sẽ hướng về phía đi tại lương pha chuẩn bị trong lúc nô hiên đi tới nguyệt h ì n h nhi bên người do hỏi ngươi một mực đợi ở chỗ này có phải ngươi là sư phó không có câu đ oán hận sao hắn nói đúng là nguyệt linh cung c u n g chủ đi tới nơi này bên cạnh đại lục đều hơn mấy tháng rồi nàng một mực đợi ở chỗ này cũng không phải đi nguyệt linh cung cũng không biết nghĩ như thế nào nguyện hinh nhi cười nói điểm ấy không cần lo lắng câu oán hận là có b ấ t quá sư phó nàng ngẫu nhiên cũng tới tại đây dạy bảo ta đấy cho nên không cần lo lắng mấy thứ gì đó sau đó nàng đã trầm mặc biết rồi hướng ngô hiên nói ra đợi đem chuyện này chuẩn bị cho tốt về sau ta có chuyện muốn cùng hiên ca nói ngô hiên sợ r u lên không có nói cái gì đó chính là gật đầu trong nội tâm đại khái bên trên đoán ra những chuyện gì đến rồi chỉ là bây giờ còn là dùng diệt trừ cái kia hắc linh tông làm chủ chỉ cần hắc linh tông tồn tại một ngày như vậy bọn hắn sẽ có nguy hiểm chỉ cần đi ra ngoài sẽ có nguy hiểm nếu biết rõ ngô hiên còn sống vậy càng thêm không cần nói nhiều tin tưởng băng lăng thành sẽ có hắc linh tông ánh mắt bọn hắn tiếp tục tại bên ngoài sáng lời lời mà nói nhất định sẽ bị thấy vì thế hắn đặc biệt không thay đổi trang t ự là muốn cho hắc linh tông nhìn đến chính mình để cho mình thành làm mục tiêu hắc linh tông hay là tại ám bọn hắn ở ngoài sáng hắn ước gì hắc linh tông tự mình đến tham gia nếu đều che giấu cũng không biết bao lâu mới có thể tìm được hắc linh tông rồi h ú hồ cũng chỉ có thể là hắn che giấu rồi hắn người hắn đã bị phát hiện rồi thà rằng như vậy còn không bằng để cho mình thành làm mục tiêu nguy hiểm như vậy đều chuyển rời đến trên người mình đến rồi chuẩn bị cho tốt hết thể về sau lương pha dẫn đầu không ít c ư ờ n g giả tiến về trước hôn nguyên kỳ tu vị t i ể u có mấy cái còn lại đều là linh vương kỳ tiêu chuẩn không hổ là đại tông môn xuất thủ chính là chỗ này sao bất phàm bất quá cho dù nếu không phàm trần cũng là do ngô hiên dẫn đầu ngô h i ê n phải ở lại băng lăng cung bên trong dùng thân thể của nàng cũng không thể lộn xộn loại chuyện này t i ể u giao cho bọn họ để làm đi tại ngô hiên dưới sự dẫn dắt bọn hắn nhanh chóng đi tới bắc bộ đại lục vùng t ư ơ n a m thì ra là trước khi bọn hắn trải qua địa phương trải qua cái kia thôn trăng lúc ngô hiên dùng linh thức dọ x é đến bên trong người đã là đi hết đồ đ ặ c cơ bản đều bị chuyển hết điều này cũng làm cho hắn thở phào một cái t h ô n trang này t i ể u sẽ không tiếp tục bị thai họa đi xuống để cho hắn vẫn là đáng giá vui mừng cái này hắc linh tông cứ điểm biết sẽ xây dựng ở tại đây ngược lại là dường như khó tìm bên này thật sự là quá vắng vẻ đương nhiên cũng có người tới nơi này đi tìm cũng không tìm ra cái gì đó lương pha nhìn xem cánh rừng rầm này muốn từ nơi này tìm ra mấy thứ gì đó đúng vậy bọn họ đều là rơi xuống cơm chế khó tìm cũng là bình thường đấy no hiên nói ra đi tới cái kia hắc linh tông cứ điểm tất cả mọi người nhìn khắp b ố n phía căn bản nhìn không ra cái gì đó ra bởi vì nơi này không có cái gì lương pha nói ra tại đây thì có cấm chế sao đúng cấm chế thì ở phía trước mọi người cẩn thận một chút nô hiên đối với theo bên người nguyệt hinh nhi các nàng gật đầu làm cho các nàng cẩn thận một chút vốn các nàng cũng không cần tới chỉ là cái này hắc linh tông đều làm cho các nàng chủng tộc gặp nạn qua lần này cũng muốn một khối đến đây đem cái này cứ điểm cho x e n bằng hắn dẫn đầu đi tới vừa nói ra đợi ta phá vỡ cấm chế này sẽ cùng nhau xông đi vào đi hắn không bị cấm chế ảnh hưởng không có nghĩa là những người khác cũng không xem cấm chế này nhất định phải phá hư mới có thể để cho bọn họ tiến vào đang lúc mọi người ánh mắt kinh ngạc xuống ngô hiên cả người t i u biến mất để cho không ít băng lăng cung người hai mặt nhìn nhau kỳ thật đột nhiên sẽ tới cái ngô thiếu chủ hoàn toàn chính xác để cho không ít người cảm thấy không tín phục còn muốn không ít người đều nghe theo ngô hiên mà nói điểm ấy để cho bọn họ cảm thấy có chút k h ô n g phục bởi vì đây đều là cùng chủ chỉ định đấy bọn hắn cũng không có biện pháp hiện tại xem ra chính hắn một ngô thiếu chủ còn thật sự có chút ít năng lực bọn hắn hoàn toàn nhìn không ra nơi này có cấm chế đúng là bị ngô hiên cho nhìn ra được mấu chốt là còn có thể bài trừ bài trừ cấm chế cũng không phải kiện chuyện dễ dàng cần đối với cấm chế giải vô cùng sâu mới có thể rất nhanh phá giải bọn hắn cũng không có đợi bao lâu trong chớp mắt trước mắt liền có hơn sân động ngô hiên t i ể u đứng ở chỗ đậu cầu tầm đó sau lưng của hắn lóe ra nhàn nhạt hư ảnh có vẻ như là một đôi to lớn tay còn không thấy rõ ràng đã bị ngô hiên cho thu về ngô hiên căn bản cũng không hiểu cấm chế bài trừ cấm chế theo bỏ lệnh cấm chế không có sao thông qua này đôi hư linh c h i thủ dễ dàng là có thể bài trừ cấm chế làm gì đi tìm hiểu cấm chế lâu này mới vừa vặn bài trừ cấm chế trong h u y ệ t động đầu t i ể u truyền đến tiếng gạo có người phát hiện chúng ta mang thứ đó mang đi cấm chế bị phá hư bên trong người tự nhiên sẽ có cảm ứng cái này tiếng la lập tức t i ể u đưa tới ngô hiên chú ý của mang thứ đó mang đi cái này chẳng phải ý nghĩa tại đây đầu có thứ tốt sao ngay sau đó bọn hắn nhanh chóng t i ể u vào vào, còn không xuyên qua cái này hẹp dài thông đạo phía trước t i ể u có mấy cái hát y nhân ngăn cản c ử động không chút do dự tựu đối với bọn họ thi triển k ó i đen đem bọn họ cho cuốn vào trong đó tại lối đi này ở bên trong là cực kỳ dễ dàng chúng c h i ê u đấy vị trí thật sự là quá nhỏ căn bản là trốn không thoát đoán chừng đang xây lập cái này căn cứ địa lúc cũng đã cân nhắc qua bị phát hiện tình huống thật sự muốn bị phát hiện rồi cũng có thể ngăn cản một thời gian ngắn ngô hiên lạnh rên một tiếng trên người buộc phát ra tia sáng chói mắt cường hãn lực lượng bản nguyên ngạnh xinh xinh đích đem cái này khói đen cho nước vỡ rồi hàng giả cuối cùng là hàng giả thả ra khói đen kỳ thật tự là một loại lực lượng bản nguyên đối với ngô hiên mà nói đã không có hiệu quả gì rồi lợi dụng bản thân chân chính lực lượng bản nguyên dễ dàng là có thể tách ra rồi nhất là hắn đã có được cái kia mục linh trí tâm hoàn toàn chính là chỗ này thuộc tính bóng tối k h ắ c tinh cực kỳ b u n g lỏng là có thể đem cái này ám linh lực cho p h á tan dễ dàng như thế phá tan cái này khói đen cũng là tất cả mọi người không nghĩ tới ngăn ở cửa động hắc y nhân cũng còn không có kịp phản ứng cũng đã bị n ô hiên quăng một quyền đi qua mấy người toàn bộ đều bị đánh bay n ô hiên dẫn đầu lao ra cửa động trước mắt rộng mở trong sáng trước hết nhất đập vào mi mắt đúng là một tòa tế đàn cái này tế đàn trước mặt tích rất rộng chỉ là bắt mắt nhất vẫn là đứng ở trên cùng tấm bia đá tại đây rộng rãi trong sân động có không ít h á c y nhân ở chỗ này đ â u số lượng cũng không ít ít nhất đều có ngoài một trăm người chứng kiến ngô hiên bọn hắn xông tới lúc nhao nhao đều lao đến giận dữ hét ngăn cản người xâm nhập lương pha sắc mặt nghiêm túc lập tức chỉ huy mọi người tiến lên chiến đấu ngô hiên ánh mắt ngược lại là nhắm ngay phía trên tế đàn đã có người muốn đem tấm bia đá này cho n ạ y ra đi chỉ là xem ra tấm bia đá này cũng không phải dễ dàng như vậy bị nảy ra đi địch nhân phía dưới tự giao cho những người khác n ô hiên một thân một mình bay đi cái kia cao cao tế đàn muốn đem khối này cao hơn nửa người tấm b ị a đá cậy mở hắc y nhân phát hiện n ô hiên bay tới lúc vội vàng chính là thi triển khói đen bao phủ tới chỉ là những này đối với hắn không có bất kỳ tác dụng dễ dàng thì đem bọn hắn cho câm phá đổi lại thông thường võ kỹ công kích khá tốt điểm loại này khói đen công kích đối với hắn căn bản không có hiệu quả n ô hiên dùng thế xét đánh lôi đ ỉ n h đem m ấy người kia đều đánh bay đều dùng trọng thương nện xuống tế đàn muốn không phải là bọn hắn tu vi so với tương đối cao sớm đã bị hắn cho một cách trí mạng đối với cái này hắc linh tông hắn không có ý định lưu tình nếu lưu tình lời nói chết đúng là hắn sự thật chứng minh đúng là như thế những này hắc linh tông người đều điên cuồng không ngừng thi triển khói đen công kích thậm chí còn biết sẽ dùng tự bạo đến theo chân bọn họ đồng quy vô thận cũng may lương pha kinh nghiệm p h o n g phú mang tới cường giả không ít vương lỏng sẽ đem toàn bộ mọi người cho chế trụ không đến một hồi những người này toàn bộ đều đánh chết chỉ để lại một chút người sống cũng không phải bọn hắn không muốn lưu nhiều một chút người sống chủ yếu là đối phương đều dùng liều chết đến chống tự rồi bọn hắn không đánh chết lời nói đến tự bạo lời mà nói đầy đủ để cho bọn họ uống một bầu sau khi chấm dứt tất cả mọi người đi tới trên tế đàn bên cạnh rõ ràng bọn hắn muốn mang đi chính là khối này tấm bia đá chỉ là tấm bia đá này cũng không phải như vậy mà đơn giản đã bị mang đi đấy thượng diện r ầ m rạp chẳng chỉ khắc đầy chữ nô hiên cẩn thận đi xem xuống cũng không biết tấm bia đá này tồn tại đã bao nhiêu năm phía trên chữ có thể thấy rõ ràng chỉ là khi nhìn rõ sở chi về sau nô hiên cả người tự ngây n g ẩ n cả người thượng diện có khắc đúng là bổn nguyên bí quyết tấm bia đá này trên có khắc chính là bổn nguyên bí quyết nhưng không phải trong tay hắn bổn nguyên bí quyết cẩn thận nhìn xuống lời mà nói nội dung căn bản cùng trên tay hắn b u ồ n nguyên bí quyết không có chút nào liên hệ hơn nữa tấm bia đá này bên trên b u ồ n nguyên bí quyết cũng không là tầng thứ nhất mà là tầng thứ ba bên trong cặn kẽ ghi chép b u ồ n nguyên bí quyết nội dung chỉ là trong lúc này cho thuộc về giả dối nội dung nói đúng ra cùng trong tay hắn so sánh với là giả đấy hoàn toàn chính là không hợp nhau chỉ là bên trong giảng phương pháp cũng là cùng lực lượng bản nguyên có quan hệ thoạt nhìn cực kỳ tối nghĩa khó có thể xem hiểu chủ yếu là đây là tầng thứ ba tâm pháp cũng không là tầng thứ nhất tâm pháp theo tầng thứ nhất bắt đầu nhìn lên sẽ không có loại tình huống này rồi trực tiếp xem tầng tâm pháp thứ ba hoàn toàn chính là chẳng đầu đôi đấy tuy nhiên hắn không nhìn thấy tầng thứ ba bổn nguyên bí quyết nhưng hắn đã không nhận chối bỏ cái này là mình tu luyện bổn nguyên bí quyết rồi bởi vì này hoàn toàn chính là không giống nhau đồ đạc nội dung hoàn toàn không đúng quả thực giống như là đi phản đường cùng cái này hắc linh tông tu luyện không sai bị lắm đều là không cần bổn nguyên thân thể là có thể tu luyện chỉ là điều ấy t i ể u phán định cái này không phải chân tránh bổn nguyên bí quyết rồi nô hiên phỏng đoán đây cũng là bổn nguyên bí quyết sửa bản thì ra là đem nguyên là bổn nguyên bí quyết sửa chữa vì có thể phổ cập bổn nguyên bí quyết chỉ là loại này bản sửa đổi bản đúng là vẫn còn không ổn định điều này thật sự là thuộc về hành vi người tiên chỉ là đối mặt có thể đạt được tha thiết ước mơ thực lực đến xem điểm ấy nguy hiểm căn bản chính là không có ý nghĩa đem tấm bia đá này làm hầm mất nô hiên đứng dậy đã quyết định muốn đem tấm bia đá này cho phá hư hết loại vật này tuyệt đối giữ lại không được chỉ có còn tiếp tục giữ lại coi như là tiêu diệt cái hắc linh tông cái tiết h ì có thể còn có, thể có càng nhiều hắc linh tông xuất hiện loại người tham làm là vô cùng vô tận đối mặt thực lực cường hãn ai cũng sẽ tâm động lương pha kinh ngạc nhưng vẫn là nghe theo ngô hiên lời nói nói ra phá đi cũng tốt như vậy t i ể u sẽ không tiếp tục thai họa nhân gian các ngươi cũng dám phá hư thánh địa bị môn chủ sau khi biết các ngươi băng lăng cung sớm muộn cũng sẽ bị san bằng đấy phía dưới bị bắt chặt hắc linh tông đệ tử điên c u ồ n g kêu to lên những đệ tử khác cũng giống là c h ú n g thuốc giống như điên c u ồ n g phụ h o a nhưng gặp cái này tâm pháp đã xâm nhập lòng của bọn hắn rồi vậy thì thật sự rất hoan n ê n các ngươi môn chủ đến san bằng băng lăng cung rồi băng lăng cung còn chưa sợ qua cái nào tông môn lương pha lệnh hừ lệnh câu phất tay tựu khiến người khác đem tấm bia đá này làm h n g mất ai ngờ trùng trùng điệp điệp một kích vung xuống đi băng linh lực lập tức tàn ra đúng là đối với tấm bia đá này không tạo được bất kỳ tổn thương người phía dưới lập tức cười to nói thánh địa kỳ thật các ngươi những người này có thể phá hư hay sao coi như là phá đi thì như thế nào bên trong nội dung đều bị nhớ kỹ các ngươi phá hư cũng c h ậ m rồi bọn hắn tại đây cũng không phải thật sự là hạ hổ chỉ là có tấm bia đá này địa điểm bí mật mà thôi như cùng đối phương từng nói nội dung ghi lại sau khi xuống tới tựu không cần phải lo lắng tấm bia đá bị phá hư hết trên thực tế có thể nói như vậy chỉ là hiệu quả chút yếu kém rồi tu luyện tại tấm bia đá này trước mặt lời nói càng thêm dễ dàng l ĩ n h hội dù sao tấm bia đá này trên có kỳ lạ đ ắ p ý cảnh nhìn xem đến tu luyện hiệu quả sẽ có đại tăng lên từ nơi này nhiều như vậy hắc linh tông đệ tử tu vị t ự có thể thấy được rồi những người này tu vị đồng đều tại hư linh kỳ tài hưu nhất cao không quá là linh vương kỳ nếu sao đi cái này tâm pháp t ự có thể vứt bỏ lúc vậy bọn họ còn tới nơi này làm gì bởi vậy ngô hiên vừa muốn đem tấm bia đá này làm hầm mất thiếu đi chỗ này lĩnh ngộ bên trên sẽ giảm mất đi nhiều Ai ngờ bọn hắn thanh âm chưa dứt n ô hiên nặng nề g h vô xuống đi cả tấm bia đá lập tức bị đập trở thành một phấn bọn họ cười nhạo im bặt mà rừng tấm bia đá này vẫn bị phá hư hết tựu i tấm bia đá này làm sao có thể không phá hư được n ô hiên mắt lạnh nhìn bọn hắn thông thường linh lực là khó có thể phá hư chỉ là hắn có được lực lượng bản nguyên đang thi triển lực lượng bản nguyên xuống thoáng cái sẽ đem tấm bia đá này cái làm vỡ nát các ngươi các ngươi thật sự đem thánh bia cho phá hư hết nội giận gầm lên một tiếng bọn hắn muốn tránh thoắt xông lên chỉ là toàn thân linh lực cũng đã bị phế sạch rồi vùng vây vài cái về sau. toàn thân co xem u ố n g ké t r ê ra đem linh lực phế bỏ về sau ngược lại ra tốc cái này linh lực cắn trả để cho bọn họ sống không được bao lâu này tâm pháp quả nhiên là lòng hại người pháp lần này không có tìm được hắc linh tông ổ điểm bất quá có thể phá đi tấm bia đá cũng không thể lắm lương pha cười nói dĩ vãng đều không có tìm được qua tối đa tìm được cái thông thường tiểu cứ điểm không có quá lớn hiệu quả lần này phá đi tấm bia đá nhất định có thể để cho cái này hắc linh tông tức giận không tôi h rồi nô hiên gật đầu cái này hắc linh tông thật đúng là rất khó khăn tìm chỉ là khi hắn tùy ý mắt nhìn cái này nát bấy tấm bia đá lúc phát hiện tấm bia đá này gây ra chỗ tựa hồ còn có mấy thứ gì đó tấm bia đá này phía dưới còn giống như có chút gì đó này nọ đem tại đây đào mở đến xem những người khác lập tức hành động đem tấm bia đá này bột phấn đều cho mở ra phát hiện tấm bia đá này trong lại là có thêm cái chốt mở chỉ là bọn hắn cũng không dám đệ nén xuống đều đưa ánh mắt tụ tập tại ngô hiên trên người muốn nhìn một chút ngô hiên nói như thế nào đệ nén xuống đi nhìn xem bên trong là vật gì đều đã phát hiện khẳng định không thể bưng tha nói không chừng còn có thể biết bí mật gì bốn chương hai trăm chín mươi lăm quan tài đá tác giả là bại gia tử bên trên trang mục lục hạ trang đạo loạn txc t mâu nền lam hoàng lục phấn bạch cho em m ở trà bạc văn tự tiểu trong đại đặc biệt lớn l ớ nhất n kiểu chữ tống thể thể chữ đậm nét chữ khải mạch cờ rô sóc nhã hát tự định nghĩa đủ tơ lạc to sơ cồn nhanh t r o n g c h ầ m phục chế tấu trường tự động sắp chữ tấm b i a đá này ẩn giấu cái nút bị đẻ xuống ngay sau đó toàn bộ tế đàn thậm chí ngọn núi này bắt đầu sinh ra kịch liệt rung rung một lát sau tấm b i a đá này chậm rãi châm xuống hiện ra tại trước mắt mọi người chính là cái rộng rãi đ ị a xuống thang lầu chứng kiến loại tình huống này làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy có chút kinh ngạc không nghĩ tới tấm b i a đá này trong vậy mà sẽ có c h t mở m tuy nhiên chẳng đi thông ở đâu nhưng đều tin tưởng đây nhất định là không đơn giản thông đạo chỉ là không nghĩ tới trong tấm bia đá sẽ có chốt mở tin tưởng dùng hắc linh tông tình huống đến xem như thế nào cũng sẽ không đem tấm bia đá này cho đánh nát đấy vì thế cũng sẽ không tin tưởng tấm bia đá này ở bên trong có chốt mở rồi chỉ có ngô hiên cái này muốn đem tấm bia đá cho chính là phá hư mới có thể tin tưởng trong tấm bia đá sẽ có chốt mở rồi hắn đều hoàn toàn không thèm để ý phá đi cũng chương hai trăm chín mươi lăm quan tài đá tựu i lộ ra rồi chỉ là thông đạo là có bên trong có hay không cơ quan lại là một chuyện khác rồi nói không chính xác chính là bấy r ộ n phá hư tấm bia đá về sau khiến cho khối đá này bịa chủ nhân sự phẫn nộ đặc biệt cài đặt cái thông đạo xuống dưới về sau tiểu hẳn phải chết nhưng mà không đi xuống nếu bên trong có cái gì trọng yếu bí mật chẳng phải là biết sẽ bỏ lỡ nô thiếu chủ cái này xuống không được đây hoặc là để cho chúng ta xuống dưới dò xét lương pha đem cái này quyền quyết định giao cho ngô hiên hoặc là chính là để cho bọn họ xuống dưới như vậy coi như là xảy ra vấn đề đối với ngô hiên cũng không có cái gì ảnh hưởng ngô hiên mệnh so với bọn hắn giá trị tiền nhiều hơn băng lăng cung công chủ cũng dặn dò quan trọng bảo hộ cho tốt ngô hiên bởi vậy loại tình huống này tốt nhất chính là giao cho bọn họ để làm rồi chỉ thấy ngô hiên đã trầm m ặ t xuống mới lên tiếng ta cũng vậy đi theo đi xuống đi các ngươi tựu ở phía trên đợi đi hắn lo lắng cũng không phải mình mà là n g u y ệ t hinh nhi các nàng các nàng đi theo một khối ra cũng muốn đi theo cùng xuống rồi chỉ là dạng như vậy nếu là thật xảy ra vấn đề gì vậy coi như phiền thoái hơn nhiều n g u y ệ t hinh nhi các nàng cũng biết bây giờ không phải là bước đồng thời điểm đều đi theo cùng xuống l ờ i mà nói nếu là thật xảy ra vấn đề gì này tương hội là cực kỳ chuyện phiền p h ư c lời nói khó nghe đấy sẽ liên lụy ngô hiên dù sao tu vi của các nàng cũng không cao chỉ có thể chương hai trăm chín mươi lăm quan tài đã coi như là bình thường so về ngô hiên còn kém rất nhiều gặp được cái gì đột phát hiện chỉ sợ là liền năng lực tự bảo vệ mình đều không có ngô hiên vừa rồi không có ba đầu sáu tay nếu gặp nạn mà nói hắn sao có thể cứu được qua nhiều như vậy đương nhiên điểm ấy cũng có thể để cho lương pha đến giúp đỡ chỉ là xảy ra vấn đề thì phiền thoái tại đây đầu khí t ứ c để cho ta cảm thấy rất đáng ghét ngô liên nhi nhìn xem lối đi này nữ chặt mày nói ra nô liên nhi tình huống lập tức đưa tới ngô hiên chú ý của chính là lên tiếng hỏi đây là có chuyện gì liên nhi ngươi có thể cảm giác được bên trong khát thường nô liên nhi lắc đầu nói không biết ta cảm giác tại đây đầu khí tức để cho ta rất không thoải mái mà ngay cả tấm bia đá này đều bị ta cảm thấy rất đáng ghét ca ca ta cũng vậy muốn cùng xuống dùng năng lực của ta tự bảo vệ mình không có vấn đề đấy nô hiên đã trầm mặc nô liên nhi có loại phản ứng này đây là hắn lần thứ nhất gặp còn n ô liên nhi cũng muốn đi theo số dưới điểm ấy hắn cũng đang do dự trong lại nói tiếp Nô Liên Nhi trầm h nhất định là cường đại, chỉ là hắn đều không ự lực c cường là là đại, đều õ sở sô đạt đến tại tiêu、chuẩn. Thật lâu trước là có thể solo cái kia thanh biết thực t chuẩn. man lân xà, hiện tại cũng không cái có cái lực kia gì gì. lâu là lô là r xà, ngâm một lát n ô hiên chính là gật đầu nói vậy hãy theo cùng xuống đi nói không chừng đối với trí nhớ của ngươi cũng có chỗ trợ giúp hắn để cho n ô liên nhi cùng xuống chủ yếu nhất là cho rằng cái này khu vực có thể làm cho n ô liên nhi ký ức có chỗ khôi phục điểm ấy hắn vẫn chưa quên đã đối với nơi này có chỗ cảm giác nói không chừng còn có thể nhớ tới mấy thứ gì đó đã n ô hiên đều quyết định như vậy rồi những người khác cũng sẽ không nói gì nhiều rồi hết t h ả đều dùng nô hiên mà nói là chủ quyết định về sau dùng lương pha cầm đầu dẫn bọn hắn một khối đi xuống n g u y ệ t hinh nhi các nàng phải trở về băng lăng cung rồi ở chỗ này tiếp tục đợi cũng không phải cái biện pháp tất lại không biết bọn hắn bao lâu tài năng đi lên huống hồ nếu hắc linh tông lại phái người ra vậy cũng thì phiền thoái mặc dù có chút không tình nguyện nhưng vì đại cục các nàng vẫn là lựa chọn trở lại băng lăng cung ở bên trong l ặ n g lặng chờ tin tức của bọ xâm nhập thang lầu ở bên trong càng đi xuống nô hiên cảm giác khí tức càng dày đặc loại khí tức này rất quỷ dị giống như là đi vào như địa ngục lối đi này cũng không tối ở trên vách tường đều khảm có chiếu sáng thông đạo linh châu cho nên cũng không lộ vẻ lờ mờ bất quá thoạt nhìn cái lối đi này tựa hồ không có cuối cùng giống như vì tăng thêm tốc độ lương pha dẫn đầu sông về phía trước đi dò đường dù n g hắn thực lực cường hãn coi như là gặp cái gì cơ quan cũng có thể ứng phó tới bất quá lương pha đi dò đường thời gian nhanh trở về cũng mau n ô thiếu chủ con đường phía trước cũng không có vấn đề gì phía trước còn có chút vật cổ quái lương pha nói ra đã không có vấn đề chúng ta đây mau chóng tới đi bọn hắn nhanh chóng tự vọt tới trên đường đi quả thật là không có vấn đề gì xem ra là bọn hắn cảm thấy đa tâm bay thẳng dưới xuyên qua cái cửa động trước mắt rộng mở trong sáng lên đập vào mi mắt như trước vẫn là tế đàn chỉ là cái này trên tế đàn cũng không phải tấm địa đá mà là một quan tài đá khối khu vực này ở bên trong trừ bọn họ ra cái thông đạo này bên ngoài bọn hắn còn chứng kiến có mấy cái lối đi chỉ là chẳng những thông đạo này là tiến về trước nơi nào bất qua ánh mắt của bọn hắn vẫn là tụ tập tại trên tế đàn quan tài đá đây mới thật sự là trọng điểm không có nghĩ tới đây đầu còn sẽ có cái quan tài đá chẳng trong thạch quan nằm là người nào nói không chính xác chính là sáng tạo cái này lánh loại bổn nguyên bí quyết chủ nhân đi ai cũng không rõ tin h tưởng tấm bia đá này tồn tại bao nhiêu năm vô luận rất mạnh c ư ờ n giả đều có cái chết một ngày chỉ là tu vi mạnh yếu ảnh hưởng tuổi thọ dài ngắn có người tu luyện tới hôn thiên k ỳ vẫn là sẽ chết chỉ là cái này tuổi có lẽ tại mười mấy v ạ n năm mạnh hơn lời nói cái kia là có thể sống lâu hơn một chút nếu gặp nạn lời mà nói cái kia chính là sớm sớm sẽ chết rồi cho nên cường giả sẽ chết mất cũng là bình thường chuyện tình bởi vậy bọn hắn đều phỏng đoán cái này trong thạch quan đầu có thể là cái cường giả thi thể thông đạo không có vấn đề không có nghĩa là cái này tế đàn không có vấn đề bình thường cường giả thi thể đều sẽ có bảo hộ hoặc là lưu lại cái gì ý thức các loại xúc động về sau tiểu lộ ra rất phiền thoái bất quá ngô liên nhi căn bản không muốn qua vấn đề này chỉ thấy nàng chậm rãi hướng tế đàn đi đến n ô hiên vội vàng tiểu giữ chặt nàng hỏi làm sao vậy ta cảm giác trong thạch quan có cổ hơi thở quen thuộc nhưng là có khiến người chán ghét khí tức ngô liên nhi lại là gật đầu lại l à lắc đầu y theo cảm giác nàng vẫn là nghĩ lên tế đàn đem cái kia quan tài đã cho mở ra nô hiên n g ừ n g tạm nói không chừng cái này tế đàn cũng không có nguy hiểm gì một lát sau mới gật đầu nói chúng ta đây t ự đi lên xem một chút đi xem coi mặt trên đến tột cùng là vật gì thiếu chủ lương pha mở miệng muốn k h u y ý lúc nô hiên đã là phất tay nói ra cái này không cần nhiều lời các ngươi ở này phía dưới cho xem nếu liền điểm ấy cũng không dám đi lợi mà nói sao có thể làm thiếu chủ bất quá chỉ cần không phải công kích đối với ta là không có chỗ nào dùng công kích đối với hắn mới là ảnh hưởng lớn nhất cấm chế nếu bắt hắn cho khóa ở bên trong điểm ấy là không có nhất u y h i ế n lực nếu như là công kích cấm chế là hơi có chút phiền thoái chỉ cần cho hắn một lát có thể bài trừ cấm chế này lương pha đành phải nghe theo ngô hiên lợi mà nói không có ý định ngăn trở vốn hắn là muốn trên mình đi nhưng vừa nghĩ tới ngô hiên năng lực cũng sẽ không nói gì nhiều rồi ngô hiên cùng ngô liên nhi một khối đi đến tế đàn tại ánh mắt của mọi người xuống tới nơi này tế đàn trên cùng khi bọn hắn đứng vững lúc cũng không có tình huống đặc thù xuất hiện coi như là tới nơi này quan tài đá trước tương tự là không có đồ đạc xuất hiện mặc dù không có tình huống xuất hiện nô hiên cũng không có thở phào chân chính chốt mở nói không chính xác hay là tại cái này trên quan tài đá của ngươi cảm giác chính là chỗ này trong thạch quan đầu sao nô hiên hỏi nô liên nhi gật đầu nói đúng ta chính là từ nơi này trong thạch quan đầu cảm giác được hơi thở quen thuộc nhưng càng nhiều nữa vẫn là chán ghét khí tước rất làm cho người khác chán ghét nô hiên do dự một chút nói ra ta đây gọi ngay bây giờ mở nếu là có cái gì di động chúng ta bỏ chạy tại sao khi chuẩn bị xong hã tự tay đụng vào cái này quan tài đá tương tự là không có phản ứng lúc này hắn tự tay trùng trùng điệp điệp một vô xuống đem phía trên thạch tre cho đi phía trước vỗ phát ra ẩm ẩm tiếng vang thạch tre chậm rãi đi phía trước chuyển đi căn bản là không nổi lên được tại từ từ mở ra lúc ánh vào ngô hiên tầm mắt chính là một chiếc có k h ô lâu trên người bị quần áo cho bao vây lấy quần áo rất là xa hoa cũng không có gì hư hao thoạt nhìn cùng mới đích không sai bịt lắm quả thực chính là một cỗ ăn mặc quần áo k h ô lâu trừ đó ra đặc thù nhất đấy hay là tại cái này chiếc có k h â lâu bên người hai đoá đã khô héo hoa sen chứng kiến đoá hoa này hoa sen nô hiên lại là nhìn xem nô liên nhi đoá hoa này hoa sen không hề nghi ngờ nhất định là hồng liên nô liên nhi không có hóa thành hình người lúc cũng đã là đoá hồng liên cái này hai đoá khô héo hồng liên mặc dù nhưng đã khô héo nhưng vẫn là tin h tưởng nhìn ra chính là một đoá hồng liên khó trách sẽ có quen thuộc cảm giác cái này rõ ràng tựu là đồng bạn của mình đồng bạn của mình vậy mà khô héo nằm ở cái này trong thạch quan điều này có thể không cảm thấy quen thuộc sao bất quá cái này hai đoá khô héo hồng liên cất ở đây bên trong hẳn là có chút năm rồi có lẽ trước đây thật lâu chính là chỗ này chính là chỗ này tế đàn bên trong thông đạo đều rõ ràng tình tưởng tồn tại hơn nhiều năm rồi mấy trăm năm thậm chí hơn một nghìn năm đều đã có đi nô liên nhi vừa định thò tay đi đụng vào lúc cái này trong thạch quan lập tức toát ra một vệ kim qua n g r a để cho bọn họ nhanh chóng lui về phía sau chứng kiến nô gia kim quan g lập tức tạo thành cái nhân ảnh dần dần trở nên rõ ràng về sau hiện ra tại trước mắt mọi người là cái rất quỷ dị người kỳ thật chính là toàn thân làn d a đủ mọi màu sắc đấy mặc quần áo hay là tại trong thạch quan áo choàng xác định cái này hư ảnh bộ dáng hoàn toàn chính xác chính là trong thạch quan khô lâu còn sống bộ dáng chương ứ n kiến loại tình huống này, bọn hắn đều nhẹ nhàng thở ra, nguyên、like、này g loại lai cái là thở chỉ h đều ra, ảnh mà thôi, cũng không có khiến cho tổn thôi, cho h mà t có ư gì cầm c hai ế Thế vậy q u n t à đá chủ nhân, trăm ự chín mươi sáu l i ê u vân thăng nô hiên xác nhận đây quả thật là không có gì tình huống lúc tại người phía dưới mới đi theo đi lên lúc này quan tài đ á chủ nhân làm ra hư ảnh ánh mắt sáng quắc nhìn bọn họ tự hồ thật sự có thể xem tới được bọn hắn giống như cái này hư ảnh tựa hồ cũng không tính nói chuyện nô hiên đánh giá cái này giống hư không ngoại trừ làn da thoạt nhìn q u ỷ dị điểm bên ngoài những địa phương khác ngược lại là không có vấn đề gì do vì hư ảnh quan hệ hắn cũng không phải tin tưởng người này tu vị đến t ộ n cùng là đạt đến trình độ nào xem ra các ngươi đã là phá hư tấm bia đá rồi nếu như không phải phá hư tấm bia đá lời mà nói căn bản cũng không biết do nơi này có thể phá hư tấm bia đá đại biểu các ngươi đối với thạch bia nội dung phía trên đã tuyệt vọng có phải nói tấm bia đá này đối với các ngươi đã tạo thành cái gì bất lợi ảnh hưởng người này rốt cục nói chuyện chương ò n liệt ra p á h hai trăm chín mươi sáu liêu vân thăng thật đáng tiếc bọn họ là thuộc về thứ hai thì ra là đối với cái này quan tài đá chủ nhân rất là bất mãn nếu như không phải hắn sáng chế cái này c ổ quái tâm pháp tại sao có thể có nhiều như vậy chịu ảnh hưởng đ â u này không quản các ngươi tới tự loại nào chắc hẳn đều được chứng kiến quyền này nguyên bí quyết uy lực chứ cái này nhưng mà ta liêu vân thăng sáng tạo ra đắc ý nhất tâm pháp bồn nguyên thân thể cái này cỡ nào làm cho người mê luyến thể chất liêu vân thăng ánh mắt lộ ra đến mê luyến ánh mắt để cho ngô hiên run dày xuống không thể không nói bổn nguyên thân thể đích thật là cực kỳ hấp dẫn người liêu vân thăng tựa hồ thật sự trầm mê ở trong đó một lát sau mới cười nói chỉ là dù thế nào làm cho người mê luyến đều thật sự là khó có thể lấy được chân quý thể trước ta vẫn suy nghĩ thế nào mới có thể sáng tạo ra không phải bổn nguyên thân thể cũng có thể lợi dụng lực lượng bản nguyên tâm pháp đâu này rốt cục trải qua ta một phen sáng tạo đem cơ bản nhất tâm pháp cho sáng tạo ra đi ra tuy nhiên không hoàn m ỹ lắm nhưng đã đem đại khái nghĩ cách cho nhóm đi ra căn cứ ta sáng tạo bổn nguyên bí quyết lực lượng bản nguyên không bao giờ nữa là chỉ có thể lợi dụng một lần rồi mà là rất nhiều người đều có thể lợi dụng không giống bổn nguyên thân thể chỉ cần hấp thu hết về sau cũng đã không thể tách ra lực lượng bản nguyên vốn là rất thưa thớt như vậy đã bị hoàn toàn hấp thu hết rồi cái này cần rất đáng tiếc l i ê u vân thăng nói chương hai trăm chín mươi sáu l i ê u vân thăng là không có sai nếu như là bổn nguyên thân thể cũng chỉ có thể lợi dụng một lần như vậy thật là cảm thấy rất là đáng tiếc nhưng thể chất chính là như vậy cũng là không có biện pháp thay đổi nếu như không phải ngược lại là tàn d ế loại này tâm pháp cũng không bài x í c tuy nhiên không ổn định tình huống so sánh thiên tà muôn điểm nhưng cũng là một loại tâm pháp trong thiên hạ cổ quái tâm pháp hay đi rồi có chút thường xuyên t ẩ u hỏa nhập ma tâm pháp cũng là bỏ lớn chỉ là đem tu luyện thành công điều kiện tiên quyết chuyển rời đến đường tánh mạng con người lên điểm ấy t i u quá mức ta không biết các ngươi là đã luyện qua tập võ bổn nguyên bí quyết vẫn là chán ghét q u y ể n này nguyên bí quyết mới xuống chẳng xuất phát từ cái mục đích gì ta chỉ muốn nói là nhân tính tham lam là vĩnh viễn tồn tại chỉ cần của ta bổn nguyên bí quyết bị truyền đi như vậy thì sẽ khiến thiên hạ đại loạn muốn tu luyện bổn nguyên bí quyết cuối lợi cùng ta phát hiện có một chủng tộc thân thể có thể rất tốt lợi dụng không riêng gì thân thể có thể lợi dụng mấu chốt là trong đó máu huyết càng là có thể cực tốt lợi dụng có thể làm cho bản thân rất tốt dung hợp quyền này nguyên bí quyết n g đối, đối với cái người chết phẫn nộ cũng vô dụng mấu chốt là người ta đã bị chết coi như là phát tiết cũng không còn quá trôi lại dụng nô liên nhi hốc mắt đỏ bừng cũng là thật chặt bắt lấy ngô hiên tay của trầm mặc nhìn trước mắt liêu vân thăng theo tin tức này ở bên trong nô hiên cảm giác sự t ì n h cũng không đơn giản dựa theo như vậy đến nhìn hồng liên tộc như thế nào tiêu đấy cùng cái này liễu vân thăng cũng có chỗ quan hệ hẳn là là gián tiếp quan hệ tin tưởng dùng quyển này nguyên bí quyết sức hấp dẫn thật sự có thể đưa tới một phen giết chóc vậy phần chân chính tình huống đến tột cùng là như thế nào đấy điểm ấy nô hiên cũng không dám phán đoán cho dù không có b u ồ n nguyên bí quyết kỳ thật hồng liên tộc cũng là cực kỳ mê người t r ủ n g tộc có thể nói là khắp người đều là bảo vật kỳ thật không riêng gì hồng liên tộc một ít so sánh đặc thù yêu thú cũng sẽ bị liệt vào săn giết đối tượng đi vào h u y ề n thiên đại lục phương trường lão không có hồng liên tộc huyết làm phụ trợ cũng chỉ có thể lợi dụng tố chất thân thể hơi chút cường chút đó với tư cách cái thân thể rồi vì thế hắn còn đặc biệt đi chọn lựa thi thể bí mật này sớm đã giải khai liêu vân thăng đột nhiên đem ánh mắt nhìn về phía n ô hiên giống như thật sự có thể chứng kiến hắn giống như cười nói biết rõ hiên long là chết như thế nào sao nhưng thật ra là ta giết chết đấy không nghĩ tới ta không phải bổn nguyên thân thể đấy cũng có thể bắt hắn cho giết chết điều này thật sự là làm cho người cảm thấy vui vẻ ạ hắn phá lên cười tựa hồ cảm giác được thật sự rất vui vẻ hiên long cái tên này cực kỳ quen thai kỳ thật cái này là có được b u ồ n nguyên thân thể cường giả tuyệt thế danh tự đọ cực nhất thời trong lúc đó cựu vẫn lạc không ai biết được nguyên nhân trong đó có người cho rằng là bị yêu thú giết chết cũng có khả năng là bị lực lượng bản nguyên t h ô n p h ệ cũng có người nói là t ẩ u hỏa nhập ma mà chết chết kiểu này không đồng nhất trước mắt liêu vân thăng đúng là nói mình giết chết một cái đồ giả mạo đem cái này tránh bản hàng cho giết chết điều này thật sự là một kiện cực kỳ buồn cười sự t ì n h cái này liễu vân thăng nói lời đến cùng là đúng hay không thật sự còn có cần nghiên cứu thêm chứng nhận bất quá tin tức này còn là cho tất cả mọi người tại chỗ rung động thật lớn thật sự nếu như bị cái này liêu vân thăng cho giết chết đại biểu tu vi của hắn thật là đạt đến rất mạnh tình trạng nhưng mà hắn lại là chết như thế nào nhưng mà ta cuối cùng vẫn chết rồi đã bị chết ở tại trên tay của mình lực lượng bản nguyên hỗn loạn để cho ta không có thể khống chế coi như là lợi dụng cái này hồng liên tương tự là không có thể khống chế đã các ngươi lại tới đây nếu như là tu luyện của ta bổn nguyên bí quyết chỉ có một con đường chết trừ phi có thể có đột phá ví dụ như lợi dụng hồng liên tục thân thể nếu như không có tu luyện cái k h i ệ các ngươi cũng là đường chết một cái bởi vì muốn đi ra ngoài cũng chỉ có thể lợi dụng buồn nguyên bí quyết mới có thể đi ra liêu vân thăng điên còn g cười ha h a nghe là trói thai như vậy cảm giác bắt đầu lại là đau khổ như vậy cuối cùng vẫn là đã bị chết ở tại chính mình sáng tạo tâm pháp lên không ổn định vĩnh viễn là lớn nhất nhân tố giả mạo vĩnh viễn là giả mạo đấy phạm sai lầm là chuyện sớm hay m u ộ n chỉ là của hắn lời nói tự khiến người cảm thấy kinh hái rồi quả nhiên lưu có hậu thủ thật đúng chỉ biết đem tu luyện chính mình tâm pháp người thả ra không phải tu luyện chính mình tâm pháp phá Liêu cái vân thăng r thanh nhâm chưa dứt nô liên nhi cũng đã là chém ra mãnh liệt hòa diễm mang tất cả hướng cái này quan tài đá lập tức sẽ đem cái này quan tài đá cho đã hòa tan không riêng gì quan tài đá chỉ n g ra đầu là tình huống rồi, đã có h ỉ c sở biến hóa tại đây liễu vân thăng vừa mới dứt lời lúc khổng lồ cấm chế đã bị căng ra đem khối khu vực này đều lưng trụi vào trong hơn nữa rõ ràng cảm giác được tương đương kiên cố cũng ý vị này có thể so với cái này l i ễ u vân thăng còn mạnh hơn rồi bất quá liệu vân thăng từ đầu đến cuối đều không có lợi dụng qua cái này hồng liên tộc thân thể nếu như bị hắc linh tông người nghe qua rồi chẳng phải là hồng liên tộc sẽ gặp họa nhưng trên thực tế hồng liên tộc sớm cũng sớm đã tao hướng sớm đã bị diệt tộc rồi ý nghĩa đoạn nội dung này vô luận là ai nghe qua rồi cũng không có quá lớn ý nghĩa nói không chừng hắc linh tông những người này sớm tự đoán được một ít phương pháp phải đi c h ả o hồng liên tộc đến nếm thử cũng là nói không được đối mặt thực lực cường hãn coi như là có rất lớn nguy hiểm đều đi nếm thử liêu vân thăng nhưng mà đánh bại hiên long cường giả nói trắng ra là coi như là không có lợi dụng hồng liên tộc thân thể cũng có thể phát huy ra giống liêu vân thăng rất mạnh thực、lực. ý nghĩa thuần thục về sau có vô số cái mạnh hơn có được bổn nguyên thân thể cường giả trong truyền thuyết bực này lực hấp dẫn cực lớn những người khác có thể nào không tâm động không cần suy nghĩ nhiều như vậy đây là thật lâu sự tình trước kia rồi nói không chừng của ngươi chủng tộc đã rất tốt tận n ắ p rồi nô hiên an ủi nô liên nhi nhẹ gật đầu bất quá chương hai trăm chín mươi bảy bế quan không có nói cái gì đó đây thật là thật lâu sự tình trước kia có thể coi là là hiện tại tình huống thoạt nhìn cũng cũng không tốt n g u y ệ t c u n g chủ cũng chính miệng nói do hồng liên tộc đã bị diệt đi còn để cho hắn cẩn thận một chút bảo h ậ ngô liên nhi chỉ là không nói cái gì đó lời mà nói tình huống cảm giác có chút không xong khi bọn hắn nói chuyện trong lúc lương pha đã là dẫn người đi kiểm tra cơm chế này rồi từng cái giao lộ hoàn toàn bị cơm chế chỗ phong bế ở như thế nào cường hành đột phá đều ra không được thiếu chủ cơm chế này rất chắc chắn hẳn là thuộc về cao cấp cơm chế đột phá độ khó quá lớn lấy thực lực của chúng ta căn bản là không xông ra được lương pha sâu đậm thở dài không nghĩ tới cuối cùng vẫn là gặp cái này liệu vân thăng mà nói hắn cũng không nhận ra ngô hiên có thể phá hư được cơm chế này cơm chế cũng chia là nhiều cái đẳng cấp c ấ m chế n à là y cấp chính cao c nhất, độ muốn n ư ờ g hành phá tan đi ra ngoài, không ngoài, tan ra đi có có may ấ y cái có phá thiên kỷ phối hôn hợp. Thật khó thể t kỷ sự là n hiện tại liền tín hiệu cầu cứu đều phóng không đi ra, còn thế nào trông đi đều đi tại hiệu ra. ra, Chỉ cầu cứu c thế là ậ vào n h ữ n g người đến khác c ứ u b ọ n huynh ọ Cũng n g may ệ t h nhi các nàng đã trở về nếu trải qua thời gian quá dài chưa có trở về đi các nàng nhất định sẽ dẫn người đến đây đấy chỉ là băng vũ tích thân phận điều động chút ít cường giả tới không có vấn đề gì n ô hiên ánh mắt lạnh lẽo nói ra t i ê u cấm chế này muốn phong tỏa ngăn cản chúng ta cái này liễu vân thăng nghĩ đơn giản bãi điểm hắn lạnh lên một tiếng sau lưng hư linh hóa lập tức bày ra tại sự thao khống của hắn phía dưới hướng trong hư không ra sức vụ một cái đón lấy dùng sức xé ra cái không gian này phảng phất phá bể nát biến thành vô số vô hình mảnh vỡ hướng bốn phía rơi là tả mà đi trước cảm giác đẻ nén hễ quét là sạch tất cả mọi người bị chiêu thức ấy cho chấn động ngây ngẩn cả người cũng còn không có kịp phản ứng đây là có chuyện gì chúng ta đi thôi hướng mặt khác thông đạo đi nhìn xem bên kia thông đạo là tình huống như thế nào nô hiên mang theo bọn hắn hướng trong đó cái thông đạo đi đến mặt khác thông đạo chưa từng đi qua lần này tóm lại không có gì bấy dập chứ những người khác tại khi phản ứng lại vội vàng chính là theo sau càng nhiều nữa vẫn là nội tâm rung động cao cấp như vậy cầm chế dễ dàng cựu bị phá hư rồi có thể nào không để cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ cường hành xông phá lời nói đều cần hôn thiên kỳ tải hữu tiêu chuẩn nô hiên sửa vì bọn họ đều có thể cảm giác được cũng không tính đặc biệt cường hãn ít nhất không có đạt tới hôn thiên kỳ tu vị ai ngờ dễ dàng sẽ đem cầm chế này làm hầm mất liền miệng không kịp tở loại này giam cầm cầm chế nô hiên là nhất không lo lắng đấy nhất là so sánh cái chết cầm chế Đổi tại kia h ngô hiên t dưới ở n g lao vì cầm chế hạch tâm, đây mới là h sự dẫn dắt bọn hắn đi đến mặt khác thông đạo theo chân bọn họ vào thông đạo không sai bị lắm thông qua hẹp giải thông đạo lúc rốt cục tại nơi cuối cùng vừa ý đi thăng lầu khi bọn hắn đi lên lúc ở trên vách tường phát hiện thông đạo chớp mở nô hiên trùng trùng điệp điệp đệ nén xuống thông đạo cửa ra vào chậm rãi bị mở ra ngoại trừ có thể xem đến cảnh tượng bên ngoài bên ngoài nô hiên còn chứng kiến có người khai đầu giải rối tới hướng phía dưới này xem những người này nô hiên thoáng cái t u nhận ra bọn hắn chính là hắc linh tông người theo ta một khối rết ra ngoài nô hiên dẫn đầu liền xông ra ngoài cực kỳ đột nhiên đem tại giao lộ bên ngoài hắc linh tông người bắn cho bay cả người từ giữa đầu đi ra lúc nhìn rõ ràng tình huống bên ngoài kỳ thật tình huống nơi này cùng trước khi bọn hắn chỗ ở tế đàn không có gì khác nhau bên người chính là tấm bia đá nội dung của bia đá hoàn toàn bất đồng tu luyện là mặt khác tầng thứ tâm pháp nhìn đến đây có không ít hắc linh tông người lập tức t u nghiệm chứng ý nghĩ của hắn khi tiến vào lối đi này lúc hắn đã nghĩ tới những thứ này tấm bia đá cũng không phải chỉ một tồn tại nhất định sẽ có rất nhiều khối quả nhiên tại theo lối đi ra đi ra lúc liền thấy bên ngoài đang tu luyện hắc linh tông người hắc linh tông người đều đang tu luyện bọn hắn trong lúc đó xuất hiện lúc cũng còn không có kịp phản ứng chỉ là tại khi phản ứng lại n ô hiên bọn hắn cũng đã giết đi lên dù mạnh nhất thế công đem bọn họ đều cho đánh bay ở chỗ này tu luyện đều là tu vị cũng không cao đồng đều tại hư linh kỳ tu vị bởi vậy cơ bản đều là đơn phương đồ sát cực kỳ nhanh chóng cựu tiêu diệt bọn hắn muốn để cho bọn họ hối cải để làm người mới điểm ấy đã là chuyện không thể nào đã đều tu luyện loại này tâm pháp t i ể u đừng hy vọng biết sẽ hồi tâm chuyển ý huống hồ khi bọn hắn tiến lên lúc công kích cũng đã nhào lên nô hiên không công kích như vậy đối phương t i ể u sẽ công kích bất quá so về ngô hiên bọn hắn nô liên nhi càng thêm điên cuồng phất tay chính là kinh khủng hòa diễm phảng phất đến từ địa ngục hòa diễm đem phía trước hắc linh tông người đều cho đốt nấu chết rồi trong nội tâm nàng đã là cực kỳ phẫn nộ đã là đem hồng liên tộc bị diệt tộc trách nhiệm đều đẩy tại hắc linh tông trên người đương nhiên hồng liên tộc bị diệt tộc nô hiên suy đoán khẳng định cùng cái này hắc linh tông có c h ỗ quan hệ cơ bản lập tức nơi này hắc linh tông đệ tử đã bị diệt qua rồi lương pha dẫn người theo thông đạo đi ra ngoài kiểm tra đi ra bên ngoài cũng là một cánh rừng cùng trước khi bọn hắn chỗ ở tấm bia đá chỗ thị sự tại đồng nhất khối khu vực đấy cái này há không phải nói rõ mặt khác tấm bia đá cũng là tại khối khu vực này rồi hả rất rõ ràng có lẽ chính là như vậy ở bên trong trung tâm tế đàn thì có vài cái lối đi mặt khác thông đạo cũng hẳn là đi thông tấm bia đá đấy chỉ là tu vi của đối phương tựu i cũng không yếu như vậy rồi theo tu luyện cấp độ càng cao tu vị cũng hay theo càng cao trước khi bọn hắn chém giết đồng đều tại linh vương kỳ tu vị bây giờ đều là tại hư linh kỳ đấy tiếp tục như vậy truy tung xuống dưới cái kia thì có thể tầng thứ cao hơn rồi thì ra là đầy đất đều là hôn nguyên kỳ tu vị hôn thiên kỳ không dám nói hôn nguyên kỳ ngược lại là có cực lớn khả năng chỉ cần có được lực lượng bản nguyên là có thể sáng tạo ra rất nhiều cường giả cái này là trong đó hấp dẫn chỗ hoàn toàn không thấy hết t h ể quy tắc lại cũng không cần chậm rãi tu luyện là có thể nhanh chóng để cho tu vị tăng vọt nếu như không phải như vậy sẽ không có quá lớn lực hút âm âm một tiếng nô hiên hung hăng một v u a xuống tấm bia đá này dễ dàng bị phá hư rồi tấm bia đá này nhất định phải bị phá hư nói cho đúng những thứ khác tấm bia đá cũng muốn phá đi tuyệt đối không thể lưu lại thiếu chủ dựa theo tình huống này đến xem mặt khác địa khu hắc linh tông đệ tử t i ể u tương đối mạnh rồi chúng ta đây muốn không cần tiếp tục đi tiêu diệt lương phá hỏi nô hiên trọng trọng gật đầu nói nhất định phải đem tất cả tấm bia đá làm hỏng mất một cái cũng không thể lưu bằng vào chúng ta người ở đây hẳn không có vấn đề quá lớn bởi vì tại đây bị phán vì hắc linh tông căn cứ đấy nhất định là muốn phái ra không ít cường giả đến rồi muốn là đối phương cường giả quá nhiều lời nói vậy bọn họ cũng là không có biện pháp đang chuẩn bị tốt về sau lại là nhanh chóng trở lại thông đạo dưới lòng đất bắt đầu tiến về trước mặt khác thông đạo không có gì thay đổi tình huống theo chân bọn họ đoán không sai biệt lắm hôn nguyên k ỳ cường giả là có chút nhưng số lượng vẫn là cực nhỏ đấy tại vây công phía dưới đơn giản sẽ chết rồi nhất là ngô liên nhi trong chiến đấu rực rỡ hà o quang hôn nguyên kỳ đều chống không dưới của nàng một chiêu thực lực của nàng cũng đã đạt tới hôn nguyên kỳ hậu kỳ trình độ đập phát chết luôn những này không ổn định bổn nguyên thân thể thật sự là quá dễ dàng rồi tu luyện chuyện này b ư ớ c lên bổn nguyên bí quyết là có thể nhanh chóng tăng cao tu vi khuyết điểm cũng quá không đủ cái kia chính là không ổn định thực lực cũng không quá ổn nếu cùng tầng thứ đối chiến cơ bản đều là nhất định phải thua trừ phi là những cái kia rất mạnh cơ giả mới có thể đem quyền này nguyên bí quyết cho phát huy được tại phá hủy còn lại tấm địa đã lúc nô hiên cũng đem cái này nội dung của bia đá đều cho nhìn muốn tu luyện quyền này nguyên bí quyết linh hồn cường đại lời nói tự không cần đoạt xá thi thể cũng có thể phát huy ra thực lực mạnh hơn đoạt xá thi thể đấy cơ bản đều là cực yếu đấy nhưng cũng là một bộ phận thực lực cuối cùng đem những bia đá này đều cho phá hư hết chỉ là vẫn là không biết hắc linh tông hang ổ ở đâu nô hiên phá đi cuối cùng một tấm bia đá về sau trong nội tâm hơi chút nhẹ nhàng thở ra chỉ là cái này giờ mới bắt đầu mà thôi mặc dù không có tìm được hắc linh tông hang ổ nhưng có thể phá đi những bia đá này diệt trừ mất nhiều như vậy hắc linh tông đệ tử đã là tương đối khá. tại ư bắt bắt ơ đây. đây xuất hiện chuyện lớn như vậy hắc linh tông cường giả nhất định sẽ đến dò xét đến lúc đó theo đôi đều phía sau nói không chừng thật sự có thể tìm được chân chính hang ổ ở nơi nào an bài tốt hết thể về sau bọn hắn liền về tới băng lăng cung lần này xem như hữu kinh vô hiểm đi nếu như ngô hiên không phá hư được cơm chế thật đúng là là không biết bao lâu mới có thể đi ra chỉ có thể các loại đợi bọn hắn cứu viện rồi ngược lại ngô liên nhi sau khi trở về cầm cái kia hai đoá làm hồng liên đi vào phòng cả n g ư ờ i đều đã t r ờ mặc ngô hiên vốn ý định đi an ủi vài câu đấy ngẫm lại hãy để cho nàng tự mình một người an tĩnh một chút đi sự tinh đại khái t i ể u cáo cái đoạn rồi ngô hiên hiện tại chính là muốn quen thuộc cái này băng lăng cung rồi sau này một thời gian thật dài đều phải ở chỗ này chờ đợi hiên ca đêm nay có chuyện muốn nói với ngươi buổi tối sẽ tới phòng ta đi nguyễn hinh nhi đối với hắn nói câu về sau quay người liền hướng trong phòng đi nô hiên hơi xứng sở chẳng nguyễn hinh nhi muốn nói gì hơi chút đoán hạ xuống hẳn là mấy tháng nay chuyện tình đi bộ phận sự tình hắn cũng không còn nói rõ chi tiết cũng còn là quá lâu không có ở cùng một chỗ cũng là tốt tốt đảm lần bảo kỳ thật nói là buổi tối đi phòng nàng hiện tại đã là cách buổi tối không xa tối đa t i ể u nửa canh giờ cũng đã đến ban đêm vốn bọn hắn gấp trở về cũng đã là tốn không ít thời gian bởi vậy ngô hiên chỉ là hơi chút đã ngồi một hồi t ự đứng dậy tiến về trước n g u y ệ t hinh nhi căn phòng của rồi đứng tại cửa thò tay nhẹ nhàng gõ cửa bên trong chính là chuyển đến n g u y ệ t hinh nhi thanh nhắm của vào đi ngô hiên đẩy cửa ra đi vào quen thuộc mùi thơm sông và mũi chỉ là tình huống trước mắt để cho hắn hơi hơi ngần ra n g u y ệ t hinh nhi mặc áo ngủ thật mỏng ngồi ở bên bàn thoáng trong suốt quần áo có thể nhìn rõ ràng bên trong da thịt trắng nón cả phòng đều là dùng ngọc trâu đến sáng lên đấy chỉ là đèn này chỉ có chút ít nhu hỏa cảm giác bắt đầu càng nhiều nữa vẫn là mập mờ hào khí hiên ca ngươi đã đến rồi nguyễn h u n h nhi đứng dậy chuyển hướng hắn lúc áo ngủ thật mỏng thoạt nhìn làm mê người như vậy không đợi hắn từ đó phục hồi tinh thần lại nguyễn h u n h nhi cũng đã nhào vào trong ngực của hắn nhuận hương vào lòng để cho ngô hiên tâm thần rung động kỳ thật hắn cùng nguyễn h u n h nhi cũng không có quá nhiều da thịt gần gũi tối đa chính là kéo kéo tay mà thôi hiện tại loại này hào khí chỉ cần không phải kẻ đần đều tin tưởng sau đó phải đã xảy ra chuyện gì Hình Nhi,、ngô、Hiên há nhẹ giọng hô câu, lại nghe được thanh Ngô miệng giọng lại câu, được lúc này đúng là bắt đầu khẩn trương cái gì cũng không muốn nói hiên ca theo ta sinh đứa bé đi lời nói là như vậy trực tiếp nô hiên cảm giác được nguyệt hinh nhi nước mắt đã là đem ý phục của mình cho làm ướt hắn tin h t ư ờ n g hàm nghĩa trong đó chính mình hối hả ngược xuôi sự tình thật sự là nhiều lắm hơn nữa cường địch càng là rất nhiều nói không chừng ngày nào đó sẽ đi đời nhà ma rồi đến lúc đó cũng chỉ còn lại có nguyệt hinh nhi một người yêu nhất người rời đi đây không thể nghi ngờ là thống khổ nhất đấy thống khổ đến muốn cùng theo mà đi không riêng gì như vậy nô hiên thường xuyên đi ra ngoài n g u y ệ t hinh nhi chỉ có thể thành thành thật thật đợi ở chỗ này rồi loại cuộc sống này là tịch mịch nếu là có cái cốt lục tựu cũng không như vậy tịch mịch thật sự nếu ngô hiên ngày nào đó đi cũng có ký thác tinh thần ngô hiên không nói hai lời thò tay chính là ôm lấy n g u y ệ t hinh nhi hướng bên giường đi đến thời gian đảo mắt đã trôi qua rồi một tuần vòng ngô hiên tại băng lăng cung tròng cũng chờ đợi một tuần vòng nơi này tài nguyên rất nhiều chính như hắn đang nghĩ chỉ cần lại tới đây căn bản cũng không buồn cái gì linh tinh lại càng không buồn cái gì linh dược hết hệ đều cái gì cần có đều có Căn bản không cần lo lắng những chuyện gì, hắn cần cần bản không lắng những hắn an phải gì, lo làm là trong â m mình tu tu tu đột phá, đồng thời cũng tại chờ đợi lực lượng bản tin tức. t luyện. luyện, nguyên Lặng lặng lực lượng nhanh chóng đồng cũng bản để đợi cho của chờ phá, vi mấy ngày nay n ô hiên cùng n g u y ệ t hinh nhi càng ngày càng thân mật chỉ cần không phải a ngốc tử đều có thể nhìn ra mấy thứ gì đó bất quá lại đợi một thời gian ngắn n g u y ệ t hinh nhi cũng là nên đã đi ra thì ra là muốn đi trước nguyệt linh c u n g rồi n g u y ệ t linh cung mới là nàng tốt nhất tu luyện nơi băng lăng c u n g chỉ là tạm thời đợi mà thôi điểm ấy nguyện hinh nhi cũng đồng ý rồi nàng cũng là ý định muốn đi nguyệt linh cung rồi vì chính là đem tự thân tu vị nâng lên đến lúc đó có thể bang giúp nô hiên một bà thiếu chủ đã tìm được tìm được thứ ngươi muốn rồi lương pha vội và đã đi tới khuôn mặt vui vẻ trong tay cầm hai quyển đèn k ị t sách vở nô hiên sau khi thấy ánh mắt sáng n g ờ i tiến lên đem cái này hai bản bí tịch cho nhận lấy hơi chút sờ một cái t i u tin h tưởng cái này hai bản đồ đạc khẳng định chính là bổn nguyên bí quyết chúng ta tại trong kho sách tìm thật lâu mới tìm được cái này hai bản đồ đạc bởi vì căn bản không có thể xem cho nên một mực tựu ném tại đó không biết có phải hay không thiếu chủ muốn lấy đồ vật lúc này nô hiên đã là vận dụng lực lượng bản nguyên hai quyển bịa màu đen sách vở lập tức hiện ra bổn nguyên bí quyết hoàn toàn chính là bộ hai cùng bộ ba vừa v ậ n phù hợp chính mình tu luyện đúng vậy chính là ta mong muốn tâm pháp chỉ cần tiếp tục tu luyện nhất định có thể nâng cao một bước nô hiên vui sướng cười to vài tiếng hiện tại hắn cần chính là thực lực không có thực lực cái gì đều không làm được thật lâu phía trước đối với phương trưởng l ã o lúc cái loại này cảm giác vô lực hắn khắc cốt minh tâm hắn không bao giờ nữa nghĩ ra hiện loại tình huống đó rồi cho nên nhất định phải trở nên mạnh mẽ chỉ tu luyện đệ nhất bộ bởi vì không quá nguyên vẹn các phương diện như trước chưa quen thuộc hiện tại đã có thứ hai cùng bộ ba cái này tu vị nhất định có thể bên trên tháo chạy hắn hiện tại thiếu hụt chính là tâm pháp đã có tâm pháp là có thể tăng lên gấp đôi tu vị có thể một lần hành động đột phá đến hôn nguyên kỳ thiếu chủ đ â y là lương pha vừa ý mặt cho thấy văn tự ra lập tức cảm giác được kỳ lạ vô cùng vừa mới bắt đầu n ô hiên nói muốn những vật này lúc hắn còn nghi ngờ đem đây là cái kia hiên long tiền bối tâm pháp chỉ cần học được cái này tâm pháp là có thể hoàn toàn phát huy ra tu vi của ta n ô hiên vừa cười vừa nói cái kia không cần nói nhảm nhiều lời ta hiện tại tiểu bế quan tu luyện nghiên cứu hai quyển tâm pháp nếu là có lực lượng bản nguyên tin tức hoặc là hắc linh tông tin tức rồi hãy tới tìm ta hắn hiện tại muốn nhất đúng là đột phá ngoại trừ đột phá vẫn là đột phá dừng lại ở đồng nhất tiêu chuẩn thật sự là quá lâu nếu những người khác biết do ý nghĩ của hắn nhất định sẽ hộp máu nô hiên tu luyện tới loại trình độ này theo vừa mới bắt đầu có thể tu luyện đến bây giờ thì ra là bỏ ra mười năm không đến cái này cũng còn n g ạ i chậm khiến người khác còn thế nào sống ba chương hai trăm chín mươi tám hội tụ Nô hiên đột nhiên mở to mắt toàn thân phóng xuất ra cường h ã n khí tức mang tất cả muốn chung quanh v á t tưởng nếu chung quanh có cái gì lời mà nói nhất định sẽ bị khí tức của hắn chỗ cuốn bay lúc này trong mắt của hắn tràn ngập hưng phấn ánh mắt trải qua qua nửa năm b ế quan tu vi của hắn đã là đột nhiên tăng mạnh hôm nay đã là đột phá đến linh vương kỳ đỉnh phong tu vi tiếp tục xuống một bước là có thể đạt đến hôn nguyên kỳ tu vị đột phá đến hôn nguyên kỳ tu vị mới có thể tính toán là chân chính bước vào cường giả hàng ngũ kỳ thật thì ra là có được năng lực tự bảo vệ mình mà thôi nếu nói rất mạnh lời nói cái kia vẫn còn không tính là bây giờ là đột phá đến linh vương kỳ đỉnh phong tiêu chuẩn nhưng chính thức muốn đột phá đến hôn nguyên kỳ thú vị vẫn còn cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể đột phá trừ phi phục d ụ n g một ít thiên địa bảo tải ngược lại là có khả năng nhanh chóng đột phá tức là cái này chương hai trăm chín mươi tám hội tụ thiên địa bảo tải băng lăng cung cũng không có có nhiều thứ cũng không phải nói muốn có thì có đấy liền băng lăng cung cũng không nhất định có linh vương kỳ đột phá đến hôn nguyên kỳ là thứ khảm cần thiết linh dược tự nhiên là vô cùng chân quý đương nhiên không cần phục vụ bất luận cái gì đan dược dựa vào quyển này nguyên bí quyết ngoại trừ nguyễn hinh t nhi t bên ngoài những người khác dừng lại ở cái này băng lăng cung trong tu luyện ngẫu nhiên gặp nhau hạ xuống từng người đều không có cùng đột phá hỏa linh hân cùng hỏa linh nguyệt bọn người thể chất cùng cái này băng lăng cung hoàn cảnh không hợp nhau điểm ấy ngược lại không cần lo lắng mấy thứ gì đó hoàn cảnh là có một chút ảnh hưởng cũng may có các loại đan dược quan hệ chương u vị n h c đột n hai trăm chín mươi tám hội tụ kỳ thật để cho ngô yến mang theo bọn hắn xuyên qua nguyễn vụ hải cũng k hiện ô n g p h ả là là không kế Chỉ là ngô Hiên nghĩ hắn chết nhân h Ngô đến bọn hắn giết chết giao nhân nước n giết giao được. tiếp i m quốc u chủ, c h y ệ lớn như vậy vẫn là như vẫn vậy tại r ố n nếu hiện một chút t đi, tiểu chạy tới, chạy đ ế ngô lúc c đó ũ n k h n n g biết hiên ư thế nào c á chết kiểu này. Hiện h tại kiểu i này. Ngô、hiên、theo bế quan trung tỉnh lại chủ yếu là lương pha đã tới thông qua linh thức hắn cũng đã cảm giác được lương pha chạy về đằng này tới biểu lộ thập phần ngưng trọng rõ ràng cho thấy có chuyện gì rồi đ a n g bế quan t r ư ớ c cũng đã đã thông báo bế quan lúc chỉ cần không phải chuyện trọng yếu cũng không muốn tới quáy rầy hắn hiện tại lương pha đã tới khẳng định có quan hệ tại hắc linh tông hoặc là lực lượng bản nguyên tin tức hắn đứng d ậ y lương pha cũng còn không có gó cửa hắn cũng đã giữ cửa mở ra mở miệng lại hỏi bây giờ là tình huống như thế nào lương pha trịnh trọng nói phía đông khu vực xuất hiện hiện tượng tiên văn hẳn là báo hiệu lấy lực lượng bản nguyên sắp xuất thế rồi đã có rất nhiều thế lực đều đã chạy tới lực lượng bản nguyên nô hiên trong nội tâm vui vẻ hắn hiện tại cần chính là cái này cái này lực lượng bản nguyên là cái gì tầm thứ lực lượng bản nguyên phân là sơ cấp trung cấp cùng cao cấp cái này nhất định phải hiểu được cái này không tốt lắm phán đoán nhưng ít ra đều có trung cấp tiêu chuẩn lương pha nói ra trung cấp tiêu chuẩn nô hiên hai mắt tỏa sáng chỉ cần hấp thu hết cái này lực lượng bản nguyên vậy hắn tựu i không sẽ có cái gì hôn nguyên kỳ đỉnh phong tiêu chuẩn cổ trai có thể nói là có thể cực kỳ yên tâm nhanh chóng đột phá cái kia việc này không nên chậm trễ chúng ta bây giờ tựu i chạy tới đi nô hiên nói ra lương pha cười nói đội ngũ sớm đã chuẩn bị xong chúng ta bây giờ tựu i có thể trực tiếp chạy tới bất quá thiếu chủ bằng hữu cũng nghĩ qua đi chẳng làm cho các nàng cùng nhau đi sao lương pha chỉ dĩ nhiên chính là hỏa linh hơn các nàng điểm ấy nô hiên không có cảm thấy kỳ quái loại thiên tượng này là dường như khó gặp phải đấy đương nhiên muốn đi trước đi gặp một phen rồi cho dù không có cướp được thứ này nói không chính xác có thể từ đó c ả g n ộ đến cái gì cái này mới là trọng yếu nhất có thể đã các nàng muốn đi lợi mà nói vậy thì cùng nhau đi đi tại sao khi chuẩn bị xong bọn hắn liền trực tiếp chạy tới bắc bộ đại lục khối khu vực đông bộ cái này phía đông khu vực thuộc về so sánh hôn loạn khu vực thì ra là yêu thú số lượng tương đối nhiều cường đại yêu tộc cũng không phải số ít thông qua mấy cái chuyện tống trận truyền t ố n g bọn hắn rốt cục đi tới chỉ định khu vực đông bộ Phóng tại, tại thiên khải đại lục bởi vì muốn đối mặt yêu thú nhân loại nhất định phải muốn tụ tập cùng một chỗ cho nên cũng sẽ không khắp nơi loạn ở người bọn hắn vừa mới đi vào khối khu vực này rất xa liền từ chân trời trên bầu trời nhìn ra dị tượng đại mảnh thiên không đều bị kỳ lạ quang mang nơi bao bọc thoạt nhìn hết sức quỷ dị quỷ dị hơn vẫn là cảm giác được chung quanh linh lực liên tục không ngừng hướng bên kia lưu động mà đi loại cảnh tượng này nô hiên vẫn là lần đầu tiên gặp hắn lấy được lực lượng bản nguyên cơ bản đều là sớm được phục tùng đấy thổ linh c h i tâm ngược lại là so sánh ngã phận thiên tượng tình huống sớm đã chấm dứt vì thế đây là hắn lần thứ nhất gặp cái này là trung cấp lực lượng bản nguyên dị tượng sao thoạt nhìn đích thật là kinh người nô hiên cảm t h ắ n câu ở bên cạnh hắn hỏa linh hơn mọi người cũng là lần đầu tiên c á c nhìn đều bị hôm nay giống như hấp dẫn Chứ bọn họ ra bên ngoài đổi tới bên này thế lực tương tự là bị hôm nay giống như hấp dẫn cùng nhau đi tới chạy tới đây nhân số của thật sự là không ít như thế tình huống đặc thù ai không nghĩ tới đến nhìn một chút nói không chính xác còn có thể kiếm một chén canh vậy chúng ta bây giờ tựu i chạy tới đi c i cái này di động cung điện đi qua đi lương pha phất tay đi qua một tòa s i n h s ắ n mini cung điện bay ra ngoài ngay sau đó nhanh chóng thay đổi lớn hấp dẫn người chung quanh chú ý cung điện này cũng không phải là ngô hiên lần thứ nhất thấy phương trưởng lao di động cung điện loại hình bên trên không sai bị lắm chỉ là lương pha dùng cái này so về phương trưởng lão phải lớn hơn rất nhiều cái này nhưng mà phi hành thần cấp bảo vật bởi vì đột phá đến hôn nguyên kỳ tu vị mới có thể phi hành nô hiên bên này đại đa số đều là linh vương kỳ tiêu chuẩn cơ bản cũng không thể phi hành lần này vì đạt được lực lượng bản nguyên lương pha có thể nói là mang rất nhiều cường giả ra đại đa số đều là hôn nguyên kỳ tiêu chuẩn kỳ thật nói trắng ra là chính là vì chiếu cố h ỏ a linh hơn các nàng đương nhiên điểm ấy kỳ thật không cần phải h ỏ a linh hơn các nàng đều có họa dực cái này nhưng mà viễn cổ tộc đặc hữu thiên phú không cần phải đến hôn nguyên kỳ là có thể phi hành chỉ là phương diện tốc độ so về di động cung điện muốn chậm cho nên bọn hắn vẫn là thành thành thật thật thừa lúc bên trên cái này di động cung điện nhanh chóng hướng chỗ mục đích bay đi rất nhanh bọn hắn tự bay đến chỗ mục đích khoảng cách càng gần lúc tự càng có thể cảm giác được bên này linh lực mức độ đậm đặc giống như trong thiên địa linh lực đều bị tụ tập tại khu vực này coi như là không có tìm được cái gì đó ở chỗ này tu luyện cũng là chọn lựa không tồi theo di động cung điện đi ra lúc bọn hắn cực kỳ hấp dẫn ánh mắt đem sớm đã tới c h ỗ này người ánh mắt đều cho hấp dẫn thấy là băng lăng cung lúc sắc mặt đều là biến đổi thế lực lớn đến rồi có thể không để cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ sao đây không phải băng lăng cung lương chấp sự sao thật sự là thật lâu không thấy có cái nam tử trung niên cười đã đi tới đồng thời dùng ánh mắt tại ngô hiên trên người bọn họ đánh giá vài lần cười nói cái này chắc hẳn hai cái vị này phải là băng lăng cung cung chủ tuyển nhận hai vị đệ tử mới chứ thoạt nhìn tư chất coi như không tệ bộ dạng đến viếng thăm nam tử trung niên gọi vương hoàng là hồn linh tông t r ư ở n g lão hồn linh tông thực lực so về băng lăng cung là trên lệch không ít vì thế mới hiện lên rõ khắc khí coi như là s o băng lăng cung muốn cường thế tương tự cũng muốn lộ ra k h á c h k h í trừ phi là quan hệ không tốt lắm tình nguyện nhiều người bằng hữu cũng không muốn nhiều địch nhân chứ nô hiên cùng băng vũ tích bị băng lăng cung tuyển nhận vấn đề này sớm đã truyền ra ngoài nhất là băng vũ tích băng thánh thân thể bị lưu chuyển sôi sùng sục đấy đương nhiên nô hiên bảo mật công tác tựu i tốt hơn nhiều lắm cơ bản không có người biết hắn là bổn nguyên thân thể kỳ thật băng vũ tích thể chất bị c h u y ể n đi cũng không có vấn đề gì cái này thể chất là hy hi hữu nhưng còn không có làm cho người cảm thấy nghịch thiên tình trạng chỉ là cảm thán kế tiếp nhiệm công chủ thì có thể là cái này băng vũ tích rồi ngược lại ngô hiên thể chất bị tuyên bố là băng hỏa song thuộc tính ưu thế là có một chút chỉ là so về băng thánh thân thể còn kém không ít nguyên lai、like、hai vị này chính là băng cung chủ tuyển nhận đệ tử mới sao thoạt nhìn hoàn toàn chính xác có vài phần thiên phú t u ổ i còn trẻ có thể tu luyện tới mức này cũng có thiên tư không tệ nghe nói có người đệ tử vì băng thánh thân thể xem ra băng lão cũng là có người kế nghiệp những tông môn khác cũng cùng đi tới lên tiếng chào hỏi người đến cùng làm nhất lưu tông môn phá kim tông trưởng lao tại phá, phá kim tông thực lực so về băng làng cung hiếu thắng đương nhiên vẫn là được k h á c h khí thực lực tổng hợp là muốn mạnh nhưng thật sự muốn huyết hợp lại ngược lại là có chút khó nói đã có mấy cái nhất lưu tông môn trưởng lao chào hỏi những thứ khác tông môn nhao nhao đến đây chào hỏi đủ để thấy cái này bằng làng cung danh vọng cường hãn bao nhiêu rồi chỉ cần không phải kẻ đần cũng sẽ không đi t r e o chọc bằng làng cung chỉ là n ô hiên cũng không thế nào chú ý những tông môn này đại đa số đều là mặt ngoài nói một đảng sau lưng làm một bộ khác đấy đừng nhìn hiện tại k h á c h khí đợi lát nữa lực lượng bản nguyên đi ra lúc nhất định sẽ tranh được bể đầu chảy máu n ô hiên chú ý ngược lại là hắc linh tông ở nơi nào cái này mới là chủ yếu nhất những tông môn khác đấy tốt xấu sẽ không d ư i dấu tay hắc linh tông t i ể u không giống với lúc trước cơ bản ai trở ngại hắn liền liền giết lực lượng bản nguyên đối với ngô hiên trọng yếu đối với hắc linh tông càng trọng yếu hơn vì thế loại chuyện này nhất định sẽ ra chỉ là đến tột cùng hóa thân thành cái nào môn phái nhỏ không được rõ lắm rồi thế lực của nơi này thật sự là nhiều lắm vốn cánh rừng rậm này yêu thú còn rất hơn khi bọn hắn trước khi tới đây đến tột cùng đều bị tiêu diệt đem khối khu vực này đều cho chống không đã trở thành an toàn mang là bại gia tử bên trên trang mục lục hạ trang đạo loạn txc t m u nền lam hoàng lục phấn bạch cho em ở trà bạc văn tự tiểu trong đại đặc biệt lớn lớn nhất kiểu chữ tống thể thể chữ đậm nét chữ khải mạch cờ rô sóc nhã hát tự định nghĩa đủ tờ l lực to sơ cồn nhanh trong trầm phục chế tấu trường tự động s ắ p chữ thiên không dị tượng càng ngày càng mạnh linh khí càng lúc càng nồng nặc đã có không ít người đang ngồi tu luyện loại tình huống này có thể không thể bỏ qua ở chỗ này nghỉ ngơi một ngày đỉnh tại địa phương khác tu luyện vài ngày rồi dù sao hiện tại cái gì cũng chưa từng xuất hiện tự chỉ là dị tượng mà thôi cái này dị tượng chính là từ nơi này miếng đất trong đất xuất hiện chính xác là chỗ nào vậy thì không ai biết được rồi dù sao chính là cái này khu vực cho nên bọn hắn đều tụ tập tại cái địa phương này về phần thế lực của nơi này trên cơ bản tất cả tông môn đều sẽ phái người đến đây điểm nhỏ tông môn sẽ tông chủ tự mình đến đây còn nhất lưu tông môn đều là trưởng lao đến đây mà thôi rồi tông chủ cơ bản đều sẽ không đích thân đến đây trung cấp lực lượng bản nguyên đối với bọn hắn mà nói là so sánh cảm thấy hứng thú nhưng cũng không phải cực kỳ mê người chính thức cực kỳ mê người vẫn là cao cấp bùn nguyên chương hai trăm chín mươi chín huyết lực bởi vì trong lúc rảnh rỗi có thể làm nô g hiên đi theo một khối ngồi xuống đồng thời cũng dùng linh thức đang dò xét lấy tình huống chung quanh còn có dò xét dưới mặt đất tình huống nhưng tiếc cũng không thể dò xét ra cái gì ra chỉ có thể dùng mắt thường phán đoán cái này dị t ự t rồi chính thức đi ra lúc nhất định sẽ có biến hóa đến lúc đó chính là bằng vào từng người năng lực đi tranh đoạt những người khác cũng sẽ không quản ngươi có đúng hay không buồn nguyên thân thể dù sao giành được nói sau điểm nhỏ tông môn là không đủ lớn tông môn cấp đoạn cho dù cấp được cũng không giữ được chỉ là bọn hắn cũng sẽ không lựa chọn bảo trụ cái này lực lượng bản nguyên chọn cho những cái kia nhất lưu tông môn như vậy chẳng những có thể đạt được cực cao thủ lao càng là có thể cùng nhất lưu tông môn tạo mối quan hệ đương nhiên căn bản nhất đấy vẫn là đến xem tình huống nơi này trong h chỗ thôi. u xuống tu luyện ậ n tiện này ngồi t ở mà thôi. Trong nội tâm trông cậy vào có thể đoạt được cái này lực lượng bản nguyên ấy cơ bản nghĩ cũng không dám nghĩ trừ phi lực lượng bản nguyên chủ động nhảy đến trong ngực nhưng cái này chương hai trăm chín mươi chín ảo giác là không thể nào đấy cho tới nay lực lượng bản nguyên đi ra lúc đều sẽ sinh ra chống cự nếu thực lực chưa đủ nếu không không đ o ạ t được ngược lại sẽ bị cắn trả đến lúc đó thì có thể bỏ mạng hiện tại có cái gì cảm giác sao nô hiên cùng nô liên nhi hỏi một câu trí nhớ của nàng có chỗ bị hao tổn chẳng tình huống nơi này có thể khiến cho trí nhớ của nàng sao nô liên nhi lắc đầu nói ra không có, có cái ó c gì cảm giác bất quá ta cảm giác có đồ vật gì đó sắp đi ra nô liên nhi thân là hồng liên tộc bản thân chính là thiên địa c h ỗ t h a y nếu nói lời của cha mẹ thiên địa chính là cha mẹ đối với phương diện này cảm giác là mẫn cảm nhất kỳ thật nô g hiên vừa bắt đầu không có ý định để cho nô liên nhi tới lo lắng thân phận của nàng bị phát hiện muốn không phải là của nàng khí tức càng ngày càng ổn định đã là đem tự thân khí tức cho che giấu rồi thật đúng là không có ý định để cho nàng theo tới rồi một cái hồng liên tộc phất lượng nhưng không thua kém trung cấp lực lượng bản nguyên nhất là đối với hắc linh tông mà nói dưới tình huống bình thường là nhìn không ra chỉ là lúc chiến đấu tựu i mặt khác rồi lúc chiến đấu thả ra khí tức còn có hồng liên tục đặc h ư u h ỏ a diễm vậy thì thật là không che giấu được rồi vì thế trước khi tới ngô hiên tựu i đặc biệt dặn dò hết thảy đều nghe lời từ hắn không thể đi chiến đấu ngô hiến cũng đi theo đã tới nàng tựu i cũng không để cho ngô hiên cảm thấy lo lắng chỉ cần không phải cho thấy chân thân ra tựu i sẽ không có người nhìn thấu thân phận của nàng rồi theo thời gian trôi qua người tới nơi này càng ngày càng nhiều thật sự nếu tranh l ậ n lên vậy coi như là loạn thành nhất đoàn nhân số thật sự là nhiều lắm điểm đang lúc mọi người đều không rõ ràng lắm cái này lực lượng bản nguyên đến tột cùng bao lâu mới có thể xuất hiện lúc trong lúc đó một đạo kịch liệt bạch quang theo trên bầu trời chiếu xuống đem tất cả mọi người cho bao phủ ở bên trong hoàn toàn không có bất kỳ báo hiệu tự phóng xuất ra bực này tia sáng chói mắt kèm theo còn có cái tia khí tức quỷ dị đem tất cả mọi người cho bao phủ ở rồi n ô h i ê n bản thân là từ từ nhắm hai mắt đấy hào quang trói mắt lời nói không nhìn cũng không có sao mấu chốt là đã có một cổ khí tức quỷ dị trực tiếp tự xâm nhập trong thân thể của mình khi hắn đột nhiên khi mở mắt ra phát hiện trước mặt cảnh tượng đã là hoàn toàn bất đ ộ n g nguyên bản tại người chung quanh vậy mà toàn bộ đều biến thành tàn bạo yêu tộc trong không khí tràn đầy máu tanh ngụy khiến cho người cảm thấy buồn nôn đồng thời một cỗ táo bạo cảm xúc theo trong nội tâm bừng lên lập tức tuân hướng trong đầu đảo giác ngô hiên cố thủ linh hồn lập tức vận chuyển trong cơ thể b u ồ n nguyên bí quyết lực lượng bản nguyên liên tục không ngừng bừng lên đem vẻ này xâm nhập trong cơ thể mình khí tức bức cho ra trong cơ thể tại đem cái này cổ quái dị khí tức bức ra bên trong thân thể lúc tình huống trước mắt khôi phục nguyên trạng địa phương còn là trước kia địa phương chung q u n h còn là bình thường nhân loại t r u n g quanh nhân loại là không có sai chỉ là cặp mắt của bọn hắn đều thay đổi được đỏ bừng rõ ràng cũng nhận được ảnh hưởng này nô hiên vội vàng xem hướng người bên cạnh mình phát hiện hỏa linh hơn các nàng cũng là lâm vào cái này h ảo giác trong còn đến tột cùng là cái gì h ảo giác cái kia không được rõ lắm rồi tại còn không có thác loạn lúc nô hiên nhanh chóng vô bờ vai của các nàng đồng thời thâu nhập linh lực làm cho các nàng giật cả mình nhanh chóng từ đó khôi phục lại trong đôi mắt tràn đầy hoảng sợ chậm rãi tán đi có rất nhiều tràn đầy mê man cuối cùng là chuyện gì xảy ra vừa rồi ta hình như là bị vây ở trong mặt thất bị rét lạnh khí tức đông cứng vừa rồi đó là h ảo giác hỏa linh hân kinh ngạc nói nô yến không cần nô h i ê n trợ giúp cũng đã nhanh chóng từ đó khôi phục lại nô liên nhi cũng thế tu vị cường lớn một chút cũng nhanh chóng từ đó khôi phục lại nói đúng ra là lực ý chí cường đại là có thể nhanh chóng khôi phục lại nô h i ế n vẫn chưa hoàn toàn đem mình người theo h ảo giác trong kéo trở về người chung quanh cũng đã nổi điên như là cái yêu thú giống như điên cuồng hét lên một tiếng bắt đầu hướng người chung quanh điên cuồng công kích người ở chỗ này mấy phần đông mặc dù có bộ phận đã khôi phục lại nhưng đại bộ phận cũng còn không có theo h ảo giác trong khôi phục lại phải nói đại bộ phận đều hãm tại cái này h ảo giác chi trong căn bản không ai sẽ nghĩ tới vậy mà sẽ có h ảo giác xuất hiện chỉ là mậy hơi thở cũng đã là máu n h u ộ n đại địa rồi n ô hiên cực tốc mang theo người một nhà thối lui nhìn trước mắt loạn thành một bầy cảnh tượng trầm giọng nói cái này cũng đều là lực lượng bản nguyên dợ cho quỷ lại vẫn có thể làm ra h ảo giác ra cuối cùng là cái gì lực lượng bản nguyên nhưng mà lực lượng bản nguyên có thể làm ra ảo giác đến người nơi này mấy nhiều lắm n ô hiên tối đa chỉ có thể trợ giúp người một nhà giải khốn còn những người khác t i ể u khó có thể hỗ trợ phải nói chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn tông môn trưởng lão cứu trợ đi à nha đúng bình thường lực lượng bản nguyên cũng sẽ không làm ra loại tình huống này mới đúng nhưng là bây giờ tình huống này lương pha cũng theo h ảo giác trong đã tỉnh lại bị tình huống trước mắt cho rung động đến cũng không phải lực lượng bản nguyên lại biết sẽ là vật gì lấy ra ba chương ba trăm chế ra nhất mạch đủ loại dị tượng để cho mọi người khiếp sợ không thôi vốn tưởng rằng sẽ là thông thường lực lượng bản nguyên xuất hiện ai ngờ sẽ xuất hiện cái h ảo giác đây là lực lượng bản nguyên có thể làm ra đồ đặc sao mất lý trí r ấ t chóc như cũng là đang tiến hành phản phất toàn bộ thế giới cũng bắt đầu điên cuồng lên rồi để cho cảnh tượng trước mắt bị h ảo giác nơi bao bọc vậy thì thôi mấu chốt là còn ảnh hưởng đến người thần chí coi như là người từ nơi này h ảo giác trong tình lại cũng cần đau khổ trống nếu không lại bị xâm nhập đến lúc đó đồng dạng là lâm vào trạng thái điên cuồng chỉ cần không phải lúc này rời đi thôi đều lâm vào cái này ảo giác trừ phi bản thân lực ý chí cường đại ưu sẽ không tiếp t ụ chẳng trúng c i Tia ê u s lẽ đây là một loại khảo nghiệm hay sao nỗi hiên ngược lại cảm giác đây là một loại khảo nghiệm không có năng lực cũng sẽ bị cái này khảo giác cho căn nuốt sạch rõ ràng muốn nói là không có thực lực cũng đừng có trừ phi ly khai khối khu vực này nếu không đều chúng chiêu chỉ là không rõ ràng lắm ảo giác đến tột cùng bao lâu mới chấm dứt ngoại trừ loại biến hóa này bên ngoài sẽ không có những thứ khác tình huống đặc biệt đã xảy ra không riêng gì lực lượng bản nguyên chưa hề đi ra những vật khác không có gì biến hóa lớn quả thực giống như là khối này thổ địa phóng xuất ra bất quá theo cảm giác đến xem khối khu vực này lại không giống như là bố trí có cơm chế bất kể như thế nào đại đa số đều lựa chọn cố thủ linh đài bảo trì ý thức thanh tình còn cứu người khác bọn hắn cũng không có nhiều như vậy dư lực có thể tự bảo vệ mình cũng đã không tệ ở đâu còn có thể giúp được một tay mấu chốt là hỗn loạn rất nhiều nhiều nữa theo bốn phương tám hướng chạy tới người không có một trăm vạn đều có bảy tám mươi vạn mất lý trí đều có vài chục vạn cái này ai có thể cứu được tới mấu chốt là có năng lực cứu mới được vì thế đều lẫn mất rất xa không dám tới gần rút lui toàn bộ đều rút lui cách nơi này có tông môn trưởng lão đại trương ba trăm chế ra nhất mạch giống lên trực tiếp chính là cho mình tông môn đệ tử một cái tát dễ dàng sẽ đem người cho đánh tình lại tình lại đệ tử nhao nhao đi theo rút lui khối khu vực này đại bộ phận môn phái nhỏ đều lựa chọn rút lui khỏi vốn còn muốn đến phân chén cánh đấy hiện tại đừng nói uống nhật thang phải tiến quan tài rồi vì thế đại đa số đều lựa chọn rút lui khỏi có chút còn chạy tới đây tông môn đều là vừa mới tiến khối khu vực này đã bị nhanh chóng dọa lui ngoại trừ những cái kia đại tông môn bên ngoài nhị tam lưu tông môn đ ấy đều đã đi rồi hơn phân nửa còn dư lại cũng là có thể chịu đựng được cái này h ảo giác có thể ổn định đợi ở chỗ này、đấy. bất quá cũng có bộ phận nhất lưu tông môn ấy đã bắt đầu sinh được rồi thỏi ý tiếp tục như vậy tiếp tục chờ đợi cũng không phải cái biện pháp cảm giác như là bị lừa vào nói không chính xác từ đầu tới đuôi chính là chỗ này trùng trồng ảo giác quả thực chính là đến khổ thân đấy nhưng là bây giờ muốn đi nếu là thật có đồ vật gì đó đi ra chẳng phải là biết sẽ bỏ lỡ bởi vậy không ít người t i ể u gượng trồng lấy nhìn xem tiếp đó sẽ xuất hiện cái gì đó cuối cùng sẽ kéo dài đến khi nào nô hiên sắc mặt nghiêm túc đồng thời quan sát đến cạnh mình người tình huống cũng may chỉ có một bắt đầu xảy ra vấn đề hiện tại không có, có cái vấn đề lớn gì nô yến cũng là mặt sắc mặt nghiêm trọng nói ra lòng đất rung manh tiến ra khí tức cùng g i a o nhân thi triển mê miễn có chút giống nhau bất quá có thể làm cho nhiều người như vậy đều lâm vào h ả o giác thật sự là rất đáng g ẩ m rồi nô h i ế n đối với cái này cũng có chủng trồng cảm giác quen thuộc trước khi b ă n g rút nô yến giải trừ phong ấ n lúc còn tuân ra một cổ hơi thở thấm vào thể nội bây giờ cảm giác cùng lần trước không sai biệt lắm cái kia không biết là tiếp tục chống xuống dưới có phải rút lui cách nơi này lương pha tại vừa nói tiếp tục tiếp tục chờ đợi đi nhìn xem tình huống sẽ biến thành cái dặng gì nếu là thật có lực lượng bản nguyên bỏ qua mà nói tựu i đáng tiếc lương pha mang tới người tu vị đều là tương đối cường đại đấy vừa bắt đầu lâm vào ảo rất lúc rất nhanh sẽ có thể từ trong đó khôi phục lại cần người khác trợ giúp đích sắc rất ít người đại biểu nhóm người này tố chất tương đối cao rồi tình nguyện nhiều ở chỗ này các loại đợi mấy ngày cũng phải nhìn xem cuối cùng là tình huống như thế nào nếu là thật lực lượng bản nguyên nhô ra lời nói đi khẳng định hối hận tại tất cả mọi người cho rằng tình huống còn biết sẽ kéo dài nữa lúc trong lúc đó bọn hắn cảm giác được mắt tối sầm lại các loại khôi phục ánh mắt lúc xuất hiện ở trước mắt địa phương đã hoàn toàn thay đổi không bao giờ nữa là vùng rừng rậm kia như là tiến nhập cung điện giống như chung quanh đều là dùng ngọc thạch thế thành thoạt nhìn rất là xa hoa nô hiên nhìn khắp bốn phía phát hiện cơ bản có thể chống đỡ cái này hảo dắt đấy đều bị truyền t ố n g tiến đến bởi vì cung điện trước mặt tích rất rộng có thể dung nạp rất nhiều người bởi vậy bọn hắn cũng không cảm giác được rất chen c h ú c ngược lại còn chống đi không ít địa phương nô hiên thô sơ giản lược đoán chứng xuống bị truyền t ố n g vào tới phải có trên vạn người số lượng ấy cũng không ít bất quá có thể duy nhất một lần truyền t ố n g trên vạn người tiến、đến. cái này truyền tống trận thật là kinh người rồi chỉ là làm bọn hắn càng thêm khiếp sợ vẫn là cái cung điện này đến t ộ n cùng là địa phương nào bọn họ là đến cấp lấy lực lượng bản nguyên theo đạo lý mà nói chỉ biết toát ra cái lực lượng bản nguyên sau đó tùy ý mọi người tranh đoạt ai ngờ biết sẽ đem bọn họ truyền tống vào cung điện hoàn toàn không rõ ràng l à m ý nghĩa là cái gì chẳng lẽ nói là thông qua lúc đầu khảo nghiệm tự gọi bọn hắn vô chính thức để trong này xuất hiện dị tượng cũng không phải lực lượng bản nguyên mà là cung điện này cấm chế đem chúng ta truyền tống tại đây ra đến tột cùng là ý nghĩa gì nô hiên đánh ra bốn phía cung điện bốn phía có rất nhiều lối ra đã thấy có người hướng lối ra đi chỉ là đi về hướng cửa ra toàn bộ đều là bị cấm chế cho cả lại ý vị này cửa ra vào đã bị cấm chế phong tỏa ngăn cản đem bọn họ đều cho quân ở chỗ này đầu hơn nữa đã có người bắt đầu cường hành bài trừ cấm chế mặc kệ đến tột u cùng là ai đem bọn họ cho truyền tống vào tới dù sao muốn bài trừ cấm chế này đi ra ngoài nhìn xem bên trong cung điện này đầu đến tột u cùng có đồ vật gì đó nô hiên cũng không vội lấy đi bài trừ cấm chế đi ra ngoài vốn là quan sát tình huống chung quanh lại tính toán sau không có nghĩ tới đây còn sẽ có cung điện chỉ là cung điện này đang ở đâu vậy chẳng lẽ là tại vùng rừng rậm kia dưới mặt đất trâm ồn hỏa linh nguyệt nói ra cái nhìn của mình cái này có chút khả năng chỉ là có thể làm cho cung điện dưới đất coi như là cực đại thủ đức rồi cái này chỉ cần để cho cung điện che kín xuyên thẳng qua cơm chế là có thể sâu xuống lòng đất l i ê n nhiều người như vậy đều có thể bị chuyện đưa tới có thể có loại cơm chế này cũng không lạ kỳ rồi hiện tại thế nào đối với nơi này có cái gì cảm giác sao nô hiên cùng nô liên nhi hỏi một câu trông thấy nàng vẫn luôn bảo trì trầm mặc cũng không biết trong nội tâm nghĩ cái gì nô liên nhi như cũng là lắc đầu nói không có, có cảm giác được cái gì chỉ là tại đây để cho ta cảm giác có chút áp lực tình huống nơi này đã là ổn định đã không có những cái k i a khí tức quỷ dị xuất hiện cho nên cũng sẽ không lâm vào ảo giác chi bên trong chỉ là áp lực vẫn phải có cảm giác theo bốn phương tám hướng tuân đi qua áp lực đã làm cho cảm thấy áp lực lại cảm thấy áp lực loại này vững vàng tình huống không có tiếp tục quá lâu bốn phía chính là chuyển đến tiếng nói hoan n ê n mọi người đi vào của ta cung điện chắc hẳn tất cả mọi người rất kinh ngạc tại sao phải lại tới đây lời nói ta liền nói thẳng thân là cung điện này chủ nhân ta cũng sớm đã đã chết đi các ngươi bây giờ nghe đấy chỉ là của ta lưu lại thanh âm mà thôi lời nói này lập tức đang lúc mọi người trong nhấc lên sóng to gió lớn cái thanh này thanh âm rõ ràng cho thấy cái lão người đấy cái này cũng đã chết đi chẳng bao nhiêu năm lao đầu đem bọn họ cho lộng tiến tới làm cái gì điểm ấy để cho mọi người cảm thấy rất là bất mãn đều là đến thu hoạch lực lượng bản nguyên đấy đối với cái này phá cung điện cũng không có quá lớn ý tứ của vì có thể đem ta cái này chế ra nhất mạch cho truyền thừa tiếp Cung đương i khi ta chết 500 năm sau khởi đời tiếp. ệ đệ n này năm động, đến lúc đó lựa chọn sử dụng truyền Nếu n cấm chế chết lúc có học cho Đem thể thừa thừa h kế sẽ sau sau sử suốt sở ở ta lựa ta đều tử. đó đang đủ đi. đ chưa ra ta chọn chọn lúc, năng lực bản thân chưa đủ lời nói. Tựu quốc ra ngoài lúc, lực quốc cho lời Tựu ư nhiên người thừa kế phải hay là không cấm sư không có vấn đề gì lao giả này khẩu khí rất lớn chỉ là lời nói này để cho không ít người đều gây kinh hãi trong đó lượng tin tức thật sự là quá lớn chế ra nhất mạch cái này chế ra một mạch là cái gì lỗ hiên trong nội tâm đã có vài phần suy đoán cấm sư kỳ thật chính là cấm chế đại sư ngang nhau tại luyện đàn sư cùng luyện khí sư cái này chỉ là nghe có lẽ rất nổi danh bởi vì người chung quanh đều bị kinh hãi liền lương pha đều có chút t r ậ n tròn mắt không hiểu vậy thì ở vào mê hoặc chi bên trong nhất là vừa tới cái này thiên khải đại lục không lâu nô hiên b ọ n người sẽ không hiểu cái này chế ra nhất mạch rồi thiếu chủ không biết cũng bình thường cái này chế ra nhất mạch đối với cấm chế phương diện không chế quả thực chính là đạt đến đăng phong tạo cực trạng thái năm trăm năm trước hoàn toàn chính xác có như vậy một vị quỷ tài cấm chế đại sư tên là chế văn đối với cấm chế phương diện vô cùng lý giải được người tôn kính hoàn toàn chính là cái truyền kỳ tính chính là nhân vật cùng cái kia hiên long là cùng các loại địa vị đại đa số người đều chưa từng gặp qua lợi dụng cấm chế cho nhân loại bên này đã mang đến rất mạnh phòng ngự để cho yêu tộc cầm nhân loại không có cách nào kỳ thật chế văn cấm chế tất cả mọi người cơ bản dùng qua thành thị ở giữa c h u y ệ n tống trận kỳ thật chính là chế văn đại sư làm ra lương pha giải thích nói nghe thế giải thích hỏa linh nguyệt bọn người mở to hai mắt nhìn không nghĩ tới trong thành thị truyện tống trận đúng là cái này chế văn làm ra đây quả thực là thật to tiện lợi tất cả mọi người à cái thanh kia thiên khải đại lục cùng huyền thiên đại lục ngăn cách tới cấm chế chẳng lẽ cũng là cái này chế văn đại sư làm ra thiên khải đại lục cùng huyền thiên đại lục bị ngăn cách chính là bị cấm chế chỗ cách hơn nữa cấm chế này đến nay mới thôi đều đem huyền thiên đại lục tu vị cho gắt gao đẻ n ạ o lương pha gật đầu nói đúng vậy có thể là nói như vậy có thể nói đại bộ phận cấm chế đều là cái này chế văn đại sư sợ thiết đưa nhân loại đối kháng yêu tộc có thể sinh tồn xuống chế văn đại sư cấm chế có tác dụng rất lớn kỳ thật chế văn đại sư thì ra là chế nhà nhất mạch chế g i a là nghiên cứu cấm chế đại gia tộc có thể nói chỉ cần tại thiên khải đại lục đấy cơ bản không ai không biết chế g i a nhất mạch chỉ là cái này thâm ảo cấm chế cơ bản đều là đại đại tương thừa cũng không phải lung tung kế thừa đấy nhìn như vậy tới so v ề lực lượng bản nguyên cái này chế g i a nhất mạch c h u y ể n thừa càng thêm làm lòng người động lương pha giải thích để cho ngô hiên trong lòng kinh ngạc thật lâu không thể dẹp loạn huyền thiên đại lục cái kia cường hãng cấm chế dĩ nhiên là chế ra nhất mạch làm ra cái này thật là là không như bình thường rồi nếu đem cái này chế ra nhất mạch cho kế thừa đây chẳng phải là nhất phi trùng thiên rồi hả khó trách lao giả này nói rõ về sau người chung quanh trong mắt không bao giờ nữa là không kiên nhẫn cùng phẫn nộ thay vào đó đều là cùng nhiệt cái gì lực lượng bản nguyên toàn bộ đều đi gặp quỷ đi thôi lực lượng bản nguyên là rất không tồi nhưng đối với không phải bổn nguyên thân thể mà nói tác dụng chân chính cũng không có bị lợi dụng cho nên hiệu quả chỉ có thể coi là đương nhiên nếu như mà có dù sao cũng tốt hơn không có chỉ là hiện tại kế thừa chế ra nhất m ạ n h c ấ m chế so về lực lượng bản nguyên mạnh hơn nhiều lắm thoáng cái sẽ đem sự chú ý của mọi người cho hấp dẫn v ý nghĩa nhất lưu tông môn tại đây chế ra trước mặt của cũng chỉ có thể lưỡi ra liếm dạy phần chuyện tống trận là chế ra làm ra Các loại o t r nhất g t à n h thị c m chế, c ũ n là cái h ế này chế văn đại sư còn đặc biệt nói rõ kế thừa cái này chế ra nhất mạch cũng không cần trở thành cấm sư điều này làm cho phần lớn người đều xôi c h à o cấm sư đại học sư cùng luyện đan sư như vậy khó học cũng phải cần bản thân thiên phú học thật sự là khó càng thêm khó vốn là tìm đến lực lượng bản nguyên đấy không nghĩ tới có thể gặp được đến cái này chế ra nhất mạch cái này kỳ n g ộ càng gia tăng chỉ là lựa chọn thế nào cái này cũng không rõ ràng rồi nô hiên chứng kiến nhiều người như vậy nhân số thật sự là quá nhiều chẳng cái này chế văn đại sư như thế nào cái lựa chọn pháp nói không chính xác nhiều người như vậy ở bên trong một cái năng lực đều không đạt được tiêu chuẩn toàn bộ đều bị đá ra đi cũng có khả năng nhìn chúng nhiều cái toàn bộ đều chọn làm người thừa kế dù sao cái này chế văn đại sư đều chỉ rõ chỉ có một người là người thừa kế chỉ nói là rõ ràng năng lực đầy đủ là có thể kế thừa chỉ là cái này chế văn đại sư cũng chạy không thoát vừa chết đến tột cùng chết như thế nào đây cũng là cái mê bình thường đạt tới như thế đỉnh phong tình huống muốn chết đều là tương đối khó khăn đấy lao chết vậy cũng phải cần tốt vài chục vạn năm chứ nhưng mà đừng quên vừa mới chế văn cũng đã nói tại sao khi hắn chết năm trăm năm cung điện này t i ể u sẽ tự động lựa chọn người thừa kế vậy thì ý nghĩa hắn mới vừa mới chết năm trăm năm mà thôi kỳ thật đại đa số người đều cho rằng chế văn ở cái góc nào bế quan không nghĩ tới sẽ chết tin tưởng mọi người đều nghe qua chế ra nhất mạnh đi mà ta đúng là chế gia nhất mạch bên trong chế văn lão giả dùng khẳng định thanh âm biểu lộ thân phận của mình tuy nhiên cũng đã đoán được rồi nhưng đều kích động không thôi chế gia nhất mạch rất nổi danh cấm chế rất cường đại nhưng ta vẫn là đã chết còn chết như thế nào ta cũng không biết ta chỉ là có dự kiến trước tại đi một nơi lúc trước tiên đem cái này kế thừa nhiệm vụ định ra ta hiện đang nhắc nhở các vị nguy cơ sắp tới chế văn lời mà nói là để cho không ít người trấn kinh rồi cường đại như vậy người cái này đều chết hết đến tột cùng là chết như thế nào nhưng mà đại đa số đều là cuồng nhiệt không thôi chế văn đại sư chết như thế nào quan bọn hắn đánh rắm bọn hắn ước gì chế văn đại sư nhanh lên chết nếu như không phải như vậy tại sao có thể có truyền thừa xuống đâu này vẫn luôn không chết lời nói cái kia vẫn không có truyền thừa có thể nói nói nhảm không cần nhiều lời dự đoán được chế ra nhất mạch truyền thừa cũng không phải chuyện dễ dàng phải dùng các loại phương diện năng lực tới chọn c h ọ n tài đi nếu như ngươi không đi sẽ đổi mặt khác một đám mãi cho đến tuyển ra đến mới thôi muốn là các ngươi đều thất bại đều đừng nản trí để cho các ngươi người bên cạnh đều tới thăm dự tuyển thừa thôi. túc một nếu đầu chân chính người kế mới thôi. Chế văn đại sư nghiêm túc nói, nếu liền ra Chế lúc sư mới đại kế quả a kia thừa, ta n không nói, đừng nói gì đến truyền đàng hoàng luyện niên đến đô đi. cho thập gì quá q tu u cái lời lại vài mà cút trở về nhiên lúc ban đầu xuất hiện ảo giác thực đúng là cuộc thử thách đầu tiên liền lúc đầu khảo nghiệm cũng không thể thông qua còn nói gì truyền thừa muốn trở thành cấm chế đại sư kỳ thật lúc đầu điều kiện tiên quyết không phải thiên phú mà là lực ý chí muốn là mình bố trí đi ra ngoài cấm chế ngay cả mình đều chịu ảnh hưởng còn bố trí cái gì thành công kế thừa chế ra nhất mạch người thừa kế ngoại trừ có thể có được chế g i a nhất mạch sở hữu tất cả cấm chế cùng tòa cung điện này bên ngoài còn có một trung cấp lực lượng bản nguyên là ta ngẫu nhiên đ o ạ t được nói muốn vậy thì phải xem từng người b ổ n sự chế văn đại sư nói ra thật sự có trung cấp lực lượng bản nguyên nô hiên trong lòng hơi đ ộ n g cái này chế g i a nhất mạch mê người là không có sai nhưng nhiều lực lượng bản nguyên càng thêm không sai nhất là đối với hắn mà nói thật sự là rất có lực hút thấy vậy hoàn toàn chính là song kinh hỉa chỉ là có thể hay không thu hoạch muốn xem bản lãnh của mình rồi nô hiên cùng hỏa linh nguyện các nàng liếp nhau một cái đều từ đối phương trong mắt thấy được tình thế bắt buộc ánh mắt ai không nghĩ đến đến cái này chế ra nhất mạch cấm chế ai không nghĩ đến đến trong lúc này cấp lực lượng bản nguyên toàn bộ đều mới có như vậy hiện tại bắt đầu lựa chọn người thừa kế ta cam đoan hết thể đều là tuyệt đối công bình xem đúng là từng người năng lực không đợi mọi người trao đổi vài câu mọi người t u cảm giác được thân thể bị hào quan g bao phủ trong chớp mắt từng người đi tới khu vực khác nhau trong nô hiên cũng là cảm g i á c cảm thấy hoa mắt phục hồi tinh thần l ạ i lúc hoàn cảnh c u n g quanh đã hoàn toàn thay đổi kỳ thật kiến trúc không có quá nhiều biến hóa chỉ là bị c h u y ể n đến cái tương đối rộng mở sân đấu võ điệm hoàn toàn không cần giải thích chứng kiến loại tình huống này nô hiên đã đoán được mở đầu chính là dùng luận võ tới chọn chọn không có thực lực cường hãn lại có thể nào đảm nhiệm cấm sư cấm sư cùng luyện đan sư cùng luyện khí sư bất đồng cái này nhưng mà hoàn toàn chiến đấu đại sư thường xuyên đều phải x ô n g ở phía trước đấy thì ra là thường xuyên muốn đem mình lâm vào trong khôn u cảnh đấy vì thế đầu tiên muốn có một chút thực lực cấm chế là có thể n ị c h chuyển càn khôn nhưng thực lực bản thân chưa đủ lúc như thế nào thay đổi đều vô dụng rồi nô hiên hít một hơi thật sâu hết t h ả đều không vượt ra ngoài mình ngoài ý muốn trong hai mắt tràn đầy ánh mắt kiên định cùng đợi hắn là trung cấp lực lượng bản nguyên còn có cái kia chế ra nhất mạch truyền thừa lần này cần là không được lời nói vậy thì trở về tu luyện trở nên mạnh mẽ về sau lại đến vẫn chưa được lời mà nói tiếp tục tu luyện chỉ cần cái này chế ra nhất mạch cùng lực lượng bản nguyên không có bị đạt được hắn sẽ một mực cố gắng tiếp tục đấu ba chương ba trăm lẻ một đánh lén tác giả la bại gia từ bên trên trang mục lục hạ trang đạo loạn t x t mâu nền lam hoàng lục phấn bạch cho em mở trà bạc vẫn tự tại i ể u trong đ đặc biệt l ớ ngô lớn nhất n chữ, t kiểu thể thể chữ đầm nét chữ khải nhã tự định nghĩa đủ chữ khải mạch cờ đầm d hiên đem trạng thái điều tiết đến tốt nhất lúc phía trước nhanh xuống một người mặc áo choàng người xuất hiện ở ngô hiên trước mắt bởi vì áo choàng quan hệ ngô hiên thấy không rõ lắm người tới khuôn mặt chứng kiến loại trang phục này ngô hiên trong lòng lập tức nhiều hơn phân cảnh giác hát linh tông người cơ bản đều là loại trang phục này vì chính là không muốn khiến người khác xem ra thân thể của mình bất đồng bởi vì lực lượng bản nguyên quan hệ để cho bên ngoài thân b ả y biện ra tới nhan sắc cực kỳ quái dị giống như là tại trên ra xoa các loại nhan sắc tuy nói cho dù không phải hắc linh tông đấy cũng không có thiếu khoác lên áo tròn đấy nhưng hắn tin tưởng khoác lên áo tròn đấy có rất lớn xác suất là hắc linh tông đấy hắn tin tưởng hắc linh tông người nhất định ở trong đó còn bao lâu gặp được cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi mặc kệ đối phương là không phải hắc linh tông người cũng may cũng không phải người của mình nếu chương ba trăm linh một đánh lén mình người cùng người một nhà đánh không thể nghi ngờ là thiếu đi một cơ hội cửa thứ nhất đúng là tỉ、thí. Tất cả mọi như g ư ờ i c ứ n kiến đối thủ của mình nha, này ta nhắc nhở một câu, cái này tỉ thí cũng không phải thắng g đối đi cái phải thế đ thủ ta một tỉ thí chỗ của câu, à là ở ợ c chốt coi cũng rồi, người nhiên, mấu xem qua. nếu như thế nào thắng.、Bằng、không, coi như là thắng, cũng sẽ không thông qua. Đương nhiên, nếu là không thắng, từng là là là nào Bằng Đương sẽ vậy t hiện ì một ộ cơ h nhỏ nhoi cũng không、có. Như h i có. vậy, hiện tại tỷ thí bắt đầu chế văn thanh âm của lại lần nữa chuyển đến thắng là thành công điều kiện tiên quyết nhưng không có nghĩa là thắng tựu i nhất định có thể đủ thông qua về phần như thế nào cái thắng pháp chế văn không có nhiều nói tiếp cái này tựu i khiến người cảm thấy nghi ngờ Nô hắc i nhiều, đối ê n còn không nghĩ nhiều, đối phương đến, n h đã là lao m một ngay hắn vùng đánh h chỉ thấy mấy đạo thuộc tính khác nhau ú t mấy đạo linh lực dung hợp lại cùng cuốn dung nhau, hướng hắn hợp tông ớ i Linh Hắc t người nô hiên trong nội tâm đã đoán được đối thủ thân phận đối thủ quả nhiên là hắc linh tông người loại công kích này thủ pháp lại là nhiều loại thuộc tính dung hợp thoạt nhìn rất là thô giáp chỉ là đơn thuần vùng đánh đi ra ngoài cũng không có cùng bản thân dung hợp tại một khối tuy nói như thế uy lực đã đạt đến hôn nguyên kỳ tiêu chuẩn nhưng là đã minh xác nói rõ người này vì hắc linh tông đấy nhất là loại này cảm giác quen thuộc còn có loại này không cân đối cảm giác rất rõ ràng chính là hắc linh tông người đã như vậy vậy hắn t h i ể u cũng không coi chương ba trăm linh một đánh lén nửa điểm k h á c h khí nô hiên cười lạnh một tiếng trong tay lóe lên quang mang màu vàng ra đang chuẩn bị đón lấy công kích của đối phương lúc luồng hào quang màu vàng nóng này cực tốc bạo tăng đột nhiên tăng lên vài lần thậm chí mười mấy lần uy lực c ú t cho ta đi nô hiên q u ố t tới quang mang màu vàng đánh tới c h ó i mắt trình độ hoàn toàn bao trùm ở công kích của đối phương nhanh chóng sẽ đem cái này hỗn hợp công kích nuốt mắt rồi đối phương còn chưa kịp kịp phản ứng đã bị kim quan g này cho đánh trúng cả người té bay ra ngoài đập vào trên vách tường toàn thân áo chẳng cũng bị ngô hiên công kích bắn cho hư thúi lộ ra bộ dáng của đối phương như là ngô hiên suy đoán đồng dạng người này đúng là hắc linh thông người mặt ngoài thân thể quỷ dị nhan sắc đại biểu hắn dung hợp lực lượng bản nguyên có vài loại có thể coi là hắn cũng không phải hắc linh thông người ngô hiên cũng không có ý định đường hắn đối với cái này lực lượng bản nguyên tình thế bắt buộc huống hồ hắn hạ thủ lưu tỉnh không có nghĩa là đối phương biết sẽ hạ thủ lưu tỉnh câu nói đầu tiên không nói tự công tới cái này còn có thể trông cậy vào ngô hiên hạ thủ lưu tình phúc đối phương nổ ngúm huyết gian nan đứng lên đơn giản như vậy một k í c h đúng là dễ dàng đem công kích của hắn cho phá hư hết hắn gian nan đứng lên trong mắt đầy là không dám tin cái này điều này sao có thể n g ư ơ i ngươi thực lực làm sao sẽ tăng lên nhiều như vậy coi như là buồn nguyên thân thể cũng không thể có thể tăng lên nhiều như vậy mới đúng lúc này mới chỉ là lợi dụng một loại thuộc tính công kích mà thôi ngô hiên chưa từng gặp qua hắn hắn mà nói như là đối với ngô hiên hiểu rất rõ ngô hiên sớm liền trở thành hắc linh tông sổ đen rồi biết rõ tin tức của hắn rất bình thường bất quá đó là rất g i ả tin tức rồi tin tức mới nhất đều không hề hiểu rõ đến đi bất quá có thể hiểu đến hắn là bổn nguyên thân thể điểm ấy cũng không có vượt quá ngô hiên đắc ý liệu hắn cùng phương trưởng l á o trận chiến ấ y đã bị rất nhiều người chỗ tin tưởng cho dù có những người này không rõ ràng lắm bổn nguyên thân thể nhưng chỉ cần biết rằng trong đó tin tức như vậy đủ rồi hiểu được bổn nguyên thân thể đấy là có thể từ đó suy đoán ra tin tức gì nhất là thần bí này hắc linh tông thường xuyên đều là thu thập được không bất tin tức ngô hiên đã trở thành bắt giết đối tượng coi như là bổn nguyên thân thể k h ô nô g cũng thể đoạt xá cũng là v n g hiên ĩ a Sau k h chết, bộ d g n âm thanh lạnh lùng nói lực lượng bản nguyên là ta tông đối phương nổi giận gầm lên một tiếng cường khởi động đến đối với nô hiên thi triển công kích chỉ là bản thân bị trọng thương cuối cùng liều chết vi lực công kích đã là giảm bất thật lớn rồi chỉ là công kích mới vừa vặn chém ra một đạo càng là trói mắt kim quang lần nữa đập tới đem đối phương cho đánh bay ra ngoài cũng đã không thể nhúc đ í c h lúc nên xuất thủ tựu i ra tay hắn tuyệt đối sẽ không lưu tình không hổ là bổn nguyên bí quyết đem ta thực lực bản thân thật to ra tăng lên càng thêm buông l ò n g thi triển lực lượng bản nguyên rồi n ô hiên trong mắt lộ ra ánh mắt vui mừng đối ứng tự thân tâm pháp tựu i là bất đồng có thể rất lớn đại tăng lên thực lực bản thân mấu chốt là đối với lực lượng bản nguyên lợi dụng đây mới là tăng lên thực lực bản thân mấu chốt kim thuộc tính công kích có thể nhanh chóng tăng lên mấy lần thậm chí mười mấy lần đây đều là lợi dụng thổ linh t r í tâm mới có thể đem kim thuộc tính công k í c h phát huy đến mức tận cùng thổ sinh kim tại hoàn hoàn tương sinh xuống kim thuộc tính uy lực bạo tăng tác dụng chậm lực mười p h ầ n không ngớt không rước v ừ a xa người thường phát huy ra thực lực bản thân nỗi hiên chỉ có đang tu luyện buồn nguyên bí quyết về sau mới có thể lợi dụng được càng thêm hoà mỹ